như vậy sao cái k i a cũng không thể a loa nhẹ gật đầu phi thường tán thành tony cách làm gia hỏa này mặc dù cơ bản không cao thương nghiệp quy hoạch nhưng là không có nghĩa là hắn không biết những chuyện này sản phẩm liên đỉnh cao nhất kỳ thật chính là chế định quy tắc tiếp theo chính là chế tác thuộc về mình nhãn hiệu tại thế giới ma pháp rất hiển nhiên loa bọn hắn không có cách nào chế định quy tắc bởi vì bọn hắn cất bước quá m u ộ n đương nhiên nếu như loãn đếm thử lợi dụng thân phận của mình cũng có thể làm được không ít sự tình bất quá loa thật là khinh thường làm loại chuyện này tony cũng chính là biết điểm này cho có không phá nên mới đương i hiện giới hữu thế pháp h t ma nhiên g ệ hiệu, hiệu. p quy thuộc tắc. tạ tạo một Hắn chỉ cùng ca chế cái danh mình nhãn h dụng nọa Đương n là lợi i mạ về làm như vậy cũng đầy đủ bởi vì vô luận làn đỏ hay là cả mạ tạ đều là tại quá mức có sức ảnh hưởng đâu bởi vậy bọn hắn sản phẩm đẩy ra liền trực tiếp nhận lấy khó có thể tin truy phủng mà lại nhận hai cái này danh hiệu ảnh hưởng thật không có người nào dám đi nhằm vào phương chu cái này nhãn hiệu xuất r a sinh ra đồ vật đừng tưởng rằng thế giới ma pháp liền không có ngươi lừa ta gạt trên thực tế loại chuyện này ở nơi đó đều là giống nhau không phải những ma pháp kia thế giới phú hào cùng thuần huyết quý tộc từ đâu tới tiền đâu thu nhập thế nào n o a nghiêng đầu một chút ta ngẫm lại một tháng hẳn là có năm ngàn trở lên gôn gạ lệ ổng a đâu chỉ cái số này tony c ư ờ i xấu xa một tiếng một cái điện thoại di động vô hạn lượng điện cùng vô hạn tín hiệu cũng phải cần hai mươi cái gôn gạ lệ ổng đây là tiện nghi còn vật gì khác chật chật kia rốt cuộc là bao nhiêu đâu một tháng tiếp cận hai vạn cái gôn gạ lệ ổng mà lại những vật này nếu như phóng tới người bình thường thế giới chỉ sợ giá cả còn khó hơn lấy tin loa nghiêng đầu một chút không thể không nói loạ sắc thực động một chút tâm tư như vậy người bình thường thế giới nhân khẩu cơ số cũng không phải thế giới ma pháp có thể muốn so mô phỏng hai mươi cái gôn g ạ lệ ổng tương đương một trăm bảng anh đây là thế giới ma pháp giá cả mà g i a hỏa này đặt ở người bình thường thế giới hoàn toàn có thể vượt lên gấp mười bởi vì lây dính ma pháp cái t ử ngữ này ở bên trong đồ vật hơn nữa còn là hàng thật tình hung dưới cái giá tiền này hoàn toàn có thể bị người bình thường tiếp nhận thậm chí còn có thể tạo thành cùng quả táo điện thoại không sai biệt lắm hiệu quả đâu sờ lên cái cảm cuối cùng loạ lắc đầu quên đi thôi người bình thường thế giới muốn từng bước một đến mặc dù ma pháp sư bạo lộ ra nhưng là còn không thích hợp để thế giới ma pháp đồ vật cùng người bình thường tiếp xúc nhanh như vậy bọn hắn hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn thích chứng ma pháp sư ừm hử v y ngươi tony nhú vai đúng rồi ngươi điện ảnh dự định lúc nào chiếu lên tại người bình thường thế giới đã dự định để người bình thường từng bước một thích chứng ngươi điện ảnh không phải độ tốt nhất sao ngươi xem đó mà làm thôi loa không quan trọng gian g tay loại sự tình này ngươi tương đối có kinh nghiệm bất quá cụ thể địa chỉ cái gì ngươi nhất định phải xóa đi biết sao ta cũng không muốn làm ra quá nhiều chuyện p h i ề n thoái cũng tỉ như hẻm xéo loại hình cũng đừng có nói ra vị trí cụ thể hẻm xéo ở vào london phá nổi đồng quán b a đằng sau ngươi hoàn toàn có thể từ nơi đó tiến vào hẻm xéo phá nổi đồng quán b a là anh quốc london madminster khu trạ r ỉ n ruột trên đường một gian vừa nhỏ lại vừa nát lự điếm châm rượu đi tọa lạc ở một nhà sách lớn cửa hàng cùng một nhà đĩa n h ạ c trong tiệm ở giữa đương nhiên nơi này bị khu trục trú bao trùm người bình thường căn bản vào không được nhưng là cái này cũng sẽ hấp dẫn một đống lớn người chạy tới nơi đó chắn đường a nhất là cái này phim nhựa xuất từ thế giới ma pháp bởi vì có trời mới biết ta lúc nào chỉ sợ muốn đi cái khác vũ trụ một chuyến đâu đi cái khác vũ trụ tony lập tức lên tinh thần song song vũ trụ quá khứ vẫn là tương lai tương lai song song vũ trụ noa mỉm cười ta mời sầu cùng ta cùng một chỗ à còn có lộ kỷ ra hỏa này cũng dự định cùng chúng ta cùng đi chuyện này noa cũng không có ý định giầu giếm húng chi noa thật dự định cùng tony chém gió cũng tỉ như cái gì không có noa thế giới tony sẽ như thế nào như vậy để đâu bất quá noa cũng không có dự định hiện tại nói cho tony không có noa thế giới tony sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu gặp quỷ, ta cũng muốn đi tony lập tức không hài lòng hắn kèm chút không có nhảy dựng lên song song vũ trụ vẫn là tương lai dạng gì vũ trụ ừ n một cái kinh lịch đại phá diệt vũ trụ loa suy tư một chút cười cười thế giới của bọn hắn bị một tên sử dụng in phải ý tỉ ghệm duy nhất một lần một mất một nửa nhân khẩu ghi nhớ cũng không vẹn vẹn là một cái hệ ngân hà đơn giản như vậy còn có ngươi không đi được bởi vì không ai có thể giúp ngươi Và a sau đó thì sao n g ư ơ i tại sao phải đến đó sau đó rất không may bọn hắn vũ trụ in phải ý tỉ ghệm bị tên kia làm hỏng về sau bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp đến khôi phục toàn bộ thế giới đó chính là đi song song vũ trụ thu thập in phải ý tỉ ghệm bọn hắn thành công đương nhiên Ta chương ò n gặp qua t ế giới kêu bở rủ sở năm trăm ba mươi hai ngươi chuẩn bị như thế nào tony mặt đen lên đi hắn hiện tại vô cùng khó chịu đơn giản đến nói chính là hắn bị nọa tên vương bắt đạn này vén lên hứng thú nhưng là sau đó phát hiện nọa thật chỉ là đang đùa giỡn hắn mà thôi chẳng những không có nói cho hắn biết cụ thể hơn càng hoàn chỉnh tin tức thậm chí còn không chút do dự quyết định căn bản cũng không dự định mang tony đi chơi kết quả như vậy để tony như thế nào chịu được mấu chốt nhất là nọa cho ra lý do để tony căn bản không có cách nào phản bác bởi vì đúng là không người nào có thể mang tony đi nọa cần lao sư của hắn đản xỉ ẹn văn pháp sư hỗ trợ mới có thể làm được mà sở cùng lộ kỳ là cần thần vương ô đình mới có thể làm đến mà lại sở cùng lộ kỳ còn cần thuyết phục ô đình mới có thể về phần tony tốt là hắn nhận biết lợi hại nhất m à pháp sư chính là nọa chính nọa đều làm không được hắn còn có thể trông cậy vào cái gì đâu bởi vậy tony mới có thể mặt đen lên rời đi chỉ bất quá chính tony cũng có một chút tiểu tâm tư đâu hắn cũng không có quên kim hạc l ự a tử lĩnh vực vẫn là thời gian lữ hành cái này một chút liệt đồ vật đây càng thêm để t o n y quyết định trở về nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút tim hạt thực sự không được hắn đến có thể mặt dạn g mày dày chạy tới cho hạ tìm đánh một chút hạ thủ đâu cái gì hạ tìm cùng sở t ạ c gia tộc có thủ không quan hệ có thủ cũng là cùng phụ thân của hắn có thủ phụ thân của hắn tên là hạ vôt mà tên của hắn cứ gọi là t o n y dù sao có thủ người cũng không phải hắn hắn t o n y lo lắng cái gì nọa nhưng không biết t o n y đến cùng suy nghĩ cái gì coi như biết chỉ sợ n ọ cũng sẽ không quan trọng bởi vì tony căn bản cũng không biết toa độ hắn như thế nào chạy đi tìm loại bọn hắn coi như xuyên qua song song vũ trụ đi đến chỉ sợ cũng không phải cùng một nơi mà lại loại bọn hắn lữ hành phương thức cùng tony cũng không giống nếu như không có ngoài ý m u ố n loại cùng số bọn hắn lữ hành phương thức đại khái là thông qua siêu tự nhiên lực lượng mở ra một cái lối đi sau đó bọn hắn chỉ cần bước vào cái lối đi kia là được rồi mà tony thì cần chế tắc một đài máy móc tiếp lấy lợi dụng tim hạt thu nhỏ đến lượng tử đang tiến hành xuyên qua trong này tranh lệnh coi như thật hơi lớn vẹn vẹn về thời gian tranh lệnh liền đầy đủ để tony phiền、mượn. cho nên nọa cũng không có quá mức để ở trong lòng tony rời đi sau nọa thì khôi phục đến mình cuộc sống trước kia phương thức có thời gian rảnh liền cùng hờ mỹ ẩn cùng đi hẹn hò cái gì thời gian khác không phải đang bồi hờn nữ sĩ khắp nơi lữ hành chính là hào hào dạy bảo một chút lì lì cùng o ọ n đạ hai ẩn nữ sĩ không biết thế nào gần nhất say mê lữ hành cái này khiến nọa có chút trở tay không kịp bất quá nọa cũng là vui lòng cùng nàng thêm ra đi dạo chơi một mực tại trong thánh điện mang quả thực tại dễ dàng toàn thân đều mốc meo mấu chốt nhất là dạng này lữ hành cũng có thể để nọa tìm tới một chút linh cảm nếu như tìm tới cũng không tệ lắm địa phương lần tiếp theo có thể mang hờ m ỉ ẩn đi ra ngoài chơi một chút nha đừng nói nọa thật đúng là tìm được một chút tương đối có ý tứ địa phương mà lại dạng này ra du lịch thư giãn một tí đối với gần đây một mực ở vào căng cứng trạng thái nọa đến nói cũng là một lần cực tốt thể nghiệm chí ít nọa cùng hờn nữ sĩ dạng này thỉnh thoảng ra ngoài lữ hành một lần đối với hắn mà nói là một loại khó được bung ô l ỏ n g đương nhiên nọa cũng không có bỏ qua lì lì cùng oán đã tu hành hai cái này nữ hải hiện tại quan hệ không hiệu thấu tốt nọa hiện tại cũng rất tiện lợi đem các nàng hai người hợp lại cùng nhau dạy bảo mà lại có đôi khi nọa dứt khoát để lì lì đến giúp đỡ đ o à n đạ lì lì thực lực đã nhanh đạt tới thất giai đối với nàng cái tuổi này mà nói quả thực có thể xem là không thể tưởng tượng nổi thậm chí còn có không ít người xưng hô nàng là cái thứ hai nọa phải lì ở đâu bất quá lì lì đến không có tự hào nàng hiện tại vẫn như cũ vô cùng cố gắng về phần đ o à n đạ biểu hiện của nàng cũng rất tốt hiện tại đ o à n đạ đã tại không cần buộc phát trạng thái đạt đến ngũ giai tả hữu trình độ chỉ có thể nói cô gái này cơ sở điều kiện thực sự tốt có chút quá phận mà loa muốn làm cũng chính là đem lực lượng của nàng có thể dẫn đạo ra đồng thời ổn định sử dụng ra hiện tại cô gái này cần phải làm là hảo hảo tại trong tiệm sách đọc sách liền cùng năm đó loa tại hồ gợt thời điểm trên thực tế là tại hệ thống trong không gian làm đồng dạng đương nhiên chỉ xem sách là không đủ nàng còn cần đầy đủ thực chiến để cho mình không ngừng thích đứng đây hết thảy l y thì là nàng đối thủ tốt nhất mặc dù cho tới bây giờ đoạn đạo một lần cũng không t h ắ n g qua dù là lý nhường cũng là như thế bất quá trình độ của nàng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn đây cũng là thực chiến mang cho nàng chỗ tốt đi nàng hiện tại đã trên cơ bản quen thuộc cuộc sống ở nơi này quen thuộc về phần hiện tại trong thánh điện sự vật cái này cũng không cần đoạ quá mức đi quan tâm không thể không nói đèn nịt xác thực biểu hiện rất tốt gia hỏa này cũng cho thấy đầy đủ thiên phú và lực k h ô n g chế không thể không nói gia hỏa này không hổ là trong nguyên tắc lôn đôn thánh điện thủ hộ giả có gia hỏa này tại đoạ hiện tại cũng không cần quan tâm nhiều lắm thậm chí liền ngay cả b ầ g cũng vô cùng tán thành gia hỏa này cái này cũng đưa đến đèn nịt lập tức liền vào một cái phi thường bận rộn trạng thái bởi vì hắn cần xử lý toàn bộ thánh điện tất cả sự vật bên ngoài cùng nội tại cùng một chỗ bất quá nọa ngược lại là nhìn ra được gia hỏa này phi thường hưởng thụ đây hết thảy về phần gia hỏa này trình độ ma p h á p hiện tại cũng không thấp lục giai cấp chín cùng lý lì tại cùng một cái cấp độ bên trên nghiêm chỉnh m à nói thiên phú của hắn s ắ c thực so ra kém lì lì bất quá gia hỏa này tăng lên cũng là xem như vô cùng ổn định hắn chẳng những qua ma đạo sĩ khảo hạch thậm chí khi tiến vào thất giai trước đã tại chuẩn bị ma đạo sư khảo hạch bất quá hắn có thể hay không tiến vào thất giai quả thật có chút nghi vấn thất giai thật là không phải tùy tiện liền có thể tiến vào giai đoạn thất giai đã là cao giai ma pháp sư toàn bộ địa cầu đều không có quá nhiều nọa nhưng cho tới bây giờ sẽ không nghĩ bên cạnh mình tất cả mọi người có thể đạt tới trình độ này đâu nọa vẫn luôn là một cái tương đối hiện thực người có thể thành công tự nhiên cuối cùng không thể cũng không quan trọng không phải sao trong lúc bất chi bất giác thời gian đã chậm rãi tiến vào 2016 n ă m thời gian này điểm rồi nói thật thời gian s á c thực trôi qua có chút nhanh quá phận bất quá nọa cũng không có quá mức để ở trong lòng đối với cái này s u t tơ hẹ dỗ nhóm đại bạo phát thời gian điểm n a cảm giác chính hắn việc cần phải làm chỉ sợ thật thật nhiều cũng tỉ như nói n a một mực để bờ giờ một đang chăm chú sờ ti vần sờ t r ê n gần nhất liền thật đem mình tay cho chơi đoạn mất cái này cũng không có vượt quá n a đoạn trước chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian vị này đoạn mất tay bác sĩ ngoại khoa đều phải tốn thời gian tại như thế nào khôi phục trên đường đi của mình sau đó tại nhất đi đầu không đường thời điểm ân kỳ thật nên tính là được an bài đi hắn gặp dô nạt t h ẳ n b và b ồ n cái này khôi phục thân thể mà pháp sư tiếp lấy ra hỏa này mới có thể đạp lên tìm kiếm thủ đoạn đặc thù tư liệu mình hai tay lữ trình đi vào cạ mạ tạ bất quá những n à y đều cùng nọa tạm thời không có cái gì quan hệ hạng tại nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng sau đ ỗ n g nhiên bị ả n xỉ ẻn văn pháp sư chuyển tới tin tức cái này khiến nọa không thể không dừng lại trong tay mình sự tình sau đó quay đầu chạy tới cả mạ tạ sẽ là chuyện gì đâu chẳng lẽ là sờ chèn sự tình không thể không nói nọa xác thực có một đoạn thời gian không có đi cả mạ tạ đưa tin cho nên nọa cũng không hiểu do ả n xỉ ẻn văn pháp sư tìm mình rốt cuộc có chuyện gì đương nhiên cái này cũng không trở ngại nọa hảo suy đoán một phen càng nghĩ nọa cảm thấy có khả năng nhất chỉ sợ sẽ là sờ chèn vấn đề nọa từ new york thánh điện đến ca mạ tạ chỉ cần trong trước mắt thậm chí nếu như sự t ì n h phi thường khẩn cấp nọa hoàn toàn có thể trực tiếp xuất hiện tại hạn xỉ ẻn ván pháp sư nơi ở bất quá rất hiển nhiên lần này hẳn là không tính là chuyện gì khẩn cấp bởi vậy nọa vẫn là dựa theo quá trình đi tới truyền thống trận vị trí cùng ở đây đóng giữ các ma pháp sư đơn giản lên tiếng c h à o về sau nọa liền một đường đi tới hạn xỉ ẻn ván pháp sư ở lại vị trí nhẹ nhàng gõ cửa một cái rất nhanh cái này cửa phòng liền bị mở ra nọa cũng không có cái gì do dự trực tiếp tiến vào trong phòng này n a phi thường cung kính đối ngồi ở bên trong á n s ì ẻn văn pháp sư bái chỉ bất quá rất nhanh nọa liền nhữ mày bởi vì nọa phát hiện giờ phút này á n s ì ẻn văn pháp sư tựa hồ có chút không giống cụ thể đến cùng là địa phương nào không giống nọa còn nói không ra miệng đại khái chính là cho nọa cảm giác càng thêm bình tĩnh cũng càng thêm giống một người bình thường cảm giác như vậy để chính nọa đều có chút không giải thích được rằng đạo lý á n s ì ẻn văn pháp sư mặc dù vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình dị gần gũi nhưng là ngươi muốn nói nàng giống một người bình thường tia chỉ sợ là muốn điên rồi an xì ẻn văn pháp sư cùng tất cả ma pháp sư đồng dạng đều có ma pháp sư nên có đặc biệt khí chất đó là một loại để người căn bản là không cách nào sơ sót đồ vật noa ả n s ỉ ẹn văn pháp sư đối nọa cười cười ngồi đi vừa v ẫ n có một số việc cần hỏi n g ư ờ i một chút đương nhiên lão sư noa mặc dù nội tâm cổ quái nhưng là cũng không muốn quá nhiều trực tiếp sau khi ngồi xuống thuận tay nhận lấy ả n s ỉ ẹn văn pháp sư đưa tới trả tăng thêm chút mặt ong liền cùng trước kia một chút ả n s ỉ ẹn văn pháp sư thanh em bình tĩnh nói đồng thời cũng cho mình rót một chén đúng rồi ta gần nhất phát hiện một cái không tệ người kế tụ không phải nói thật lâu trước đó liền phát hiện hắn chỉ bất quá gần nhất hắn tựa hồ gặp một chút phiền thoái có thể sẽ có gia nhập ý nghĩ của chúng ta người ý kiến gì nếu là một mầm m ư ớ g tốt tia dĩ nhiên hảo hảo dạy bảo một phen chính là noa cười cười bất quá nội tâm lại cơ bản xác định là chuyện gì quả nhiên là sở chen chính mình mới từ bờ giờ một nơi đó biết ra hỏa này đem mình tay cho sóng đ o ạ n mất quay đầu hạn xì ẹ n v ă n pháp sư liền đến tìm mình bất quá noa đến cũng không thèm để ý nhiều như vậy sở chen đúng là một cái người có thiên phú mà lại thiên phú cũng tốt quá phận sự gia nhập của hắn tuyệt đối có thể tăng lên địa cầu mà pháp vòng trình độ vậy là được ạn si ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu như vậy hắn liền giao cho ngươi phúc noa nguy hiểm thật một miệng trà không có phun ra ngoài giao cho ta là cái gì ý tứ không hiểu thấu ngần đầu noa một mặt kỳ quái nhìn xem ạn si ẻn văn pháp sư lao sư giao cho ta chẳng lẽ ngài không có ý định tự mình huấn luyện hắn sao đương nhiên không ngươi mới là tương lai trí tôn pháp sư ạn xì ẻn văn pháp sư đương nhiên nói ra bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu gia hỏa này tính tình chỉ sợ không tốt lắm mà lại hắn cũng có chút tự phụ cho nên ngươi phải nghĩ một chút biện pháp có thể không tự phụ sao sơ c h e n thế nhưng là một cái hai lớp tiến sĩ tốt ta chỉ là n o a một mực không có làm rõ ràng ạn xì ẹn văn pháp sư vì sao lại đem cái này ra hỏa giao cho mình chẳng lẽ lại tương lai mình sư đệ muốn biến thành tương lai mình đ ồ đệ n o a thật rất muốn hỏi một câu chỉ bất quá ạn xì、si、ẹn văn pháp sư cũng không có cho hắn cơ hội này chỉ thấy ạn xì ẹn văn pháp sư bỗng nhiên mở miệng nói ra đúng rồi một lần kia lữ hành ngươi chuẩn bị được như thế nào chương năm trăm ba mươi ba ngài đột phá lữ hành đi hoàn thành lời hứa của chúng ta đương nhiên không phải còn có cái gì lữ hành c h â m rãi ngươi chẳng lẽ vừa tìm được cái gì song song vũ trụ cửa vào đi nhìn xem bản s ỉ ẹn văn pháp sư kia ánh mắt cảnh giác n ọ a lập tức không biết mình nên nói cái gì mình giống như căn bản không có đi tìm cái gì song song vũ trụ cửa vào a khoảng thời gian này mình bận rộn như vậy nào có cái kia công phu đi tìm cái gì song song vũ trụ cửa vào a bất quá đừng nói n nó ọ a thật là có ý nghĩ như vậy chỉ bất quá hắn mục đích vô cùng thuần túy hắn bây giờ có thể mong đợi đồ vật chỉ có hai cái một cái chính là lực lượng ánh sáng một cái chính là lục x o á t linh hồn lực lượng chỉ có hai tên này có thể hấp dẫn nọa sự chú ý nọa hiện tại lực lượng đã vô cùng c ư ờ n g đại đương nhiên tại các đại lao thế giới bên trong nọa chỉ sợ cũng bất quá là một con kiến mà thôi nhưng là nọa cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn đi các đại lao thế giới coi như đi nọa cũng không dám đi tìm đại lao a hắn hiện tại là tại người bình thường thế giới thực lực đột xuất đã nhanh muốn đạt tới từ con kiến biến thành hài nhi giai đoạn ân không đúng là biến thành phôi thai nọa thật đúng là sẽ không tự làm mất mặt đi trêu chọc một chút đại lao đâu Từ đương ầ u đi nhiên n g thoái này. Cũng loa a sư. n thở dài, mặc nhẹ g diện này gật đầu liên quan tới ta lữ hành còn có cái gì vấn đề sao ngươi biết không ô điền bệ hạ hôn qua tới tìm ta ả n xị hẹn văn pháp sư bỗng nhiên thần sắc có chút buồn cười nhìn xem l o a n hắn đầu tiên là chúc mừng ta dừng lại sau đó lại giống ta phản nàn con của hắn gần nhất nhận lấy một ít người mê hoặc suốt ngày cùng hắn nói mình muốn đi cái gì tương lai thế giới ngươi biết không ô đình bệ hạ cảm thấy cái nào đó ra hỏa quá phận bởi vì hắn thế mà muốn gạt ô đình bệ hạ hai đứa con trai đồng thời xuất động hiện tại ô đình bệ hạ cảm giác đầu mình rất đau như vậy ngươi có cái gì muốn nói sao có cái gì muốn nói loa ngượng ngùng cười cười hắn làm sao có thể nghe không hiểu cái này người nào đó không phải liền là chính hắn sao mà lại chuyện này thật sự chính là hắn làm vì một điểm nho nhỏ bảo hộ nọa thật đúng là giật dây qua s ầ u cùng mình cùng đi chỉ bất quá lộ k ỳ gia hỏa này nọa thật là không có mời rằng thật hắn muốn đi ổ đỉnh cho hắn một bàn tay chẳng phải xong việc gia hỏa này chẳng lẽ lại còn đem l o a n ư ớ c cho trụ tại trên đầu của mình nọa hiện tại đặc biệt nghĩ trực tiếp truyền tống đến asgad r tìm tới lộ kỳ sau đó hảo hảo chất vấn một chút gia hỏa này đến cùng nói thứ gì nếu như gia hỏa này không có cho mình một câu trả lời hài lòng nọa cũng không để ý tại asgad sân huấn luyện bên trong cùng gia hỏa này hảo hảo cùng gia hỏa này đọ sứt một phen vừa vạn nọa cũng tò mò lộ k ý gia hỏa này đối với casketop hạn s ì ẻn đ o i n tờ còn có dữ l ì thì ghệm lực lượng nắm giữ đến mức nào bất quá nọa tại nội tâm phàn nàn thời điểm cũng bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ mấu chốt chúc mừng nọa phi thường rõ ràng nghe được hạn s ì ẻn đoán pháp sư mới vừa nói ổ đỉn đầu tiên là chúc mừng nàng dừng lại cái này để nọa có chút hiếu kỳ đây rốt cuộc chúc mừng thứ gì à bỗng nhiên nọa không thể tưởng tượng nổi n g ẩ g đầu nhìn về phía hạn s ì ẻn đoán pháp sư lúc này nọa đang nhớ tới mở ra mình chân thực chi nhãn hắn xác thực rất lâu đều không có sử dụng kỹ năng này đến quan sát thực lực của người khác tình huống mà lần này hắn cũng coi như thấy được hạn xì hẹn v ă n pháp sư thực lực chân thật t h ậ p nhất dai cực kỳ nguy hiểm t h ậ p nhất dai giờ khác này nọa thật là trợn tròn mắt t h ậ p nhất dai đây chính là đã vượt ra khỏi người phàm giai đoạn cấp bậc a đây là tình huống như thế nào vì cái gì hạn xì hẹn v ă n pháp sư sẽ nhanh như vậy liền liền đạt đến giai đoạn này rồi nọa thật sự là một mặt một b ư ớ c bỗng nhiên nọa tựa hồ cảm giác mình giống như tính sai cái gì bởi vì nọa phát hiện lúc này ạn xỉ ẻn văn pháp sư trạng thái quả thực liền cùng hắn nhìn thấy ô đình giống nhau như lúc thoạt nhìn lại như vậy hòa ái bình thường liền như là một cái phổ phổ thông thông người bình thường đồng dạng chẳng lẽ lại hoàn thành thần tính chuyển đổi về sau cũng không phải là loại kia sặc sỡ l ó a mắt khí chất phi phàm cảm giác nọa cảm giác đầu góc của mình tựa hồ có chút không đủ dùng hắn phát hiện mình giống như thật vô ý thức liền không để ý đến rất nhiều thứ ô đình thế nhưng là sớm đã bị mình xác nhận đã hoàn thành thần tính chuyển đổi siêu cấp tồn tại nhưng là mình giống như vẫn luôn không có cẩn thận đi quan sát hoặc là tìm tòi nghiên cứu qua cái gì. đương nhiên trong này khả năng cũng có nọa lá gan tương đối nhỏ nguyên nhân ở bên trong nọa thế nhưng là rất lo lắng bởi vì chính mình một ít cách làm đem cái này ra hỏa làm p h á t b ự c cuối cùng mình phải xui xẻo đâu nhưng là ở bên trong đồ vật không dám đi tìm tòi nghiên cứu nhưng là bên ngoài liền đặt ở trước mắt đồ vật nọa tựa hồ cũng theo bản năng bỏ qua nọa vẫn luôn cảm thấy ổ đ ỉ n vô cùng khủng bố bởi vậy theo bản năng đem ổ đ ỉ n bộ dáng bây giờ xem là một loại ngụy trang bây giờ nhìn lại cái này giống như cũng không là một loại ngụy trang à mà là khi bọn hắn đạt tới trạng thái này về sau một loại phi thường đặc thù biểu hiện thế nhưng là điểm này cũng không giống cái gọi là thần a n o a nội tâm cũng là một trận không hiểu đấu cái này thật là cùng n o a dự tính xuất nhập rất lớn bất quá khi n o a chân chính tại một lần quan sát ạn xì ẻn văn pháp sư về sau n o a trận phát hiện giống như cũng không phải có chuyện như vậy bởi vì hắn phát hiện dấu ở ạn xì ẻn văn pháp sư cái này bình thường bề ngoài hạ lại là một loại khó nói lên lời cảm giác n g ư ờ i đang nhìn cái gì ngay tại n o a đầu góc mơ hồ thời điểm ạn xì ẻn văn pháp sư nhấp một miếng trà trầm ung dung mở miệng nói ra noa bị an xỉ ẹn văn pháp sư một câu cho làm không dám ở đoán mò ngài có phải hay không đã hoàn thành chuyển hóa ừm h ừ hừ, đúng thế an xỉ ẹn văn pháp sư giờ khắc này ở đây lộ ra tiểu dung thật kỳ quái sao ân kỳ thật lại là cũng rất kỳ quái chúng ta cũng không nghĩ tới thế mà lại dạng này ách đến cùng xảy ra chuyện gì noa hiện tại thật phi thường tò mò đến cùng xảy ra chuyện gì thế mà lại để an xỉ ẹn văn pháp sư nhất cổ tác khí hoàn thành thần tính chuyển đổi cẩn thận quan sát an xỉ ẹn văn pháp sư trạng thái thân thể noa phát hiện thân thể của nàng cũng không có ra cái gì vấn đề điều này nói rõ một sự kiện đó chính là ạ n xỉ ẻn văn pháp sư là thông qua lĩnh vực vượt qua dạng này chuyển đổi thế nhưng là nửa năm trước ạn xỉ ẻn văn pháp sư không phải còn độ hoàn thành chỉ có 43% a phần trăm a an xỉ ẻn văn pháp sư cười cười sau đó trực tiếp triển khai lĩnh vực của mình một nháy mắt nọa cũng bị ạn xỉ ẻn văn pháp sư cho bao vào nhìn xem cái này ổn định đồng thời tản ra kỳ diệu vận luật lĩnh vực nọa lập tức liền có chút ngốc trệ mà ạn xỉ ẻn văn pháp sư cũng chậm rãi bắt đầu tự thuật chuyện xưa của mình thời gian cùng không gian tương dung tính thật là to đến khó có thể tưởng tượng ả n sĩ ẹn văn pháp sư t ĩ n h tọa tại không gian trong gương bên trong nàng triển khai lĩnh vực của mình nhìn xem bên trong hết thể không khỏi rơi vào trầm tư nàng thấy qua nọa lĩnh vực nàng rất nhiều linh cảm thậm chí đều là đến từ nọa, nhưng là nàng làm một đ ỉ n h tiêm ma pháp sư tự nhiên minh bạch một cái đạo lý đó chính là hai cái ma pháp sư có thể tương tự nhưng là tuyệt đối không có khả năng giống nhau đạo lý này làm học sinh nọa đều vô cùng hiểu rõ thống chi làm lao sư ả n sĩ ẹn văn pháp sư đâu nàng gặp qua nọa lĩnh vực có thể nói kia là nàng thấy qua bất khả tư nghị nhất đồ vật cái kia lĩnh vực quả thực đã nhanh biến thành một cái mới tinh vũ trụ chứ không ánh sáng ngầm giao thế năng lượng ả n sĩ ẻn văn pháp sư nội tâm cũng ẩn ẩn biết lĩnh vực phương hướng hẳn là như thế nào đi đi nhưng là nàng cũng không định để cho mình lĩnh vực tại hiện tại liền hình thành dạng này phong cách mặc dù dạng này là so tất nhiên phát triển lộ tuyến nhưng là ả n sĩ ẻn văn pháp sư càng hy vọng đem lớn vấn đề trước giải quyết đang từ từ giải quyết tiểu nhân vấn đề nàng cũng không phải loại, loại kia lớn nhỏ vấn đề cùng một thời gian đi giải quyết cố chấp cùng lĩnh vực đối mặt vấn đề lớn nhất chính là khác biệt nguyên tố độ dung hợp bởi vậy ạn sĩ ẻn văn pháp sư cũng không tính phân tâm mà là hoàn toàn hướng phía cái phương hướng này xuất phát nàng tham khảo đoa một chút ý nghĩ nhưng lại cùng đoa biểu hiện ra đồ vật hoàn toàn khác biệt bởi vậy tại bất chi bất giác bên trong ả n xì ẹn văn pháp sư tốc độ chậm rãi siêu việt đoa tưởng tượng nhất là ả n xì ẹn văn pháp sư vốn chính là một cái đỉnh tiêm ma pháp sư nộ tính của nàng càng thêm không cần nói nhiều nói thật nộ tính cái đồ chơi này thực sự quá huyền ảo làm ngươi tại làm một sự kiện thời điểm một khi ngươi cảm nhận được một chút đặc thù đồ vật ngươi hoàn toàn có thể duy nhất một lần liền đạt đến một cái có thể tưởng tượng tình trạng mà không có n ộ tính chỉ có thể thông qua từng bước một thực tiễn cùng thí nghiệm tại xác định làm như vậy có thể tình huống dưới đang chậm d ã i vững bước tiến lên loa hệ thống chính là cái sau biểu hiện mà ả n xỉ ẹn văn pháp sư thì là cái trước biểu hiện khi ả n xỉ ẹn văn pháp sư đem thời gian cùng không gian tương hố giao hòa tạo thành một cái cự đại vòng tròn đồng thời lợi dụng cái này vòng tròn đem ở bên trong bốn loại khác biệt nguyên tố bao trùm v ề sau như vậy một nháy mắt ạn xỉ ẹn văn pháp sư tựa hồ cảm nhận được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật loại cảm giác này là không sai là như thế này là như thế này cho dù là ạn xỉ ẹn văn pháp sư dạng này chầm ồn tồn tại tại thời khắc này tựa hồ cũng hưng phấn giống một đứa bé đồng dạng bởi vì trong nháy mắt này an xỉ ẻn văn pháp sư tựa hồ bắt đến cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật đi theo cảm giác như vậy an xỉ ẻn văn pháp sư bắt đầu điều chỉnh lĩnh vực của mình thời gian chậm rãi qua đi an xỉ ẻn văn pháp sư lĩnh vực không có bất kỳ cái gì vận sóng nó bình tĩnh như trước như là b i ệ n cả chỉ bất quá lĩnh vực này biểu hiện ra khí tức trở nên càng thêm một trọng mà tại cái này bình tĩnh mặt ngoài hạ càng là kiệu ệ nhân vòng xoáy chính là, như vậy. chính là như vậy cũng không biết qua bao lâu an xỉ ẻn văn pháp sư chậm rãi mở ra cặp mắt của mình mà giờ khắc này ả n xỉ ẹn văn pháp sư liền như là một tôn thần linh thần thánh không thể xâm phạm mà lĩnh vực của nàng cũng tại thời khắc này trở nên như là như vũ trụ thâm thúy nếu như là không tại lĩnh vực bên ngoài không gian trong gương bên trong đ ỗ n g nhiên phát khởi từng đạo khó có thể tin vận sóng đây hết thảy sẽ có vẻ càng thêm mỹ hảo t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn ó i đ ù a a cho nên loa sắc mặt quỷ dị dị thường ngài đã hoàn thành thần tính chuyển đổi đúng thế ả n xỉ ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu không thể không nói đây hết thảy thật phi thường có ý tứ Ta chỉ có thể dùng khó có thể tưởng tượng để hình dung cảm giác của ta khó có thể tưởng tượng cảm giác nó thật kém chút không có trận mắt chừng một cái đến cùng là thế nào một cái khó có thể tưởng tượng cảm giác ngài ngược lại là nói một chút ta đến cùng là dạng gì cảm giác ta nói thật nó hiện tại thật đặc biệt hiếu kỳ về sau đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng là ả n xì ẹn văn pháp sư tựa hồ căn bản cũng không có nói tiếp dự định cái này khiến cho nó vô cùng khó chịu nó thế nhưng là thật rất muốn biết thần tính chuyển đổi tình huống dưới đến cùng sẽ phát sinh thứ gì phương diện này đồ vật thật là không phải nghe hệ thống miêu tả có thể rõ ràng bởi vì hệ thống cũng căn bản không biết đến cùng sẽ xuất hiện loại tình huống nào đâu cái kia lao sư n o ạ i do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng d o hỏi t h â n tính chuyển đổi đến cùng sẽ phát sinh cái gì còn có t h â n tính chuyển đổi chuyển đổi người đến cùng sẽ phát sinh những chuyện gì hai vấn đề này cũng chính là n o ạ i tò mò nhất đồ vật phát sinh chuyển đổi thời điểm đến cùng sẽ xuất hiện dạng gì tình huống mặc dù hệ thống nói cho n o ạ i sẽ xuất hiện hủy diệt thân thể cùng linh hồn vũ trụ phong bạo nhưng là cái đồ chơi này cụ thể bộ dáng gì loại thật là không biết ta mà lại liên lụy phạm vi tạo thành nguy hại trình độ đến cùng sẽ là trình độ dị nọa cũng đặc biệt hiếu kỳ còn có chính là phát sinh dạng này chuyển đổi đến cùng sẽ xuất hiện cái gì tình huống nọa cũng phi thường tò mò lại là thần dạng gì tồn tại siêu phàm thoát tục đến cùng là cái dạng gì trình độ tố chất thân thể a ma lực loại hình đến cùng sẽ phát sinh biến hóa đến mức độ như thế nào đây đều là nọa dị thường hiếu kỳ địa phương cái này có thể tính là nọa đang vì mình tương lai làm chuẩn bị đi nọa thật sự có chút muốn làm hiểu rõ những thứ này cái này ản x ì ẹn văn pháp sư nhấc một miếng trả chỉ sợ ta không thể nói cho ngươi nọa loa ngây ra một lúc vì cái gì bởi vì ả n x ì e n văn pháp sư đem chén trà bông xuống sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc mỗi một cái pháp sư đi đường đều không giống ngươi sẽ đối mặt đồ vật cũng không giống a loa ngây ngẩn cả người chẳng lẽ không phải vũ trụ phong bạo sao đúng là vũ trụ phong bạo nhưng là cũng có một chút không giống đồ vật bất quá thứ này cần chính ngươi đi đối mặt nếu như ta nói cho ngươi chính là tại lừa dối ngươi như vậy sao xem ra thần tính chuyển đổi không bằng ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a loa nhữ mày theo bản năng hai tay vòng lực đồng thời một cái tay chống được c ầ m của mình dựa theo h ạn sĩ ẹn văn pháp sư thuyết pháp chỉ sợ cái này thần tính chuyển đổi thật không phải là đơn giản như vậy dựa theo h ạn sĩ ẹn văn pháp sư thuyết pháp để nọa thậm chí đều liên tưởng đến ỉn phải t ỷ gệm nắm giữ phương pháp bởi vì ỉn phải t ỷ gệm nắm giữ phương pháp cũng là tràn đầy sự không chắc chắn cũng tỉ như ở game cùng ở bạ sợ game hai cái này bảo thạch nắm giữ phương thức hoàn toàn khác biệt nọa hiện tại cũng không khỏi đang suy nghĩ chẳng lẽ lại cái này thần tính chuyển đổi quá trình cùng trưởng khống bảo thạch không sai biệt lắm sao bất quá càng nguy hiểm là tuyệt đối cũng càng trừ h không thể ê m tưởng t ư ợ cái đó ra ạn x ỉ ẹn văn pháp sư thật không nói gì cái này khiến nó có chút buồn bực cùng bất đắc dĩ nếu như thần tính chuyển đổi thật cùng những cái kêu ỉn pha ỉ tỉ gệm đồng dạng chỉ sợ ả n x ỉ ẹn văn pháp sư thật nói đó chính là tại lừa dối loạn đối với cái này nó thật không có một điểm biện pháp tốt đọa không cần giống nhiều như vậy an x ỉ hẹn văn pháp sư đương nhiên biết nọa đang suy nghĩ gì chỉ thấy an x ỉ hẹn văn pháp sư mỉm cười ngươi cần đối mặt đồ vật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy đương nhiên đây là bởi vì lĩnh vực của ngươi bất quá cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy bởi vì đây chính là chuyển đổi khảo nghiệm tốt ta tốt ta nọa bất đắc dĩ thở dài xem ra ta cần h ả o h ả o tỉnh táo một chút đồng thời h ả o h ả o suy tư một chút xác thực cần hào hào suy tư một chút bởi vì có trời mới biết hắn cần đối mặt chính là thứ quỷ gì đâu thân tính chuyển đổi phức tạp để nọa thật nhức đầu có trời mới biết khi chính trời biết mới khi đ i đối ể m mặt sẽ đồ vật n h ư thế n à o k h ô n g c ầ nhiên m ì n hụ dòa h n an xì ẹn văn pháp sư cũng không phải cái kia trộn chỉ có thể nói vị tiên sinh kia thật quá ra sức dù là nhiều năm như vậy về sau nọa cũng không có cách nào quên hắn lời nói quả thực là khắc sâu khắc sâu vào linh hồn nọ cảm giác mình chỉ có thể dũng cảm đi đối mặt ta đương nhiên ngươi cần làm chỉ là như vậy ả n xị、si、e n văn pháp sư cười cười t ố t không nói những chuyện này mặc dù khoảng cách này ngươi cũng không xa nhưng là còn cần một đoạn thời gian xác thực còn cần một đoạn thời gian nọ hiện tại mặc dù đã cựu dai nhưng là đừng quên nọa mới vừa vặn tiến vào cựu dai giai đoạn khoảng cách thập dai nọa còn kém không ít bởi vậy nọa xác thực còn cần không ít thời gian đến để cho mình tiếp tục tăng lên nọa nhẹ gật đầu ả n xị ẹn văn pháp sư tiếp tục mở miệng nói ra đúng rồi ngươi lữ hành chuẩn bị được thế nào lữ hành sao nọa cuối cùng biết lần này tới là chuyện gì xảy ra tình cảm là thật muốn mình đi lữ hành ngay từ đầu là chính nọa không ngờ tới ả n xỉ ẻn văn pháp sư tăng lên tới trình độ này sau bởi vì ả n xỉ ẻn văn pháp sư nâng lên sơ chân nọa tự nhiên mà vậy lại nghĩ tới hắn về sau nọa phát hiện ả n xỉ ẻn văn pháp sư đột phá giới hạn nọa lập tức lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến những địa phương khác hiện tại ả n xỉ ẻn văn pháp sư đem thoại để chuyển rời về đến nọa cũng coi như biết ả n xỉ ẻn văn pháp sư chân chính mục đích đó chính là đi song song vũ trụ cái kia bị thả n hủy diệt một nửa sinh mệnh diệt một trụ, nửa song song vũ đã i cái kia liền hoàn thành năm trước mấy đ ương thuận ước thuận định. Ta nghĩ, ta hẳn là chuẩn bị xong. Ta ta bị là suy tư một chút mới nhẹ gật đầu hồi đáp mặc dù nó hiện tại mặt bằng đối t h ả nổ chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ nhưng là đừng quên nó thế nhưng là có hai viên bảo thạch ta chỉ cần nó không phải sóng cùng như chó điên có thế giới kiệt sổ dính dấp t h ả nổ tinh lực nó xác suất rất lớn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì húng chi nó cũng có thể hào hào hợp lý cái phụ trợ cái gì cũng tỉ như mập cầu số bị đánh đá thương nó trực tiếp thời gian sử dụng ma pháp lực lượng dù làn khôi h đoạn i g bị đánh cái chín vừa mở nhưng làn đoạn lấy được kinh nghiệm vật chiến kỹ xảo vận dụng các loại đồ vật đều làn đoạn đáng giá nhất kiêu ngạo đồ vật mặc dù nọa không biết thế giới kia thạ nổ đến cùng sẽ là cái gì đẳng cấp dù sao từng có một lần s ở ta luật kinh lịch nọa biết thế giới cường độ vật này có trời mới biết thế giới kia cường độ đến cùng là thế nào mặc dù xem như song song vũ trụ nhưng là rất nhiều thứ cũng không giống nhau à. cũng tỉ như mình cái vũ trụ này có trời mới biết thế giới này đến cùng sẽ ra chuyện gì chuyện q ì ỷ dị thế mà dung hợp một đống lớn không h i ể u thấu đồ vật nọa đến bây giờ cũng còn n h ớ kỹ chính mình lúc trước nhìn thấy tấm kia báo chí thời điểm còn tưởng rằng mình tiến vào phổ thông mạ vũ trụ nhưng là một mực ngốc đầu ngốc nao cu mèo trực tiếp để nọa lâm vào ngốc trệ về sau càng là xuất hiện cồn star g u ồ n cái hố to này thiếu hoặc mất hàng hóa điểm để loà ngạt thở may m à giống như trừ cồn star g u ồ n bên ngoài liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện cái gì khác ra hỏa chỉ ít nọa đến nay không có phát hiện cái gì dân phong thuần pháp gõ tham thành phố địa linh nhân kiệt tắc hàm càng thêm không có tìm được xuất hiện một cái gì mang lấy áo choàng quần đỏ sái bên ngoài xuyên ra hỏa cố hương mẹ tọ bỏ ly đến nay chỉ có một cái cồn star g u ồ n mà thích ô i mà t h mặc áo choàng cũng chỉ có một cái sổ mà、thôi. thượng đế không phải o tờ, tờ tồn tại thiên đường cũng không phải lợi hại nhất chủ đạo mặc dù nọa có chút đáng tiếc không có những cái kia vật kháng điểm đầy ma kháng là số âm gia hỏa nhưng là chí ít nọa không cần đi làm vật trang sức không phải sao lắc đầu nọa lập tức đem những này đồ vật loạn thất bát tao toàn bộ loại bỏ đại não lúc này thật đúng là không phải suy nghĩ những này loạn thất bát tao thời điểm ngầm đầu nhìn về phía ả n xỉ ẻn văn pháp sư lúc này ả n xỉ ẻn văn pháp sư chính một mặt t r e o g ẹ o nhìn xem mình điều này không khỏi làm nọa sắc mặt có chút xấu hổ chuẩn bị xong là được an xỉ n văn pháp sư tự nhiên biết nọa một chút bệnh vật bất quá hắn cũng không có quá mức để ý lần này ngươi không phải một người đi không phải một người đi noa nghiêng đầu một chút tôi thuyết phục ô đình bệ hạ sao không kém bao nhiêu đâu ản xì ẹn văn pháp sư cười cười ô đình bệ hạ mặc dù có chút phàn nàn nhưng là không thể không nói lần này đúng là một lần đáng giá rèn luyện cơ hội các ngươi phải đối mặt là các ngươi sẽ đối mặt đối thủ mạnh mẽ nhất tha nộ đúng không noa thở dài bất quá nội tâm vẫn là thật cao hứng mặc dù tràn đầy áp thú vị dự định nhìn một chút kiện thân mỹ nam cùng tương lai đại mập cầu kích tỉnh va chạm bất quá càng nhiều hơn chính là có hai cái sổ hỗ trợ liên lụy noa sẽ trở nên càng thêm an toàn mà lại từ lâu dài tới suy nghĩ cái kêu mập cầu sổ thế nhưng là trải qua trạng thái đ ỉ n h phong hắn có thể giúp thế giới này sổ càng nhiều đúng vậy chính là hắn ả n si ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu nhưng là lại khác biệt khác biệt nọa kỳ quái nhìn ả n si ẹn văn pháp sư một chút chẳng lẽ hắn lực lượng không bằng thế giới này đều là thật ra ả n si ẹn văn pháp sư trực tiếp phủ định nọa ý nghĩ nhưng là ngươi có cơ hội chiến thắng hắn cái gì nọa ngây ngẩn cả người ta có cơ hội chiến thắng hắn thật ra lão sư ngài không có nói đủa sao chương năm trăm ba mươi lăm đây là một trận khảo nghiệm rằng thật loại cựu giai thực lực vẫn là mới vừa tiến vào đồng thời mới ổn định thích đứng mình thực lực loại trình độ này chỉ sợ đối mặt một chút cựu giai trung hậu kỳ ra hỏa loại đều muốn mở ra lĩnh vực sau đó kích hoạt ở bạ sờ g a m chạy trốn hiện tại ả n xỉ ẻn văn pháp sư thế mà nói cho loại hắn khả năng có thể chiến thắng một cái khác vũ trụ thập giai thản ổ đây không phải đang nói đùa sao bất quá rất đáng tiếc dựa theo n o a đối ả n xỉ ẻn văn pháp sư hiểu rõ chỉ sợ nàng cũng không có đang nói đùa bởi vì ạn xỉ ẻn văn pháp sư sẽ không lại loại chuyện này bên trên nói đùa bất quá rất đáng tiếc hạn s ì ẹn văn pháp sư không biết vì cái gì trở nên cùng ô đình có chút giống nhau đại khái là bọn hắn đều là hoàn thành thần tính chuyển đổi tồn tại a dù sao bọn hắn nói chuyện đều tương đối thích nói một nửa một nửa kia liền hoàn toàn lưu cho chính n g ư ờ i đi suy tư cùng suy tính cái này khiến cho nọa vô cùng khó chịu mặc dù nọa đang suy đoán có phải là bởi vì vũ trụ cường độ vấn đề mới xuất hiện khả năng như vậy tính bất quá không có một cái cụ thể đáp án nọa cũng không dám suy đoán lung tung nhưng là có một chút nọa là lòng biết rõ đó chính là nọa nhất định phải đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận dạng này mới có thể tránh miễn rơi một đống lớn vị trí nhân tố sau đó dẫn đến mình không cẩn thận treo ở nơi đó l o a thế nhưng là phi thường t i ế t mệnh nhất là bây giờ l o a lấy được lớn như vậy thành tựu về sau hắn mới không nguyện ý mình không hiểu thấu treo đâu đã ngươi chuẩn bị xong như vậy chúng ta liền lên đường đi ản xị、si、e n văn pháp sư nhìn trước mắt l o a đ ỗ n g nhiên mở miệng cười cười lần này lữ hành ngươi có thể sẽ tại tiêu tốn một chút thời gian bởi vậy chuẩn bị tâm lý thật tốt l o a ừ m hả l o a thuận miệng đáp ứng một câu nhưng là rất nhanh hắn liền cảm giác được không thích hợp chấm rãi lao sư n g à i mới vừa nói tiêu tốn một chút thời gian tình huống như thế nào trong phim ảnh dạng này lữ hành không phải sự tình trong nháy mắt sao dù là ở bên ngoài sóng bao lâu kỳ thật tại bọn hắn nguyên bản vũ trụ không đều là một nháy mắt hoặc là tầm mười giây sự tình sao làm sao đổi được đ ó ạ n ơ i này liền thay đổi rồi đúng vậy a cần tiêu tốn một chút thời gian ả n xị hẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu bởi vì tốc độ thời gian trôi qua vấn đề ta nắm giữ rất bình thường mà lại ta mới vừa vặn tiến vào thập nhất dài ta cũng không có biện pháp điều chỉnh cùng cải biến hai cái vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua trừ phi ta đến thập tam giai thậm chí cao hơn nọ giờ khắp này thật rất muốn cùng hãn xì ẻn văn pháp sư nói mình còn không có chuẩn bị kỹ càng một lần không xác định thời gian lữ hành thật là không tại nọa kế hoạch bên trong dựa theo nọa suy nghĩ không phải hẳn là cùng ngày đi sau đó cùng ngày liền trở lại sao hiện tại có trời mới biết mình qua bên kia lãng một ngày trở về cũng không biết là lúc nào giờ khắp này nọa thật rất hối hận vì cái gì không cho tony đi trộm hoặc là đoạt một chút hạ tìm ra hỏa này đâu cùng lắm thì mình ra mặt một phen nói không chừng sự tỉnh còn có thể có đường lùi không phải sao hạ tìm như vậy sợ mình nọa lấy đi hắn một điểm tim hạt cũng không phải chuyện ghê gớm gì chỉ bất quá bây giờ nọa cũng không có gì biện pháp bởi vì hắn biết mình chỉ sợ không có cái gì thao tác không gian đi làm cái này thở dài nọa nhẹ gật đầu dù sao sự tình đã đến bước này nọa cũng không có cái gì tốt do dự lao sư kia cái này tốn thời gian đại khái sẽ tiêu ở nơi nào nọa suy tư một chút vẫn là quyết định hỏi một câu ta đại khái lúc nào có thể trở về kỳ thật tốn thời gian vẫn là tiêu vào người xuyên qua vũ trụ cái này một h ố i ạn xị、si、ẹn văn pháp sư suy tư một chút thành thật trả lời một khi ngươi đến cái vũ trụ kia hai bên thời gian liền sẽ đứng im vô luận ngươi làm cái gì chỉ sợ chỉ sợ thời gian cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa là thế này phải không nọ sờ lên cái cảm nếu như là dạng này cũng vẫn được nhẹ gật đầu nọ tiếp tục nói ra tốt ta mặc dù có chút thống khổ cần tại vũ trụ trong khe hẹp nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy không ản xì ẹn văn pháp sư khó được liếp mắt đối ngươi mà nói chỉ là trong nháy mắt sự tình bận rộn người l à ta n a nghiêng đầu một chút một chút liền hiểu ản xì ẹn văn pháp sư ý tứ tình cảm mình quá khứ thời điểm vô luận hoa bao lâu thời gian khi thật đối với mình mà nói đều là thời gian bị dừng lại chân chính có thể cảm nhận được thời gian đang lưu động chỉ sợ chỉ có ả n xì ẩn v ă n pháp sư mà thôi bởi vì là nàng tại định vị nàng lưu lại tọa độ kia lắc đầu n ọ a cảm thấy cũng chỉ có thể rằng này chí ít không cần mình tại những cái kia vũ trụ loạn lưu bên trong phiêu đãng cái không biết bao lâu thời gian kia sợ rằng sẽ là một cái tương đương hỏng bét thể nghiệm đâu n ọ a cũng không muốn như vậy nhứt cả chứng sự tình cứ như vậy phát sinh ở trên người mình đúng rồi ta làm sao trở về lão sư n ọ a có chút xấu hổ bất quá đây cũng là hắn sau cùng vấn đề mà lại lần này ai cùng đi với ta ta sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo ma lực chỉ cần ngươi dự định rời đi liền kích hoạt c ố này ma lực là được rồi trở về vấn đề an xỉ ẹn văn pháp sư đã sớm nghĩ kỹ cái này căn bản liền không cần loa đi lo lắng còn có lần này cùng ngươi đi sẽ có hai người đó chính là sở cùng lô kỳ lô kỳ loa nghiêng đầu một chút ô đình bệ hạ đồng ý làm sao lại như vậy bởi vì bọn hắn xác thực cần một cái không tệ chiến trường đến để thăng bọn hắn năng lực mà chiến trường này ngươi thay bọn hắn cho tốt an xỉ ẹn văn pháp sư lui vai mà lại tâm tình của bọn hắn vô cùng tăng vọt bởi vậy ổ đình bệ hạ quyết định đồng ý bọn hắn quá khứ thế nhưng là vạn nhất bọn hắn ra thứ gì vấn đề đâu bọn hắn sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề ngươi cũng giống vậy ả n xỉ ẻn văn pháp sư không chút do dự liền đem chuyện này cho nói ra cái này khiến cho nó có chút lúng túng bất quá suy tư một chút nóa liền biết nguyên nhân bởi vì loại vấn đề này coi như ả n xỉ ẻn văn pháp sư không nói chính nóa liền có thể đoán được so sánh với có chút đơn thuần sầu cùng lộ kỳ nóa gia hỏa này tại ạn xỉ ẻn văn pháp sư cùng thần vương ổ đình trong mắt có như vậy điểm tiểu hồ ly y tứ vậy đại khái chính là một cái cao dai mà pháp sư bệnh trung đi rất nhiều chuyện bọn hắn đều có thể nhìn vô cùng thấu triệt mà nhìn thấu triệt về sau bọn hắn liền sẽ lợi dụng những chuyện này bên trong lỗ thủng lặng lẽ sờ sờ làm một chút không tốt lắm sự tình đương nhiên trong này không phải nói loạ bởi vì loạ chỉ sợ làm không được thời khắc mấu chốt vì bức cạn xì ẹn văn pháp sư hoặc là ô đ ỉ n xuất hiện làm ra cái gì tự mình hại mình hoặc là tập kích sô loại hình sự tình nhưng là ôm một ít không tốt lắm tâm thái hoặc là dứt khoát nói cho sầu cùng lộ kỳ như vậy sự tình chỉ sợ cũng biến vị bởi vậy sớm nói cho loạ tình hắn suy nghĩ lung tung để hắn nên làm như thế nào liền làm như thế đó dạng này mới là làm tốt lựa chọn tốt a ta, ta nghĩ ta minh bạch loa nhẹ gật đầu đây là một trận ma luyện cần liệu mạng ma luyện a thông minh ma pháp sư hải tử h ản si ẹn văn pháp sư cười cười như vậy chúng ta đi à gạt đương nhiên bất quá để ta lưu cái tin tức đi bởi vì có trời mới biết ta đại khái sẽ thêm lâu mới trở về đương nhiên có thể bất quá ta dự tính hẳn là chừng nửa năm thời gian tại lượng tử trong lĩnh vực xuyên qua bằng nợ chỉ cảm thấy mình bây giờ đầu thật đặc biệt đau nhức hắn thật không có cách nào quên hắn vừa rồi nhìn thấy một m à n kia giữa bầu trời kia đ ỗ n g nhiên xuất hiện màu vàng kim nhạt vòng sáng kia mặc dù có chút giải rắc nhưng lại tản ra túc sát khí tức ma pháp sư bộ đội bằng ngờ không chỉ một lần đang nghĩ nếu như mình thế giới năm đó có những tồn tại này chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thua thảm như vậy đương nhiên nếu như lại thêm cái kia có thể hủy thiên diệt địa đồng thời còn duy trì mình đầu góc thanh tỉnh cự long không đúng là ma pháp sư chỉ sợ năm năm trước bọn hắn liền có thể chiến thắng tha nộ càng vốn cũng không cần chờ đến bây giờ bọn hắn còn cần tốn thời gian đến giải quyết đây hết thẻ a thở dài bằng n ở cảm thấy mình vẫn là không cần tại suy nghĩ nhiều những này tương đối tốt hắn đương nhiên biết mình chỉ sợ là tiến vào một cái song song vũ trụ một cái hoàn toàn cùng mình vũ trụ khác biệt song song vũ trụ mặc dù không biết vì sao lại phát sinh dạng này nhưng là nhưng là hắn lại là đi đến nơi đó nói theo một ý nghĩa nào đó hắn nhiệm vụ thất bại bởi vì hắn cũng không có thu hoạch được anh lệm mặc dù vị kia nhìn phi thường lợi hại để c h â n đầu nữ tính ma pháp sư nói với mình nàng nhưng giúp mình bận bịu đồng thời phái ra đệ tử của mình tới nhưng là nói thật bằng nợ cảm thấy đây là tại ứng phó hắn trình độ cao hơn bất quá rất đáng tiếc b ằ ngay N cũng không có tại gì có c thể lựa bằng nơ buôn bực không thịnh bình d ui, n g c hành g ế b ằ n g nhiên trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng sau một khắc bằng nờ chú ý tới hắn đã trở lại thế giới hiện thực tự động giải khai mang trên đầu bảo vệ mình xuyên qua lượng t ử lĩnh vực ngũ giáp hà nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình tony sở ti vợ cùng b ị kia scott ha ha bằng nờ tony v ư ớ t v ư ớ t mình tại song song trong vũ trụ bị một cái khắc hụt đánh sưng lên con mắt ngươi biết không ta bị ngươi đánh hắn hung hăng tại trên đầu ta tới như vậy một chút gặp ủy nói chuyện ngươi đã đi đâu vì cái gì chúng ta không tìm được ngươi ách ra một chút nhỏ ngoài ý muốn bằng nờ sờ lên đầu của mình chỉ là hắn vừa dự định nói cái gì thời điểm đ ố n g nhiên chú ý tới bạt tờn quỳ xuống trên mặt đất sau đó nghẹn ngào khóc ổ lên tình huống này lập tức để bọn hắn ý thức được tựa hồ có cái gì không tốt lắm sự t ì n h phát sinh nhìn chung quanh một chút người ở chỗ này lập tức ý thức được tựa hồ thiếu mất một người nạ t a s a cái này một mực thủ vững tại ạ vẹn chờ trong căn cứ đem nơi này triệt để xem như nhà của mình nữ nhân c ớ lìn nạ t a s a đâu bằng nợ lúc này thanh â m cũng có chút phát run hắn hiển nhiên cũng cảm giác được cái gì không tốt lắm đồ vật bạt tờn không có trả lời hắn túi đầu rơi vào chơ mặc lần này tựa hồ ai cũng biết phát sinh một chút không tốt lắm sự tình mà đúng lúc này tại cái không gian này chuyển đổi khí chính giữa đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái kỳ diệu quan h o à n t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu cho các ngươi mượn dùng các ngươi chuẩn bị xong chưa đứng tại a s g a r d trên quảng trường odin cùng hạn si ẹn văn pháp sư thần sắc nghiêm túc nhìn xem loạ rồi còn có l o k i lúc này ba người thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc bởi vì bọn hắn biết bọn hắn sắp đi tham gia một trận chiến tranh một trận nguy hiểm dị thường chiến trường nhưng là ba người này đều không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ loạ thần sắc vô cùng bình tĩnh mạt sầu càng là kích động khả năng hơi có ý tứ một điểm chính là lộ kỳ gia hỏa này lộ ra tựa hồ vô cùng tự tin mà lại cũng có như vậy một chút mong đợi ý tứ ở bên trong không thể không nói lộ kỳ hiện tại trạng thái quả thật không tệ tại hấp thu casket f o r hạn s ỉ ẩn ớt lực lượng đồng thời vững chắc mình à gặt chủng tộc ngoại hình về sau lộ kỳ thực lực đã triệt để tăng lên một cái cấp bậc mấu chốt nhất là gia hỏa này còn nắm giữ dữ ly t ỷ lệm lực lượng nói thật gia hỏa này đến cùng đúng đúng như thế nào nắm giữ dữ ly tỉ lệm l ụ hoàn toàn không đoán ra được bất quá nọa cũng không có đi hỏi thăm hắn liền cùng chính nọa nói tới đồng dạng mỗi một k h o a bảo thạch cần có phương thức đều không giống đi hỏi thăm đạt được đáp án kết quả sau cùng chính là lừa dối chính mình nọa cũng không có hứng thú đi làm như vậy suần sự tình huống chi nọa hiện tại đã hoàn toàn không cần k h ắ c in phải y tì ghềm a bởi vậy bí mật này liền lưu tại lộ kỳ đáy lòng tốt hiện tại lộ kỳ cơ sở thực lực trình độ đã có bắt giai tả hưu đây cũng không phải là nguyên tắc cái kia tiện tay liền bị t h ả nổ bóp chết r a hỏa có thể tương đương về phần r a hỏa này sử dụng dì tì ghềm có, có, có bao nhiêu đáng sợ nọa là biết đến nó có thể đem không thể nào đ ồ vật biến thành khả năng vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ đáng sợ lại phối hợp bên trên lộ kỳ loại kia yêu gây sự cả tính gia hỏa này chỉ sợ thật sẽ phi thường p h i ề n phức thêm đáng sợ đương nhiên chuẩn bị xong đối mặt ố đình trác hỏi rồi tự nhiên không chút do dự trước tiên mở miệng trả lời một câu mà đọa cùng lộ kỳ thì là nhẹ gật đầu biểu thị mình không có vấn đề pháp sư ở giữa vẫn là hơi có chút t ăn ý c h ỉ ít bọn hắn sẽ không giống sổ dạng này biểu hiện kích động như vậy như vậy chúc các ngươi may mắn bọn nhỏ đã đọa bọn hắn đều chuẩn bị xong o d i n cùng h n s ì ẩn văn pháp sư cũng sẽ không ở đi cố ý kéo dài thời gian phải biết mặc dù chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỉ sợ là một cái phi thường dài thời gian nhưng là đối với nọa ba người mà nói chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi o d i n đưa ánh mắt nhìn về phía h n s ì ẩn văn pháp sư mà h n s ì ẩn văn pháp sư thì khẽ gật đầu một cái hai tay có chút nâng lên lập tức ánh sáng vàng kim lộng lây xuất hiện ở hai tay của nàng ở giữa theo h n s ì ẩn văn pháp sư hai tay huy động một cái quỷ dị nọa cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua phù văn xuất hiện ở giữa không trung mà cùng lúc đó loại ba người trên thân chậm rãi cũng bị dạng này phủ văn nơi bao bọc quỷ dị như vậy lực lượng chính loại đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại lực lượng này là một loại thời gian cùng không gian tương hỗ kết hợp sản phẩm nhưng là trong này tựa hồ lại ẩn chứa càng thêm cấp độ sâu đồ vật hệ thống có thể ghi chép những phủ văn này cùng ma lực bên trong ẩ n chứa đồ vật sao l o a âm thầm ở trong lòng hỏi tham một câu hắn cảm giác thứ này đối với mình hẳn là có chút trợ giút có thể nhưng là không đề nghị ngươi làm như vậy hệ thống cũng rất nhanh cấp ra đáp án bởi vì những lực lượng này đã siêu việt ngươi phạm vi hiểu biết siêu cương đồ vật cũng không phải là mỗi một cái đều là tốt nghe được hệ thống nói như vậy nọa cũng âm thầm nhẹ gật đầu không tại nhiều suy nghĩ liền như là hệ thống nói tới đồng dạng không phải mỗi một cái siêu cương đồ vật đều là tốt có nhiều thứ siêu cương quá nhiều khả năng mang cho nọa chính là một cái cự đại phiến phức chậm rãi nhắm mắt lại nọa không còn đi suy nghĩ những lực lượng này sự t ì n h về phần đi đến cái vũ trụ kia nên làm như thế nào nọa cảm thấy thật đúng là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước cái vũ trụ kia nhưng không có nọa tại cái vũ trụ này nội tỉnh mà lại cái vũ trụ kia cũng không có cái vũ trụ này sức chiến đâu a thở dài n o a nháy mắt cảm nhận được mình giống như bị kéo vào một cái không gian kỳ dị bên trong cái không gian này vô cùng kỳ diệu thật giống như n o a lúc trước bị ở b ạ s ở ghẹm d ắ t lấy xem toàn bộ thế giới nhưng là lần này n o a tốc độ của bọn hắn càng nhanh nhanh đến vô luận là cái gì đều chỉ là một cái chớp mắt liền từ bên cạnh của bọn hắn thổi qua đi đồng dạng tốc độ nhanh như vậy để n o a đều có một loại buồn nôn cảm giác quay đầu nhìn về phía sổ cùng l o k i hai da hỏa này sau lưng mình bất quá khi n o a nhìn thấy hai da hỏa này hiện trạng sau đặc biệt may mắn mình trước mặt của bọn hắn bởi vì hai gia hỏa này thế mà một đường đang bay sau đó một đường tại nôn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt nọa cảm giác chính mình cũng có chút muốn nôn mà cũng liền vào lúc này nọa phát hiện tại bọn hắn phía trước cách đó không xa xuất hiện một điểm sáng nọa biết khả năng này chính là nơi muốn đến nhắm mắt lại nọa cảm thụ được mình bốn phía hết thảy rất nhanh nọa liền phát hiện loại kia di chuyển nhanh trong cảm giác hoàn toàn biến mất phản p h ấ t hết thảy đều đình chỉ nọa suy đoán bọn hắn khả năng đã chính thức rơi vào đi mở to mắt nhìn một chút mình rất nhanh nọa lại hướng phía bốn phía nhìn một chút kết quả vừa vặn hắn nhìn thấy kia từng cái tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị n o ạ nháy mắt liền nhận ra những cái kia ánh mắt chủ nhân c ả m penn a mezica sở tiver ý rồng man tony đã gặp mặt cùng h ụ t dung hòa bằng nơ ạn man sở cốt đều ở nơi này đương nhiên còn có q u ỷ trên mặt đất một mặt mê mang hạ cậy bắt tợn có chút không biết làm sao nở tú lạ đã biến thành mập cầu lôi thần sở cùng cái kia dáng dấp có chút giống thỏ dầu kẹt dạ cùn còn có cái kia mặc một thân chiến giáp hồ mẹ chịt đáng, đáng, đáng chết ngay tại l o dự định nói cái gì thời điểm đ ú n g nhiên phía sau hắn chuyển tới một để nọa đều bần nôn thanh âm gặp quỷ gia hỏa ta thệt i sổ ngươi nếu là nôn đến trên người của ta ta tuyệt đối hung hăng giáo hấn ngươi một trận nọa lục như mặt tranh thủ thời gian né tránh một chút còn có ngươi lộ kỳ ngươi cũng giống vậy nọa thật làm sao cũng không nghĩ tới tựa hồ hai lần hắn đi vào song song vũ trụ hắn chạm đất phương thức đều là dị thường khó coi lần thứ nhất trực tiếp tới cái không trung rơi xuống sau đó mọi người cùng nhau chơi cái xếp chồng người mà lần này càng là tập thể say xe cái này khiến nọa như thế nào chịu được các ngươi là ai các ngươi làm sao trở về đến nơi đây đúng lúc này một cái tương đối quen thuộc thanh âm tại nọa bên thai văng lên nọa căn bản không cần quay đầu liền biết ra hỏa này là cạ bèn a mê gì ca sở ti vờ dù là nọa tại mình vũ trụ cùng sở ti vờ cũng không có quá nhiều tiếp xúc nọa cũng có thể nghe được nọa hơi quay đầu liếc một cái hắn liền phát hiện tất cả mọi người ở đây trừ bằng nở cùng sổ tại ngây người những người khác là một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng t ỷ như sở ti vờ đã cầm lên hắn tầm t h u n tony đã mặc vào chiến giáp những người khác cũng đều cầm lên mình tương đối vũ khí thật đúng là một cái thịnh đại n ê n đón nghi thức đâu n ọ a nhả r a n h một tiếng sau một khắc trên người hắn liền toát ra ánh sáng vàng kim đ ộ n l ấ y mặc dù n ọ a biết những này ạ vẹn chờ nhóm chưa chắc sẽ công kích hắn mà lại hắn làm như vậy thậm chí sẽ dẫn tới một chút phiền thoái nhưng là n ọ a vốn chính là tới này cái vũ trụ tham gia chiến đấu đã tương lai mọi người muốn làm chiến hữu như vậy n ọ a cũng sẽ không làm quá mức nhưng là hiện ra một chút năng lực của mình cũng là phi thường cần thiết không phải sao chỉ là trong nháy mắt tất cả cầm vũ khí lên người đều trực tiếp bị noa cho cầm giữ trên người của bọn hắn quấn quanh lấy màu vàng kim nhạt hư tuyến Mà tại n n h ữ gặp này hư tuyến tác dụng dưới bọn hắn càng là trực tiếp bị kéo đến trên là hư tác trực tiếp dưới bị kéo m t đất. trú, đơn Chói bục chú, đơn giản mà thực giản dụng mà ma h hình này ma pháp nỏa thế nhưng là nắm giữ vô cùng nhiều á p loại là giữ này nỏa nắm cùng ma vô quỷ mọi người không cần khẩn trương tại phát hiện nọa đ ô n g nhiên xuất thủ về sau bằng n ở lúc này cũng thanh tỉnh lại không nên động thủ bọn hắn là đến giúp đỡ chúng ta bằng n ở thật là không nờ tới nọa thế mà lại không chút do dự liền động thủ cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn rằng thật nọa cho hắn ấn tượng quả thực khắc sâu khó có thể tin hắn cảm thấy nếu như nọa thật ở đây không chút kiên kỵ bất hết hỏa lực toàn bộ vũ trụ đều không cần tại cứu vớt bởi vì bọn hắn toàn bộ sẽ chết ở đây a gặp ủy loại này xuyên qua nhưng so sánh lần trước khó chịu nhiều đại khái là nôn dễ chịu t ô i lúc này cũng ngẩng đầu lên ừng và n g nở. ngươi làm sao biến thành cái dạng này hả gặp ủy cái k i a mập cầu là ai t ô i tự nhiên chú ý tới đồng dạng đứng ở một bên ngây người sổ nhìn xem cái này dáng dấp tựa như mập cầu đồng dạng nhưng lại chạy xuôi cùng mình giống nhau như lúc lực lượng ra hỏa rồi nội tâm đã hoàn toàn h o n g mất hắn đương nhiên nhận ra ra a hỏa này là ai hắn thật là không nghĩ tới tương lai mình thế mà trưởng thành cái dạng này kia một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ bắt đầu kia chạy xuôi as gác huyết mạch đồng thời ẩn chứa lôi thần chi lực số đâu cái này mẹ nó lạt xô đây là trong máu toàn bộ chạy xuôi bơ cùng cồn chờ đợi mình đem mình chơi chết con dẹp a n g ư ơ i mập cầu số nhìn xem cái này một thân bắp thịt giá hỏa cũng là sửng sốt nửa ngày bất quá con mắt của nó q u a n g vẫn là chủ yếu tập trung trên người l o k i hơn nửa ngày mập cầu số mới hít sâu một hơi mở miệng hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào ừ n nói đơn giản b ă n g n ở có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của mình tại vượt qua thời không thời điểm ta tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề ra chút vấn đề bị nhấn trên mặt đất không thể nhúc ních h tony vẫn là không nhịn được mở miệng ta nói làm sao không thấy ngươi ngươi đã đi đâu ta đi b ă n g n ở suy tư một hồi một cái phi thường thần kỳ cùng chúng ta không sai biệt lắm nhưng lại t r ê n lệch lớn vô cùng vũ trụ mà bọn hắn chính là cái vũ trụ kia người như vậy bọn hắn vì sao lại ở đây c ả m p e n a m é z i ca sở ti vờ cũng không nhịn được tò mò hỏi chẳng lẽ ngươi kia bảo thạch thời điểm bị phát hiện rồi không nói vấn đề này bằng n ờ nhịn không được thở dài ta không lấy được bảo thạch cái gì nhưng là bọn hắn đáp ứng bảo thạch cho chúng ta m ư ợ t dùng từ chính bọn hắn người mang tới chương năm trăm ba mươi bảy khác biệt vũ trụ khác biệt cố sự cho nên các ngươi đến từ song song vũ trụ tới giúp chúng ta ngồi tại xuyên toa cơ bên cạnh tony một bên cầm túi trường nước đá che lấy đầu của mình một bên hiếu kỳ đánh giá trước mắt ba tên này phía sau hắn là một đám ạ vẫn chơ liền ngay cả nợ tụ lạc ũ n g thành thành thật thật đứng ở nơi đó cũng không có là một chút kỳ quái cử động không sai biệt lắm loa nhung a y không thể không nói ngươi thoạt nhìn là già thật rồi à tony trước mắt tony nhìn s á t thực vô cùng lão kia hoa dâm tóc cùng kia hơi có vẻ đổi phế thần thái đều để ra hỏa này nhìn so nọa thế giới kia tony già không chỉ hai mươi tuổi bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng coi như bình thường đi dù sao cái này tony cũng không phải ma pháp sư mà lại thế giới này tao nộ cũng vô cùng bí thảm già cũng không kỳ quái tony thở dài tiếp tục mở miệng hỏi các ngươi đến từ năm hai nghìn mười hai không nọa trực tiếp phủ định tony chúng ta đến từ hai nghìn lẻ mười sáu năm bởi vì chúng ta còn có riêng phần mình sự tình cần phải đi xử lý bởi vậy chúng ta kéo tới bốn năm sau mới xuất phát 2016 đâu ở đây tất cả ạ vẹn chờ nhóm nghe được cái này năm không khỏi đều ngây ngẩn cả người cái này năm bọn hắn phát sinh nội chiến năm cái này năm là nhện con ti tơ bạt cờ xuất hiện năm mà tại một năm này về sau ạt gặt v ẫ n lạc mà năm thứ hai chính là thạ nổ đến rồi có thể nói một năm này là t r ư ớ c bao táp sau cùng yên tĩnh mà một năm này về sau thì là vô hạn bi kịch tất cả ạ vẹn chờ nhóm cũng không khỏi được rơi vào c h ờ mặc dù là mập cầu xô mấy lần há một muốn nói gì nhưng là lời nói đến miệng hắn cũng không biết nên nói cái gì ta nói các ngươi không dùng làm ra dạng này một bức biểu lộ noa nhìn thoáng qua những n à y ạ vẹn c h ơ i nhóm biểu lộ lập tức liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì rất hiển nhiên bọn hắn là muốn nhắc nhở mình liên quan tới chuyện tương lai nhưng là lại sợ hãi làm rối loạn một cái vũ trụ tương lai hết thảy cho nên bọn hắn mới lộ ra như vậy do dự cái này khiến noa cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i hắn đột nhiên cảm giác được thời gian định vị có phải là có chút sớm hẳn là chờ bọn hắn hạ xuống mười phút sau mình lại tới tương đối tốt một chút ta lắc đầu n o trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía băng nờ vũ trụ của chúng ta cùng các n g ư ờ i vũ trụ khác biệt điểm này ta nghĩ bằng nợ tiến sĩ hẳn là có khắc sâu trải nghiệm đúng thế bằng nợ nhẹ gật đầu sau đó thở dài vô cùng không thể tưởng tượng nổi cũng vô cùng khiến người ghen tỵ ngươi tại bọn hắn vũ trụ đến cùng gặp được cái gì tony lập tức tốt nói thật hắn thật đúng là không nợ tới mình thiết định máy móc thế mà lại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất sống sờ sờ đem bằng nợ làm cho tách ra khỏi bọn họ sau đó tiến vào đến một cái khó có thể tưởng tượng vũ trụ cái này khiến tony nội tâm làm sao có thể không cảm thấy khó chịu đâu cái này có thể tính là một cái thất bại thí nghiệm trong ý nghĩ của hắn thiết kế của mình không nên xuất hiện tình huống như vậy được rồi vẫn là ta đến nói đi n o a nhìn một chút những này hiếu kỳ hạ vẹn chờ nhóm cười cười trực tiếp mở miệng nói ra vũ trụ của chúng ta cùng các ngươi vũ trụ khác biệt vũ trụ của chúng ta có được đại lượng thực lực cường đại ma pháp sư chỉ những thứ này tony kỳ q u á i nhìn thoáng quan l o a chúng ta nơi này cũng có ma pháp sư sở chen chậm rãi sở chen có phải hay không các ngươi kia trí tôn pháp sư rất xin lỗi không phải nọa giang tay ra sơ chén vừa mới đem mình tay cho làm gãy bây giờ còn đang khắp nơi cầu y đâu mà chúng ta cái vũ trụ kia trí tôn pháp sư cũng không phải là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là ta nói đến đây n ọ a có chút d ơ lên tay phải của mình trong lúc nhất thời một viên đá quý màu xanh lục hiện lên ở tất cả trước mắt rất hiển n h i ê n viên này đá quý màu xanh lục là tấm lệm sớm đã lịch vô hạn chiến tranh cùng một hệ liệt bảy tám phần loạn thất bát tao tao nộ về sau những n à y hạ vẹn chờ nhóm đạo của tự nhiên đây là vật gì nhìn thấy khối bảo thạch này nội tâm của bọn hắn đều có chút kích động bởi vì khối bảo thạch này xuất hiện cũng đại biểu cho bọn hắn đã tập hợp đủ sáu k h o ả i n phải tỉt gệm có cái này sáu k h o ả bảo thạch bọn hắn liền có thể khai hỏa cái này búng tay để cái vũ trụ này khôi phục lại bị thả nổ hủy diệt trước dáng vẻ nhìn tới ngươi mới là trí tôn pháp s ư a tony nội tâm cũng rất kích động bất quá ra hỏa này vẫn là cưỡng chế kích động của mình mở miệng nói ra cũng còn không phải noa cười cười hắn cũng không có đem ăn gệm thu hồi đến mình thời không chi tinh bên trong mà là ở lại bên ngoài chậm rãi nói ra ta còn không có nhậm b ấ t quá ta nghĩ cũng không xa tốt ta chúc mừng ngươi trí tôn pháp sư tony nhẹ gật đầu ta ngâm lại xem bằng n ở đã gặp ngươi hơn nữa còn lưu lại ấn tượng khác sâu chẳng lẽ tại các ngươi vũ trụ ngươi tham gia lựu rót đại chiến đúng vậy a tham gia nọa giang tay ra không chỉ là ta tất cả bộ phép thuật đều có tham gia sao rất hiển nhiên tony khi nhìn đến viên kia lục sắc em ghệm sau cũng bung lòng không ít hắn cũng có nhiều như vậy hứng thú đi tìm kiếm một chút nọa bọn hắn cái vũ trụ này sự tình mà nọa tự nhiên cũng không để ý giải thích một chút bọn hắn cái vũ trụ kia tình huống bởi vì bọn hắn cái vũ trụ kia s á c thực quá không giống nhau mà lại nói một chút vật gì khác cũng tốt phân tán một chút bọn hắn lực chú ý mới vừa tới đến cái vũ trụ này loạ tự nhiên chú ý tới bọn hắn nơi này thiếu mất một người rất hiển nhiên loạ cũng có thể cảm nhận được trong bọn họ tâm bi thương nhưng là bọn hắn không nguyện ý tại loạ rồi còn có lộ kỷ cái này ba cái đến từ cái khác vũ trụ trước mặt lộ r a dạng này thần thái bộ phép thuật sở ti vờ nhữ mày đây là vật gì mỗi một quốc gia đều có thuộc về mình ma pháp giới ma pháp giới chính là thuộc về ma pháp sư sinh hoạt địa phương loạ giang tay ra mà ma pháp sư nhiều như vậy tự nhiên là cần quản lý người bởi vậy cũng liền có bộ phép thuật hoa nha thế giới này sờ cót nghiêng đầu một chút chính là chức năng bộ môn đúng thế loa nhẹ gật đầu không chỉ có chức năng bộ môn chúng ta còn có ngành chấp pháp đâu ma pháp sư tồn tại chính là bảo hộ an nguy của địa cầu bởi vậy chúng ta xuất động cũng tại bình thường cực kỳ theo loa một phen giải thích ở đây hạ vẹn chờ nhóm cơ bản cũng đều minh bạch loa cái vũ trụ kia cùng bọn hắn cái vũ trụ này đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt loa bọn hắn cái vũ trụ kia có đáng sợ ma pháp sư số lượng còn có khó có thể tin ma pháp sư chất tin lượng. ngoại muốn khó thể pháp thêm Lại ma sư ý đáng i đến c i kia vũ trụ b ằ n bên nỏa bọn hắn cái vũ trụ kia càng thêm rõ ràng hiện lên vẹn náo nhóm. ở ở ở một thêm trợ thích, trụ tất trở hỗ hải rõ giải Đáng cái kia cả vũ đây ạ sợ lúc này đầu góc của bọn hắn bên trong chỉ có như thế một cái từ đang không ngừng tuần hoàn không sai chính là đáng sợ sức mạnh đáng sợ đáng sợ ma pháp sư số lượng còn có đáng sợ trước mắt cái này nhìn mười phần bình t ĩ n h người thông qua bằng n miêu tả bọn hắn đã biết người trẻ tuổi này thế nhưng là một người liền đem toàn bộ trị tị đại quân tiêu diệt tin tức này thật là có chút khó có thể tưởng tượng chỉ ti đại quân lúc ấy cho bọn hắn mang đến bao nhiêu phiền thức đến nay tham dự lần kia chiến đấu ạ vẹn trở cũng còn nhớ kỹ nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này thế mà mang lên ma pháp sư bộ đội trực tiếp đem người khác cho chặn lại sau đó một người bình thường đều không có thương vong mặc dù nói dựa theo bằng nờ miêu tả toàn bộ m ặ n hạ tợ tặng đều bị bọn hắn nhanh cho đánh chìm nhưng là thì tính sao những tổn thất này kinh tế làm sao có thể cùng mất đi sinh mệnh so sánh nói thật giờ khác này những n à y ạ vẹn chờ nhóm thật rất ghen tị n o bọn hắn bởi vì bọn hắn cái vũ trụ kia mặc dù cùng bọn hắn tương tự nhưng lại lại thật phi thường không giống ta nói lộ kỳ ngươi có thể hay không đừng vây quanh cái kia mập cầu c h u y ệ n sao ngay tại nọa cùng đám kia nghi ngờ ạ vẹn chờ nhóm giao lưu thời điểm lộ kỳ không ngừng vây quanh mập chạch bản sổ xoay quanh vòng hắn một mặt cười xấu xa hiển nhiên hắn vô cùng vui vẻ đây cũng không phải là đã thức tỉnh cái gì không tốt ham mê mà là đang dùng mình lực lượng tại cho g i a hỏa này chụp ảnh tốt như vậy tài liệu lộ kỳ mới sẽ không bỏ qua nhìn xem cái bộ dáng n ạ c sổ lộ kỳ hiện tại quả là nhanh vui muốn chết hắn mặc dù là tới đây tìm thạ thuận tiện hào hào rèn luyện một chút mình thực lực nhưng là gặp được như vậy chuyện thú vị hắn làm sao có thể bỏ qua đâu không có việc gì không có việc gì mập cầu sổ cũng không có bất kỳ cái gì không vui mặc dù hắn cũng biết cái này lộ kỳ khả năng tại là một m chút không tốt lắm sự tình nhưng là mập cầu sổ hiện tại cảm giác ánh mắt của mình cũng bắt đầu trở nên ở bớt sáu năm trước đệ đệ của mình lộ kỳ vì mình mà chết rồi cái này khiến hắn vĩnh viễn đã mất đi lộ kỳ trước đó chạy tới cầm d ư l i tì g a m thời điểm hắn cũng không có dũng khí đi gặp lộ kỳ mà bây giờ một cái sống sờ sờ lộ kỳ liền trước mặt mình mập c ầ u sổ làm sao có thể không kích động đâu mặc dù hắn cũng biết cái này lộ kỳ cũng không phải là mình cái vũ trụ này cũng không phải cái kia vì mình mà chết vị kia nhưng là hắn cũng là lộ kỳ à. nhìn thấy sao vị này sổ đều không có phản đối lộ kỳ n ở nụ cười nói bất quá hắn cũng chưa quên trào phúng m ộ t câu nói chuyện ngươi thật là b é o à, chẳng lẽ lại trong cơ thể của ngươi tất cả đều là bơ rồi không trong cơ thể ta tất cả đều là thần lực mập c ầ u sổ hoàn toàn không thèm để ý cười cười thế giới này hắn kinh lịch quá nhiều chuyện bình thường khiêu khích đã rất khó để tâm tình của hắn xuất hiện kịch liệt ba đậu hắn hiện tại rất vui vẻ nhất là tại một lần nhìn thấy lộ kỳ tình hôn g ư ớ i hắn thậm chí có tâm tư mở mình cho đùa dùng tay nắm lấy trên bụng thịt run lên hai lần gặp quỷ ta làm sao lại biến thành cái này quỷ bộ dáng tôi nhìn thấy một màn này thật có một chương tiến lên bóp chết giá hỏa này xúc động không ngươi hẳn là sẽ không biến thành dạng này mập cầu sầu không thèm để ý chút nào cười cười ghi nhớ ta có cơ hội giết chết thả nổ cũng đừng có lưu thủ tuyệt đối không nên ôm lấy trầm rãi tra tấn chuyện của ngươi ta biết h o ặ kế rồi trực tiếp đánh gãy mập cột sổ suy tư một chút hắn trực tiếp mở miệng nói ra yên tâm đi nếu như ta gặp được hắn ta nhất định sẽ trực tiếp dùng ta dịu chém đứt đầu của hắn rất tốt chậm rãi dịu phong bạo hủy diệt giả đúng vậy thế nào gặp quỷ, các ngươi kia mới mười sáu năm ngươi làm sao lại có phong bạo hủy diệt giả hẹo lạ đâu thế giới của chúng ta khác biệt được sự giúp đỡ của nọa ta đã lấy được phong bạo hủy diệt giả còn hẹo lạ nang hẳn là còn tại trong phong l n đi chương năm trăm ba mươi tám tìm xem xem đi theo cùng loại đám người một phen trao đổi đến cái vũ trụ này ạ vẹn chờ nhóm thật cảm thấy một loại cảm xúc tại trong đầu của bọn hắn lan tràn đó chính là ghen ghét không sai chính là ghen ghét cảm xúc theo bọn hắn nghĩ loại bọn hắn quả thực chính là một cái hoàn mỹ không tưởng nổi vũ trụ giống như cái gì không may cùng tai nạn sự tình đều sẽ bị bọn hắn người ở đó dễ như trở bàn tay giải quyết hết đồng dạng tại loại bọn hắn cái vũ trụ kia có khổng lồ ma pháp sư cơ số thậm chí những ma pháp sư này nhóm còn mở ra trường học loại hình đồ chơi đến bồi dưỡng một đời mới ma pháp sư mà l ọ a gia hỏa này càng là những ma pháp này trong trường học người nổi bật thậm chí có thể nói l ọ a gia hỏa này cải biến một cái thế giới ma pháp đương nhiên thế giới ma pháp tại bọn hắn cái vũ trụ này cũng không có những đồ chơi này hoặc là nói tại lịch sử một cái nào đó tiết điểm bên trong liền đã không có mặc dù ma pháp sư cái đồ chơi này lại giữ lại a nhưng là bọn hắn cái vũ trụ này m a pháp sư cùng người khác vũ trụ ma pháp sư giống như tranh lệch thật thật lớn có những ma pháp sư này nhất là l ọ a ma pháp sư này can thiệp xem bọn hắn vũ trụ đến cùng đều có cái gì cải biến khỏi cần phải nói vẹn vẹn t o n y ra hỏa này tại nọa cái vũ trụ kia liền trực tiếp thành nọa học đồ cùng bằng hữu càng là trở thành một cá biệt ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp người mở đường lộ kỳ ra hỏa này gặm đọa trực tiếp từ dẫn đường đảng biến thành cố ý đem chỉ tỷ người mang vào hố người tốt sự biến hóa này để mập cầu xô đều nghe n g â y người bởi vì nọa tồn tại nhìn rõ một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình bởi vậy mới sở tiến lộ kỳ biến hóa mà nọa biến hóa tại mập cầu xô trong mắt quả thực chính là hắn cả một đời đều mong đợi đồ vật cái này khiến hắn làm sao không hâm mộ và ghen ghét cái này đến từ cái khác vũ trụ mình đâu trừ cái đó ra còn có một cái biến hóa chính là xì ẩn tại nọa cái vũ trụ kia xì ẩn mặc dù còn tại nhưng là bên trong hì dạ cơ bản xong đời bởi vì nọa rất sớm trước đó liền cùng f u j i quen biết đồng thời cùng f u j i quan hệ vẫn luôn không tệ bởi vậy được sự giúp đỡ của nọa p u j i chẳng những nắm giữ chủ đạo bỏ đi hì dạ còn mình một lần nữa thành lập một cái xử lý địa cầu cùng người ngoài hành tinh sự vật cơ cấu bởi vì nọa quan hệ một chút không có quá nhiều tính công kích người ngoài hành tinh tiến vào địa cầu còn những cái khác đồ vật â đại khái chính là dẫn đến sổ cộ vị hạ hiệp nghị xuất hiện đùn t r ồ n g chưa từng xuất hiện sổ cộ vị hạ cũng không có bị với lên trời về phần về sau vẫn sẽ hay không xuất hiện hiệp nghị khác cái này cũng không phải là bọn hắn có thể biết bởi vì kia cũng làn loạ cái vũ trụ kia chuyện sau đó còn có chính là sổ sớm biết mình lực lượng nơi phát ra đến cùng là cái gì đồng thời còn lấy được thuộc về mình mới nhất vũ khí phong bạo hủy diệt giả hiện tại sổ mặc dù còn xa xa không có đạt tới đ ỉ n h phong nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi vừa mới chạy đến h ẻ o lạ đương nhiên trọng yếu nhất chính là Ô đình cũng không có chạy tới tử vong thế giới tìm xô mụ mụ bởi vì tại nọa tham gia hạ phật gạ căn bản cũng không có chết đây hết thể hết thể phía sau đều có một thân ảnh thân ảnh này ở bên trong trong lúc bất chi bất giác cải biến những cái kêu bi kịch sự tình gặp ủy mập cầu sầu cười khổ một tiếng vì cái gì vũ trụ của chúng ta không có n g ư ờ i r a hỏa này đâu đại khái là bởi vì các ngươi nơi này không có học viện pháp thuật đi nọa nhú b a i nửa thật nửa giả nói ra phải biết ta từ hổ gợt tốt nghiệp mà tại ta mười một tuổi trước căn bản cũng không biết có ma pháp sư cái đồ chơi này nếu như không phải một con ngốc đầu ngốc nào cu m è o cho ta đ ư a phong thư cái này xác thực xem như một cái điều kiện tiên quyết đi không có ma pháp giới tồn tại chỉ sợ thật không có nọa chuyện gì ở đây ạ vẹn trơ nhóm cũng đều minh bạch vấn đề này chỉ là như vậy để bọn hắn cũng không nhịn được thở dài vì cái gì thế giới của bọn hắn tại cái nào đó giai đoạn ma pháp sư sẽ biến mất hoặc là nói thất bại đây g i ả n g thật bọn hắn cái vũ trụ này nếu là cũng có giống nọa dạng này m a pháp giới đầu lĩnh bọn hắn đã biết trí tôn pháp sư tại nọa bọn hắn vũ trụ đến cùng có dạng gì địa vị biết hơn nọa dù là không kế thừa trí tôn pháp sư cũng là dấu ở anh quốc ma pháp giới phía sau chân chính l a o đại nếu có dạng này ra hỏa chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thất bại thảm như vậy a thậm chí t h ả nổ tới cũng chưa chắc là bọn hắn đối thủ nhiều như vậy ma pháp sư cùng nhau tiến lên chỉ sợ t h ả nổ cũng không cần suy nghĩ gì ỉn phỉ tỉ g ệ m người đều muốn bàn giao trên địa cầu đúng rồi có một vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi ngay tại ạ vẹn chơ nhóm lâm vào trầm tư thời điểm n ọ ạ bỗng nhiên mở miệng hỏi giống như tại ta trong trí nhớ nạ tạ xạ cũng là ạ vẹn chơ bên trong một viên mà lại bằng nở đi vũ trụ của chúng ta thời điểm chúng ta nhìn qua trí nhớ của hắn cái gì các ngươi nhìn qua trí nhớ của ta b ă n g nơ lập tức không quá bình tĩnh chỉ bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn có biến ảm đạm không chỉ là hắn cái khác cả vẹn chờ nhóm cũng biểu hiện đều không khác mấy bọn hắn yên lặng cúi đầu rất hiển nhiên là tại nhớ lại vị này vì cứu vớt cái vũ trụ này mà dâng ra sinh mệnh mình nữ nhân cho dù là bọn họ tất cả mọi người kỳ thật đều đã có vì thế hiến thân giác ngộ tốt ta xem ra là chết rồi loa nhúm bay biểu lộ tựa hồ vô cùng không quan trọng mạng n g i hỏi một câu nàng là thế nào chết ngươi vì cái gì hỏi cái này c ả p p n a m é di ca rộ rờ n h ư mày rất hiển nhiên hắn mặc dù cũng không biết không có thời gian hỏi nhưng là hắn cũng không nguyện ý đi hắn cái đề tài này tốt ta đã như vậy quên đi loa rất thẳng thắn giang tay nàng là chết trong tay ta đúng lúc này hạ cậy bạt tờn ngẫu nhiên trầm giọng nói ra xa gỗ ghệm thu hoạch phương pháp là cần kính dân g ra tình cảm chân thành tính mạng con người nguyên bản chết người hẳn là ta lần này tất cả ạ vẹn chờ nhóm lại một lần nữa rơi vào trầm mặc bọn hắn cũng không có ngờ tới khối này bảo thạch thu hoạch phương thức thế mà lại quỷ dị như vậy cùng nọa cùng đi đến sở、so、cùng lộ kỳ cũng không khỏi được những nhữ mày bọn hắn những n à y đi theo nọa cùng nhau người trên người của bọn hắn đều là có in phải tỉ ghềm mà bọn hắn duy nhất không lấy được in phải tỉ ghềm vừa vặn chính là x o ố ghềm bây giờ nghe cái vũ trụ này người vừa nói như vậy sở、so、cùng lộ kỳ đều vô cùng may mắn may mắn nọa không có tìm được x o ố ghềm không phải có trời mới biết đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu hiến tế sao đ o a nghiêng đầu một chút từ sao ố ghềm danh tự đến xem hẳn là hiến tế linh hồn như vậy đến cùng là hiến tế linh hồn cho xà ố v ẫ n là hiến tế cho trông coi xả o hồ g a m người đâu trong này có khác nhau sao lô kỳ kỳ quái nhìn thoáng quan đoạ hắn luôn cảm thấy đoạ tựa hồ có cái gì không tốt làm ý nghĩ nếu như là hiến tế cho xả o hồ g a m như vậy nói o ó bỗng nhiên tay nhấc lên một chút sau một khắc bạt tờn trên người viên kia tản ra màu c a m quang mang bảo thạch đ ỗ n g nhiên bay đến đoạ trước người linh hồn liền sẽ tại bảo thạch bên trong ha ha hoặc kế ngươi muốn làm gì o ó hành động này lập tức đưa tới tất cả ạ v ẹ n t u r nhóm chú ý tony càng là mặc vào chiến g i á một mặt cảnh giác nhìn xem đoạ nếu như ta muốn cướp bảo thạch Các nếu g ư ờ i như nhất chỉ ó i thời buộc là nọa bọn hắn có lẽ sẽ nếm thử làm những gì bởi vì bọn hắn cùng nọa căn bản cũng không quen thuộc nhưng là sổ cùng lộ kỳ khác biệt hai gia hỏa này đều là bọn hắn hết sức quen thuộc cùng nhận biết mặc cầu số là tuyệt đối sẽ không công kích lộ kỳ nhìn hiện tại mà bọn hắn cũng không nguyện ý cùng sổ độc thủ bởi vậy bọn hắn cứ như vậy cứng đờ bọn hắn chỉ có thể nhìn một chút cái kia gọi là nọa ma pháp sư đến cùng muốn làm những gì bất quá khiến cái này ạ vẹn chờ nhóm hơi nghi hoặc một chút chính là nọa trên thân chỗ nhưng phát s a n h t h ẳ m quan mang để bọn hắn có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc kỳ thật bọn hắn có cảm giác như vậy cũng là tại chuyện không quá bình thường hay bị nọa từ thời không chi tinh bên trong đem ra như vậy nọa trên thân còn thừa lại cũng chỉ có ờ bạ sở gệ đối phó in p h i t ỷ ghệm biện pháp tốt nhất chính là sử dụng in p h i t ỷ ghệm bởi vì hai viên in p h i t ỷ ghệm lực lượng sẽ bị triệt tiêu lẫn nhau à. làm một chơi in p h i t ỷ ghệm lâu như vậy m à pháp sư nọa tự nhiên rất rõ ràng đạo lý này theo hai viên bảo thạch lực lượng tương hỗ tác dụng nọa ma lực cuối cùng tìm được lỗi thủng duy nhất một lần tiến vào sợ hổ ghệm nội bộ hệ thống thu thập sợ hổ ghệm năng lượng nọa cũng không có quên cái này một góc dạng đây chính là hắn đã kéo không biết bao nhiêu năm nhiệm vụ đâu nọa như muốn nhìn xem sợ h g h m cũng không chỉ là muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là hiến tế có phải thật vậy hay không đem linh hồn hút vào đến xa ô ghẹn bên trong càng quan trọng hơn vẫn là n o ạ i trở lấy bảo thạch nội bộ năng lượng năng lượng thu thập bên trong năng lượng thu thập hoàn thành năng lượng phân tích bên trong năng lượng phân tích hoàn thành phát hiện thuần túy lực lượng linh hồn thuần túy lực lượng linh hồn l o a nhũ mày hắn còn là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp bất quá nghĩ đến cũng không có cái gì tốt đáng giá kỳ quái xa ô ghẹn bên trong lực lượng nếu như không phải tới từ linh hồn đó mới là thật kỳ quái đâu chỉ bất quá những linh hồn này lực lượng đến cùng có làm được cái gì nọa cũng không biết bất quá nọa cũng không có quá mức để ý những thứ này hắn vẫn chờ hệ thống cho mình phát thưởng l ệ đâu có trời mới biết hoàn thành một cái nhiệm vụ như vậy hệ thống đến cùng sẽ cho mình dạng gì ban t h ư ở n g đâu hệ thống ta ban thưởng là cái gì nọa có chút nhẫn mại không ngừng tại nội tâm dò hỏi lực lượng còn tại hợp thành bên trong tạm thời không có cách nào lộ ra hệ thống thanh âm vẫn như c ũ máy móc rất nhanh liền tại nọa trong đầu quanh quần nghe được câu trả lời này nọa cũng chỉ có thể bất đắc gì như vai g i ả n g thật nọ a cũng rất tò mò lục trung ỉn phải ỉ t ỷ ghém bên trong lực lượng dung hợp được đến cùng lại biến thành đồ vật như thế nào đâu bất quá bây giờ còn cần chờ đợi nọ a cũng không gấp được đúng rồi hệ thống có thể tại xã hội ghém bên trong tìm tới nạ tạ xạ linh hồn sao có thể nếm thử thuần túy lực lượng linh hồn chính là từ linh hồn chuyển hóa m à thành bởi vậy có thể nếm thử tìm kiếm như vậy tìm xem xem đi chương năm trăm ba mươi chín nàng là người nhà của chúng ta hắn đến cùng đang làm gì gặp ủy có trời mới biết hắn đến cùng đang làm những gì đâu nhìn xem t i ê màu xanh thảm quang mang không ngừng đang nhấp nháy h vẹn chờ nhóm hiện tại thật là không có chút nào bình tĩnh n ó a biểu hiện quá ly kỳ cũng quá nguy hiểm bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đi điều khiển i n phải tỉ g h m ra hòa đâu tony nhìn trước mắt một màn hơn nửa ngày cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía sổ sổ lôi thần bạo điểm tiên sinh hắn đến cùng đang làm gì t ồ i một mặt không hiểu thấu nhìn trước mắt cái này tony liền cùng nhìn đồ đần đồng dạng mà mập cầu sổ tựa hầu nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía tony người là đang gọi ta dĩ nhiên không phải tony kèm chút không có trợn mắt chừng một cái chỉ chỉ đứng tại nọa trước người kia một thân khối cơ thịt sổ ta đang gọi hắn gọi ta tôi không thể phủ nhận chỉ chỉ mình sau đó mới giang tay ra nói đi t o n y sự tình gì ngươi rất không cần phải như thế mặc dù không phải một cái vũ trụ nhưng là ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhận biết xác thực nhận biết bởi vậy ta mới biết được tính cách của ngươi đến cỡ nào học bét nói đi chuyện gì tốt ta xem ra ta ở đâu cái vũ trụ đều sẽ bị hiểu lầm được rồi ngươi biết hắn đang làm gì sao chính là các ngươi vũ trụ vị này trí tôn pháp sư ta nghĩ hắn hẳn là muốn nhìn một chút nạ tạ xạ còn có hay không cứu a tony suy tư một chút cuối cùng mới cho ra dạng này một đáp án bởi vì nọa tham gia d u cùng hạ vẹn chờ nhóm quan hệ rất bình thường chỉ có thể coi là nhận biết tình trạng so sánh với chỉ là nhận biết tạ vẹn chờ nhóm d u cùng nọa quan hệ cũng không cần nhiều lời tony nhìn ra được nọa tám thành là đối cái này s ẽ hổ ghềm sinh ra một chút hứng thú bởi vậy mới có thể lựa chọn làm như vậy về phần tìm tới cái k i a gọi nạ tạ xạ nữ đặc công linh hồn ân có lẽ nọa sẽ làm như vậy nhưng là ở đây lại một cái tiền đề đó chính là nọa làm đến vật mình muốn t ồ i đối với cái này căn bản không có bất kỳ phản cảm so sánh với những này không phải quen thuộc như vậy người t ồ i tự nhiên vui lòng trợ giúp bằng hữu của mình húng chi n ọ cũng không phải không có ý định cứu người chỉ là đang cứu người điều kiện tiên quyết làm đến vật mình muốn mà thôi nha nguyên lai、like、là dạng này bằng nợ lúc này tựa hồ cũng minh bạch cái gì ta tại bọn hắn vũ trụ thời điểm liền đã từng bởi vì nghĩ trắng trợn cướp đoạt bảo thạch kết quả bị một bàn tay đem linh hồn đánh ra linh hồn sợ ti vợ nhữ mày linh hồn của ngươi bị đánh ra đây là tình huống như thế nào rằng đạo lý linh hồn đều bị người cho đánh ra tới như vậy người không phải phải chết sao cho dù là đối ma pháp hoàn toàn không biết gì cả cả pèn a mê gì ca mấy người cũng đều là một mặt mập bức bằng n ở tiến sĩ đến cùng gặp cái quỷ gì tình huống làm sao nghe như vậy huyền huyễn bằng n ở cũng cảm giác sự tình rất huyền huyễn nhưng là cái này thật đúng là hắn gặp phải vấn đề a bằng n ở tổ chức một chút dự định giảng thuật một chút mình lúc ấy gặp phải vấn đề chỉ bất quá nàng còn chưa kịp mở miệng liền trợt nghe mập cầu sổ phát ra một tiếng tinh hô ông trời của ta thế mà thật đúng là bị tìm được nhìn xem mập cầu sổ kia một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhất là thần thái của hắn phối hợp bụng hắn bên trên kia không ngừng lắc lư thì mỡ thật sự là muốn bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười nhưng là bây giờ ạ vẹn chờ nhóm căn bản không có tâm tư suy nghĩ những này bọn hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt nhìn về p h í a n đ o ạ chỉ là ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì tony vuốt vuốt mi tâm của mình sau đó chỉ vào n ò a một mặt cổ quái mà hỏi chỗ của hắn cái gì cũng không có ngươi có phải hay không uống đầu a thật có lỗi ta quên đi mập cầu số mặc dù rất bất mãn tony ngôn luận nhưng là hắn hay là kiên nhẫn giải thích mập cầu các ngươi đều là một đám người bình thường tự nhiên không có cách nào trông thấy linh hồn ân đơn giản đến nói chính là hắn xác thực tìm được nạ tạ xạ linh hồn tìm được gặp ủy đây là sự thực sao ở đây hạ vẹn chơ nhóm toàn bộ đều ngây ngẩn cả người sau một khắc bọn hắn tập thể bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng hô loại cảm giác này thật vô cùng kỳ diệu nhất là bạt tờn giá hỏa này càng là hai mắt lại một lần nữa biến đ ỏ bừng hắn cũng không có quên cái kia z sơ cùn bị lấy ra hiến tế ỉn p h ả tỷ g h linh hồn là không thể tiêu chử lên bị xóa đi nhưng là hiện tại cái này ngoại lai vũ trụ ma pháp sư thế mà từ xã h ộ ghềm bên trong tìm được nạ tạ xạ linh hồn mặc dù hắn nhìn không thấy nhưng là hắn lại tin tưởng bọn họ vũ trụ s ô l ờ i nói đây là một loại chiến hưu ở giữa tín nhiệm cái này đ ố n g nhiên để b ạ t tờn có một loại đạt được cứu r ố i cảm giác một loại khó nói lên lời phảng phất rút khô lực lượng toàn thân cảm giác l o i cao mày nhìn trước mắt cái này đang ngủ say linh hồn thật sự có chút rất cảm thấy bất đắc dĩ hắn thật đúng là trong xã h ộ ghềm tìm được nạ tạ xạ linh hồn chỉ bất qua cái này linh hồn tựa hộ nhận lấy xã h g h ề ảnh hưởng hiện tại đã lâm vào ngủ say đương nhiên đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì nọa chỉ cần tại rút ra một chút s ấ u ổ g h a m lực lượng liền có thể đem cái này nữ nhân linh hồn cho tỉnh lại chỉ là để nọa lung túng là nữ nhân này tựa hồ đều không mặc gì mà lại nọa phát hiện mình không để ý đến một cái chuyện trọng yếu phi thường cái kia mạng hội hỏi một câu nọa mở miệng đánh gây tất cả ạ vẹn chờ nhóm thảo luận tại đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới sau nọa mới chậm rãi nói ra thi thể của nàng ở đâu thi thể bặt tờn gây ra một lúc sau đó mới mở miệng nói ra người muốn thi thể của nàng gặp ủy người muốn thân thể của nàng làm gì nó như là nhìn thẳng ngốc nhìn xem bà tởn hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác ma pháp sư cùng người bình thường giao lưu phương thức tự a hồ trên lệnh có chút đại a đương nhiên cái này kỳ thật cũng rất bình thường chỉ là các ngươi bọn này ạ vẹn chờ chẳng lẽ liền không có một điểm sức tưởng tượng sao tốt xấu các ngươi thấy qua người ngoài hành tinh thấy qua trí tôn pháp sư còn thấy qua ìn phà y t ỷ gệm -e、chẳng lẽ không biết thay cái tư duy hình thức sao ngạch nó bỗng nhiên nghĩ đến trước mắt vị này bà tởn giống như thật chưa từng gặp qua trí tôn pháp sư liền ngay cả ìn phà ỉ tỉ gệm -e、cũng là vừa mới tiếp xúc đến ngươi nói là muốn cho nạ tạ xạ linh hồn một cái vật dẫn đúng không tony chỉ sợ là nơi này thông minh nhất ra hỏa hắn ngay lập tức liền đoán được nọ ý nghĩ không sai n o a nhẹ gật đầu cho nên nàng thân thể trước kia ở đâu cái này bạn tân lập tức có chút khó mà mở miệng nhìn thấy hắn cái biểu tình này tất cả ạ vẹn chờ nhóm cũng đều nghĩ đến kết cục rất hiển nhiên bạn tân là một người trở về điểm này bọn hắn tất cả mọi người sẽ không quên suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng rất bình thường bởi vì nạ tạ xạ chết tự nhiên không có cách nào điều khiển sau bên trên máy móc mà bạn tần một người cũng không có cách nào hoàn thành đây hết thể không phải sao đương nhiên trong này khả năng cũng sẽ trôn tránh tâm tính lại hoặc là nạ tạ xạ thi thể thật không có cách nào xê dịch đây đều là có khả năng phát sinh sự tình bởi vậy hạ vẹn chờ nhóm cũng không có cách nào đi trách cứ bạn tần chỉ sợ đổi lại là ai gặp phải tình huống như vậy cũng không có cách nào xử lý đi tốt ta ta nghĩ ta biết n ọ ạ thở dài nhìn thoáng qua lơ lửng ở giữa không trung nạ tạ xạ suy tư một chút lập tức búng tay một cái theo loạ búng tay tấu vang một nháy mắt toàn bộ ạ vẹn chờ căn cứ tựa hồ cũng bọc lại một tầng không thể tưởng tượng nổi lực lượng những lực lượng này để ạ vẹn chờ nhóm vô cùng cảnh giác nhưng là sau một khắc bọn hắn liền biết nọa đến cùng đã làm những gì bởi vì tại bọn hắn nghiêm trọng một cái nổi lơ lửng đồng thời nhắm chặt hai mắt nữ nhân xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong đây là nạ tạ xạ đây tuyệt đối là nạ tạ xạ mặc dù bây giờ nạ tạ xạ quần áo tựa hồ có chút vấn đề nhưng là đây tuyệt đối là nàng không có bất kỳ cái gì vấn đề ông trời của ta thật có linh hồn tony nuốt một ngụm nước bọn bất quá rất nhanh tony liền có chút mất tự nhiên mà hỏi đây có phải hay không là có chút không tốt lắm không tốt lắm n o a nghiêng đầu một chút linh hồn không phải liền là dạng này sao chẳng lẽ ngươi ra đời thời điểm liền mặc quần áo trừ phi ngươi còn sống không phải đều như vậy tốt a tony nhẹ gật đầu xem như công nhận loại thuyết pháp này đồng thời hắn cũng không chế ánh mắt của mình bất loại nhìn hắn có thể làm không đến giống loạ như thế căn bản không đem đây hết thể để vào mắt như vậy còn có những biện pháp khác có thể cứu sống là sao có a loa nhẹ gật đầu nhân bản thân thể của nàng không phải tốt nhân bản môn kỹ thuật này tại nọa cái vũ trụ kia thật không tính là vấn đề nan giải gì nhất là nọa đi qua sở ta h u ậ t vũ trụ liền ngay cả sở cùng lộ kỷ cũng cho rằng như thế hai người này đều là biết tại nọa trong thánh điện liền có dạng này một cái đổi thân thể nhưng là linh hồn kia là nguyên dạng r a hòa đâu nhân bản tony khỏe miệng giật một cái hắn thật không nghĩ đến mình nghe được dạng này một cái trả lời chỉ sợ điểm này phi thường có khó khăn khó khăn bảo vệ ở một bên sổ vẻ mặt khó hiểu không phải liền là rút da g e n sau đó phục chế đồng thời thông qua thủ đoạn đặc thù mới xây một cái thân thể sao cái này có cái gì khó được chẳng lẽ các ngươi không có nạ tạ s a g e n có đơn giản như vậy tony mặt đen lên nhìn trước mắt cái này x、so, ổ h ắ n đ ỗ n g nhiên cảm giác bên cạnh mình cái kia m ậ p cầu có phải là càng thêm đáng yêu một chút đâu chính là như vậy đơn giản l o k i lúc này cũng mở miệng nói ra tiếp lấy hắn còn chỉ chỉ đọa ra hỏa này chỗ ở liền có một người như vậy bởi vì thân thể biến thành một đống xương đầu thế là hắn liền đem người kia linh hồn rút ra đồng thời sử dụng nhân bản thủ đoạn sống lại người kia chậm có phải hay không các ngươi nơi này kỹ thuật quá rơi ở phía sau căn bản làm không được đây hết thảy lộ kỳ vẫn là cái kia lộ kỳ mặc kệ r a hỏa này có phải là cố ý hay không nhưng là không thể không nói câu nói này thật hung hăng đầm tôn nghi bọn hắn một chút cái vũ trụ này thật đúng là làm không được đây hết thảy mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì kỹ thuật thiên về cũng tốt vẫn cảm thấy trái với nhân luân cũng được bọn hắn thật không có dạng này một cái kỹ thuật noa đương nhiên biết đây hết thảy hắn cũng chỉ là cố ý t r e o chọc một chút những này ạ vẹn trơ nhóm mà thôi tiện tay vung lên một viên cao độ tinh khiết kim cương liền xuất hiện ở n o trong tay màu vàng kim n h ạ t quang trạch có chút lấp lánh nạ tạ xạ linh hồn rất nhanh liền biến mất không thấy nhớ kỹ thanh lý loại này bảo thạch giá trị thật là không rẻ nọa tiện tay tung tung trong tay kim cương đúng rồi dùng hoàng kim giao dịch người đem nạ tạ xạ linh hồn c ạ pèn a mejica sở ti vợ nhìn xem một màn này nhữ mày nhốt vào cái này kim cương bên trong đương nhiên chẳng lẽ để nàng tiếp tục ở bên ngoài mang lấy chỉ sợ nàng qua không được mấy phút liền muốn tiêu tán ngươi dự định làm như vậy ách tốt ta ngươi là chuyên nghiệp chúng ta tin tưởng ngươi xin nhờ các h ạ nàng là người nhà của chúng ta không có vấn đề tại chúng ta kia vũ trụ nàng cũng biểu hiện rất không tệ đúng hiện tại có thể nói một chút nhìn các ngươi đến cùng là kế hoạch gì cùng dự định đi ta nghĩ không có vấn đề chương năm trăm bốn mươi cái nào ngớ ngẩn nghĩ chú ý kỳ thật tạo vẹn trơ nhóm kế hoạch n ọ đã sớm biết không chỉ là nọa biết liền liền đi theo một khối tới sổ cùng lộ kỳ cũng hết sức rõ ràng chỉ bất quá vẫn là vô cùng hiếu kỳ đám người kia đến cùng là như thế nào nghĩ đến to gan như vậy một cái kế hoạch đồng thời bọn hắn lại là như thế nào đi chấp hành kế hoạch này đây này chạy đến song song vũ trụ đi loại sự tình này đổi ai cũng sẽ có h ứ n g thu biết bởi vậy bọn hắn hiện tại cũng sẽ không quan tâm bọn này ạ vẹn chờ nhóm nghĩ như thế nào bảo thạch lấy cho ngươi đến đây thậm chí chúng ta còn tự thân chạy đến nơi đây giúp các ngươi tác chiến như vậy chúng ta có chỗ hiếu kỳ các ngươi đến giải đáp một chút chẳng lẽ không phải các ngươi chuyện nên làm sao ạ vẹn chờ nhóm hiển nhiên cũng là biết đạo lý này mà lại bọn hắn hiện tại thật là yên lòng mặc dù tạm thời không có cách nào giải quyết nạ tạ xạ thân thể vấn đề nhưng là đã bọn hắn tìm được nạ tạ linh hồn cộng thêm nơi này còn có một cái có thể phục sinh người khác mà pháp sư bởi vậy bọn hắn liền xem như bán tín bán nghi cũng chí ít nhẹ nhàng thở ra thúng chi ma pháp sư này còn đem in phải tỉ gệm cho bọn hắn mang theo tới đây chứ bởi vậy làm kế hoạch chủ đạo người một trong cạp p e n a me zika chủ động gánh chịu giải thích cái này một hạng nhiệm vụ kỳ thật ta nghĩ ngươi cũng biết kế hoạch chúng ta tiến về thế giới song song s i ê u tập đủ in phải tỉ gệm sau đó lợi dụng in phải tỉ gệm lực lượng để những cái k ê u biến mất người một lần nữa trở về ừ hừm, đương nhiên biết những thứ này loa nhẹ gật đầu không phải ta cũng không có khả năng gặp được bằng nở tiến sĩ đúng không cạp p e n a me zika thở dài bằng nở chạy tới nọa bọn hắn vũ trụ căn bản chính là một cái ngoài ý muốn xảy ra chuyện như vậy chỉ sợ đổi lại là ai cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c nhưng mà đó căn bản không có bất kỳ cái gì biện pháp bất quá liền trước mắt xem ra bọn họ chạy tới tựa hồ vẫn là một một chuyện tốt đâu lắc đầu cảm pèn a m e z i c a tiếp tục giải thích kế hoạch của bọn hắn tại nguyên trong kế hoạch gì man, di dờ man cảm pèn a m e z i c a a ạ man thuộc tiến về nựu rót đại chiến thời gian điểm nghĩ biện pháp cầm tới thệ sệ giặc ù n g tâm linh quần trượng cùng bị ca mạ tạo pháp sư đảm bảo t n g đệm bởi vì mời báo lên nguyên nhân cạp b n ameji ca bọn hắn tưởng rằng muốn đi sở ti vần sở chen cái này để loạ có chút b u ồ n c ư ờ i lúc này sở chen cả tay đều không đoạn làm sao có thể đi trong thánh điện đảm nhiệm trí tôn pháp sư đâu kỳ thật đi coi như bằng n ở tiến sĩ không có đi sai vũ trụ chỉ sợ gặp phải tình huống cũng kém không nhiều cái kia thời gian điểm lên thủ hộ địa cầu trí tôn pháp sư vẫn là ả n xì ẻn o n sở ti vần sở chen còn tại làm bác sĩ ta nghĩ ta phải nói qua a đúng vậy người đã nói chuyện này chỉ có thể nói thực sự quá phiền thoái cạp b n ameji ca bọn hắn cảm thấy có chút đau đầu bởi vì bọn hắn cũng không hiểu rõ hạn xì ẻn đ o n、Văn、là cái dạng gì người không biết có thể hay không thuyết phục vị này sờ t r ê n tiền nhiệm đem a n ghềm giao cho mình bất quá nhìn thoáng qua bằng nợ tiến sĩ cả p e n a me di ca bọn người cơ bản đã xác định cái này cơ bản không có khả năng không thể không nói tư duy theo quán tính cái đồ chơi này ai cũng cùng dạng trên thực tế nếu như là bằng nợ không có chạy sai vũ trụ hắn thật đúng là có thể thuyết phục hạn xì ẻn đ o n、Văn、pháp sư cầm tới bảo thật đâu bất quá rất đáng t i ế c sự tình đã phát triển đến một bước này bọn hắn cũng lười tại suy nghĩ nọa cũng không có khả năng đem chân tướng nói cho bọn hắn không phải sao Chứ cái ngay à y đến ộ đó lô ký mí mắt không khỏi nhảy lên gì tỷ g h m e bây giờ liền đang trên người hắn mặc dù bọn hắn đi vũ trụ cũng không phải mình cái vũ trụ này nhưng là cách làm của bọn hắn đều khiến lô ký cảm giác được có chút tâm hoàng hoàng cạp pennamé jica nhưng không biết lô ký đang suy nghĩ gì hắn càng không biết trước mắt ba người này tổ mỗi người đều có ỷ phí tỷ g h m e đâu hắn nói tiếp kế hoạch của bọn hắn cuối cùng một tổ người thì là hồ mẹ chịt nợ tú lạ hạ c á h cùng bờ lách phải đ ả o tổ này người tại đến song song vũ trụ sau sẽ còn tách ra một tổ người muốn c ấ p tại sở ta lột chức cầm tới vũ trụ linh cầu mặt khác một tổ thì phải đi lấy xào ô ghềm bất quá rất hiển nhiên tổ này là nhiều thai nạn bởi vì nạ tạ xạ chính là tại lần này hành động bên trong hy sinh noa nghe đến đó nhẹ gật đầu bất quá hắn ánh mắt thì không khỏi nhìn về phía nợ tú lạ cả pèn a mezica cũng sẽ không biết cái này một đôi tình huống tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn không chỉ có là nạ tạ x ạ hy sinh liền ngay cả n ở tụ lạc cái này cùng tony đồng sinh cộng tử r a hỏa kỳ thật đều đã bị thay thế có thể nói cái này một đôi hai tổ người lấy ra so thảm chỉ sợ tất cả mọi người là bất phân cao thấp đối thủ a nhìn xem cạm p e n a me di ca nói đến đây liền kết thúc mà lại sờ có tựa hồ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi n ọ a cười cười không có quá mức để ý hắn đương nhiên biết kỳ thật cạm p e n a me di ca cùng ý rộng màn tony còn có một hành trình mới chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có nói ra tới ý tứ đã không có n o cũng lời hỏi mà làm một mặt kỳ quái nhìn xem bọn hắn cứ như vậy đây chính là kế hoạch của các ngươi các ngươi cứ như vậy làm đúng thế c ạ pèn a mê di ca nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới nọa kia một bộ m u ố n che mặt dáng vẻ lập tức cảm thấy phiền muộn có cái gì không đúng sao liên đoạ cái biểu tình này dù lại quy thiếu phí người đều nhìn ra được vị này đối bọn hắn kế hoạch có bao nhiêu khinh bỉ cái này khiến ạ vẹn chờ đám người rất khó chịu có một loại bị người khác xem nhẹ cảm giác phải biết cũng là bởi vì kế hoạch này bọn hắn đã lấy được toàn bộ bảo thạch ta ha <cười> ta nói ngươi ma pháp sư này đây là thế nào ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta đã lấy được cơ h ộ i toàn bộ bảo thạch sao vẫn là nói ngươi có tốt hơn ý nghĩ sơ c ố t luôn luôn nghĩ cái gì thì nói cái đó hắn câu nói này cũng vừa lúc nói ra mọi người tại đây tiếng lòng thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở nọa trên thân muốn nhìn một chút vị này bọn hắn xưa nay không nhận biết đến từ thế giới song song ma pháp sư đồng bạn có cái gì lời bàn cao kiến Sắp thư có c l o a nhẹ gật đầu thở dài l o a hỏi đến cùng là cái nào n g ngẩn nghĩ ra cái chủ ý này đương nhiên ta nói không phải đi song song vũ trụ cầm ỉn phải ỉ tỉ gệm mà là chạy đến một đống lớn không hiểu thấu thời gian điểm tới cầm cái chủ ý này a i ra ngớ ngẩn tony sơ ti vợ còn có sở cốt lập tức sắc mặt vô cùng không vui rất hiển nhiên phương pháp này chính là bọn hắn nghĩ ra được bọn hắn thật đúng là không do vì cái gì cao minh như vậy phương pháp sẽ bị cái này pháp sư xem là ngớ ngẩn cái này khiến trong bọn họ tâm đều có chút sinh khí đương nhiên là ngớ ngẩn n o đương nhiên nhẹ gật đầu mục đích của các ngươi không phải đi thu thập ỉn phải ỉn sao đương nhiên không phải đâu tony phi thường khó chịu hỏi các ngươi lựa chọn cái này ba cái thời gian điểm chủ yếu là bởi vì những n à y bảo thạch vừa lúc ở vào vị trí minh xác đồng thời không tính đặc biệt phân tán tình huống đúng không đúng vậy đây chính là chúng ta cố ý chọn lựa ra thời gian điểm loa mở ra tay bày ra một bộ im lặng tư thế đã như vậy các ngươi biết rất rõ ràng cái này sáu k h ỏ a bảo thạch đều tụ tập cùng một chỗ thời gian điểm vì cái gì không tuyển chọn cái kia thời gian loa câu nói này mới ra lập tức tất cả ạ vẹn chờ nhóm đều là một trận t r ư m ặ c bọn hắn đều không phải người ngu Mà lại ngươi ờ i ở nở ở chỗ này, chứ tờn cũng bị thay thế nở là còn có thay thế này tờn lượng vây bặt bị bị tù từ vũ trụ là vũ s cót. c á nói à o không c tham g a qua kia. năm đó trận chiến、kia. Bọn hắn đó cơ hội là ngay lập từ ứ c cái liền là. Người nói nghĩ đến là... gì. t t h ả nổ trong tay đoạt tony giật cả mình lập tức mở miệng hỏi ừm hử noa ôm cánh tay nhẹ gật đầu gặp ủy ngươi căn bản không biết t h ả nổ thực lực ngươi biết hắn đến cùng khủng bố đến mức nào sao ngươi biết không ta đương nhiên biết nói thật các ngươi là thật ngớ n g n á noa thở dài t h ả nổ cái kia đáng sợ thực lực chính là bọn hắn không có hướng phương diện này suy nghĩ nguyên nhân bởi vì t h ả nổ thực lực quá mạnh sáu khoản ỉn phái y tỉ gệm đều tại trên tay hắn thời điểm quả thực không thể chiến thắng dù là chỉ có một hai k h o ả bảo thạch nơi tay t h ả nổ cũng không phải dễ đối phó như vậy cho nên bọn hắn bản năng không để ý đến cái lựa chọn này ta xem qua bằng nở ký ức chẳng lẽ các ngươi quên các ngươi lại như thế nào xử lý hắn đương nhiên là tại hắn cực độ hư nhược tình hồ dưới c ả m p e n a m e jica sở ti vờ rất tự nhiên nói tiếp nhưng là nói nói chính hắn đều nói không được nữa lần này tất cả mọi người minh、mạch. Nó không phải để mọi người đi cùng vừa cầm tới tất cả b ả o thạch ở vào mạnh nhất t h ả nổ liều mạng mà là tiến về cái tia t h ả nổ lựa chọn ẩ n lui tinh cầu đi đánh lén trạng thái không tốt t h ả nổ phải biết khi đó t h ả nổ thế nhưng là cứng rắn chịu toàn thân trạng thái dưới s ô một bữa dưới trạng thái toàn thịnh s ô đến cùng khủng bố đến mức nào kỳ thật căn bản không cần suy nghĩ nhiều hoàn toàn có thể khẳng định lúc ấy t h ả nổ tuyệt đối là bản thân bị trọng thương trạng thái lại thêm hắn nguyên bản liền búng tay một cái sáu cái ỉ tỉ g ệ phản vệ cũng không phải nói đùa thân thể của hắn quả thực muốn bao nhiều suy yếu liền có bao nhiều su nếu như là trạng thái này thạ nổ gặp bọn hắn chỉ sợ thật là vài phút liền bị chém đầu nếu như các ngươi cảm thấy dạng này tương đối nguy hiểm cũng có thể lựa chọn sớm chút thời gian canh giữ ở thạ nổ cái kia trong phòng nhỏ chờ hắn hoàn thành mình chính nghĩa hành động vĩ đại chạy trốn tới nơi đó nháy mắt phát động đánh lén đại khái làn ọ a cảm thấy còn chưa đủ nghiền tiếp tục mở miệng kích thích những n à y ạ vẹn chờ nhóm mà những n à y ạ vẹn chờ nhóm mặc dù từng cái sắc mặt đen muốn chết đồng thời cũng lung túng muốn mạng nhưng là có không thể không thừa nhận đ ọ những lời này thật tốt có đạo ly a ngẫm lại xem như vậy hưng ư ợ c thạ nổ rời đi địa cầu. đang chuẩn bị thở phào thời điểm đột nhiên bốn phương tám hướng lao ra đánh lên hắn thành công khả năng thật rất cao a mà lại việc này bọn hắn có thể nói cũng coi như phi thường thuần t h ụ bởi vì bọn hắn mấy năm trước đã làm qua a nhìn xem vô hạn t r ầ m mặc ạ vẹn chờ nhóm nọa rỗi lưng m ỏ i sau đó đứng lên hai mẹm lưu cho các người chuẩn bị xong liền hoàn thành nên làm sự tình đi nói xong nọa cũng không đợi ạ vẹn chờ nhóm nói cái gì quay người liền rời đi r do cùng lầu kỳ liếc nhau một cái lập tức đi theo n ọ bước chân mặc dù bọn hắn cũng không biết n ọ rốt cuộc muốn đi nơi nào nhưng là đi theo hắn tổng không không sai t h ậ sao nói chuyện ngươi tại sao phải kích thích bọn hắn đi ra ạ vẹn chờ đại lâu đại môn t ô i mới nhịn không được mở miệng hỏi đơn thuần muốn nhìn một chút phản ứng của bọn hắn mà thôi loa nhúng b a i cái này thật đúng là thuần túy ác thú vị còn có chuẩn bị chiến đấu đi ta muốn không được bao lâu t h ả nổ liền muốn đến đây ồ lô kỳ nhữ mày ngươi phát hiện cái gì nợ tụ lạ n o a phi thường khẳng định nói ra ta phát hiện tình trạng của nàng cũng không bình thường hoặc là nói ta tại trên người nàng nhìn thấy thời gian vết tích là đến từ 2014 chương ngươi nói chúng ta quen biết sao kỳ thật nọa chỗ nào cảm nhận được đạt được cái này nở tụ là đến cùng là đến từ cái nào đoạn thời gian coi như nọa có thể cảm thụ được thời gian lực lượng nhưng là cũng làm không được một bước này à liền xem như 2014 g h ì n ô t h a nộ cũng là thông qua eb tần ìm à xem xét nở tụ là kho số liệu mới biết được dạng này một chuyện nọa đối máy tính cái gì mặc dù không tính là nhất khiếu bất thông nhưng là cũng giới hạn tại nhìn cái điện ảnh đánh cái cho chơi thuận tiện tìm xem l á o sư tác phẩm mà thôi bất quá xô bọn hắn cũng không biết những vật này lại thêm bọn họ chạy tới trước đó liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý bởi vậy bọn hắn đối loà ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ về phần muốn hay không ngăn cản cái này nở tù lạ nói đùa cái gì bọn hắn tới đây chính là muốn đối phó thả nổ a về phần loạ vì sao lại đi kích thích những này ạ vẫn chờ kỳ thật chính loạ cũng không nghĩ minh bạch bất quá loạ đối với mình tính cách vẫn là hiểu rất rõ hắn cảm thấy rất có thể là bởi vì thế giới này cũng không có mình nguyên nhân còn có một chút chính là đối nguyên tắc một chút nhà r á n h rằng đạo lý loạ thật tuyệt đối ạ vẹn chờ nhóm cùng một chỗ chạy tới chắn thả nổ đường không phải phương pháp đơn giản nhất sao lúc ấy thả nổ trạng thái có bao nhiều t r a n lệch dù là chạy tới ả vẹn chờ nhóm nhân số ít hơn phân nửa mà lại chủ lực của bọn họ sở cũng thay đổi thành cái cầu nhưng làn họa đánh chết cũng sẽ không tin tưởng gặp được trạng thái này thạ nổ bọn hắn sẽ xử lý không đến mặc dù nói lúc ấy thạ nổ còn cầm sáu k h o i n ỉ và ỉ tỉ ghệm mức độ nguy hiểm vẫn là rất cao nhưng là tại cao cũng dù sao cũng tốt hơn không hiểu thấu nở tù l à bị thay thế nạ tạ xạ vì s ấ u ghệm đem mệnh cho vứt đi đương nhiên đây cũng là sở ti vợ cùng tony bọn hắn cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh những chuyện gì có quan hệ nếu như bọn hắn biết chỉ sợ tình nguyện đi cùng thạ nổ liều mạng cũng không nguyện ý đi làm loại chuyện này mặc dù hạ cái cùng bờ lách o á i đảo đều nguyện ý vì đại cục hy sinh nhưng là thân là quan chỉ huy cạ p è n a mê g i ca tuyệt đối sẽ không đồng ý lắc đầu noa lười đi nghĩ những thứ này vấn đề noa hiện tại càng chú ý chính là sự tính khác đó chính là noa phát hiện cái vũ trụ này ạ vẹn chờ nhóm thực lực giống như thật không có noa tin tưởng bên trong mạnh như vậy lại hoặc là nói xem như phù hợp noa mong muốn đi những này ạ vẹn chờ nhóm noa đều là sử dụng chân thực chi n h a n đến xác định bọn hắn thực lực sợ ti v ở rộ rợ thực lực trình độ nói thật vô luận hạn mức cao nhất cùng hạn cuối cũng còn tính không tệ hạn mức cao nhất hắn có thể được đến lục gia trình độ hạn cuối cũng có được thứ gia trình độ tony s ở tắc chính là một người bình thường nhưng là nếu như mặc vào chiến giáp của hắn khả năng cũng có cái bảy tám gia trình độ mà mập cầu sổ thực lực trình độ nói thật chính nọa đều có chút nhìn trận tròn mắt bởi vì cái này gia hỏa thế mà chỉ có kiểu giai mặc dù nơi này cái kiểu giai đằng sau có cái dấu móc ghi chú gia hỏa này đỉnh phong thực lực là t h ậ p giai thế nhưng là gia hỏa này hiện tại chỉ có thể phát huy ra kiểu gia trình độ a cái này thật để nọa có chút sụp đổ cảm giác bọn hắn thực lực như vậy không cần phải nói tha nổ nhưng vấn đề liền mập cột số cạp pèn amezi ca sở ti vừa còn có ý rổng màn tony ba người liền kéo lại thả nổ hơn nửa ngày đây thật là loại làm sao cũng không nghĩ thông suốt sự tỉnh loại sờ lên cái cảm loại phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ thả nổ căn bản không có thập giai bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị nọa cho vung r a não hải mặc dù rất có khả năng này nhưng là nọa cũng không dám đem hy vọng ký thác vào phía trên này nọa cảm thấy hoặc là chính là thạ nô m u ố n chơi khả năng này rất nhỏ bởi vì đi vào cái vũ trụ này thạ nô là toàn diện hát hóa hoặc là chính là cái vũ trụ này quy tắc có thể sẽ có một ít đặc thù biến hóa sự biến hóa này nọa tạm thời còn không biết cụ thể là cái gì nhưng là ả n xì ẻn văn pháp sư đã từng nói bọn hắn có cơ hội chiến thắng thạ nô như vậy nọa tự nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng nói chuyện lô kỳ người dùy ì game nắm giữ thế nào tùy tiện đi tới một con sông một bên nọa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đi theo hắn đi ra tới lộ kỳ nói thật nọa thật đúng là thật tò mò r a hỏa này hiện tại đến cùng nắm giữ được trình độ gì có được ỉn phải ỉ tỉ g ệ y người tuyệt đối là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ a tạm được phối hợp băng xương lực lượng có thể phát huy ra rất nhiều ngoài người ta dự liệu hiệu quả lộ kỳ suy tư trực tiếp mở miệng nói ra đúng rồi vừa rồi cái tiết xô chính là cái kia cùng mập cầu đồng dạng r a hỏa tựa hồ thực lực của hắn có chút khủng bố a đương nhiên khủng bố hắn là bởi vì chính mình sa đọa vấn đề rất xuống kiểu dai đ ỉ n h phong thời kỳ hắn nhưng là thập giai tồn tại nọa phủi một chút lô kỳ gia hỏa này hiển nhiên tại nói sang chuyện k h á c k a bất quá nọa cũng không phải để ý như vậy gia hỏa này hiển nhiên cũng không có cái gì tốt thần tàng chí ít tại nọa trong mắt lớn nhất s á t suất chỉ sợ sẽ là gia hỏa này muốn cho nọa hoặc là cho còn chưa thấy mặt thạ nổ một kinh hỷ cái gì đây này nói thật lô kỳ chiến đấu đặc điểm nọa vẫn tương đối hiểu rõ tiểu tử này cùng nọa kỳ thật còn rất giống tiểu tử này dù là thực lực bây giờ rất mạnh nhưng là hắn hay là rất sợ đến bây giờ hắn đều thích sử dụng huyễn thuật đè vào phía trước mà bản thể của hắn nuốt ở một cái không muốn người biết địa phương mà có dư lì tỉ gệm g i a hỏa này rất khó nói còn có thể chơi mới ra càn tao cũng tỉ như g i a hỏa này phân ra một đống phân thân sau đó không ngừng sử dụng dư lì tỉ gệm đến chuyển đổi chân thực thân thể như vậy g i a hỏa này chỉ sợ rất khó bị tóm đền đến hứng o thú tên kia đỉnh phong thời kỳ thế mà đáng sợ như vậy Ngày, không đúng giống như chính là ta đương nhiên là ngươi không phải vẫn là ai lộ kỳ lướt mắt bất quá ngươi biến thành một cái cầu dáng vẻ thật đúng là không tệ đáng chết lô kỳ đừng tưởng rằng ngươi làm cái gì ta không biết ngươi cho ta đem những cái kia đáng chết ảnh trục xóa thật có l ỗ i là l ì tỷ kệm lực lượng xóa bỏ đồng dạng sẽ một lần nữa bị ta làm ra tôi cùng lô kỳ cái này hai huynh đệ thực sự có chút quan hệ đặc biệt nọa cười cười cũng lười để ý tới bọn hắn ngầm đầu nhìn một chút nơi này bầu trời rất xanh mà lại thế giới này cho nọa cảm giác cũng vô cùng trống trải nọa sợ lên cái cảm sau đó trực tiếp sử dụng ma pháp sư đặc biệt phương thức liên lạc ma pháp sư phương thức liên lạc kỳ thật đều không khác mấy bất quá căn cứ mỗi một quốc gia bộ phép thuật nguyên nhân sẽ có khác biệt rất lớn n loạ chỉ sử dụng ma pháp giới thường dùng phương thức liên lạc cùng cả mạ tạ phương thức liên lạc hắn liền muốn nhìn xem cái vũ trụ này còn có hay không ma pháp sư tồn tại căn cứ nguyên tắc ký ức n loạ nhớ ký tựa hồ cái vũ trụ này vẫn có một ít ma pháp sư những cái kêu may mắn thoát khỏi tại thả nổ búng tay hạ cả mạ tạ ma pháp sư về phần ma pháp giới liên lạc tin tức loạ kỳ thật không có báo bao lớn hy vọng cái vũ trụ này khả năng thật không có thế giới ma pháp đâu quả nhiên Cũng không l quả nhiên a cái vũ trụ này may mắn còn sống sót ma pháp sư vẫn là rất nhiều noa cười cười mặc dù không biết cụ thể còn thừa lại bao nhiêu nhưng là noa cảm thấy khả năng cũng sẽ không thiếu a rất nhanh noa vị trí chỗ ở bốn phía liền truyền đến một cố lực lượng quen thuộc loại này đột nhiên lực lượng ba động rất tự nhiên đem nguyên bản còn lưu tại ạ vẹn chờ đại lâu rổ dợ bọn người hấp dẫn ra nhìn xem kia từng cái không ngừng xuất hiện vòng sáng tony cùng b ằ n g nợ những này tiếp xúc qua ma pháp sư người lập tức phản ứng lại những người này chỉ sợ sẽ là ma pháp sư đến từ này cái vũ trụ ma pháp sư theo vòng sáng triệt để bị mở ra từng cái mặc tăng lữ trang phục người từ bên trong đi ra vâng loa nhìn xem dẫn đầu tên kia ngay lập tức liền nhận ra được g i ằ n g thật loa thật đúng là không ngờ tới vẩm thế mà còn sống trong nguyên tắc ẩ m theo sở chen biến mất sơ đã không thấy tăm hơi bóng dáng nọ còn tưởng rằng vâng có phải hay không cũng bị một cái búng tay làm cho h ồ i phi lên liên diện kết quả hiện tại g i a hỏa này thế mà trực lăng lăng xuất hiện nọ trước mặt để nọ cảm giác chính mình có phải hay không sai lầm cái gì nhìn kỹ một chút tên trước mắt này nọ phát hiện g i a hỏa này tựa hồ già đi không ít mà lại g i a hỏa này thực lực cũng cùng n ọ ạ cái vũ trụ kia vâng kém rất nhiều ngươi là vâng nhìn trước mắt người trẻ tuổi này sắc mặt trở nên có chút cổ quái trên giới quan sát một chút hắn phát hiện người trẻ tuổi này nhìn tựa hồ vô cùng cổ quái hắn cho vâng một loại cảm giác vô cùng quen thuộc giống như là bằng hữu động nhưng trên thực tế vâng căn bản cũng không nhận biết người trẻ tuổi này húng chi nọa khí chất vô cùng đặc biệt đây là một loại ma pháp sư đặc l ư u kỳ thật hơn nữa còn là phi thường lợi hại kia một loại có được dạng này khí chất ma pháp sư tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường nếu như vâng nếu đã gặp hắn cảm thấy mình là tuyệt đối sẽ không quên tốt ta lại một lần nữa tự giới thiệu đối mặt vâng n ế a p h á t h i ệ n mình giống như không có cách nào giống đối mặt những cái kia hạ vẹn chờ đồng dạng nọa phải nghĩ ở đến từ hồ gớt về sau tại ca mạ tạ tiếp nhận lao sư huấn luyện thời gian rất lâu liền đi london thánh điện đảm nhiệm thánh điện thủ hộ giả aha h ồ g u r t london thánh điện thủ hộ giả đây không phải là đèn mịt sao v ầ n g thân sắc càng ngày càng cổ quái thậm chí chính hắn đều có chút cảnh giác lao sư của ngươi là ai noa phẳng vẫn không nhìn thấy v ầ n g biểu tình biến hóa tiếp tục một mặt mỉm cười nói ra hiện tại sao ta hẳn là trí tôn pháp sư người thừa kế người thừa kế thứ nhất còn lao sư của ta là hản si ẻn văn pháp sư nói đến đây noa tay có chút nâng lên đồng thời tiện tay hoạch xuất ra một cái ký hiệu những ký hiệu này tại thiên không hội tụ lập tức vâng liền cùng một đám các pháp sư đều là người cái này thật đúng là c ả mạ tạ một loại phi thường dấu hiệu đặc biệt đâu bỗng nhiên vẩn t ư ợ h ồ nghĩ đến cái gì ngươi không phải cái vũ trụ này ừm h ử loa nhẹ gật đầu nói thật ta còn lo lắng cho ngươi không nghĩ tới đâu gặp ủy đây chính là s ở chen cái gọi là duy nhất cơ hội tại các ngươi vũ trụ chúng ta quen biết sao đơn giản đến nói ngươi chính là của ta trợ thủ mà lại ngươi cùng ta còn có m ọ t đồ đều là sư huynh đệ ngươi nói chúng ta quen biết sao chương năm trăm bốn mươi hai thô tâm tư cái vũ trụ này vẩn bị loa một câu nói kia làm có chút không biết nói cái gì nếu ó có a gia hỏa đã đem đồ thể một h nói này t r như n ra, ra đ nói hắn xác thực thuộc. cùng quen n xác Mà lại a dạng, dạng, dạng này g chơi cũng còn không phân biệt được như vậy hắn liền dứt khoát đường lăn lộn tiện tay quơ quơ tất cả ca mạ tạ các ma pháp sư toàn bộ buông xuống cảnh giác nhìn ra được v n g tại những ma pháp sư này trong mắt vẫn là có lớn vô cùng thống ti n lực vâng có chút im lặng nhìn xem dựa đi tới hạ vẹn chờ nhóm nhất là mập cầu sổ ra hỏa này hắn n h ị n không được mở miệng nói ra nói thật ngươi bộ dáng này nơi nào có một điểm giống như là lôi thần làm sao lại có người so ta càng xứng được với lôi thần cái danh x ư n g này ngươi biết trong thân thể của ta chạy xuôi chính là cái gì sao mập cầu sổ lập tức khó chịu đây chính là chi sĩ tương vẫn l à b ị a vâng một mặt ghét bỏ hỏi mập cầu sổ mùi trên người húng chi song song trong vũ trụ các ngươi đều là một người cho nên các ngươi thể nội lưu máu đều như thế nhưng là rất rõ ràng người khác vẫn là lôi thần huyết mạch mà ngươi đã biến dạng nọa hơi kinh ngạc nhìn trước mắt hưởng, hắn thật đúng là không ngờ tới cái vũ trụ này h ư ẩn g thế mà cũng nhả d á n h như vậy sắp bén lúc này tất cả ạ vẹn chờ nhóm cũng không nhịn được nở nụ cười rất rõ ràng bọn hắn là nhận biết đồng thời rất có thể tại quá khứ trong vòng năm năm bọn hắn còn gặp mặt qua suy nghĩ kỹ một chút cái này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên sự tình à về phần tại sao đang tìm kiếm bảo thạch không có để cho bên trên bọn hắn nọa cảm thấy chỉ sợ là giữa bọn hắn thật đúng là không phải quen thuộc như vậy dù sao sở chen bản thân cùng hạ vẹn trời liền chưa quen thuộc bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp cùng ẹ tận mì mà đánh lên đâu t ố t không nói cái này vâng nhìn xem sở còn muốn nói nhiều cái gì hắn lập tức lắc đầu quay đầu nhìn về p h í a l o a nói như vậy ngươi là trí tôn pháp sư người thừa kế như vậy sở chen đâu tại thời gian của ta tuyến sở chen vừa mới đoạn mất tay l o a n h u n vai hiện tại đại khái còn tại bốn phía cầu y ỉa lâm vào tuyệt vọng ở trong đi ồ、oh. vâng hai mắt sáng lên lập tức có chút vui vẻ nói ra nói như vậy lao sư còn sống Kệ xì、si、lù đâu? g i á hỏa này thế noa à Nhìn vầng ráng này, n xem bộ o liền biết hắn đang suy nghĩ gì rất hiển nhiên nạn x ỉ ẹn văn pháp sư chết vẫn là đối p h n g tạo thành một chút ảnh hưởng mình cái vũ trụ này không có cách nào cải biến sự tình như vậy hắn đến cũng rộng lượng hy vọng cái khác vũ trụ không cần tại phát sinh noa có chút buồn cười nói ra yên tâm đi l ã o sư không có việc gì cho dù là ngươi cái vũ trụ này nàng cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề còn nguyên nhân ta liền không nói có cơ hội ngươi sẽ biết về phần kệ xì、si、lù nói ra hỏa này noa lộ ra một chút cười lạnh gia hỏa này ta rất sớm đã chú ý tới hắn sở dĩ giữ lại hắn chẳng qua là đoán trường sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa mà thôi mà lại lao sư cũng có một chút đặc thù an bài dựa theo bình thường đến nói nọa cái vũ trụ kêu bên trong h ã n si ẻn v ă n pháp sư cũng là sẽ không nói quá nhiều tình huống của mình nhưng là bởi vì nọa tham gia đây hết thể đều phát sinh chút rất nhỏ cải biến bất quá những này đều cùng cái vũ trụ này không có quá lớn quan hệ chính là về phần kệ si lụ gia hỏa này thế nhưng là bị mật đổ cùng vít to cùng một chỗ nhìn chằm chằm nếu là hắn thật làm ra hoa dạng gì đến có lẽ đều không cần chờ lấy n o ạ trở về m ộ t đồ cùng vít to là có thể đem hắn giải quyết n o ạ lưu lại nhiều như vậy chuẩn bị ở sau thật là không phải nói dân thôi vâng nhìn xem n o ạ tự tin như vậy hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác ra hỏa này vũ trụ tựa hồ thật cùng mình trong trí nhớ khác biệt rất lớn a bất quá vâng lại một lần nữa trên giới quan sát một chút n o ạ về sau hắn đ ỗ n g nhiên lộ ra một chút kỳ quái biểu lộ Người! E-i-e-o-a-g-e-m-o-t-o- cái này một trong nọa nói rất nhỏ r ộ n g cho dù là sở cùng lộ kỷ cũng cơ bản nghe không được vâng tự nhiên cũng không biết nọa đến cùng tại cái gì bất quá hắn cũng không có nhiều để ý tới những việc này hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tony mấy người tới xác nhận những chuyện này tony bọn hắn cũng là đủ ý tứ trực tiếp điểm một chút đầu xác nhận chuyện này lần này vâng trên cơ bản xem như yên tâm mà lại hắn nhìn về phía nọa biểu lộ cũng thay đổi rất nhiều đã nọa có thể cầm tới tam đệm như vậy cái này cũng chứng minh nọa là bị ả n xỉ ẻn v ă n pháp sư tán thành mà pháp sư mặc dù cũng không phải là cùng một cái vũ trụ mà lại rất nhiều thứ đều không giống nhưng là có nhiều thứ là sẽ không cải biến vần phi thường chủ động lui về phía sau một bước sau đó đ ố i dẫn theo tất cả cả mạ tả mà pháp sư đối nọa có chút bái một màn này làm nọa có chút không biết làm sao bất quá nọa cũng là thích hứng rất nhanh hắn cũng sớm đã quen thuộc dạng này hình thức bởi vì tại chính hắn vũ trụ hắn cơ hồ đi đến đâu một cái ma pháp giới đều sẽ có đãi nộ như vậy l i ê n ngay cả sở cùng lộ kỳ cũng cảm thấy đây hết thạy vô cùng bình thường theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là chuyện đương nhiên thật đúng là hảo vận ra họa thế mà ở đây cũng thu hoạch được tán thành mập cầu số móc nhóm miệng hắn đương nhiên biết những pháp sư này đến cùng cao bao nhiêu ngạo lúc trước hắn mang lấy lộ kỳ chạy đến địa cầu tìm đến phụ thân của bọn hắn lúc liền trực tiếp lửa đường bị sờ chèn cho chặn lại xuống tới tên pháp sư kia đến cùng cao bao nhiêu ngạo cũng coi là ấ n khắc tại số trong lòng chỉ là năm đó người chỉ còn lại hắn một cái hắn cũng không phải h à o vận Tô trận nhìn cái vũ trụ này mình một chút cố gắng của hắn cùng hắn lấy được hết t h ả đều là thành có quan hệ trực tiếp ngươi không hiểu do hắn cũng đừng có nói lời như vậy a mập cầu số có chút không hiểu thấu nhìn xem cái này khỏe mạnh、mình. Quay đầu có nhìn thoáng qua lộ kỳ kết quả hắn phát hiện lộ kỳ tựa hồ cũng vô cùng tán thành s ô cái này để mập cầu sở có chút không giải thích được hắn thật sự có chút hiếu kỳ cái này nọa đến cùng có cái gì ma lực thế mà một cái khác vũ trụ mình cùng lộ kỳ như vậy bảo vệ cho hắn ngươi cùng hắn chiến đấu qua đương nhiên ồ đã đánh qua lỗi nặng ngươi nhất định chiến thắng qua hắn không ít lần a chiến thắng nói đùa cái gì đến nay ta đều không có thắng nổi hắn t ô i mang theo khó chịu nhìn thế giới này xô một chút sau đó lại một mặt tràn đầy chiến ý nhìn về phía đang cùng gần bọn hắn giao lưu loạ lần này mập cột sổ thật bắt đầu cảm thấy hứng thú một thế giới khác mình thế mà một lần đều không có chiến thắng xem qua t r ư ớ c ma pháp sư này mập cột sổ cảm thấy cái này thật không nên a phải biết cái này thế giới khác mình đã sớm đã thức tỉnh lôi thần chi lực càng là sớm lấy được phong bạo hủy diệt giả có hai cái này cường đại đ ủ vật l i ề u cái gì sẽ đánh bất quá cái kia nhìn phi thường gầy yếu ma pháp sư đâu mập cột sổ đặc biệt hiếu kỳ dạng này hiếu kỳ cũng làm cho hắn có một chút mới ý nghĩ đã bảo thạch đã thu t h ậ t đủ mà nạ tạ xạ vấn đề cũng giải quyết mặc dù hắn vẫn luôn không cảm thấy nạ tạ xạ vấn đề là một vấn đề chết trực tiếp dùng ỉn phỉ t ỷ g ệ m lực lượng phục sinh liền tốt đương nhiên hắn nhưng không biết làm như vậy không thể được bởi vì bị ỉn phỉ t ỷ g ệ m tiêu trừ linh hồn là bị biện pháp phục sinh bất quá những này cũng không sao cả có bảo thạch còn lại làm việc chính là mới xây một cái gánh chịu bảo thạch lực lượng bao tay cái đồ chơi này cũng là cần tốn thời gian bởi vậy mập cầu sầu cảm thấy thừa dịp thời gian này mình vì cái gì không nhìn cái này để một cái khác vũ trụ chính mình cũng như vậy bội phục đồng thời còn không có chiến thắng qua ma pháp sư đến cùng là dặm gì nghĩ tới đây mập cầu sầu căn bản là nhẫn mại không ngừng mình nội tâm sao động xác thực mập cầu xô nhận lấy rất nhiều đà kích cũng bởi vậy đã mất đi quá nhiều thân nhân cùng bằng hưu nhưng là hiện tại hết thể tựa hồ cũng muốn trở về hắn cảm thấy mình giống như cũng v ư ơ n g lòng không ít liền ngay cả hắn kia sớm đã làm l ệ n h nhiệt huyết tựa hồ cũng có chút tại sao động tay vừa nhấc lập tức phong bạo hủy diệt giả hướng thẳng đến mập cầu xô bay tới hai thanh thậm chí còn lốp một thanh truy cùng một chỗ bay tới thấy cảnh này mập cầu chính xô đều ngây người một chút sau đó hắn mang theo n g ự a n g ù n g nhìn về phía một bên mặt đen lên xô cái kia không có ý tứ ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích thật là đang chết ta cũng không ngờ tới ngươi dịu cũng sẽ tới bất quá ngươi dịu giống như càng nặng một chút nói nhảm ngươi không có phát hiện chúng ta trôi nắm đều không giống sao rồi thật sự là bị trước mắt cái này mập cầu làm có chút c h ó n g đầu may mắn tên vương bắt đạn này không có nắm giữ bao ở g h m nếu không thì không phải ra hỏa này còn có thể đem ở g h m cho triệu hoán trôi qua đột nhiên q u á t tay lập tức phong bạo hủy diệt giả hướng phía hắn bay tới nếu như không phải mập cầu sổ tóm đến tương đối gấp chỉ sợ không chỉ là hắn phong bạo hủy diệt giả liền ngay cả mập cầu sổ một búa một cái búa đều muốn rơi xuống sổ trong tay bọn hắn mặc dù không phải cùng một cái vũ trụ nhưng là nói theo một cách khác bọn hắn chính là một người đồng dạng huyết mạch đồng dạng lực lượng vũ khí tán đồng độ tự nhiên cũng không có cái gì khác biệt thậm chí chính số đều đoán được trước mắt cái này đã nghiêm trọng mập m ạ p mình trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật bất quá nói thật sổ thật đúng là đặc biệt hiếu kỳ đâu hắn rất hiếu kỳ cái này mập m ạ p mình rốt cuộc có thể cùng loạ đánh tới trình độ gì bởi vì cái này mập m ạ p mình thế nhưng là đứng lên qua đ ỉ n h phong đặt đến thập gia trình độ a dù là hắn hiện tại tựa hồ lui bước vô cùng nghiêm trọng cùng mình so sánh giống như tranh l ệ n h cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy nhưng lạt sổ tiếp nhận địa cầu ma pháp sư đẳng cấp đánh giá tiêu chuẩn hắn biết trước mắt cái này sổ cùng đ o ạ là một cái trình độ bởi vậy hắn mới hiếu kỳ đều là cựu giai như vậy hắn cùng đ o ạ đến cùng ai lợi hại hơn một chút đâu tại dạng này lòng hiếu kỳ khu động hạ rồi căn bản cũng không có nhắc nhở đoạn nói không chừng cái tên mập mạp này còn có thể báo thủ cho ta đâu đây cũng lạt sổ đánh bạn đ o ạ không phải sao chương năm trăm bốn mươi ba lần trước đầu ta phát cứ như vậy không có người muốn cùng ta chiến đấu nọa một mặt không hiểu thấu nhìn trước mắt cái này mập cột sổ hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng g i a hỏa này có phải là trong đầu cũng tiến c h i sĩ tơn rồi vì cái gì g i a hỏa này hồi tưởng đến cùng mình chiến đấu bởi vì nọa cảm thấy cuộc chiến đấu này giống như hoàn toàn đều là không cần thiết loại kia loại hình a đầu tiên nọa không phải tha nộ hắn cũng không cảm thấy mình b ư ớ c lên sổ chiến đấu dục vọng tiếp theo nọa cùng g i a hỏa này không có gì mâu thuẫn càng không có cựu hận mấu chốt nhất là g i a hỏa này lúc này sức chiến đấu cũng không có tại đ ỉ n h phong rằng đạo lý không có khôi phục lại trạng thái đình phong sổ nọa căn bản không cảm thấy ra hỏa này là đối thủ của mình nọa gần đây một mực chiến đấu đối thủ đều là những người nào những cái kia đều là nắm giữ lấy hoàn chỉnh lĩnh vực biến thái a lực chiến đấu của bọn hắn mạnh bao nhiêu nọa hiện tại nhớ tới đều có chút run dày đâu bất quá ngầm đầu nhìn xem ánh mắt bên trong toàn bộ đều là chiến ít xô cộng thêm bên trên một đống lớn tựa hồ dự định xem náo nhiệt tạ vẹn chờ nhóm cùng các ma pháp sư nọa cảm thấy tựa hồ cùng hắn so tài một chút cũng không có gì lớn vừa vạn nọa cũng có thể hảo hảo thể nghiệm một chút thế giới này hệ thống sức mạnh cùng nghiệm chứng một chút vì cái gì thập giai suy tư một chút nọa tò mò hỏi đã lấy được bảo thạch các ngươi vì cái gì không đi đánh cái kia búng tay sau đó đem nên phục sinh người toàn bộ phục sinh đâu bởi vì găng tay còn tại trùng kiến ở trong tony bất đắc dĩ i a n g tay ra chúng ta lấy được thạ nổ kia gãy mất cánh tay bất quá tay bộ đã hoàn toàn hư hại chúng ta cần một lần nữa làm một cái có thể gánh chịu những lực lượng này bao tay thì ra là thế noa nhẹ gật đầu trong nguyên tắc một đoạn này là trực tiếp nhảy qua đi căn bản cũng không có nói quá nhiều đồ vật nhưng là bây giờ nhìn lại đây đều là cần thời gian mà lại nở t ủ lạ ra hỏa này cũng cần thời gian đến xác định tốc độ dạng này mới có thể truyền lại tin tức đến nàng cái kia thời gian điểm húng chi truyền lại tin tức quá trình cũng là cần thời gian nhất định dù sao nọa đi vào cái vũ trụ này đều bỏ ra nhiều thời gian như vậy mặc dù nọa không cảm giác được bởi vậy cho dù là đi đường tắt thông qua lượng tử lĩnh vực tới cũng là cần thời gian rất lâu nọa thở dài xem ra cuộc chiến đấu này tránh không được ca chẳng lẽ ngươi khát vọng chiến đấu sao mập cầu số một mặt hưng phấn ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng có dạng gì mà pháp thực đ ư c đâu n ọ nhìn chung quanh một chút phát hiện ạ vẹn chờ nhóm cùng mà pháp sư đều đã lui ra liền ngay cả s ổ cùng lộ kỳ hai người đều một mặt mỉm cười chạy tới một bên n ọ a cơ bản có thể xác định cái này chỉ sợ thật muốn đánh c h i ế n đ ấ u cái gì n ọ a thật đúng là không sợ bởi vậy n ọ a rất thẳng thắn để cho mình ma lực bắt đầu phun trào tốt a tới đi ách ngươi không cần kéo dài khoảng cách cái gì hoặc là cái gì khác chuẩn bị vì cái gì cần cái này ta là một cái ma pháp sư cũng không phải cái gì cùng tiến thủ hoặc là tay bắn tỉa loại hình đồ chơi a tốt ta yên tâm ta hạ thủ sẽ không quá nặng hạ thủ sẽ không quá nặng nọa lộ ra vẻ mặt b u ồ n c ư ờ i câu nói này không biết vì cái gì hắn cảm giác đặc biệt q u e n thai nhìn trước mắt mập cầu sổ tay mang theo phong bạo hủy diệt giả theo thần lực bộc phát trên người hắn lại xuất hiện mọi người quen thuộc chiến l giáp liền ngay cả tạp nhạp râu rĩa cùng tóc dài đều viện cái mới t i ể u tóc nọa luôn cảm giác về tới bốn năm trước lần thứ nhất gặp mặt dáng vẻ không sao toàn lực ứng phó đi nọa lộ ra một chút tiếu dung t h u ậ t nhìn như là bảo trí lễ phép lại hoặc là mặt mũi tràn đầy trào phúng tony nhìn thấy nọa tiếu dung sau ngay lập tức liền cảm giác được không thích hợp hắn quay đầu nhìn về phía、tổ. hắn là đang dếu cận sao không sai b i ệ t lắm rồi như v a i thật không hổ là thế giới này ta à ta lần thứ nhất cùng loạ i lúc gặp mặt cũng là dạng này cùng hắn nói như vậy các ngươi tình hình chiến đấu như thế nào ta thua cơ bản không hề có lực hoàn thủ hai người đối thoại thanh âm không tính lớn nhưng đứng ở bên cạnh ạ vẹn chờ nhóm cùng các ma pháp sư đều có thể nghe được vâng nhữ mày hắn thật rất hiếu kỳ vị này đến từ cái khác vũ trụ trí tôn pháp sư đến cùng là dạng gì trình độ ma pháp đâu l i ê n tại bọn hắn đang khi nói chuyện r ồ bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ ánh mắt của hắn cũng thay đổi thành tràn đầy lôi điện cảm giác ngân s ắ c mà lại toàn thân hắn đều tản ra lôi đ ỉ n h chi lực nhìn xem vị này mập cột xô bạo phát đi ra sức chiến đấu n o a mặc dù không cảm thấy mình sẽ thua nhưng là cũng sẽ không chủ quan màu vàng kim n h ạ t quang trạch nháy mắt trên người nọa bao k h ỏ a màu đen mà quỷ dị phù văn tại nọa bên người xoay tròn n o a nhẹ nhàng k h o á t tay chung quanh hắn không gian tựa hồ liền trở nên vô cùng quỷ dị cùng mông lung về phần hắn đối diện mập cột xô lúc này vung lên dịu vọt tới trước sau đó một giây sau liền phát hiện mình ngay tại phóng tới hoàn toàn phương hướng n ư ợ c nhau、ừ. nhìn xem mình đối diện cây cối mập cầu sổ quay đầu lại liền thấy nọa vẫn là đứng ở nơi đó hắn lập tức lại tiến lên sau đó lại là một trận mông lung cảm giác phía trước hắn biến thành ạ vẹn chờ các đồng bạn đứng thành một hàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chính mình mập cầu sổ dù là tại ngốc cũng lập tức ý thức được đây là nọa thủ đoạn liền cùng rất nhiều năm trước hắn chạy đến địa cầu gặp được s ở trên thời điểm đồng dạng nọa như vậy thành thạo không gian kỹ xảo cũng làm cho ạ vẹn chờ nhóm có chút mắt t r ậ n tròn liền ngay cả những cái kia cả mạ tạ các ma pháp sư cũng từng cái có chút lên người bất quá mập cầu sổt nhưng không có dễ dàng như vậy từ bỏ Kinh nghiệm chiến đồng ấ u huống cầu vung dịu luận của hắn cũng chút hủy tay tay nỏa vang hắn không tính ít. Đối mặt tình huống như vậy, mập cầu sổ không phải mạnh phong trong ngoài. vẫn giả Vô ít. mặt diệt Đối đem đối mập làm vậy, sổ do dự bạo ra là như vũ khí công kích tầm xa đến sử dụng. Đồng thời cái đồ chơi này sẽ nhằm vào tọa định địch nhân tiến hành truy kích dù là ném vào không gian mê cung bọn chúng cũng có thể tìm kiếm được tiến lên lộ tuyến cho nên có thể giúp sổ tìm tới chính xác con đường n ỏ a thấy cảnh này nhữ mày bất quá nọa cũng không có quá mức để ý một nháy mắt nọa thân thể phản phất hóa thành bọn nước phong bạo hủy diệt giả tại s ẹ t qua nọa thân thể lúc nọa trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh nhưng là rất nhanh nọa lại một lần nữa xuất hiện ở nguyên địa mà lần này phong bạo hủy diệt giả tựa hồ trở nên có chút hư hảo mập cầu s ổ k h ẽ vươn g tay phong bạo hủy diệt giả bảo hộ do dự hướng phía hắn bay đi mà tại nó phi hành trên đường nọa vừa vặn đứng tại bọn hắn ở giữa chỉ bất quá để cái kia tất cả mọi người không nghĩ tới chính là phong bạo hủy diệt giả giống như là không tồn tại đồng dạng trực tiếp xuyên qua nọa thân thể sau đó đứng tại sổ trên tay、ừ. mập cầu sổ sắc mặt trởiên vô cùng cổ quái tiếp lấy thần sắc của hắn trở nên dị thường ngưng t r ọ n g lên bởi vì hắn căn bản là không cảm giác được phong bạo hủy diệt giả dù là cái đồ chơi này ngay tại trong tay của hắn cũng giống vậy nó thật giống như căn bản không tồn tại đồng dạo đây là cái gì tình huống tất cả hạ vẹn chờ nhóm đều ngây ngẩn cả người sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía cùng nọa cùng đi đến sổ cùng lộ kỳ bất quá căn bản không cần hai vị này trả lời vợm đã chủ động mở miệng xem ra vị này đến từ cái khác vũ trụ trí tôn pháp sư đối với không gian lực lượng lý giải đã đạt đến phi thường cao cấp độ hắn có thể tùy tâm sử dụng đội thành cải biến vâng n không gian. Có ý tứ gì? Không phải tất cả mọi người mẹo, mọi ra cố Có cả có được c phải thể hiểu gì? ý tứ tất u ó i này, cho nên ẩn trên trận tình n cho khoát hợp h dứt kết u ố cho chờ h ạ vẹn n ó mở tiến tốt trong loại nói giải gian hành bọn hắn tốt hơn lý giải năng lực này. Không gian trong gương. Vâng các lực lý rõ, để m miệng nói ra ta cảm thấy các ngươi hẳn là minh bạch cái từ này ý tứ đơn giản đến nói chính là vị này trí tôn pháp sư đem cái kia thanh d i ệ u chuyển di tiến không gian trong gương bên trong tại cái này không gian song song bên trong ngươi có thể trông thấy nó nhưng là ngươi cả một đời cũng không đụng tới hắn nghe được ẩn câu nói này tất cả hạ vẹn chờ nhóm cũng bắt đầu cảm giác được có chút kinh khủng n g ắ m lại xem vô luận ngươi làm sao dãy rủa cố gắng đều không thể rời đi nọa cho ngươi q u y ể n định lồng giam mà cái này vẹn vẹn không gian năng lực một loại ứng dụng có trời mới biết vị này mà pháp sư còn biết cái gì cái k h á c không gian mà phát đâu gặp ủy ngươi sẽ chỉ dạng này hào thuật sao mập cầu số đã s ơ m chú ý tới tình huống này cái này khiến hắn cảm giác được dị thường biết khuất hắn thật đúng là không ngờ tới ma pháp sư này thế mà khó như vậy q u ấ n bất quá hắn cũng chỉ là phát tiết giống lên một cuống họng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại lời này có thể hữ dụng Mà p hoa á tác p phương phải sư s như thức chiến không phải liền là như vậy a n nghiêng đầu một chút, ta chẳng qua là dùng một chút phương thức đơn giản nhất chút, chút thức thôi, đầu qua một một mà ta, ta, ta là kế ỳ t h ậ noa hẳn c a vừa dứt lời liền nghe được đứng ở đằng xa xổ la lớn ngươi đây là xem thường ta dĩ nhiên không phải chỉ là không cần phải vậy mà thôi noa cười cười t i ệ n tay một cái búng tay lập tức mập cầu sầu cảm giác trên tay mình chấm xuống đồ vật trả lại ngươi tới đi để chúng ta chơi một chút chơi vui đồ vật nói nọa trên thân một lần xuất hiện màu vàng kim n h ạ t q u a n trạch màu đen p h ủ văn vẫn như cũ vây quanh nọa tại xoay tròn lần này nọa xác thực không có ý định tại sử dụng không gian lực lượng bởi vì nọa phát hiện trước mắt sổ căn bản không có cách nào đối kháng sử dụng không gian lực lượng chính mình đây coi như là một tin tức tốt nhưng là còn xa x a không đủ nọa còn cần càng nhiều số liệu đến để cho mình hiểu rõ vì cái gì lao sư của mình ạn s ỉ ẻn văn pháp sư sẽ nói bọn hắn có cơ hội chiến thắng thả nộ nhưng là nọa cũng có trình độ nhất định phỏng đoán bất quá đây đều là cần chứng thực mới được nghĩ tới đây loa đ ố i còn có chút không biết làm sao mập cầu sổ lộ ra một chút tiêu d u n g sau một khắc loa bên người xuất hiện quần quật liệt diễm chậm rãi một đầu sinh động như thật hỏa lòng chậm rãi tại thiên không ngưng tụ kia mặt mũi g i ữ t ậ n cùng mà triển khai hai cánh cùng kia để bầu trời đều trở nên có chút mơ hồ nóng bỏng đây hết thể đều để tất cả hạ vẹn chờ nhóm không tự chủ được lưu lại một chút mồ hôi là thật quá nóng l i ê n ngay cả mập cầu sổ tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực hắn lôi đỉnh chi lực bộc phát cũng càng thêm mãnh liệt hơn nửa ngày cùng loa cùng đi xô bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu ta bỗng nhiên cảm giác gia hỏa này tóc chỉ sợ giữ không được có ý tứ gì l ô kỳ không hiểu thấu nhìn thoáng qua ca ca của mình lần trước ta cùng loại thời điểm chiến đấu hắn chính là làm như vậy mà tóc của ta chính là như vậy biến thành hiện tại bộ dáng này hoa ta bỗng nhiên có chút mong đợi chương năm trăm bốn mươi bốn ta tâm lý thăng bằng nhìn xem k i a tản r a cực nóng c ự long mập cầu sầu cảm giác sự tỉnh tựa hồ càng ngày càng hướng phía không tốt lắm phương hướng phát triển mặc dù cái này tuổi trẻ ma pháp sư nói không tại sử dụng không gian lực lượng nhưng lạt s u cũng sẽ không nha bởi vậy cảm thấy ma pháp sư này sẽ biểu hiện rất yếu tương phản tôi còn cảm thấy ra hỏa này dạng này có phải là mới có thể càng thêm tốt hiện ra lực chiến đấu của mình đâu đừng nói mập cầu t ổ đoán rất thị phi thường chính xác không gian q u ỷ dị cùng tính đặc thù quả thật làm cho người phòng vô ý phòng nhưng là chân chính có thể nhất d u n g động lòng người vật chất công kích vẫn là phải tính nguyên tố ma pháp cho kình huống chi nọa cũng là phi thường am hiểu nguyên tố ma pháp a nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện liệt diễm cự long mập cầu t ổ nuốt một ngụm nước bọn hắn biết mình chỉ sợ thật muốn toàn lực ứng phó trước đó chiến đấu mập cầu sổ xác thực cũng không dùng hết toàn lực dù sao hắn cũng không muốn thật giết vị này đến từ cái khác vũ trụ trí tôn pháp sư bất quá tại kinh lịch vừa rồi hết thể về sau hắn chợt phát hiện chính mình có phải hay không quá coi thường người trước mắt cái này tuổi trẻ ma pháp sư căn bản không phải cái gì loại lương thiện khỏi cần phải nói liền hắn đôi kia không gian lực lượng vận dụng liền đầy đủ sổ hướng một bình đây rốt cuộc là cái gì quái vật mập cầu số nội tâm tốt thầm mắng một câu cùng lúc đó toàn thân của hắn bạo phát ra có thể xưng kinh khủng thần lực cả người hóa biến thành hình người máy phát điện tản mắt mà ra tráng kiện lôi đình tạo thành vòng phòng hộ đem mập cầu sổ triệt để bảo vệ loa nhũ mày hắn thật đúng là không ngờ tới mập cầu sổ thế mà cũng sẽ dạng này bảo hộ phương thức bất quá nọa cũng không phải để ý như vậy tâm niệm vừa động lập tức nọa sau lưng hỏa long hướng thẳng đến sổ đánh tới kia uy lực khủng bố cho dù là cách thật xa ạ vẹn chờ nhóm đều có thể cảm nhận được thúng chi đầu kêu hỏa long đi ngang qua địa phương toàn bộ biến thành đất khô c ằ n đâu giờ khác này những n à y ạ vẹn chờ nhóm mới biết được trước mắt cái này nhìn tựa hồ tính tình không tốt không xấu nhưng là coi như ôn hòa ma pháp sư đến cùng là một cái như thế nào kinh khủng ra hỏa liền ngay cả hầm cũng bị n ọ chiêu này cho ngây ngẩn cả người bởi vì hắn cũng không ngờ tới cái này gọi loại trí tôn pháp sư thế mà lại sử dụng ra nhìn hoàn toàn không giống c ả mạ tạ mà pháp chiêu thức tại trong vũ trụ này c ả mạ tạ pháp sư nắm giữ cùng nó nói là má pháp đến còn không bằng nói là bí thuật đâu bọn hắn lực lượng đều là đến từ khác biệt vĩ độ vũ trụ đồng thời từ những này trong vũ trụ thu hoạch được lực lượng thông qua khế ước các loại phương thức nhưng là trước mắt vị này trí tôn trẻ tuổi pháp sư tựa hồ căn bản áp dụng cũng không phải là một bộ này hắn lực lượng phảng phất chính là nguồn gốc từ tại tự thân vầm tự nhiên có thể cảm nhận được đây hết thạy đây mới là để ẩm cảm thấy nhất kỳ quái địa phương nếu như không phải vị này trí tôn pháp sư s ắ c thực nắm giữ bọn hắn c ả mạ tạ không gian bí thuật đồng thời còn đem ei eo hạ ghệ mổ tổ dẫn tới cái vũ trụ này v ẩm chỉ sợ đều muốn đều phải cẩn thận suy tư một chút giá hỏa này có phải là giả mạo b ả n h khi hóa thân hình người máy phát điện mập cầu sầu cùng đọa kia cồn g bạo hỏa long đụng vào n h a u lúc lập tức toàn bộ ạ vẹn t r ở căn cứ liền như là phát sinh động đất kia nổ tung liệt diễm cùng tia chớp màu bạc mạ thiên phi vũ đồng thời kia chút xuống năng lượng còn không ngừng hướng phía ạ vẹn chờ nhóm bên này lan trả tới sở cùng lộ kỳ nhìn thấy cái tràng diện này tương hô liếc nhau một cái về sau sau đó hai người lập tức phóng xuất ra mình lực lượng kia chút xuống mà đến lực lượng tại gặp sở cùng lộ kỳ ngăn cản về sau căn bản là không có biện pháp tới gần nơi này chút tạ vẹn chờ nhóm bất quá những ạ vẹn chờ kia phản ứng cũng không chậm nhất là tony càng là mặc lên mình chiến giáp sau đó phóng xuất ra một cái cùng loại với t h u ẫ n phòng ngự đồ vật đương nhiên cái đồ chơi này tại sở cùng lộ kỳ trong mắt cũng chính là b à nhìn nó căn bản là không có biện pháp ngăn cản đọa cùng cái kia mập cầu sổ lực trúng kích bất quá sở cùng lộ kỳ đều không nói gì thêm loại đả kích này người sự tình nói cũng không có tác dụng gì mà lại nọa kia cùng vị kia mập cầu sổ chiến đấu căn bản không có kết thúc thậm chí nói chiến đấu như vậy đối hai người mà nói ngay cả tiêu hao cũng không tính đâu không thể không nói cựu giai sức chiến đấu quả thật có chút khó có thể tin cái này nếu là đổi lại là một người bình thường cái gì chỉ sợ sớm đã đã biến thành bụi nọ nghiêng đầu một chút nhìn một chút mập cầu sổ nọa phát hiện giá hỏa này tựa hồ t h ụ chút tổn thương trên người hắn xuất hiện một chút bị hỏa thiêu đả thương vết tích mặc dù tiêu hao không có vấn đề gì nhưng là da hỏa này lại là chân chân chính chính bị nọa làm bị thương cái này khiến nọa có chút không hiểu đấu gia hỏa này sức chiến đấu không có chút nào yêu à vì sao lại dạng này liền thụ thương đây đương nhiên đây cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi nhìn xem cái này hưng phấn không được mập cầu sổ nọa cũng chỉ có thể thu hồi nghi hoặc sau đó tiếp tục ứng phó sổ công kích không thể không nói mập cầu sổ mặc dù phòng ngự tựa hồ có chút vấn đề nhưng là tại công kích phương diện này thật là không thể chê một đua xuống dưới k i a cùng bạo lôi điện kém chút không có đem nọa cho trực tiếp chém thành hai khúc không có mở thuẫn tình hồ dưới mà lại gia hỏa này cũng đem tựa hồ cũng đem à sgạt người truyền thống cho kế thừa đó chính là đặc biệt nhịn đánh n o a cũng chính là cựu giai ma pháp sư hắn có khả năng bày ra lực công kích thật là không thể soạt số thấp băng x ư ơ n g cùng quần phong không giờ khắc nào không tại cho ngập cầu sổ tìm được phiên phức bọn hắn hình thức chiến đấu thật để ạ vẹn chờ nhóm hảo hảo mở ra một lần tầm mắt bọn hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không ngờ tới cái kia nhìn toàn thân tựa hồ cũng là chi sĩ tương ngập cầu thế mà còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy sức chiến đấu bất quá kinh người nhất kia là cái k i a tuổi trẻ ma pháp sư bởi vì theo chiến đấu không ngừng thẳng cấp bọn hắn đều nhìn ra một chút mánh khỏe đó chính là cái này tuổi trẻ ma pháp sư từ đầu đến cuối toàn thân cao thấp đều sạch sẽ đừng nói thụ thương liền ngay cả một điểm cho bụi đều không có đụng phải hắn m ặ t số đâu g i a hỏa này mặc dù chiến đấu dục vọng vẫn như cũ tràn đầy mà lại phát huy ra sức chiến đấu cũng rất mạnh thịnh nhưng vấn đề là cái này mập cầu xô bây giờ nhìn lại là tại có chút thảm mục nhận thấy toàn thân còn lại bẩn thịu liền không nói mà lại đốt bị thương vẽ lên đông thương loại hình tổn thương toàn bộ đều vô cùng rõ ràng hiện tại mập cầu xô nhìn tựa như là cái thu phá lạ đồng dạng bất quá mập cầu sổ căn bản không có bất luận cái gì ý dừng lại mập cầu sổ nhảy lên thật cao đối nọ lại là một búa bổ xuống cái này một búa ẩn chứa trong thân thể của hắn tuyệt đại bộ phận lực lượng thật giống như hai tòa phun trào núi lửa đồng dạng dịu bổ ra một máy mắt toàn bộ không gian đều đi theo phát ra một trận rung động dữ dội phản phất một búa quán xuyên vô số tầng hư không đồng dạng kia cố cực lớn đến lực lượng kinh khủng càng đem để tại bảo vệ những này ạ vẹn chờ nhóm sổ cùng lộ kỳ đều chấn động đến hướng phía sau bay ngược ra ngoài dù sao bọn hắn khoảng cách thật kéo không tính quá xa mà lại hai người này cũng đều không có quá đem ý nghĩ đặt ở phía trên này bất quá cái này cũng đầy đủ để bọn hắn cảm giác được mất mặt tại mất mặt đồng thời bọn hắn cũng minh bạch cái này mập cầu cùng bọn hắn thực lực sai biệt đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào loa nhũ mày nhìn trước mắt cái này mập cầu số loa đều tại phỏng đoán con hàng này có phải là đem mình làm làm thạ nộ rồi mà lại l o a tựa hồ cũng xác định một vài thứ một chút để chính l o a đều cảm giác được tương đối t ố t cười đồ vật nhìn xem sờ、so、cái này một bữa l o a cũng không có tính toán tranh né hắn dự định hảo hào thí nghiệm một chút chính mình suy đoán hàn băng cùng liệt diễm lại một lần nữa dưới sự chỉ huy của nọa tương hố giao hội lại với nhau tại không có lĩnh vực trợ giúp tình h u ố n g d ư ớ i nọa nhiều nhất chỉ có thể dung hợp hai loại nguyên tố lực lượng bất quá cái này cũng đầy đủ băng cùng lửa dây dưa cùng nhau chậm rãi tạo thành một thanh lợi kiếm nọa liếc một cái s ắ p bổ chúng mình mập cột sổ đ ỗ n g nhiên nở một nụ cười tiếp lấy nọa cả người tản ra mãnh liệt mà kỳ dị rung động lĩnh vực nọa tại thời k h ắ c này không chút do dự mở ra lĩnh vực cuộc chiến đấu này, đánh tới trình độ này đã không sai biệt lắm mặc sổ hiện tại bày ra lực lượng tựa hồ đã nhanh đạt tới nọa ma pháp thuẫn có thể tiếp nhận mức cực hạn đã như vậy nọa cũng sẽ không đần độn đi ngày k h á n g lĩnh vực chính là tốt nhất phòng ngự chiêu thức về phần trong tay băng cùng lửa hội tụ mà thành trường kiếm nọa tiện tay vung lên lập tức cái đồ chơi này biến mất tại nọa trong tay khi nó lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã cùng sổ phong bạo hủy diệt giả đụng vào nhau cương đại bạo tạc lại một lần nữa xuất hiện tại ạ vẹn trở căn cứ bên trong mà lần này tựa hồ cả thiên không nhan sắc cũng thay đổi dạng ạ vẹn c h ơ nhóm trầm mặc nhìn xem đây hết t h ả y lần này bọn hắn rõ ràng có thể trông thấy những cái kia lực lượng kinh khủng phóng xạ đến địa phương toàn bộ đều bị một cỗ trong suất mà mông lung đồ vật hấp thu cũng không có ảnh hưởng đến địa phương khác rất hiển nhiên cái đồ chơi này bọn hắn gặp qua đây là cái tên kia gọi nọa m a pháp sư lần thứ nhất đối phó số lúc sử dụng kỹ xảo loại này không gian kỹ xảo cùng vận dụng không chỉ có để h ở n cùng một đám c ả mạ tạ thư ký pháp sư nhìn có chút s ữ n g s ờ liền ngay cả tôn n h i cái này siêu cấp nhà khoa học đều nhìn có chút trầm mặc g i a hỏa này hơn nửa ngày v ừ a m ớ i bỗng nhiên mở nhìn về phía cùng nọa cùng đi đến cái vũ trụ này sở cùng lô kỳ ra hỏa này mạnh có chút không hợp t h o i thưởng các ngươi cái vũ trụ kia ma pháp sư đều là dạng này sao không kém bao nhiêu đâu r ồ i sờ lên cái cảm nói thật ta cũng không phải rất rõ ràng tại chúng ta cái vũ trụ kia địa cầu ma pháp sư rất nhiều bọn hắn đều tạo thành văn minh của mình thế nào nọa bọn hắn cùng các ngươi không giống nào chỉ là không giống có thể hay không nói một chút nhìn các ngươi cái vũ trụ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi vì cái gì không hỏi xem những này ạ vẹn chờ đâu trước đó chúng ta đã nói qua tới vâng nghe vậy lập tức nhìn về phía những ạ vẹn chờ kia mà những này ạ vẹn chờ hiển nhiên cũng bị nọa cùng mập cầu sổ chiến đấu do sợ bọn hắn lập tức đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói ra Mà bởi n vậy vẫn g những tại càng thêm đội phục vị này khác biệt vũ trụ trí tôn pháp sư thậm chí vẫn đều cảm thấy vị này nọ tựa hồ càng thích hợp đảm nhiệm trí tôn pháp sư chức vị côn bạo lôi đình cùng băng cùng lửa sen lẫn trầm dai tràn lan Kêu m á gặp ủy tóc của ta ban đêm hôm ấy khi mập cầu sổ từ trong hôn mê tỉnh lại sau nhìn xem mình trong gương phát ra một tiếng chấn động toàn bộ ạ vẹn trở căn cứ kêu trên lúc này trong gương hắn kia thật vất và xúc lên tóc cùng râu ria trực tiếp biến thành một não một mảnh cháy đen cái này khiến mập cầu sổ t ứ c thiếu chút nữa lại một lần nữa nhấc lên dịu chạy đi tìm loại liều mạng nếu như không phải còn sót lại lý trí cộng thêm bên trên ạ vẹn trở nhóm liều mạng giữ chặt hắn chỉ sợ ra hỏa này thật liền đi tìm loại báo thù đương nhiên hắn đến báo thù kết quả chỉ sợ hắn chính mình cũng có dự tính đó chính là hắn rất có thể sẽ lại một lần nữa bại bởi cái này hèn mọn ma pháp sư không sai tại mập cầu sổ xem r a n o ạ i chính là một cái hèn bọn ma pháp sư hắn câu nói này cũng làm cho hạ vẹn chờ nhóm hắn có chút không hiểu đấu mà cả mạ tạ ma pháp sư thì từng cái nhìn h ầ m h ầ m cái n à y sổ bọn hắn cũng không biết vì cái gì gia hỏa này có thể như vậy đánh giá vị kia đến từ cái khác vũ trụ trí tôn pháp sư tên k i a phương thức tác chiến căn bản cũng không như cái nam nhân mập cầu sổ điên cùng nhà danh nói người gặp qua ai sẽ suốt ngày trốn ở một cái xác rùa đen bên trong sau đó hướng ra phía ngoài đều đủ loại ma pháp sao mà lại thật vất vả kích phá hắn mai rùa gia hỏa này liền sẽ trốn vào trong thứ nguyên không gian này làm sao đánh ách tony im lặng l u ố t u ố t cái mũi của mình m a pháp sư chẳng lẽ không phải dạng này chiến đấu sao nam nhân chiến đấu chẳng lẽ không phải hẳn là nhấc lên vũ khí sau đó quyền quyền đến thì sao mập cầu số để tony có chút t r ầ mặc m bởi vì hắn căn bản không biết trả lời như thế nào câu nói này không chỉ có là hắn liền ngay cả cái khác cả vẹn chờ nhóm cũng không biết nên như thế nào trả lời dù sao cảm tính đi lên nói s ô không có vấn đề gì nhưng là lý tính đi lên nói loạ cách làm mới là chính xác nhất t đến cuối cùng ạ vẹn chờ nhóm chỉ có thể từng cái an ủi mập cầu xô một câu tiếp lấy liền rời đi gian phòng này để chính sổ nghỉ ngơi thật tốt không có cách hiện tại sổ xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một chút thuận tiện hào hào chuẩn bị một chút dâu mép của mình cùng tóc về phần l n kia một đám ca mạ tạ các pháp sư cũng rất thẳng thắn lưu tại nơi này bọn hắn biết tạ vẹn chờ nhóm kế hoạch bởi vậy bọn hắn cũng dự định ở lại chờ đợi thuộc về bọn hắn trí tôn pháp sư sở chen trở về bất quá bọn hắn cũng đang suy nghĩ một chút vấn đề khác chính là tại n ọ bọn hắn cái vũ trụ kia một thứ gì đó có hay không có thể tại bọn hắn cái vũ trụ này khai triển dù sao n ọ cái vũ trụ kia cho b theo bọn hắn nghĩ nơi đó mới là ma pháp thánh địa a noa nhưng không biết bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì hắn hiện tại ngay tại suy nghĩ một chút những vật khác cũng tỉ như n ọ a giống như biết vì cái gì lao sư của mình tại đưa mình qua trước sẽ cùng hắn nói hắn có khả năng có thể chiến thắng thản ổ cái vũ trụ này người t ự hồ đối với phòng ngự vật như vậy cũng không phải là rất lành nghề a noa nhìn xem ngồi tại mình một bên s ổ cùng lộ ký bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra nơi này sổ sức chiến đấu rất mạnh vô cùng mạnh nếu như ta không thích hợp không gian lực lượng chỉ sợ căn bản không có cách nào chiến thắng hắn trừ phi ta sử dụng lĩnh vực hắn như vậy lợi hại sao tồ nghiêng đầu một chút như vậy vì cái gì còn bị ngươi đánh thảm như vậy bởi vì hắn không đề phòng noa rất thẳng thắn mở miệng nói ra từ đầu đến cuối ta đều ở vào một cái được bảo hộ trạng thái hắn cho ta cảm giác tựa như là mấy năm trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi lúc ấy cũng kém không nhiều chính là như thế nói trắng ra là chính là một cái không có đầu góc mã phu đúng không l o k i lúc này cũng không nhịn được chen l ờ i miệng nhưng là không thể không nói câu nói này nói đến thật đúng là không có vấn đề cái vũ trụ này sổ nhìn quả thật có chút không có đầu góc mặc dù chiến đấu quy cái gì cũng không có vấn đề gì nhưng là cũng không biết có phải là cái vũ trụ này vấn đề hắn căn bản cũng không có thiết trí bất kỳ phòng ngự còn có một vấn đề nọa cũng chú ý tới đó chính là tựa hồ ma pháp của mình tại cái vũ trụ này uy lực trở nên càng gia tăng một chút phải biết nọa đối mặt s ổ thế nhưng là một cái có thập giai nội tình gia hỏa dù là hắn rơi xuống cựu giai cũng không phải dễ dàng như vậy liền thụ t h ư ơ n g a cái này s ổ cũng không phải nọa đã từng đối mặt ý gộ nọa có thể nhẹ nhõm giải quyết hết ý gộ hoàn toàn là bởi vì n ọ biết gia hỏa này n ư ợ c điểm đến cùng ở nơi nào mặt xô nhược điểm thật có lỗi cái đồ chơi này tựa hồ thật không có hắn không chỉ có chịu đánh mà lại thể lực thần lực cái gì đều là phi thường c h ẳ n g đ ấ y bởi vậy nọa cũng chỉ có thể áp dụng thông thường phương thức cùng hắn chiến đấu nói thật nọa cựu giai trình độ ma pháp thuấn đều bị ra hỏa này cho bộ bạo nhiều lần nếu như không phải nọa bổ sung nhanh chỉ sợ chính nọa đều muốn có phiền thoái bất quá những này cũng chỉ là suy đoán của ta hết thể muốn chờ tha nộ tới lại nói lắc đầu nọa dự định không còn suy nghĩ những vấn đề này bất quá hai cái này điểm mấu chốt các ngươi cũng phải ghi lại biết sao đương nhiên vô luận chính xác hay không c h ỉ ít chúng ta có một cái nếm thử phương hướng Rồi cùng lộ kỳ đều nhẹ gật đầu biểu thị mình n h ớ kỹ đúng rồi noa tại điểm xong đầu về sau lộ kỳ bỗng nhiên mở miệng hỏi ngươi hẳn là có thể nhìn thấy thế giới này tương lai quý tích à? có thể bất quá cần em gệm mà lại có thể nhìn thấy là không có chúng ta tới thời gian tuyến noa nhẹ gật đầu kỳ thật không cần em gệm cũng kém không nhiều noa cũng có thể làm được dập khuôn kịch bản cái gì đối noa mà nói không tính là việc khó gì ạ vẹn chờ bốn kịch bản noa thế nhưng là nhớ kỹ coi như hiểu rõ không có cách lúc trước nọa thật là bị cái này một bộ lừa không ít nước mắt vô luận là nạ tạ xạ chết vẫn là t o n y cùng hạ t h u ậ chủ phủng lại hoặc là cuối cùng một câu kia cho nên ta là ý dơ man đều đem nọa làm hai mắt đỏ bừng đâu vậy ngươi nói ba người chúng ta nếu như không đến vị kia bằng nở tiên sinh không có chạy sai vũ trụ lại biến thành cái dạng gì đâu tôi lúc này cũng không nhịn được mở miệng hỏi rất đơn giản a chờ một chút nọa nghiêng đầu một chút suy tư một chút lập tức cũng tới một chút ác thú vị giơ tay lên lộ ra biến thành chiếc nhận thời không chỉ tinh nọa ma lực có chút chấn động một chút sau một khắc hạ vẹn trở căn cứ xuất hiện một đạo h à o quang màu xanh lục một cái đá quý màu xanh lục hướng thẳng đến nọa bay tới bất quá cũng có một chút phiền phức không chỉ có là ăn ghềm đến đây liền ngay cả những hạ vẹn trở kia cũng đi theo đến đây phai ni h ở tiên sinh ngươi đây là tại làm gì c ả p p n a m e z i ca sở ti v ờ k ỳ quái nhìn nọa một chút bất quá hắn cũng không dám nói cái gì lời nói nặng bởi vì khối bảo thạch này chính là nọa không có việc gì các ngươi đều có thể nhìn xem dù sao bằng hữu của ta có chút hiếu kỳ n ọ thuận miệm nói một câu sau một khắc lục quang t r ạ c trên tay n ọ lấp lóe bất quá rất nhanh những n à y h à o quang màu xanh lục liền biến mất thay vào đó là nọa kia màu vàng kim n h ạ t q u a n trạch ngay tại ạ vẹn chờ nhóm nghi hoặc không thôi thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái hình tượng như là hình chiếu đồng dạng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn cái này lập tức bọn hắn tập thể ngầm miệng nhìn xem k i a từng cái người vật quen thuộc còn có kia quen thuộc c h ẳ n g cảnh lại thêm tony nói qua sở chen từng làm qua sự tình cái này khiến bọn hắn lập tức ý thức được chỉ sợ vị này đến từ cái k h á c vũ trụ ma pháp sư dự định để bọn hắn nhìn một chút thú vị đồ vật đâu phim ngựa là trực tiếp từ ạ vẹn chờ nhóm bắt đầu tiến hành khảo thí bắt đầu. hạ cờ lìn bắt tần thuận lợi đến dự thiết địa điểm về tới thê tử hải tử cũng còn không có bị búng tay đánh thành cho bụi thời kỳ nhà mình đồng thời mang về một kiện vật phẩm cái này chứng minh ạ vẹn chờ nhóm thời không bắt cóc kế hoạch có khả thi tiếp xuống chính là thương thảo hẳn là lựa chọn cái nào thời gian điểm cùng phân chia như thế nào đội ngũ đây hết thệ đều để ạ vẹn chờ nhóm vô cùng quen thuộc bởi vì đây chính là bọn họ ngay lúc đó kinh lịch bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện hết thệ có chút khác biệt mà tại kế hoạch xác định về sau ạ vẹn chờ nhóm xuất phát tiến về mục tiêu của mình địa điểm a n t man cùng hột tiến về new job chi chiến nơi này bằng nở chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn thuận lợi cùng những người khác cùng một chỗ đạt tới cùng một cái vũ trụ cái này tiểu đội mục tiêu là ba viên ìn phải ý t h game trong đó hột trực tiếp đi new job thánh điện đi tìm thủ hộ thánh điện pháp sư sở chen đáng tiếc bọn hắn cũng không biết sở chen khi đó còn chưa trở thành pháp sư ý giống man tony cùng cả b e n a mezica thì bằng vào thân phận tiện lợi chuẩn bị đem bị xỉ ẹn cầm tới hai cái bảo thạch lừa gạt tới trong tay ngay từ đầu hành động còn rất thuận lợi nhưng là vô luận cỡ nào kế hoạch tinh vi đều không thể tránh ngoài ý mớn cho nên cái này tiểu đội phát sinh không ít vấn đề cuối cùng cũng không thể siêu tập toàn trong kế hoạch bà viên bảo thạch b ă n g n ở thành công thuyết phục cạn xỉ ẹn văn pháp sư mượn đến, anh lệm, Cảm đến a n lệm cạm pèn a m e z i c a cũng thuận lợi từ một chính mình khác trong tay đào thoát mang về mì n lệm nguyên lai、like、các ngươi cũng xảy ra vấn đề nhìn đến đây mập cầu sầu cũng không nhịn được mở miệng tới một câu Sắp thực ra chút vấn đề tony sờ lên mình cái kia còn có chút phát s ư n g con mắt sau đó hung hăng trận mắt nhìn một chút bằng nợ nếu như không phải bị ngươi hướng phía đầu hung hăng tới một chút chúng ta làm sao có thể xảy ra vấn đề tốt đều chớ nói chuyện cạp p n n a m e j i c a sở ti vừa bỗng nhiên mở miệng đánh gãy bọn hắn xem thật k ỹ đi đây coi như là xem phim cơ bản nhất tôn trọng nơi này cũng không phải giảm chiếu phim tony nhỏ giọng nhả dành một câu bất quá hắn vẫn là lựa chọn an t ĩ n h lại bởi vì chính hắn cũng rất tò mò mặc dù những chuyện này hắn đều trải qua nhưng là hắn cũng muốn nhìn xem vị này mà pháp sư nhìn chính là không phải đều là chính xác bất quá rất nhanh hắn liền không có phương diện này ý nghĩ bởi vì ở bạ sở gậy bị lộ kỳ lấy đi bọn hắn cái này tiểu đội nhiệm vụ xem như thất bại vì đền bù tony nghĩ đến mục tiêu mới thời gian điểm hắn cùng sở ti vờ hai người quyết định tiến về sớm hơn niên đại sĩ n đi trộm đi t ẻ xe giác nhìn đến đây tony cùng sở ti vờ cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn đ o a nhìn xem hình tượng bên trong c ả b e n a mê d i ca nhìn xem pha lê sau vẹt ghi cắt tơ còn có tony cùng hào hớt ôm bọn hắn không còn có bất kỳ hoài nghi lần này rất thuận lợi bọn hắn còn tìm đến tim hạt bổ sung hao tổn khiến cho bọn hắn tại cầm tới t ẻ xe giác sau có thể thuận lợi trở về một tiểu đội cố sự hoàn tất tiếp xuống chính là một cái tiểu đội khác cố sự do két dạ củng sổ tiến về đạt g i hai người này hành động tương đối thuận lợi rất nhiều rồi chương ù n cũng g dọc dạ c kẹt ẳ n những g lấy đ ợ c cả hệ h t năm trăm bốn mươi sáu có trời mới biết ngươi có hay không bị phục sinh đây mắt đều là khinh bị tự nhiên là cùng nọa cùng đi đến xô bởi vì hắn nhìn xem hình tượng bên trong cái vũ trụ này mình hắn đều có chút không chịu nổi n à y chỗ nào là lôi thần đây quả thực là một cái ngồi ăn rồi chờ chết không có một chút lôi thần khí chất hỗn đạn mà mập cầu sổ nhìn xem hình tượng bên trong một mặt này cũng không nhịn được một mặt hâm mộ nhìn về phía cái kia khỏe mạnh chính mình nói thật hắn thật vô cùng ghen tị vị này song song vũ trụ mình mà lại cái này một vị sổ đã hoàn toàn cải biến nhân sinh của mình quy tích hắn q u ó nọa cái này một vị hảo hưu trí giao đồng thời tại vị này hảo hưu trí giao trợ giúp hạ sớm minh bạch mình lực lượng đến cùng là cái gì sau đó càng là tại vị này hảo hưu trí giao trợ giúp hạ để cho mình mẫu thân sống tiếp được đồng thời còn sớm lấy được mới tinh vũ khí nói thật mập cầu sổ thật vô cùng ghen tị một cái khác vũ trụ mình hắn có đôi khi đang suy nghĩ vì cái gì mình cái vũ trụ này không có cái này n ọ a phải n ì ở mà pháp sư đâu nếu như có chính mình có phải hay không cũng không cần gặp nhiều như vậy để hắn nản lòng thoái chí sự tình rất hiển nhiên vị này đến từ cái khác vũ trụ mình sẽ không gặp phải aasgat bị hủy diệt sự tình sẽ không gặp phải mình đệ đệ của mình chết trước mặt mình càng sẽ không gặp được t h ả nổ không chút kiêng kỵ đồ sát aasgat sinh mệnh thở dài mập cầu sổ thu hồi ánh mắt hắn quyết định muốn nhìn thẳng vào chính mình vấn đề đồng thời hắn còn có một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ bất quá ý nghĩ này vẫn là tạm thời bị hắn áp chê ở tâm lý hắn quyết định chờ sống lại tất cả mọi người về sau rồi nói sau dầu cái này tiểu đội nhiệm vụ hoàn thành lại tiếp sau đó chính là hồ mẹ chịt j o d e s nợ tụt lạ hạ cậy vợ lách v à i là cái này một đội bọn hắn sẽ còn một phân thành hai phân biệt đi lấy ở game cùng xào hố game và ở game không có gì nói j o d e s một quyền liền đánh lật cái nào đó ngớ ngẩn một màn này nhìn dọc kẹt dạ cùn kia là một cái vui vẻ cùng cao hứng đồng thời cũng có chút thương cảm đến xào hố game nơi đó bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ nạ tạ lại như thế nào chết nạ tạ xạ cùng bạn tởn tranh nhau chịu chết cuối cùng vợ lách vải đào thắng được khi i s nhưng m hạ vấn đề ạ t được xảo h là ma m pháp sư cũng không phải tạo vật chủ ta không có cách nào biến cái thân thể cho nàng a cái này cần chính các ngươi nghĩ biện pháp nọa giang tay ra sau đó cũng không nói thêm gì nữa mà lại nọa cũng cần hào hào suy nghĩ một chút mình rốt cuộc muốn hay không sửa chữa một chút đoạn ngắn sau đó tại đem những n à y đồ chơi đem thả ra không sai chính là nợ t ủ lạ vấn đề để nọa có chút đau đầu bởi vì lúc trước cướp đoạn ở ghềm thời điểm nợ t ủ lạ đưa tới thả nổ chú ý tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy nghĩ t h ì một chút nọa ngay lập tức đem trốn ở đám người hậu phương nợ t ủ lạ không chế được cách làm của hắn cũng làm cho ở đây ạ vẹn chờ nhóm bắt đầu xuất hiện không tốt làm ý nghĩ đều đừng nói chuyện nọa không có cho ạ vẹn chờ nhóm cơ hội nói chuyện xem hết đối với nó bởi vì game. nở t u r nhóm nhẹ g tụ lạ xuất hiện đưa tới thế giới song song thả nổ chú ý bởi vì nở tụ lạ thể chất đặc biệt khiến cho thế giới này thả nổ biết hết thảy sau đó hắn phục chế à vẹn trơ nhóm thời không kỹ thuật từ thế giới song song giết tới đây nhìn thấy mặt này tất cả hạ vẹn chờ nhóm đều s ư ớ n g sốt u hơn nửa ngày bất quá vừa nghĩ tới l o a nói lời bọn hắn lại không dám phát biểu bất kỳ ý kiến nhìn xem hình tượng bên trong s i ê u tập toàn ỉ phỉ tỷ lệm đồng thời dựa vào hụt búng ngón tay sống lại những cái k i ê u biến thành cho bụi sinh mệnh hạ vẹn chờ nhóm đều cao hứng phi thường nhưng là sau một khắc một cái siêu cấp đạn đạo trực tiếp để bọn hắn không có chút nào cao hứng ý nghĩ hạ vẹn chờ nhóm không thể không đối mặt một cái càng thêm cùng bạo đồng thời triệt để hát hóa thả nộ cuối cùng đại chiến cũng không nói gì chỉ là để hạ vẹn chờ nhóm vạn không nghĩ tới chính là tại một trận loạn thất bát tao hôn chiến về sau tony cướp được ỉn v h ả i ỉ thì g h m bằng vào một van g chỉ đoàn diện thạ nổ cùng thủ hạ của hắn mà ý rồng man cũng theo đó rơi xuống cuối cùng màn vê đút tờ ép hình tượng dừng lại một bên tony chỉ vào phía trên đã tắt thở ý rồng man không thể tin được nhìn về phía đọa ta chết đi ừ n hừ loạ giang tay ra hắn nhưng không có tiến hành bất luận cái gì ma đổi không có hắn mù quấy nhiêu đây chính là ý rồng m a n trận chiến cuối cùng sinh vĩ đại chết quang vinh sao tony sơ chen vì cái gì không cần e m ghềm đem ta phục hồi như cũ tony có chút tức hổn hển mà hỏi l o tiếp tục buông tay Hắn nào biết đại ư ợ khái là hắn bị ngưng ơ ngốc đến mức đi loa cười cười mở miệng nói ra hắn dựng thẳng lên ngón tay không phải nói cơ hội duy nhất kia đại khái là muốn nói cho ngươi thả nổ phi thuyền đã hủy thả nổ không biết bay ngươi mang lấy cái đồ chơi này bên ngoài trên trời chạy lại hoặc là ngươi chụp xuống một viên bảo thạch liên tốt còn có chính là ngươi mang lấy cái đồ chơi này đi tìm bị đánh thành là được cả bèn mặc mẹo hắn có thể chịu được cái này lực lượng nhưng là chính ngươi cảm thấy cơ hội duy nhất là để ngươi b ú n g ngón tay kết quả ngươi đánh sau đó ngươi chết hắn bị ngươi sợ choáng váng đương nhiên cũng có thể là là ỉn phải ỉ t i g ồ n nẹ phản vệ không cách nào sử dụng anh lệm lực lượng đến khôi phục tony bị nọa làm có chút tự bế hắn hiện tại vô cùng muốn biết một cái khác vũ trụ mình cùng g i a hỏa này quan hệ vô cùng tốt đến cùng là nguyên nhân gì quay đầu tony trông thấy mình cho nhỏ mọt găng nhắn lại đều là có chút nhịn không nổi cái đồ chơi này ma pháp sư này đều biết khi nhìn đến hạ vẹn chờ nhóm tham gia tang lễ của mình cùng tiêu theo dòng sông viết tony có một viên ấm áp tầm một đời lò phản ứng tony trực tiếp khổ nào nhắm mắt lại hắn bây giờ tại suy nghĩ suy nghĩ mình gặp loại chuyện này có phải thật vậy hay không sẽ làm ra lựa chọn như vậy suy tư nửa này hắn xem như suy nghĩ minh bạch khả năng mình tới thời điểm thật sẽ làm ra lựa chọn như vậy bất quá cũng chính bởi vì vậy hắn mới càng thêm tự bế nhìn xem tia từng cái mặt mũi quen thuộc tony hoàn toàn không có xem tiếp đi ý nghĩ có thể tắt đi sao vì cái gì có vẫn chưa hết kết n o a nghiêng đầu một chút dù sao về sau còn có sở ti vờ chạy tới cùng vẹn h ì c ắ t tơ hẹn họ đáp lại cuối cùng một chi múa chuyện xưa quả nhiên khi c ố sự đi đến cuối cùng hạ vẹn chờ nhóm muốn đi trả lại bảo thạch thời điểm điện ảnh loại lại một lần nữa xuất hiện ngoài ý mớn bởi vì c ả m pèn a mezi ca trôi qua về sau liền biến mất sở ti vờ cao mày nhìn xem đây hết h ả y hắn biết cái này chỉ sợ sẽ là tương lai của mình bởi vì hắn đã có ý nghĩ như vậy quả nhiên khi bù kỳ chú ý tới cái kia một mực ngồi ở chỗ đó sở ti vờ về sau tất cả mọi người chú ý tới cái này sở ti vợ đã là một cái lao giả tại một phen đối thoại cũng chính là giao phó c ả p è n a me zika chức vụ cho s a m w i l s o n về sau già mua c ả p è n a me zika liền rời đi nguyên đ ị a mà hình tượng nhất chuyện chính là c ả p è n a me zika tại những năm này làm những chuyện như vậy hắn chuyện thứ nhất chính là trở về tìm được vẽ ghi cắt tơ đi hoàn thành kia một chi hắn vẫn luôn không hoàn thành múa nhìn đến đây điện ảnh có thể nói là kết thúc chỉ bất quá bộ này điện ảnh lưu cho hạ vẹn chờ nhóm rung động là khó nói lời bất quá kết cục này thực sự để bọn hắn có chút chịu không được nhất là t h ả nổ thế mà còn từ cái khác vũ trụ chạy tới cái này khiến bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận bọn hắn rất nhanh liền từ điện ảnh bên trong sự tình chuyển hướng cái này liền tại bọn hắn bên người còn bị nọa cố định tại chỗ nở t ủ lạ trên thân bọn hắn hiện tại ý nghĩ đầu tiên chính là bọn hắn muốn hay không dứt khoát xử lý cái này nở t ủ lạ được rồi không được cạp e n n a m é jica ngay lập tức liền cự tuyệt đề nghị này đừng quên chân chính nở t ủ lạ còn trong tay t h ả nổ nếu như t h ả nổ không đến sợ là chúng ta căn bản không có cách nào liền ra cái này trợ giút qua chiến hữu của chúng ta thế nhưng là o d e s có chút do dự đây chính là thạ nổ a cái này nhưng so sánh ra hỏa này nói tới chạy tới đánh lén cái kia thạ nổ còn nguy hiểm hơn tồn tại đâu o d e s không sai biệt lắm là đại biểu đại đa số ạ vẹn t r ờ ý nghĩ thạ nổ thực sự quá nguy hiểm nguy hiểm có chút quá phận cho dù là nhìn qua cái kia điện ảnh bọn hắn chiến thắng thạ nổ nhưng là bọn hắn bỏ ra dạng gì đại giới bọn hắn đều hiểu rõ nhưng là nợ tủ lạ là bằng hữu của chúng ta cũng là chúng ta đồng đội sợ ti vợ không chút do dự nói ra chúng ta không b ứ c bỏ bất cứ người nào thế nhưng là được rồi chúng ta bỏ phiếu đi đã cãi lộn không có cách như vậy kết quả cuối cùng tự nhiên là bỏ phiếu tốt nhất bởi vì làm như vậy chí ít có thể biết mọi người đến cùng là thế nào nghĩ bất quá đây hết thẻ cùng n o a đều không có bất kỳ cái gì quan hệ thậm chí n o a cảm thấy bọn hắn ném không bỏ phiếu đều là cùng nói đùa đồng dạng n o a mục đích tới nơi này là cái gì đó chính là vì đối phó thả nổ bởi vậy n o a vì hoàn thành mục đích của mình tự nhiên sẽ không để ý tới những này ạ vẹn chờ nhóm nghĩ như thế nào cũng không phải các người đánh không lại đã đánh thắng được như vậy còn lo lắng cái gì cười cười Noạ trực tiếp rời đi gian phòng này rồi cùng lộ kỷ cũng trực tiếp đi theo nọa rời khỏi nơi này không hề nghi ngờ ngày thứ hai chỉ sợ chuyện phiền t ó i thật thật nhiều bởi vì ngày thứ hai bọn hắn cơ bản liền muốn đối mặt thạ nổ ra hòa này nói chuyện nếu như không có ngươi chúng ta thế giới kia có phải là cơ bản cũng sẽ biến thành cái dạng này khi bọn hắn đi tới riêng phần mình gian phòng thời điểm t ồ i bỗng nhiên nhịn không được mở miệng hỏi một câu mặc dù ta không muốn nói như vậy nọa nghiêng đầu một chút bất quá ta cảm thấy s á t suất rất lớn chính là như vậy mà lại nói thật ta có một loại dự cảm về sau chúng ta tất nhiên sẽ đối đầu chúng ta cái vũ trụ kia thạ nổ cho nên cho nên vì để tránh cho cái vũ trụ này hỏng bét sự tình l ô kỳ trực tiếp nối liền lời nói chúng ta bây giờ phải thật tốt rèn luyện mình đúng không không sai n o a khẳng định nhẹ gật đầu nói thật ngươi rất may mắn bất kể nói thế nào cái vũ trụ này ngươi đã chết ta gặp ủy ngươi có thể hay không không nói cái này còn có bọn hắn đã sống lại nhiều người như vậy vì cái gì không có phục sinh ta có trời mới biết ngươi có hay không phục sinh nói không chừng ngươi chạy đến địa phương nào trốn đi đâu chương năm trăm bốn mươi bảy tới rằng đạo lý lộ kỳ đến cùng có hay không bị phục sinh nọa thật không biết bởi vì lộ kỳ g i a hỏa này là tồn tại bị phục sinh khả năng bởi vì cái này g i a hỏa cũng không phải là bị ỉn phải tỉ kệm lực lượng chơi chết trên bản chất hắn không tồn tại bị xóa đi không thể phục sinh trạng thái bởi vậy trong nguyên tắc bằng nờ một cái k i a búng tay xuống dưới nói không chừng g i a hỏa này thật sống lại đâu ân đương nhiên cũng có một loại khả năng đó chính là g i a hỏa này cũng không có bị phục sinh bởi vì bằng nờ búng ngón tay thời điểm có trời mới biết hắn lưng thuận nguyện vọng đến cùng là cái gì nếu như là bị thả nộ giết chết người như vậy lộ liền có cơ hội nếu như là bị t h ả nổ dùng ỉn phỉ tỉ ghém giết chết người như vậy rất đáng tiếc lộ kỳ là không có gì hy vọng sống lại loại chuyện này nọa cũng không hiểu rõ bởi vậy nọa cũng không có cách nào làm ra một cái phán đoán chuẩn xác hắn xuyên qua lúc ấy đúng lúc là nện con trở về có trời mới biết về sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu lắc đầu nọa cũng lời đi suy nghĩ những n à y loạn thất bát tạo sự tình riêng phần mình trở lại riêng phần mình gian phòng về sau nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối về sau sáng sớm hôm sau nọa liền mang theo sở cùng lộ kỳ đi tới ạ vẹn chờ căn cứ hội nghị đại sảnh các ngươi đã tới tony ra hỏa này ngay lập tức liền chú ý tới loại bọn người gặp quỷ nhìn bộ dáng của các ngươi tự a hồ nghỉ ngơi không có tệ nha đương nhiên không sai dù sao chúng ta nhưng không có nhiều như vậy phiền não loại nhún vai sau đó đặt mông làm được trên ghế salon các ngươi thảo luận được thế nào nhìn các ngươi dạng này tự a hồ một đêm đều ngủ không ngon đâu tony bọn hắn bây giờ nhìn lại trạng thái kỳ thật có chút tự a hồ trừ mập cầu sổ bên ngoài những người khác đỏ một đôi mắt này rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua bất quá ngẫm lại cũng thế trọng đại như vậy một cái quyết định bọn hắn nhất định phải hào hào châm t r ư ớ một phen tương phản mập cầu sổ chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy khổ não bởi vì đáp án của hắn chỉ sợ là nhất minh s á t kia tất nhiên là đồng ý cái vũ trụ này sổ sở dĩ biến thành mập cầu hoàn toàn có thể nói đây hết thể đều là thạ nổ tạo thành tôi nhận lấy vô số đả kích đồng thời nản lòng thoái trí về sau mới có thể trở nên vô cùng xa đoạn lúc này sổ thông quan họa hiệu được tương lai thế mà còn có một cái thạ nổ muốn giáng lâm bởi vậy hắn làm sao cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này hắn chỗ mất đi hắn sợ thất đi hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về mà cái này thạ nổ liền trở thành mục tiêu của hắn trở thành hắn báo thủ đồng thời tìm về bản thân mục tiêu cho nên sổ căn bản không cần quá nhiều cân nhắc đáp án của hắn rất đơn giản đó chính là để hắn tới về phần những người khác khả năng cân nhắc sự tình liền có chút nhiều bất quá nói tóm lại chính là chia sợ phiền phức cùng không sợ phiền phức hai loại đồng ý thả nổ tới người có sở t i v e bằng nợ cùng sở cùng b ấ n tận không đồng ý thả nổ tới thì có dồ đèn d i c k ẹ t ra cùn cùng ăn man sơ cót tony ra hỏa này cũng không có làm ra lựa chọn bởi vì nội tâm của hắn mười phần xoắn suýt một phương diện hắn đặc biệt hy vọng thả nổ không được qua đây bởi vì hắn nhưng là một cái thê tử trợ phu một đứa bé phụ thân hắn thật là không muốn ra dạng này ngoài ý mớn mà đổi thành bên ngoài một cái phương diện chính là nợ tụ là tại thả nổ trong tay tony cùng nợ tụ là mặc dù nhận biết không tính lâu nhưng là bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm nhất là tony tại vũ trụ phiêu đáng kia nhất cô độc cùng bất lực ba tháng đều là nợ tụ là đang ngồi bạn hắn tự nhiên không hy vọng cái này vận mệnh nhiều thằng trầm nữ hài trực tiếp hóa thân thành bi kịch bất quá đến cuối cùng tony vẫn là lựa chọn đem phiếu đầu cho để thả nổ tới quyết định này vượt quá tưởng tượng của mọi người thậm chí liền ngay cả chính tony làm ra quyết định này sau đều h u n g h ă n g cho mình một bậc thai bất quá hắn cũng không có tại lựa chọn cải biến ta nói h ò a c kế ngươi tại sao phải làm như vậy làm tony hảo bằng hữu d o d e s đương nhiên phải hảo hảo hỏi khẽ đảo tony ý nghĩ đầu tiên chúng ta chiến thắng thả nổ tony lý do cũng thật đơn giản tiếp theo lần này chúng ta còn có ba cái chiến hữu ba cái đến từ cái khác vũ trụ đồng thời thập phần cường đại chiến hữu đối với tony lần này thuyết pháp d o d e s thật đúng là không tốt phản bác thậm chí câu nói này tony chính miệng nói cho loạ về sau chính loạ cũng cười không sai lần này đám người này cũng không phải là một mình phân chiến n o a bọn hắn lại tới đây chính là đến giúp đỡ bọn hắn nói chuyện găng tay các ngươi chuẩn bị xong chưa loa nghiêng đầu một chút mang theo hiếu kỳ mở miệng hỏi tham một câu đã chuẩn bị xong bất quá mấu chốt vấn đề t o n y tự tin cười cười bất quá rất nhanh hắn liền chỉ vào còn tại đứng máy nở tú lạ ra hỏa này ngươi định làm như thế nào khôi phục lại liền tốt n o a giang tay ra nàng cái gì cũng không biết biết bởi vì ta sử dụng thế nhưng là em gệm lực lượng em gệm có ý tứ gì ý tứ chính là thời gian của nàng vẫn còn h ô m qua bị ta ngưng kết điểm lên mà lại sửa chữa số liệu cái gì ngươi chẳng lẽ sẽ không làm sao đúng ngươi không cần nghỉ ngơi một chút trải qua nọa một phen nhắc nhở tony lập tức biết mình cần làm cái gì về phần nghỉ ngơi tony lập tức lắc đầu biểu thị mình bây giờ vô cùng tốt căn bản không cần nghỉ ngơi coi như muốn nghỉ ngơi cũng phải chờ đem tất cả chuyện phiền t o á i đều giải quyết đang nói đối với cái này nọa ngược lại là không quan trọng dù sao nọa ba người là nghỉ ngơi tốt chờ đợi không sai biệt lắm một buổi sáng thời gian ạ vẹn chờ nhóm liền đem thả nộ sử dụng ỉn phỉ tỷ gồn nẹt cho p h ụ khắc ra t h ậ m i hết nọa còn chú ý tới Tony ra hệ ỏ đều chuẩn n lặng lẽ c bị sẵn sàng về sau nọ liền theo hạ vẹn chờ nhóm cùng đi đến phòng thí nghiệm lần này phụ trách đúng ngón tay người vẫn như cũng là băng nơ liền ngay cả mập cầu sầu cũng không có cùng hắn cướp ý tứ đại khái là gia hỏa này dự định hảo hảo bảo tồn một chút mình lực lượng sau đó hảo hảo khoản đãi sắp đến thả nổ đi nhìn xem mang lên trên ỉn phà ỉ t ỷ gồn nẹt một mặt thống khổ bằng nờ nọa cũng ngay lập tức tập trung tất cả tinh lực nói thật nọa s á c thực phi thường tò mò sáu cái ỉn phà ỉ t ỷ g h m đến cùng có thể đạt tới hiệu quả gì còn có sáu quả bảo thạch lực lượng cộng đồng tác dụng sẽ sinh ra dạng gì lực lượng hiệu quả nọa mặc dù góp nhặt sáu quả bảo thạch lực lượng nhưng là cái đồ chơi này hợp thành cần thời gian thực sự có chút dài quá phận bởi vậy nọa dự định nhìn xem cùng ghi chép một chút Chân chính phụ ịn tỷ lệm hợp thành sáu loại lực lượng đến cùng là cái dạng gì cấp độ nhìn vẻ mặt thống khổ bằng nở cưỡng ép nâng lên cánh tay của mình tiếp lấy hung hăng van g dội một cái búng tay nóa lập tức cảm nhận được một cỗ kho nói lên lời lực lượng từ đó buộc phát ra cỗ lực lượng này tựa hồ tại sửa chữa lấy cái gì phảng phất như là đem tất cả mọi thứ đều kéo về tới một cái điểm khởi đầu sau đó tại từ cái này điểm khởi đầu bên trong tìm kiếm được một cái mấu chốt đặc t u điểm cuối cùng đem hết thể một lần nữa bao trùm đồng dạng nói thật trong này ẩn chứa đồ vật thực sự rất rất nhiều nọa cũng ngay lập tức cảm nhận được cố lực lượng này thật không phải mình bây giờ có thể trải nghiệm đây là một loại hoàn toàn siêu việt thời gian siêu việt không gian lực lượng liền như là sự vật bản thân liền ẩn chứa quy luật đây rốt cuộc là cái gì vì sao lại để ta cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy nọa nội tâm âm thầm cảm khái bất quá rất nhanh nọa liền cái kiệu công phí tiếp tục đi cảm khái những đồ chơi này bởi vì đang vang lên chỉ vang lên cùng một thời gian nọa cảm nhận được không gian cùng thời gian lực lượng tựa hồ tại di động một c khổng lồ mà khí tức kinh khủng xuất hiện ở bọn hắn trên không không chỉ lan c ù nọa g n cùng này. Nhìn Tony quay đầu nhìn thoáng qua ở đây tất cả hạ vẹn chờ nhóm sau một khắc l o à trực tiếp thu hồi thuộc về mình viên kia hỏa n lệm muốn đánh bung tay vô luận là nọa nguyên bản cái vũ trụ kia vẫn là hiện tại cái vũ trụ này nọa đều không cần suy nghĩ vấn đề này nữa nhẹ nhàng đem tam g ệ m để vào thời không chi tinh bên trong nọa một khắc khác biệt lại một lần nữa thi triển một cái ma pháp lập tức cả phòng đều lộ ra dị thường ngông lung, lung có phải là tên kia rồi ngay tại nọa chuẩn bị xong đây hết thể thời điểm vâng bỗng nhiên mang lấy một đám c ả mạ tạ các ma pháp sư đi tới phòng thí nghiệm này cổng bất quá vâng rất nhanh liền phát hiện chính mình có phải hay không nói một câu nói nhảm nhìn trước mắt cái dạng này hắn chỗ nào vẫn không rõ căn bản không có do dự chút nào tại dưới sự hướng dẫn của hắn tất cả các ma pháp sư cũng bắt đầu vẽ vòng tròn không phải mỗi một cái cà mạ tạ ma pháp sư đều có thể tùy tiện mở ra không gian trong gương giống loạ dạng này ma pháp sư dù sao ít càng thêm y ta khi v ẩn cùng cà mạ tạ toàn bộ ma pháp sư đều đem mình đưa vào không gian trong gương về sau hạ cậy bắt tần điện thoại di động v ă n g lên mà tùy theo mà đến còn có thả nổ phi thuyền phát ra bắn đạn đạo kịch liệt b ạ o tạc trong khoảnh khắc tại ạ vẹn chờ nhóm vang lên bên hai mãnh liệt run r ậ y cũng theo b ạ o tạc cùng một chỗ đến xem ra ra hỏa này tính tình rất lớn a l o cười, cười tiện tay vung lên lập tức ánh sáng vàng kim lộng lây bôi phía mà tại nọa không gian trong gương ạ vẹn chờ nhóm giờ k h ắ c này chú ý tới bọn hắn không biết lúc nào đã từ phòng thí nghiệm kia đi tới ạ vẹn chờ đại lâu bên ngoài đáng chết tha nô nhìn lên bầu trời bên trong kia một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền mập cầu sổ ngay lập tức liền nhận ra cái đồ chơi này chính là thạ nộ phi thuyền mấy năm trước hắn chính là bị cái này chỗ phi thuyền cho tập kích mà tạo thành kết quả chính là đệ đệ của hắn chết rồi bằng hữu của hắn chết rồi mà lại tộc nhân của hắn trực tiếp bị diệt một nửa căn bản không cần bất kỳ ngôn ngữ mập cầu sổ gầm thét một thân lập tức một tiếng sấm rền vang lên trên người hắn đã một lần nữa phủ thêm thuộc về hắn lôi thần giáp giáp n o ạ quay đầu nhìn ra h ỏ a này sau đó trực tiếp đem không gian trong gương mở ra tất cả ạ vẹn chờ nhóm đều trực tiếp đi ra đúng lúc này trên bầu trời phi thuyền đ ố n g nhiên mở ra cửa khoang một cái cường trắng mà cao lớn thân ảnh màu tím theo một trận hào quang màu xanh lam chậm rãi xuất hiện ở mặt đất t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi thà nội mang lấy mũ g i á p mặc á o giáp cầm một thanh khổng lồ vũ khí nương theo lấy phi thuyền truyền tống chậm rãi rơi xuống đất thà n ộ hiện tại nội tâm vô cùng không bình tĩnh. nó đã cao hứng nhưng là nội tâm lại tràn đầy phẫn nộ hắn cao hứng là tương lai mình thành công hoàn thành mình tâm nguyện hắn tập hợp đủ sau cái ỉn phải ỉ t ỷ gệm đồng thời tiêu diệt vũ trụ một nửa nhân khẩu hắn duy trì được vũ trụ cân bằng nhưng là mặt khác hắn lại vô cùng không vui bởi vì hắn phát hiện hắn tự hồ làm sai hắn phát hiện mình cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cách làm của mình đến cùng sẽ cho những cái kia người sống tạo thành phần lớn tổn thương đến mức khiến cái này người sống điên cuồng đến nghĩ hết biện pháp đến xóa đi hắn làm hết thảy dùng thá nổ đến nói chính là đám người này căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận mình thất bại bởi vậy lần này thà nổ quyết định muốn áp dụng càng thêm cực đoan thủ đoạn đến xử lý đây hết thảy đã hắn cho ân huệ không ai có thể lý giải như vậy những người này cũng không có tất yếu hưởng thụ hắn lưu lại ân huệ lại gặp mặt thà nổ quét mắt một vòng những n à y ạ vẹn chờ nhóm sau đó c h ầ m dai hướng phía bọn hắn đi tới ta vốn cho rằng tiêu trừ một nửa sinh mệnh một nửa k h á c liền có thể thịnh vượng nhưng là các ngươi lại làm cho ta đã biết đây hết thảy là không thể nào ạ vẹn chờ nhóm không nói gì bọn hắn từng cái như lâm đại địch nhìn xem cái này khỏe mạnh cường tráng thà nổ bọn hắn tự nhiên biết mình phải đối mặt là cái gì Noa cùng lần ứ này, này tony cùng, b ọ nhìn trước mắt t h a nổ chủ động mở miệng chúng ta chính là như vậy cố chấp ha ha ha người biết không ta rất cảm kích các ngươi thạ nổ mở miệng cười khe một tiếng mà lại hắn lúc này khí thế đã đạt đến một loại nhanh để người hít thở không thông trình độ bởi vì hiện tại ta biết ta muốn làm thế nào nói đến đây t h a nổ bỗng nhiên dừng một chút sau đó mới tiếp tục nói ra lần này ta muốn vỡ nát toàn vũ trụ để nó hóa thành nguyên tử sau đó t h a nổ khí thế đã cơ hồ đạt đến điểm tới hạn sức mạnh đáng sợ đó dòng lũ đã ở bên cạnh hắn không ngừng mà lan tràn lại dùng các ngươi thay ta thu thập i n và y thì ghệm sáng tạo một cái mới tràn ngập sinh cơ vũ trụ nó sẽ không biết mình đã mất đi cái gì nó chỉ biết là nó được trao cho cái gì một cái cảm ơn vũ trụ nói đến đây tất cả ạ vẹn chờ nhóm đã v ậ n sức chờ phát động bọn hắn thế nào không nhìn ra t h ả nổ đây là mốn u động thủ huống chi t h ả nổ câu nói này bọn hắn đêm qua đều gặp cùng đã nghe qua cho nên hắn lại một lần nữa đem lời nói này lúc đi ra ạ vẹn chờ nhóm không có chút nào ngoài ý mớn chỉ là cảm khái cái kia gọi nọa ma pháp sư thật lợi hại ha ha một cái t ử trong máu tươi đản sinh vô c h i vũ trụ sao tony trực tiếp giành lại sở ti vở lời kịch ngươi cho rằng ngươi là cái gì chúa cứu thế vẫn là sáng thế thần đều không phải nhưng cũng đều có thể là thạ nổ không quan trọng cười một tiếng mà lại bọn hắn như thế nào lại biết mình đã từng là dạng gì đâu thoại âm rơi xuống t h a nổ khí thế nháy mắt đ ạ t đến đ ỉ n h phòng mà hạ vẹn t r ờ nhóm cũng không chút do dự hướng thẳng đến t h a nổ phát khởi công kích t h a nổ khép cười một tiếng giơ lên trong tay bạo quân đồ đao đối hạ vẹn t r ờ nhóm chính là một đao vô tới t h a nổ cường đại thật sự có chút khó có thể tưởng tượng lại hoặc là nói còn sống những n à y hạ vẹn t r ờ nhóm tựa hồ thật có chút không lớn ra sức mặc dù nhìn tràng diện đánh cho có đến có vệ nhưng là trên thực tế trừ sổ dính g ấ c thà nổ đại bộ phận tinh lực những người khác công kích đánh trên người thà nổ căn bản cũng không có hiệu quả gì quả nhiên t h ậ p giai tồn tại phòng ngự cũng không thể xem t h ư ờ n g mà lại trừ bản thân hắn phòng ngự đủ cao lần này ra hỏa này còn mặc vào áo giáp noa nhìn xem bị t h ả nổ từng cái tròng gọng trên đất tạ vẹn chờ nhóm lập tức cảm thấy giống như loại trình độ này chiến đấu thật không phải là người nhiều là có thể giải quyết ta nhìn xem tony trực tiếp đem t h ả nổ một quyển cách khôi giáp cho đánh tróng nhìn nhìn lại mập cầu sổ tức thì bị t h ả nổ nhấn trên mặt đất hung hăng đến rồi đến rồi một c ư ớ c sau đó cũng hôn mê bất tỉnh về phần cái gì bằng n a, -A n man a bố mẹ chỉ còn có dọc c á c dạ cùn cái gì thật chính là một đấm một cái một cái duy nhất còn thức tỉnh lấy cũng chỉ còn lại cả pennamézica còn cả mạ tạ các ma pháp sư noa đã sớm chú ý tới kia đặc thù ma l ự c tin tức truyền lại noa biết bọn hắn đây là tại tập kết tất cả mọi người xem ra chúng ta bây giờ muốn động thủ a noa cười cười nhìn xem bên cạnh mình sổ cùng lô kỳ cái này không phải liền là chúng ta tới mục đích sao r do c ư ờ i cười sao hắn đã sớm đang sắn tay náo lên đ ừ n g cao hơn quá sớm ngươi không thấy cái vũ trụ này người không phải cũng bị giáo hấn thảm như vậy sao lô kỳ liếc một cái sổ sau đó mới quay đầu nhìn về phiến loạ ngươi xác định không có vấn đề sao cơ bản không có vấn đề mà lại đừng quên ta cũng là cả mạ tạ mà p h á t sư nọa cười cười đại bộ đội đã tại tập kết tối hôm qua chúng ta nhìn ngươi hẳn là không quên a mà lại đừng quên chúng ta thế nhưng là có ỉn phải y tìm em nghe nọa vừa nói như vậy l ộ k ỳ cũng không nói thêm gì nữa không sai nhìn tối hôm qua nọa cố ý thả ra điện ảnh l ộ k ỳ biết một trận chiến này coi như bọn hắn không làm gì bọn hắn cũng là có thể thắng nhưng là nếu quả như thật không làm gì kia rõ ràng liền không phù hợp bọn hắn tới này cái vũ trụ mục đích còn có một chút để lô kỵ yên tâm chính là đó chính là bọn họ còn có cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu đâu ỉn phải tỉ lệm bọn hắn ngạnh thực lực mặc dù so ra kém tha nô nhưng là thông qua buổi tối hôm qua nhìn một màn kia cùng vừa rồi tận mắt chứng kiến bọn hắn xác thực cảm giác được cái vũ trụ này tựa hồ đối với phòng ngự cái đồ chơi này không có bọn hắn vũ trụ như vậy dụng tâm nói t r ắ n g ra là cái vũ trụ này chính là tại dùng thân thể của mình hoặc là đồ phòng ngự tại ngành kháng mà tại chính bọn hắn cái vũ trụ kia thì là thông qua các loại năng lượng vận dụng tại phòng ngự bởi vậy sầu cùng lộ kỳ đều cảm thấy mình cũng không phải không có cơ hội nhất là có được ỉn phải ỉn tình hồ dưới nhìn xem t h ả nổ đối cả p è n a mê gì ca lại là một trận trào phúng đồng thời bắt đầu để trên phi thuyền đại quân hạ xuống noa biết mình bọn người nên ra sân noa trước đó cũng rất xấu hắn tại đem ạ vẹn chờ nhóm thả ra thời điểm cũng không có đem mình cùng sổ huynh đệ thả ra bởi vậy bọn hắn vẫn luôn không có tại t h ả nổ trước mặt hiện t h ầ n hoặc là nói chỉ có ạ vẹn chờ nhóm nhìn thấy đến ba người bọn họ t h ả nổ căn bản là nhìn không thấy ba người bọn họ noa có chút nghiêng đầu một chút sau đó noa trên thân xuất hiện một chút màu vàng kim nhàn nhạt con trạch toàn bộ không gian đều trở nên có chút mông lung c ả p p n a mezika sở ti vợ chật vật từ dưới đất bỏ dậy hắn không nhúc nhích một chút đều cảm giác toàn thân đều tại run dậy nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ lên ý tứ hắn biết mình hậu viện sắp tới coi như không có tới hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ nhìn xem kia đầy khắp núi đồi người ngoài hành tinh đại quân những cái kia hắn quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc g i a hỏa sở ti vợ cắn răng hung hăng cầm trong tay trôi chạy cho kéo căng sau đó r ứ t khoát quyết nhiên hướng phía những này ngoài hành tinh đại quân đi đến mặc dù hắn đã thấy qua tương lai phát sinh sự tỉnh cũng đã gặp qua một màn này nhưng là lúc này sở ti vợ căn bản không có ôm bất kỳ may mắn. nhìn các ngươi tựa hồ thua có chút thảm á đúng lúc này sở ti vợ bên thai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc nghe được thanh âm này sở ti vợ nhịn không được cười khổ một tiếng nào chỉ là thảm á đây quả thực có thể tính làm việc bị thạ nộ một người đoàn diện nửa cái ạ vẹn trở thật sao không gian có chút chấn động liền như là pha lê vỡ vụn rất nhanh ba thân ảnh xuất hiện ở cạm pèn a mê gì ca sở ti vợ rổ giờ bên người thạ nộ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ba người cũng mẩn ra một chút hắn quét một vòng ba người này về sau càng là n h ữ mày Thổ, Loki. tha nộ tự a hồ minh bạch cái gì các ngươi là từ song song vũ trụ tới đúng không như vậy ngươi lại là người nào tại sao noa nhìn chung quanh một chút ngươi có thể đem ta xem như người qua đường lại hoặc là tìm ngươi phiền phức người ồ tha nộ bỗng nhiên cười cười ngươi là bọn hắn từ song song vũ trụ mời tới giúp đỡ các ngươi đó là cái gì niên đại đại khái tại 2 0 1 6 a noa thuận miệng trả lời một câu mà cùng lúc đó toàn thân hắn trên dưới đã nổi lên màu vàng kim n h ạ t quang trạch rất không may tại chúng ta cái vũ trụ kia ngươi hẳn là không có biểu diễn cơ hội t h ả nổ cười cười hoàn toàn không thèm để ý nọa lời nói có hay không biểu diễn cơ hội hắn không thèm để ý nhưng là hắn biết một sự kiện vậy liền hắn tại thời gian lệnh sớm tiết điểm là không dám đi địa cầu bởi vì địa cầu có ản si ẻn văn pháp sư mà asgad r càng có ổ đ ì n h loại tồn tại này đã dặn này như vậy chúng ta còn muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới sao t h ả nổ bưng lên mình bạo quân đồ đao mà lại ta cũng chơi chán t h ả nổ trong tay bạo quân đồ đao đối nọa bốn người chỉ chỉ sau một khắc t h ả nổ đại quân điên cùng phát khởi công kích n ọ khẽ cười, cười. có lẽ cái vũ trụ này các ma pháp sư đối mặt cùng nhau tiến lên đại quân sẽ có vẻ có chút bất lực nhưng là nọa cũng không phải cái vũ trụ này mà pháp sư mặc dù nọa chỗ vũ trụ nghiêm chỉnh mà nói cũng là thuộc về vũ trụ điện ảnh mạ vẹo một loại nhưng là cái vũ trụ này đã biến dị thậm chí đều bị nọa trò chơi hỏng nọa hiện tại thế nhưng là dị thường am hiểu không gian cùng nguyên tố ma pháp sư đối với h ắ n dạng này ma pháp sư đến nói hắn không sợ nhất đối diện nhiều người màu vàng kim n h ạ t quang trạch trên người nọa hiện hiện màu đen phủ văn càng là vây quanh nọa bắt đầu xoay tròn rồi g ơ lên mình phong bạo hủy diệt giả cặp mắt của hắn cũng thay đổi thành như là điện tương ngân sắc lộ kỳ toàn thân cao thấp cũng xuất hiện l ă n g liệt hàn phong màu xanh t h ẳ m quan g mang ở trên người hắn như ẩn như hiện đứng ở đằng xa t h ả nô nhìn xem một màn này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bởi vì ba người này t r i ể n hiện ra trạng thái nhất là cái kia hắn kẻ không quen biết cùng lộ kỳ gia hòa này đây là hắn trước đây chưa từng gặp trôi qua trạng thái cũng liền ở thời điểm này sơ thi vờ bỗng nhiên hắn đến bên thai chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc nghe thấy được sao đội trưởng tại bên trái ngươi chương năm trăm bốn mươi chín song song vũ trụ thủ hộ giả sơ chén mặc một thân màu lam quần áo bó hất lên một kiện màu đỏ áo choàng lẳng lặng đứng tại nevê kép trong thánh điện hắn vừa mới phục sinh liền trực tiếp về tới nơi này làm trí tôn pháp sư hắn đương nhiên biết cái này xảy ra chuyện gì bởi vì nói đúng ra đây hết thệ đều là quyết định của hắn bất quá sơ chén vô cùng hiểu rõ đây hết thệ cũng còn không có kết thúc hắn hiện tại cần phải làm là muốn triệu tập tất cả ma pháp sư sau đó đi tiến hành trận chiến cuối cùng sơ chén tiên sinh chúng ta còn phải đợi bao lâu t i t e r bạt cơ ở một bên vô cùng gấp gác hỏi nện con ti tơ bạt cờ cùng sở chen cùng một chỗ tại ti tan tinh bên trên bị thả nổ một cái búng tay đánh thành cho tàn nhưng là theo bằng nở cái này búng tay hắn lại một lần nữa x u ố n g lại không chỉ có là hắn lúc trước cùng bọn hắn cùng một chỗ biến thành cho tàn ti tơ có hiệu hủy diệt giả d i ờ giác g ợ ruột còn có mẹ tis đều x u ố n g lại bọn hắn là bị sở chen cho đưa đến địa cầu mà nội tâm của bọn hắn cũng tràn đầy đối thả nổ cửa hận chỉ bất quá bây giờ bọn hắn căn bản không có phi thuyền đi tìm thả nổ tony cùng nở tụ lại đem bọn hắn phi thật thật chờ lấy sở chen chỉ lệ nhanh không nên gấp gáp sơ chén tương đối vẫn là rất bình tĩnh đã sớm nhìn qua tương lai hắn đương nhiên biết tương lai sẽ phát sinh cái gì tại dạng này chờ đợi lo lắng bên trong cũng không lâu lắm bên cạnh của bọn hắn liền xuất hiện rất nhiều kim sắc vòng tròn theo cái vòng tròn này khuyết t r ư ơ n g xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một đám mặc tăng lữ trang phục người mà những này đ ố n g nhiên xuất hiện người bên trong dẫn đầu thì là một cái hơi có vẻ béo một chút tá r u ệ lão tiên sơ tí phần n g ư ờ i rốt cục trở về không nên quá kích động vâng sơ chén nhìn xem lão bằng hữu của mình hơi lộ ra một chút tiểu dung mặc dù hắn thấy hắn cùng ngẩng phân biệt vẫn chưa tới thời gian một ngày nhưng là trên thực tế chính sở chen vô cùng rõ ràng hắn cùng ngẩng phân biệt đã có năm năm nghe các vị hơi chấn an một chút ẩn tâm tình kích động về sau sở chen nhìn về phía những này hướng phía bọn hắn tụ đến cả mạ tạ các pháp sư mở miệng nói ra ta có chút nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi các ngươi lập tức tiến về họa cạn đạ còn có addad đem tất cả phục sinh chiến sĩ tụ thập vô hạn chiến tranh thời điểm cơ hồ tất cả súp tơ hẹ r ỗ anh hùng cùng siêu cấp sức chiến đấu đều tập trung vào h ọ cạn đạ như thế thuận tiện sở chen đem tất cả mọi người hội tụ mà a s g a t mặc dù đã có chút nghèo túng mà lại cơ hồ tất cả chiến sĩ đều chết hết nhưng là tốt xấu làm một a s g a t người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp nhận một chút cần thiết huấn luyện bởi vậy đem những n à y a s g a t người tụ lại tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn tại loại thời khắc mấu chốt này sở chen biết a s g a t người tuyệt đối sẽ không cự tuyệt làm c h í tôn pháp sư sở chen uy tín vẫn phải có mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạt xuống dưới lập tức liền có không ít pháp sư lại một lần nữa mở ra vòng sáng rời đi nguyên điệm à sở chen thì đứng ở nguyên đ i ệ chờ đợi lấy cái khắc phục sinh pháp sư hướng nơi này tụ tập sơ tí phần thật không nghĩ tới ngươi thế mà nghĩ đến biện pháp như vậy nhìn xem tất cả mọi người đang chờ đợi vẫn cũng tiến tới sở chen bên người nhỏ giọng nói một câu chỉ có dạng này một cơ hội mà lần này cơ hội cũng chưa chắc nhất định có thể thành công sở chen thở dài bất quá may mà hết thể đều tương đối thuận lợi cũng không biết bên kia tình huống như thế nào tha n ổ đã tới về phần tình huống cụ thể như thế nào ta cũng không hiểu rõ khi búng tay bị khai hỏa về sau ta liền tiếp đến tin tức của ngươi như vậy động tác của chúng ta nhất định phải tăng nhanh thế nào ngươi không yên lòng ngươi hẳn là đối bọn hắn yên tâm mới đúng、à? dù sao bọn hắn cũng thế nhưng là bọn hắn đối mặt chính là thà nổ sợ chen dựng lên một ngón tay ra hiệu ẩ n đừng nói nữa hắn đã tiếp đến đến từ địa phương khác chuyển tới tin tức đại bộ đội đã tập kết vâng nhìn thấy tình huống này cũng không tại nhiều nói hắn vốn là muốn nói bọn hắn cũng là trí tôn pháp sư cùng lôi thần dạng này lời nói nhưng nhìn sợ chen dáng vẻ ẩ n cảm thấy ra hỏa này hẳn là thấy được tương lai liền cùng nọa làm đồng dạng có trời mới biết sợ chen căn bản cũng không biết ẩ n đến cùng đang nói cái gì bởi vì hắn căn bản cũng không có nhìn thấy kết cục như vậy à lên đường đi khi kim sắc truyền tống môn phiến phiến bị mở ra sở chen đám người đi tới hạ vẹn chở căn cứ chỉ là một giây sau bọn hắn kia chấn thiên hô to thanh em lập tức im bặt mà dừng đập vào mi mắt là một đầu hung mánh hỏa long ở hành tinh khác đại quân người bên trong tảng quáy một cái thân ảnh màu bạc mang lấy vạn quân lôi đỉnh tại thu gặt lấy sinh mệnh là kia kinh khủng hàn bằng tại ăn mòn đại địa gây ngẩn thấy người, thậm chí có khoảnh khắc như thế bọn hắn cảm thấy chính cả chí có khắc cảm có phải thậm thế mình h A y không đến nhầm địa phương. chén chút cảm giác trắng đầu, rất nhanh hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía đến cũng trắng liền giác địa đầu, đưa cảm mắt Sơ có rất về bọn n chính hắn hiện tại cũng bị cái này một màn trước mắt cho sợ ngây người. Đây là có chuyện g gì? gì gì cái trước cho có tại Cái nhiên một bị ba là là Đây chuyện gì xảy mắt ra? Đương nhiên là ba người sợ kia.、Bọn、hắn đến thế cùng là tình huống như thế nào? À, bọn hắn là không phải ngươi tìm đến sao. Sơ chén một một bước, cũng chừng chẳng như thế, bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau hề vầng giống bọn lớn nửa ngày chẳng hề nói một mặt một mắt mắt cũng t h ỉ như peter bạt cờ ngay lập tức liền đi tìm được vẫn còn đang hôn mê tony sợ tạc noa đương nhiên biết mình sau lưng phát sinh hết thảy nhưng là noa căn bản không có đem những này sự tỉnh để ở trong lòng đối diện với mấy cái này thạ nổ đ ạ i quân noa đã triệt để b u ô n g tay b u ô n g chân nguyên tố ma pháp sư nhưng cho tới bây giờ sẽ không sợ đối phương nhiều người kia vô số hỏa cầu giống như mưa to đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống rơi trên mặt đất hóa thành một cái biển lửa mà cái này một cái biển lửa tức thì bị noa ma lực ăn mòn nháy mắt xuất hiện một đầu đáng sợ cự long bắt đầu điên cùng thôn vệ lấy những này chiến sĩ ngoài hành tinh sinh mệnh do c ù n g lộ kỷ cũng khác biệt dạng không sợ vây công lôi đ ỉ n h chi lực cùng băng xương chi lực đồng dạng tại dạng này trên chiến trường bạo phát đáng sợ u i lực ngân s ắ c cùng màu lam n h ạ t tương hô g i a o hội tại bọn hắn không thích hợp ỉn phải ỉ tỷ lệm tình hô giới những n à y chiến sĩ ngoài hành tinh cũng căn bản gánh không được hai gia hỏa này tiến công cầm vũ khí mình nghiêng nhìn một màn này tha nộ lúc này nội tâm cũng không, không tính bình tĩnh hắn vô cùng rõ ràng chú ý tới những này đến từ cái khác vũ trụ gia hỏa mặc dù luận tuyệt đối lực lượng khả năng cũng không như hắn nhưng là bọn hắn đối với lực lượng vận dụng kỹ xảo tựa hồ cùng mình cái vũ trụ này có rất lớn khác biệt nhất là cái kia lộ kỳ cùng ma pháp xưa kia càng làm cho t h ả nổ có chút ghé mắt rồi ra hỏa này cũng không có cái gì biến hóa quá lớn đã vừa mới cùng cái vũ trụ này sổ từng có chiến đấu t h ả nổ rất trực quan cảm thụ bọn hắn chiến đấu phương thức vẫn là đồng dạng chỉ bất quá cái này đến từ cái khác vũ trụ sổ tựa hồ trở nên càng cẩn thận e rẽ hơn một chút mà lại hắn đối với mình lực lượng độ thuần thục tựa hồ cũng càng cao hơn một chút đương nhiên những này đều không phải mấu chốt t h ả nổ vẫn là có lòng tin tương đối bưng lòng giải quyết cái này sổ chỉ là lộ kỳ sử dụng lực lượng để thạ nổ cảm thấy ngạc nhiên tại hắn trong trí nhớ lộ kỳ chính là một cái yếu gà hắn lúc nào nắm giữ phở hồ sơn, sơn, sơn mới có thể nắm giữ lực lượng mặc dù t h ả nổ biết lộ kỳ nội tình nhưng là trước mắt cái này lộ kỳ căn bản chính là một cái triệt triệt để để asgard người đây mới là t h ả nổ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương về phần ma pháp sư kia nhìn thấy tên kia t h ả nổ cũng không nhịn được những mày hắn rất rõ ràng cảm nhận được ma pháp sư này thể nội tựa hồ còn có cái này một cái càng thêm đáng sợ thậm chí có thể nói là hắc cám đến cực hạn tồn tại cái này tồn tại vô cùng khủng bố mặc dù thà nổ cũng không hiểu rõ kia rốt cuộc là cái gì nhưng là thạ nộ bản năng có thể cảm nhận được nguy hiểm tư vị hơi suy tư một chút thạ nộ bỗng nhiên cảm giác được mười phần có ý tứ mặc dù những hạ vẹn trở kia đến để hắn bản năng cảm thấy một chút khó giải quyết nhưng là thạ nộ là tự tin hắn tự tin cái vũ trụ này mình có thể giải quyết rơi bọn hắn như vậy hắn cũng có thể sách vũ khí này thạ nộ hướng phía chiến trường trung ương nọa vị trí đi tới thậm chí hắn còn không quên cùng mình thủ hạ bàn giao một tiếng rất nhanh nõa liền chú ý tới tựa hồ thạ nộ thủ hạ nhóm công kích phương hướng tựa hồ bắt đầu có thể tránh đi mình hướng phía sổ lộ kị vị trí lao đến hơi ngầm đầu l o a chú ý tới hướng phía mình đi tới tha nộ l o a cũng hơi ngừng ma lực của mình trong lúc nhất thời nguyên bản hôn loạn chiến trường trở nên q u ỷ dị yên tĩnh tha nộ lại một lần nữa trên dưới d ò xét một phen l o a hết sức chăm chú đánh giá một phen tiếp lấy mới mở miệng chậm rãi hỏi người rốt cuộc là ai ta đến từ ca mạ tạ ân chúng ta cái vũ trụ kia ca mạ tạ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật loa màu đen pháp sư trường bảo tung bay theo gió ca mạ tạ sao ngươi là ản si ẻn đ o n、Văn、đệ tử tha nộ nhữ mày ngươi là song song vũ trụ thủ hộ giả không sai loa nhẹ gật đầu mặc dù còn không có chính thức nhậm chức nhưng là hẳn là cũng cách không xa lần này ta tới chính là mang lấy tam nghiệm tới thuận tiện thuận tiện thuận tiện làm một chút lao sư của ta cho ta bố trí nhiệm vụ n ọ a cùng thả nổ đối thoại trong chiến trường vang lên giờ khác này tất cả vừa mới phục sinh đám người cuối cùng biết cái này hủy thiên diệt địa ma pháp sư rốt cuộc là ai hắn lại là song song vũ trụ trí tôn pháp sư bọn hắn thế mà tìm được song song vũ trụ trí tôn pháp sư giờ khác này tất cả vừa mới tới chiến sĩ bao quát cá mạ tạ các pháp sư đều theo bản năng đưa ánh mắt hội tụ tại cái vũ trụ này trí tôn pháp sư trên thân chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền đưa ánh mắt chuyển trở về bọn hắn đều rất hiếu kỳ vị này đến từ song song vũ trụ trí tôn pháp sư rốt cuộc muốn làm gì bọn hắn cũng không có chú ý tới sơ chén bây giờ nhìn lại càng thêm mê man g bởi vì hắn phát hiện giống như tình huống cùng triệt để không nhận khống chế của hắn ta cũng không có dự liệu được sẽ có song song vũ trụ trí tôn pháp sư chạy tới a dù là hắn còn không có nhậm chức a chương năm trăm năm mươi bắt đầu đi có ý tứ thật có ý tứ t h ả n ộ nhìn xem l o a bỗng nhiên nở nụ cười bất quá rất nhanh tiếng cười của hắn liền ngừng lại hắn hiện tại khuôn mặt trở nên dị thường nghiêm túc rất hiển nhiên giá hỏa này hiện tại đã triệt để trở nên nghiêm túc lên kia khí thế kinh khủng cũng lại một lần nữa bạo phát ra ngươi nhiệm vụ là đến xử lý ta đúng không t h ả n ộ đội nón an toàn lên hắn nhấc lên trong tay mình bạo quân đồ đào chỉ h ư ớ n g l o a như vậy liền để ta xem một chút ngươi đến cùng có cái gì lực lượng đón lấy nhiệm vụ như vậy ngươi sẽ biết loa nhẹ giọng trả lời một câu nhưng là thanh âm của hắn lại tại toàn bộ chiến trường trên không bắt đầu phiêu đãng sau một khắc đoạn thần sắc cũng biến thành vô cùng nghiêm túc lên màu vàng kim nhạt ma lực đem đoạn triệt để bao vây lại màu đen phủ văn vây quanh đoạn bắt đầu xoay c h ậ m chậm lần này hắn phải đối mặt thế nhưng là thập giai lực lượng thả nổ mà không phải cái gì đen bóng ngũ tướng những cái kia thối cá nát tôm không đúng là t ứ t ư ớ n g nơi này nhưng không có siêu cự tinh xác thực tại điện ảnh trong vũ trụ đen bóng t ứ tướng bị yếu hóa quả thực có thể so với thối cá nát tôm cũng tỷ như em tấn nghỉ m à cái này đáng sợ mà cường đại pháp sư lại bị ném vào trong vũ trụ sau đó sống sờ sờ bị đông cứng chết đây quả thực là tại mất、mặt. mà cái gì hắc rượu ba vương kỳ thật chính là bờ lách vợp ra hỏa này thế mà bị họa c ả n đạo phòng hộ thuận cho nổ chết khả năng duy nhất chết tương đối có mặt bài chính là cọ vợ g ờ lại cùng tợ rỗ xỉ mà mịt n h ỉ tật hai vợ chồng này bọn hắn một cái là bị vị dị ẩn dùng mìn ghềm xử lý một cái là bị sợ cắt lệ và không chế đồng thời ném thả nổ quân đội bánh xe máy móc bị chết bất quá thật sự nói hai vị này kỳ thật cũng rất mất mặt bởi vì bọn hắn hai cái thế mà cận chiến thực lực sẽ bị cả bèn a mê dì ca s i vợ cùng bờ lách p h i đạo nạ tạ pha tan đánh một trận Về phần cái khác người ngoài hành tinh. những cái kia thật là thối hơn cá nát tôm bọn hắn thế mà có thể bị súng máy cho q u é t chết có lẽ là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cùng công nghệ cao a nọa cũng không phải như vậy xác định c h ỉ ít nọa hoàn toàn hiểu rõ bù kỳ cùng dọc cách dạ cùn hai gia hỏa này cầm súng máy dừng lại loa quét kết quả một dây lớn sinh vật ngoài hành tinh cứ như vậy treo nhìn trước mắt cái này thả nổ mặc dù nọa đã biết cái vũ trụ này đối phòng ngự cái gì chỉ sợ cũng không có cái gì quá nhiều nghiên cứu đơn giản đến nói chính là cái vũ trụ này thuộc về cao công thấp phản phất trạng thái nhưng là tốt xấu thả nổ cũng là thập gia a nữa cùng mập cầu sổ chiến đấu nhìn là nhẹ nhõm nhưng là vấn đề mấu chốt mập cầu mình x a đoạ n xuống dưới bởi vậy nọa mới có cơ hội tốt như vậy mà lại có một việc cần minh xác nọa mặc dù đem mập cầu sổ đánh ngất x s u đồng thời đốt rụi tóc của hắn cùng râu rĩa nhưng là cũng giới hạn nơi này khi sâu một hơi nọa ma lực phun trào được càng thêm sôi trào màu đen phụ văn tại không t r u n g xoay c h ậ m chậm, chậm. nọa thân thể cũng không ngừng tản mát ra vô cùng trói mắt hào quang màu vàng kim nhạt như là một vòng sơ dương rơi vào bên trong chiến trường này ở giữa kia vô tận hào quang màu vàng kim nhạt liền phảng phất mang lấy gột dựa thế gian h làm cho cả bên trong chiến trường này hết thể đều bị dắt lên một t ầ n g kim sắc trong trước mắt n o a đột nhiên biến mất ngay tại chỗ lại một lần nữa bị tất cả mọi người phát hiện lúc hắn đã sừng sững tại trên bầu trời mà trong cùng một lúc thà nổ sau lưng không gian đ ỗ n g nhiên phát sinh chấn động nhẹ nhẹ cực nóng màu đỏ cùng lạnh lùng màu lam hai loại quang huy tương hố i a o ứng c h ậ m rãi một thanh lợi kiếm ly kỳ xuất hiện ở phía sau hắn cũng hung hăng đâm vào thà nổ thân thể hừ thà nổ hư lạnh một tiếng một cái hoàn toàn không phù hợp hắn dáng người linh xào quanh người thà nổ một đao hung hăng bổ vào thanh này quang kiếm lên tha nô lực lượng kinh khủng khó có thể tin chỉ là một đ a o xuống dưới nọa quan g kiếm liền nháy mắt bị hắn đánh nát cái kia đáng sợ buộc phát càng làm cho toàn bộ không gian đều đi theo phát ra một trận rung động dữ dội kia có cực lớn đến lực lượng kinh khủng lập tức tràn lan ra hội tụ tại tha nô bên người những cái kia sinh vật ngoài hành tinh càng là ngay lập tức liền bị biến thành b ụ i mịn tha nô hoàn toàn không có để ý loại chuyện này tùy ý lắc lắc tay tha nô đ ố n g nhiên tăng tốc độ cộng thêm một cái nhảy vọn hắn liền trực tiếp vọn tới nọa trước mặt lại là một đau không có bất kỳ cái gì loạn thất tao loẹt loẹ đồ vật thế nhưng là chính là như vậy một đau lại rõ ràng để nọa kia như là sơ dương màu vàng kim nhặt cùng kia xoay trầm trầm phù văn xuất hiện một chút đình trệ tiếp lấy kia một vùng không gian liền như là mặt nước nổi lên điểm điểm gọn sóng nọa nhũ mày sau một khắc nọa nhìn trở nên mông lung rất nhiều mà t h ả nổ cũng trong nháy mắt này cùng nọa tương hô xuyên t h ấ u tới trung điệp rơi trên mặt đất hắn sở hạ rơi địa khu trực tiếp đem hắn làm cái hô sâu t h ả nổ c ư ờ i khinh bị một tiếng quay đầu nhìn về phía trên trời không thú vị lắc đầu quả nhiên các ngươi những này bí thuật pháp sư liền thích chơi loại kỹ xảo này thà nổ thanh em rất chấm thấp nhưng lại tràn đầy trào phúng nhàm trán hèn、hạ. tại thứ nguyên trong không gian khi chuột tư vị như thế nào ta là pháp sư không phải một cái chiến sĩ ngớ ngẩn noa khẽ mỉm cười một cái rất xin lỗi là một ma pháp sư ngươi chẳng lẽ trông cũng cậy vào ta cùng số bọn hắn đồng dạng cùng ngươi cứng đôi cứng ở trong l ấn tượng của ta lão sư của ngươi nhưng rất am hiểu làm như vậy tha nộ thấy mình trào phúng không có bất kỳ cái gì tác dụng hắn cũng không có để ở trong lòng có lẽ đi noa nghiêng đầu một chút nhưng là ta cùng nàng khác biệt mà lại ta cũng không phải cái này song song vũ trụ người ta có ta am hiểu đồ vật hiện tại liền để ngươi hảo hảo cảm thụ một chút đến từ chúng ta vũ trụ ma pháp sư đi đang khi nói chuyện nọa trực tiếp triển khai lĩnh vực của mình cùng thả nổ lần va chạm đầu tiên nọa liền biết vì cái gì sổ sẽ bị đánh thảm như vậy g i a hỏa này lực công kích quả thực có chút kinh khủng muốn mạng mà ngay mới vừa rồi nọa ma pháp thuấn trực tiếp bị g i a hỏa này bổ bạo bốn cái bốn cái ma pháp thuấn k i ể u giai cường độ ma pháp thuấn cứ như vậy bị thả nổ nhảy dựng lên một đao trực tiếp bổ bạo bốn cái nọa cũng không dám kinh thường mà lại thả nổ tốc độ quả là nhanh có chút dọn người hắn cảm giác điện ảnh quả thực mẹ nó tại cho n ọ thả chậm động tác nọa xác thực có thể sử dụng không gian lực lượng đến l ầ n tránh t h ả nổ công kích nhưng là nọa thật là không cảm thấy phản ứng của hắn thần kinh theo kịp t h ả nổ tiết ấ u hắn cũng không phải ủ chỉ hạ ô bị tổ càng không phải là nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ phản ứng như vậy thần kinh tên biến thái bởi vậy nọa chỉ có thể áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức triển khai lĩnh vực dùng lực lượng lĩnh vực đến đối kháng t h ả nổ vậy đơn giản biến thái lực công kích đương nhiên nọa cũng lưu lại một cái t ô m nhãn đó chính là hắn để cho mình một con kia tinh hồng con mắt tùy thời duy trì bị kích hoạt bên l i ớ i nếu như tình huống không đúng nọa liền sẽ ngay lập tức sử dụng kỳ dị cái n g đ này vòng sáng xanh thẳng r cùng lục sắc tương hố giao hòa ý tứ mà tại cái này vòng sáng nội bộ còn có màu sắc khác nhau bốn cái vòng sáng mà tại cái này bốn cái nguồn sáng chỗ giao hộ i trung tâm nọ lẳng lặng đứng ở nơi đó giờ khác này tựa hồ nọa đã hoàn toàn thoát ly cái vũ trụ này thậm chí có thể nói chính loại chính là một cái vũ trụ kỳ diệu như vậy cảm giác làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi liền ngay cả thà nổ cũng có một loại khó có thể tin cảm giác đây là thà nổ thì thào từ nói một cái vũ trụ mà trong cùng một lúc sơ chén cũng không thể tưởng tượng nổi nhỏ giọng nói ngần đầu nhìn trên trời cái k i a tuổi trẻ thân ảnh sơ chén nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này không ngợi mà tới song song vũ trụ trí tôn pháp sư thế mà lại khủng bố như vậy sơ chén giờ khắc này cũng không đang hoài nghi người trẻ tuổi này chính là trí tôn pháp sư bởi vì hắn tạ i cái này như là một cái vũ trụ vòng sáng bên trong cảm nhận được không gian cùng thời gian lực lượng loại này lực s ở chen làm sao lại lạ lẫm đâu làm lâu dài sử dụng hoặc là giải trừ loại lực lượng này người hắn thực sự quá quen thuộc chỉ bất quá hắn thật không nghĩ tới những lực lượng này còn có thể dạng này sử dụng mà lại cái kia đáng chết bốn loại nhan sắc vòng sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra cái vũ trụ này thật là không có tương tự như vậy lực lượng a tốt ra thực lực lượng hẳn là tồn tại nhưng là s ở chen cũng không có học tập loại lực lượng này phương pháp cùng phương thức a mà lại mình làm ra một cái vũ trụ đây rốt cuộc là dạng gì thao tác sơ ti vẩn đúng lúc này vâng b ô n g nhiên nhỏ giọng hỏi ngươi cũng có thể làm được đây hết thảy đúng không sơ chén quay đầu t r ự c lăng lăng nhìn xem vâng hơn nửa ngày hắn mới chậm rãi phun ra một cái từ không thể làm sao lại như vậy vâng lộ ra không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sơ chén các ngươi đều là trí tôn pháp sư vì cái gì trên lệch lớn như vậy sơ chén nói thẳng ra vâng không nói ra chúng ta cũng không phải một cái vũ trụ ngươi không có phát hiện hắn sử dụng ma pháp cùng chúng ta đều không giống sao xác thực không giống thậm chí có thể nói quả thực chính là hai loại m a pháp trạng thái v â n g tự nhiên vô cùng rõ ràng điều này bởi vậy hắn cũng không đang nói nói nhảm nhiều như vậy hắn là sớm nhất chú ý tới loại các loại bọn hắn nơi này khác biệt duy nhất hắn không ngờ tới chính là loại bọn hắn căn bản không phải sờ t r ê n tìm đến loại cảm thụ được mình lĩnh vực trạng thái sau đó hắn cư cao lâm hạ nhìn xem còn có chút ngây người thạ nổ có chút nếp n ế t miệng hiện tại bắt đầu h i ệ p h a i ngươi cảm thấy thế nào hừ thạ nổ lúc này cũng thanh tỉnh lại chỉ bất quá hắn thần sắc trở nên dị thường cảnh giác hắn làm sao cũng không ngờ tới trước mắt ma pháp sư này thế mà thế mà mình sáng lập một cái vũ trụ ra mặc dù cái đồ chơi này khoảng cách vũ trụ còn có ngày này t r ê n l ệ khác khoảng cách nhưng cũng cái này hoàn toàn là không thể nào hiểu được cùng không cách nào thuyết phục sự tình bất quá rất nhanh t h a nổ liền cảm giác mình nhiệt huyết trở nên càng thêm sôi trào dạng này một cái cường đại đối thủ t h a nổ thật rất ít có thể đoán được nhất là tại hệ ngân hà bên trong hạn xỉ ẩn đ o à n pháp sư cùng ổ đình toàn bộ t ử vong tình hố dưới t h a nổ mặc dù cẩn thận nếu như là đổi tại di vang chỉ sợ hắn chỉ sợ thật coi như xong nhưng là lần này thà nổ bỗng nhiên muốn hảo hào thử một chút hiệp hai sao thà nộ cơ cười, cười. như vậy bắt đầu đi chương năm trăm năm mươi mốt nhất quyết thắng bại n o a cùng thả nổ kỳ thật đều không phải cái gì rất ưa thích nói nhà người cơ hồ là tại vừa dứt lời hạ ngay lập tức hai người liền không hẹn mà cùng trực tiếp phát khởi công kích kinh khủng ma lực cùng thuần túy mà bàng bạc lực lượng rất trực tiếp ở trên trời giao hội to lớn sóng sung kích cũng trong nháy mắt này càn quét toàn bộ chiến trường sờ chén c a o mày sau đó lập tức thi triển ma lực của mình đã sớm ra từng cái quỷ dị không gian thông đạo mà cả mạ tạ cái khác các pháp sư cũng không có nhàn rỗi bọn hắn lập tức có dạng học dạng bắt đầu trợ giúp sờ chen hoàn thiện đây hết thảy nói thật nếu để cho nọa cùng thạ nổ dạng này đánh xuống chỉ sợ địa cầu thật muốn bị bọn hắn cho trực tiếp đánh nổ hai người này rất rõ ràng đều có lực lượng như vậy đừng bảo là thạ nổ liền chỉ nói vị kia đến từ song song vũ trụ trí tôn pháp sư hắn triển hiện ra đồ vật sở chen nhìn xem đều có chút sợ hãi bất quá sở chen đến không có cái gì không tốt ý nghĩ cũng tỉ như chiến đấu như vậy rõ ràng sẽ phá hư địa cầu nhưng là hắn nhưng không có bất luận cái gì rời đi ý nghĩ rất hiển nhiên dạng này quy mô cùng loại trình độ này chiến đấu đã hoàn toàn không có cách nào cố kỵ đến quá nhiều đồ vật một khi chú ý của ai lực bị những vật khác hấp dẫn như vậy r a hỏa này hạ chẳng cũng chính là tử vong mà lại coi như loại muốn đi chỉ sợ cũng không có cách nào mang lấy t h ả nổ rời đi bởi vì t h ả nổ cũng không phải loại kia nguyện ý cho loại dạng này cơ hội người ai thở dài s ơ chen cảm giác mình thật đầu càng ngày càng đau đớn tại kế hoạch của mình bên trong cái này t h ả nổ cũng sẽ chết nhưng là là chết tại chính bọn hắn người trong tay bị ỉn phải ỉ tỉ lệ một cái búng tay cho đánh giết nhưng là bây giờ đây hết thể đều không có cách nào làm được bởi vì sờ chen có thể cảm thụ được đoạ trên thân có tem gệm lực lượng ba động chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện vị này song song vũ trụ trí tôn pháp sư đem tem gệm trò thu hồi đi không có tem gệm sờ chen như thế nào có biện pháp khai hỏa cái này búng tay a hiện tại sờ chen có thể làm sự tình chỉ có bảo vệ tốt địa cầu bảo vệ tốt ở đây tất cả tham gia chiến đấu các chiến sĩ đồng thời sờ chen cũng dự định hảo hảo nhìn xem cái này như là vũ trụ ma pháp tốt đà, tạm ố t t thời gọi là ma pháp đồ vật đến cùng có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào loa hiện tại cũng có chút khẩn trương toàn lực bộ u c phát hắn cùng toàn lực bộ u c phát thả nổ mặc dù nhìn bị săn bằng nhưng là trên thực tế nọa vô cùng rõ ràng thả n ổ lực công kích đối với mình đến nói vẫn còn có chút tràn ra dáng vẻ bất quá còn tốt hiện tại nọa còn là có thể phòng ngự được thả nổ tiến công mà lại lúc này nọa cũng thời gian sử dụng lực lượng đến chậm lại một chút thả nổ tốc độ để nọa có thể tương đối mạo sưng cho sử dụng không gian lực lượng để lẩn tránh một chút trí mạng tổn thương t i ệ n tay vung lên thời không chi tinh lập tức tản ra ánh sáng trói mắt nọa nhìn xem kia không ngừng ở trên trời tán loạn hướng phía mình xông tới thả nổ lập tức phóng xuất ra một cái đáng sợ ma pháp tại sử dụng lĩnh v Nóa đã không theo ạ nọa suy đưa tay khắc á họa ra một cái kỳ dị phù văn về sau nọa lĩnh vực đông nhiên bạo phát ra trói mắt liệt diễm thế nhưng là khi thạ nổ xông lại đối cái này kinh khủng liệt diễm chính là một đao xuống dưới về sau c ô này liệt diễm lập tức phản phất nhận lấy trở ngại gì Nòa không có quá mức quá để ý, tại một l nọa n phất tay lĩnh ạ i vực i k bao phủ bên trong toàn bộ chiến trường trên mặt đất đã hoàn toàn bị cực nóng nham tương nuốt mất màu vàng sáng nham tương giống như da áp hồng thủy hướng về chung quanh lao nhanh mà đi không ngừng khuyết trương lấy như là thủy chiều màu đỏ lĩnh vực phạm vi bao phủ tiêu cực nóng nhiệt độ p h ả n p h ấ t muốn đem thế gian vạn vật thiêu thành cho vô số t h ả nổ thủ hạ tại tiếp xúc đến cái này khủng bố nhiệt độ hạ trực tiếp tại trong chiếc mắt hóa thành một cỗ hơi nước hơi chạy nhanh một chút mới có thể tránh miễn rơi đ â y hết thạy nhưng khi bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc trong mắt đã tràn đầy vô tận sợ hãi duy nhất có thể may mắn thoát khỏi đây hết thạy cũng chỉ có t h ả nổ cho dù là sờ c h ê n bọn hắn cũng chỉ có thể ngay lập tức đem tất cả mọi người mang vào không gian trong gương bên trong thế nhưng là cho dù tại không gian trong gương bọn hắn cũng nhận loại trong lĩnh vực thời gian cùng không gian ảnh hưởng bọn hắn luôn cảm giác tựa hồ cái này kinh khủng liệt diễm còn tại hướng phía bọn hắn băng tuân ra mà đến thật sự là gặp quỷ s ở chen nhìn xem cái này hùng hổ dọa người lực lượng cũng không nhịn được mở miệng mắng to một câu gia hỏa này thật sự là quá phận là gắng gượng quá phân lúc này đã tỉnh lại tony s ở tặc nhìn xem phía ngoài tràng cảnh hết thảy ngay lập tức liền để thứ sáu đến ghi chép đây hết thảy hắn đương nhiên biết nếu như không phải s ở chen những này cạ mạ tạ các pháp sư chỉ sợ hai gia hỏa này chỗ sức mạnh bùng lên đã đem địa cầu cho đánh xuyên liên bọn hắn hai người này sức mạnh bùng lên đã hoàn toàn siêu việt tony có khả năng tưởng tượng hết thảy nói chuyện ngươi vì cái gì không thể làm được đây hết thảy quay đầu tony sờ tặc nhìn về phía sơ chân ngươi nếu có thể làm được đây hết thảy chỉ sợ lúc trước chúng ta tại ti tan tinh liền giải quyết hết thảy à ta đã nói rồi ta cùng hắn không giống vũ trụ của chúng ta khác biệt sơ chân thật không muốn đang trả lời loại hình này vấn đề bởi vì cái này quá nói nhảm sơ chân hiện tại thật sự có chút hiếu kỳ tại cái kia vũ trụ mình rốt cuộc lại biến thành cái giặc gì vâng nói qua lắc à vừa mới tay mới thời gãy đồng h k p nơi tìm ý ý nếu như không tìm ý hề, ó cái chỉ sợ kết quả cuối cùng ngoài gì tìm muốn vẫn ý quả sợ kết đầu ư sư, như ợ c cả cả có thuộc cuối cùng sẽ là cái dạng gì đâu. Lắc quả mạ Mà mạ mình mình tạ tạ dạng trí tôn kết đi. đã đi đó đâu. đ nơi là pháp về vậy gì sẽ sờ c h é n không nguyện ý lại đi suy nghĩ những thứ này mà lại hắn nhìn về phía nọ ánh mắt cũng biến thành cản g phát ngưng trọng hắn cũng không có nói cho t o n y bọn hắn cái này hỏa diễm thế giới chỉ là nọa lực lượng một bộ phận mà thôi cái kia song song vũ trụ trí tôn pháp sư còn có được băng xương phong bạo cùng đại địa lực lượng thậm chí hắn còn nắm giữ lấy thời gian cùng không gian lực lượng liên cung sờ chen suy nghĩ đồng dạng tại triển khai lĩnh vực về sau nọa căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ khả năng lĩnh vực tiếp tục thời gian là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề nọa tự nhiên sẽ không nốc hề hề để cho mình ma lực bạch bạch trôi qua tại vô tận nham tương ăn mòn đại địa về sau thừa dịp thạ nổ vừa mới thích hướng chiến đấu như vậy phong cách nọa trực tiếp không nói hai lời đem hỏa diễm lực lượng biến thành bằng xương lực lượng trong chớp mắt đại địa phàng phất tiến vào băng hà thế kỷ vô số băng thứ cùng giống như là biển cầm ẩn chứa ma lực lũ lụt hướng phía thạ nổ li mà khi t h ả nổ lại một lần nữa thích ứng lực lượng như vậy về sau nọa liền bắt đầu tiếp tục sử dụng phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố lực lượng nói thật mỗi một loại nguyên tố buộc phát đều có thể mang đến hủy thiên diệt địa đồng dạng phá hư nhưng là t h ả nổ ra hỏa này thích ứng lực thật cường đại đến đáng sợ mặc dù đến đằng sau cơ hồ đều là nọa hung hăng hướng phía t h ả nổ thi triển ma pháp mà t h ả nổ khắp nơi đang t r á n h né thỉnh thoảng một đao chém nát nọa ma pháp sau đó lại một lần tranh né nhưng là chính nọa cũng có chút bị làm phiên muộn loại cảm giác này giống như là mình mở đại pháo tại vành con rồi đồng dạng mà lại con ruồi này vẫn là một con có kịch độc đồng thời lực xuyên thấu cực mạnh con ruồi nọa vừa mới hơi không chú ý liền bị g i a hỏa này nhảy tới trên mặt sau đó một đao đối nọa đầu liền bổ tới nếu như không phải nọa phản ứng rất nhanh ngay lập tức chính là dùng thời gian lực lượng để t h ả nổ lâm vào giảm tốc sau đó để cho mình tiến vào không gian trong gương đồng thời khắp nơi cho t h ả nổ tới một cái ma pháp hiện tại nọa chỉ sợ lĩnh vực đều nhanh muốn bị g i a hỏa này cho bổ bạc đi chiến đấu như vậy kéo dài tiếp cận mười phút nọa đã cảm giác được lĩnh vực của mình đã xuất hiện một chút không quá ổn định tình huống cái này khiến nọa có vận dụng âm lệm lực lượng ý nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua một bên sâu cùng l o k i hai gia hỏa này đã triệt để a thả nộ tất cả đại quân cho dọn dẹp sạch sẽ bất quá hai người này tự a hồ bị nọa lĩnh vực cả lại trong lúc nhất thời cũng vào không được nọa lĩnh vực bao phủ phạm vi mà lại nọa còn cảm ứng được tự a hồ ở địa cầu bên ngoài đang có một cố lực lượng khổng lồ thể hướng phía nọa nơi này tới kia cố lực lượng khổng lồ thể dùng đến giống như nọa thể chất nhưng lại càng thêm cường đại nọa biết người này tám thành chính là c ả bèn mạp mèo khi sâu một hơi nọa tùy thời chuẩn bị phát động em g ệ m lực lượng đến khôi phục ma lực của mình mà cùng lúc đó nọa nhìn về phía thả nô lần này ngươi tựa hồ biểu hiện càng giống một mực con chuột a không đúng là một con khắp nơi tán loạn con ruồi hèn m ọ n mài n h à g chán hừ thà nộ khinh thường cười một tiếng hai tử ta chinh chiến vô số cái hành tinh tại ta tháng năm dài đằng đắng đăng bên trong ta tình huống như thế nào đều đối mặt qua mà lại không được sử dụng lời ta từng nói đến cùng ta nói cũng đúng đáng tiếc n ọ a không thèm để ý cười mà xuống một khắp n ọ a lại một lần nữa bạo phát ra khó có thể tin ma lực tại n ọ a chỗ kia bốn cái quang cầu chỗ giao hòa khu vực bốn loại khác biệt lực lượng điên cuồng hướng phía n o tụ tập mà tới mà lại liền ngay cả bao trùm cái này bốn cái quang cầu lam lục giao nhau quang cầu cũng bạo phát ra một chút đáng sợ năng lượng hướng phía nơi này t ụ đến trong trước mắt một thanh màu vàng kim nhạt quang kiếm xuất hiện ở nọa trước người sáu bên trong năng lượng tương hố giao hội biến thành một loại màu vàng kim nhạt phi thường thuần túy năng lượng nọa nhìn trước mắt quang kiếm tiện tay đem quang kiếm cầm ở trong tay sau đó một mặt bình tĩnh nhìn thả nổ nhất quyết thắng bại đi ta cũng chơi chán nọa yên lặng nói mà cùng lúc đó thời không chi tinh bên trong trầm dai tràn g a lục năng lượng tốt vậy liền nhất quyết thắng bại đi thả nổ nắm chặt bạo quân đồ lao hắn nhìn chăm chú cái này n ọ a nhìn chăm chú lên cái kia thanh tản ra lực lượng đáng sợ quan kiếm nhưng là sự chú ý của hắn càng tập trung vào bốn phía nhất cử nhất động chỉ cần tình huống không đúng hắn có thể tùy thời bộc phát ra tốc độ nhanh hơn rời đi nơi này ánh mắt g i a o hội sau một khắc đọa trong tay quan kiếm biến mất tại hắn trong tay mà tha nổ cũng thần kinh căng thẳng quan sát bốn phía hết thảy nhưng là sau một khắc tha nổ sắc mặt trở nên dị thường khó coi chương năm trăm năm mươi hai các ngươi mạnh như vậy sớm làm gì đi ca dồn một mặt ngưng trọng hướng phía địa cầu bay đi nàng thật là không nghĩ tới mình không có ở đây thời điểm địa cầu thế mà phát sinh đáng sợ như vậy sự t ì n h nàng cũng không tính nhiều hiểu do ạ vẹn c h ơ i nhóm kế hoạch bởi vì lúc ấy nàng khoảng cách địa cầu thực sự quá xa cũng không phải là mỗi một cái hành tinh đều nghĩ địa cầu đồng dạng có một đám không màng sống chết đồng thời năng lực đột xuất thủ hộ giả nhóm cũng chính bởi vì có những n à y thủ hộ giả c ả n dồn mới có thể đem mình tinh lực chủ yếu đặt ở những tinh cầu khác bên trên hôm nay nàng vẫn là giống như ngày thường bình thường tại tuần tra cùng giải thạ nổ sự kiện về sau đến cùng có bao nhiêu người mất tích thế nhưng là khi nàng tới gần hệ ngân hà thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên phát giác được một cái cùng nàng huyết mạch dị thường tương tự tồn tại c ả dồn biết mình thực lực nhưng thật ra là trải qua dị thường khó có thể tưởng tượng biến dị mới đ ạ tới t nói theo một cách khác nàng đúng là độc nhất vô nhị bởi vậy lần này cảm giác như vậy để nàng cảm giác được phá lệ không thể tưởng tượng nổi cũng chia bên ngoài để nàng muốn biết c ố này huyết mạch cảm giác quen thuộc đến cùng đến từ nơi đâu trải qua một phen cảm giác nàng phát hiện cảm giác này đến từ địa cầu c ả dồn n h ữ n mày nàng quyết định trở lại địa cầu đi xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ còn có người giống như nàng bị ở bạ sở đệm lực lượng chỗ cải tạo đồng thời biến dị thành công ca dồn buông xuống trong tay sự tình khắc bắt đầu hướng phía địa cầu tới gần trải qua một đoạn thời gian phi hành nàng cảm giác được một cái quen thuộc g i a hỏa trở về t h ả n o ca dồn thật là sẽ không quên cảm giác như vậy dù là nàng lúc ấy thấy qua thả nộ là đã nhanh muốn mất đi lực lượng hỏng bét trạng thái nếu chặt l ô n g m à y lần này cái này thả nộ thế nhưng là trạng thái toàn thịnh mấu chốt nhất là ca dồn còn cảm giác được cái kia cùng mình có đồng dạng huyết mạch người tựa hồ cũng bị cuốn vào đến cuộc chiến đấu này bên trong cái này khiến ca cà dồn càng khẩn trương hơn chỉ bất quá rất nhanh ca dồn liền sắc mặt thay đổi bởi vậy lúc này t h ả nổ cùng vị kia có chính mình đồng dạng huyết mạch người bắt đầu chiến đấu mà lại hai người này bạo phát đi ra năng lượng hoàn toàn có thể đem địa cầu làm hỏng tình huống như vậy để c ả dồn sắc mặt trở nên dị thường khó coi nàng thật không hiểu rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thật sự là gặp quỷ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì c ả dồn căn răng sau một khắc nàng bạo phát ra càng thêm tốc độ nhanh chỉ là nháy mắt nàng đã triệt để tiến vào tầng khí quyển lực lượng của nàng hội tụ càng ngày càng mạnh cơ hội tại hoàn toàn xuyên qua tầng khí quyển sau triệt để đạt đến đình phong chỉ là khi nàng đổi tới xong việc phát địa điểm trên không lúc cá dồn cũng rơi vào trầm mặc kỳ thật không chỉ là cá dồn cơ hồ tất cả mọi người trở nên trầm mặc thà n ộ nhìn tựa hồ tình huống cũng quá tốt chính hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lồng ngực của mình một thanh tản da màu vàng kim nhạt quang trạch trường kiếm đâm thủng hắn lồng ngực ngầm đầu nhìn kiết như là vũ trụ ma pháp sắp tán luận đọa thà n ộ thanh â m mang theo khản giọng nói ra ngươi h è n hạ h è n hạ loa nghiêng đầu một chút có chút khinh thường cười nói nói thật giống như ngươi không hẹn hạ đồng dạng chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta lại không biết hắn đã sớm nghĩ kỹ căn bản không có ý định liệu mạng sao đang khi nói chuyện, năng lượng màu xanh lục từ nọa trong tay xuất hiện sau đó tạo thành một bộ quỷ dị lục mang tinh phù văn theo cái phù văn này vận chuyển nọa tựa hồ phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi cải biến hắn trở nên dị thường n g u n g lung sau đó lại khôi phục bình thường trạng thái mà k i u tựa hồ sắp tán loạn như là một cái độc lập như vũ trụ ma pháp cũng tại cái này trong lúc nhất thời trở nên vô cùng ngưng kết lại hai m ư ơ m lực lượng nọa trực tiếp vận dụng cái này lực lượng để nọa khôi phục đến một cái rất không tệ trạng thái sau đó nọa nhìn chăm chú tha nổ bất quá rất nhanh nọa liền thở dài thật ra tồn tại thật không phải cái gì nói đùa thanh này quang kiếm không sai biệt lắm xem như nọa lực lượng cường đại nhất cụ hiện biểu đạt mà lại vì để cho thanh này quang kiếm trong nháy mắt buộc phát nên có lực lượng nọa trực tiếp sử dụng thời gian lực lượng để thả nổ c h ó i buộc ngay tại chỗ tiếp lấy phát huy thanh này quang kiếm trên không ở giữa lực lượng từ biến mất tại chỗ trực tiếp đâm vào thả nổ lồng ngực thế nhưng là rất đáng tiếc thả nổ ra hỏa này tựa hồ sớm đã có chuẩn bị dù là bị nọa dùng thời gian lực lượng cầm cố lại ra hỏa này cũng hơi c ư n g ép để cho mình thân thể phát sinh chút chết đi bởi vậy nọa quang kiếm căn bản cũng không có đâm trúng trái tim của hắn nếu không nọa cảm thấy ra hỏ này tuy mặc dù thật đáng tiếc n o a cảm thấy thật một lần nữa tha nổ ra hỏa này tuyệt đối có thể chạy mất mình lần này công kích bất qua bất kể nói thế nào tha nổ lần này đã có thể tính là triệt để thất bại hắn tất cả thủ hạ bị sổ cùng lộ kỳ thanh sạch sẽ, sẽ mặc dù cái này đến hai người lực lượng tiêu hao cũng vô cùng lớn nhưng là đó cũng không phải vấn đề trọng yếu nhất húng chi bọn hắn đến hai người đến nay cũng đều không có sử dụng qua ỉn phải ỉ tỷ lệ lực lượng nghiêng đầu một chút n o a lĩnh vực trở nên vô hạn b u dị sau một khắc nguyên bản tại lĩnh vực bên ngoài căn bản không có cách nào tiến đến sổ cùng lộ kỳ xuất hiện ở bên cạnh hắn xem ra ngươi thắng tôi nhìn một chút t h ả nổ trạng thái có chút không quá cao hứng nói ra một mình ngươi giải quyết những vấn đề này chúng ta còn tới đây làm gì không mặc dù hắn nhìn rất thảm nhưng là sức chiến đấu cũng không có cái gì ảnh hưởng nghiêm trọng n o a thở dài mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng là thập giai thuộc tính cơ sở thực sự quá mạnh ồ như vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì lộ kỳ sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khẩn trương hắn mở miệng hỏi mặc dù sức chiến đấu cũng không có ảnh hưởng quá lớn nhưng đây chỉ là lực công kích p h ư n g diện đang khi nói chuyện loại trên thân lại một lần nữa toát ra năng lượng màu xanh lục ta sẽ giúp các ngươi khôi phục lực lượng phòng ngự của hắn hiện tại ra vấn đề rất lớn chúng ta cùng một chỗ không cần bất kỳ lưu thủ đang khi nói chuyện thời gian lại một lần nữa bên trong loại cho v ạ n mẹo mặt sầu cùng l ầ kỳ cũng trong cùng một lúc khôi phục đến một cái rất không tệ thực lực trạng thái dầu cùng l ầ kỳ đều có chút kinh diễm cùng loại sở tác sở vi nhưng là rất nhanh bọn hắn lại bình tĩnh xuống dưới mắt nhìn kia cách đó không xa một mặt ngưng trọng thàn độ dầu cùng l ầ kỳ không có bất kỳ cái gì chủ quan bọn hắn hiểu rõ nhẹ gật đầu không cần bất kỳ lưu、thủ. như vậy ý tứ chính là nói bọn hắn cần sử dụng in f h ả i t y ghệm hai người huynh đệ tại cảm nhận được tự thân lực lượng đã khôi phục lại về sau tiếp lấy bọn hắn trực tiếp từ bọn hắn trong túi riêng phần mình móc ra một khối bảo thạch gặp quỷ một mực tại xa xa vây xem t o n y bọn người bao quát mập cầu t ô đều lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị kia là in f h ả i t y ghệm nhìn cạp b n ameji ca sở ti v ờ nhẹ gật đầu đúng vậy chỉ là vì cái gì sổ cùng l ộ kỳ cũng sẽ có được in f h ả i t y ghệm đâu đừng nhìn ta ta làm sao biết mập cầu xô chú ý tới cái khác c ạ vẹn chờ nhóm ánh mắt lập tức lắc đầu biểu thị mình không hiểu rõ nhưng là tại nội tâm của hắn chỗ sâu hắn tự a hồ có một loại cảm giác nếu như mình lúc trước cũng lưu lại ỉn phải ỉ tỉ gệm có phải là cũng có thể biến thành như bây giờ đương nhiên mập cầu sầu cũng mười phần hiếu kỳ đến cùng một thế giới k h á c sổn l à như thế nào thuyết phục cha của mình bởi vì liền trước mắt xem ra à s gạt thế nhưng là có hai viên ỉn phải ỉ tỉ gệm a không chỉ là ạ vẹn chờ nhóm liền ngay cả thạ n ộ hiện tại tự a hồ cũng hơi kinh ngạc cùng ngốc trệ hắn làm sao cũng không ngờ tới mấy cái này song song vũ trụ tới ra hỏa thế mà lại đáng sợ như vậy cái kia song song vũ trụ trí tôn pháp sư mặc dù còn không có nhậm chức nhưng là năng lực của hắn đã cường đại đến thạ nổ đều phải vạn phần cẩn thận hơn nữa còn khả năng tùy thời lật xe tình trạng hiện tại nơi này lại toát ra cái sầu cùng lộ kỳ mặc dù thạ nổ cảm giác đến hai gia hỏa này cũng không có bao nhiêu uy hiếp nhưng là tăng thêm ỉn phải ỉ tỉ ghẹm như vậy hết thảy đều trở nên khó mà nói thạ nổ sắc mặt âm trầm nhìn xem loạ ba người hơn nửa ngày hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra thật không nghĩ tới hai người cắp ngươi thế mà cũng thành bảo thạch thủ hộ giả ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đây rộ tiện tay đem ở gh nhấn tiến mình khôi giáp ng lập tức bảo thạch cùng hắn khôi giáp dung hợp lại với nhau thuận tiện hỏi một câu ngươi có phải hay không bóp chết l ộ kỳ ta thà n ổ nghiêng đầu một chút thật có l ỗ i không có thà n ổ vừa dứt lời một đạo xanh t h ẳ m quan g man g hóa thành lợi kiếm hung hăng hướng phía thà n ổ bất ngờ đánh tới thà n ổ phản ứng cực nhanh giơ tay lên bên trong đồ đao đối cái này màu lam lực lượng chính là một đao bổ xuống thế nhưng là khi hắn vua xuống sau hắn phát hiện những này năng lượng màu xanh lam nổi lên rất nhiều phù văn thần bí màu đỏ lực lượng nháy mắt tại chung quanh hắn tràn lan trong tay hắn bạo quân đồ đao cũng trong nháy mắt này trực tiếp vặn mẹo thành máy GT Tha game, Nô ngay lần ậ tận p tức liền biết Tha thấy sừng sức tại thiên tản từng từng Thế một tử theo một sức có chuyện sức ngực lúc cỗ liền là lên lộ là lấy vô tận lôi đình lực lượng lại l nơi kia kia dùng nhảy dựng Nô nhìn sừng không, quang nhưng đúng này, nương đình đây đỏ hào màu gì, sắc ra vô này ữ a phía hướng hắn đánh tới. Lần n thà nổ cơ hồ không có tranh né không gian mà lại hắn còn rõ ràng cảm giác được động tác của mình lại một lần nữa bị thời gian lực lượng cho khóa chặt hắn căn bản động đậy không được đáng chết ma pháp sư không có bất kỳ biện pháp nào thà nổ ngay lập tức hai tay nắm tay sau đó hội tụ toàn thân tất cả lực lượng hung hăng hướng phía đánh tới chớp n h ó x sổn hẹn cho quá khứ chỉ nghe thấy một đạo lỗ mãng tiếng nổ trong chiến trường ương vang lên nương theo lấy bạo tạc sinh ra xung kích càng là tại nguyên bản bị đánh thành đất khô cằn đại địa lại một lần nữa sụp đổ xuống dưới vô tận nham tương tại tùy ý lưu động tiêu kịch liệt sóng xung kích càng là tạo thành dị thường khó có thể tưởng tượng động đất nhìn xem cái này rung động lòng người một màn tất cả ạ vẹn chờ nhóm cơ hồ là theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía mập cầu sầu cùng sơ trần ánh mắt của bọn hắn tựa hồ là đang nói ngươi có mạnh như vậy như vậy các ngươi s m ậ p cầu sầu căn bản không có chú ý tới đây hết thảy hắn đập tắt lưới nội tâm tựa hồ cũng càng thêm hối hận hối hận mình vì cái gì lúc trước không có để lạ i ỉn phải ỉ tỉ gệm mà sờ chen chú ý tới một màn này nội tâm của hắn bỗng nhiên căn bản đặc biệt phiền muộn hắn đã sớm giải thích qua bọn hắn căn bản không phải cùng một cái vũ trụ vì cái gì đáng người kia còn muốn dùng ánh mắt như vậy đâu bất quá rất nhanh hai người bọn họ đều không t ạ i nhiều suy nghĩ bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cái khác vũ trụ trí tôn pháp sư một lần nữa ngưng tụ cái kia thay nhận chứa sáu bên trong lực lượng con kiếm trước đó một mực tại cùng thạ nộ đơn đấu nọa lần này rất thẳng thắn làm một cái phụ trợ nhân vật đương nhiên nọa cũng không có khả năng thuần túy đơn nhất cái phụ trợ nọa hiện tại cần phải làm là cho s ổ cùng lộ kỷ cung cấp một chút trợ giúp sau đó quan sát thạ nộ cùng thạ nộ đơn đấu nửa này g nọa trăm phần trăm xác định cái vũ trụ này những này suốt b ú p tơ h ẹ rộ đến cùng là trình độ gì đơn thuần lực công kích mà nói cái vũ trụ này chỉ sợ thật không tính tranh lệch vô luận là bí thuật cũng tốt ma pháp cũng tốt vẫn là cái gì lôi đình chi lực khoa học kỹ thuật thủ đoạn các loại đồ vật loạn thất bất ao bọn hắn thậm chí có thể nói vô cùng đáng sợ nhưng là có một chút nọa cũng phát giác rất rõ ràng đó chính là cái vũ trụ này sinh mệnh tựa hồ đối với phòng ngự cái này một khối cái nhìn không hề giống nọa cái vũ trụ kia đồng dạng. mặc dù không biết có phải hay không là bị nọa cho mang lệnh nhưng là nọa cái vũ trụ kia tất cả đặc thù nghề nghiệp lực phòng ngự cũng không tính là t r ê n h l ệ n h lúc trước nọa còn tại hồ gợt thời điểm nơi đó liền có không ít phòng ngự ma chu có thể học tập đợi đến nọa tiếp xúc đến nguyên tố ma pháp về sau nọa càng là học song tương đối truyền thống nguyên tố pháp thuật phòng ngự ma pháp thuẫn loại hình đồ chơi mà đến cả mã tạ mặc dù ở nơi đó các ma pháp sư pháp thuật phòng ngự làm giống như tương đối nhưng trên thực tế cách làm của bọn hắn càng thêm để to bằng đầu người bọn hắn càng nhiều hơn chính là trực tiếp lựa chọn tiến vào thứ nguyên không gian để cho địch nhân căn bản công kích không đến mình lại hoặc là giống như nọa sử dụng nguyên tố ma pháp đến phòng ngự nói tóm lại một câu đó chính là bọn họ thủ đoạn nhiều mặt mà trước mắt cái vũ trụ này tựa hồ càng thêm rán vào nọa trong trí nhớ điện ảnh vũ trụ trước kia xem phim thời điểm nọa còn không có cảm giác gì nhưng là hiện tại nọa thật phát hiện cái vũ trụ này đặc điểm chính là công cao phòng thấp mà tha nô đ i ể n hình cũng là này chủng loại hình tồn tại hắn sở dĩ như vậy chịu đánh đồng thời chống lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu còn là hắn tố chất thân thể còn tại đó tại đ o a trong trí nhớ g i a hỏa này hoàn toàn chính là một cái cơ hồ cùng thần mô bản hắn có được không có gì sánh kịp lực lượng trí tuệ lực bền bỉ năng lực khôi phục cùng nhanh nhẹn độ g i a của hắn gần như không cách nào phá hủy có thể đối kháng lạnh nóng điện phóng xạ độc d i yếu cùng tật bệnh xâm nhập đồng thời tinh thần của hắn năng lực cũng là tiếp cận vô địch cho nên biệt đại đa số tinh thần công kích đối với hắn cũng vô hiệu đương nhiên đây hết thể là tại m ạ n g gà trong vũ trụ tại cái vũ trụ này nọa cũng không phải là như vậy xác định chí ít nọa cảm thấy tinh thần lực vô địch cái này một khối có thể cắt giảm rơi không phải da hỏa này cũng sẽ không bị mẹn tịt trực tiếp khống chế được sau đó bị một thằng ngu tới một quyền tại triệt để tỉnh táo lại g i ằ n g thật mặc dù là bị suy yếu nhưng là da hỏa này thập giai cơ sở ngay ở chỗ này đ ặ t vào cho nên nọa mới có thể đánh như vậy gian a n bất quá bây giờ nọa có thể không cần lo lắng như vậy bởi vì cái này da hỏa bị nọa hung hăng đâm một kiếm về sau trên cơ bản phòng ngự của hắn hệ thống đã bị nọa mở một cái miệm cái miệng này t ử sẽ chỉ càng kéo càng lớn lại thêm t h ả nổ lần này đồng thời đối mặt hai cái cầm ỉn phải ỉ t ỷ gệm người bởi vậy nọa chỉ cần chờ đợi hắn lộ ra một cái càng lớn lỗ hổng sau đó tại cho hắn một kích trí mạng không thể không nói cầm ỉn phải ỉ t ỷ gệm sở cùng lỗ kỳ phát huy ra sức chiến đấu quả thật làm cho nọa có chút trận mắt hốc mồm chỉ là một hiệp lại thêm nọa sử dụng không gian cùng thời gian lực lượng để bọn hắn càng nhanh hơn cùng ngoài dự liệu tiếp cận t h ả nổ đồng thời thời gian sử dụng lực lượng của ấy miếu thạ nổ. nổ trực tiếp bị ba người bọn họ liên thủ trực tiếp lộ ra một cái càng khủng bố hơn lỗ hổng và ở gệm còn có ở bạ sở game cùng ăn game lực lượng tại thời khắc này tách ra khó có thể tưởng tượng lực lượng mặc dù lần này cũng gần như trên địa cầu đục một cái khổng lồ mà thâm thúy lỗ hổng nhưng là không thể không nói lần này thạ nổ cũng bị khó có thể tin tổn thương một mực ở tại lĩnh vực bên trong tùy thời chuẩn bị nọa ngay lập tức phát hiện hết thảy mà cũng ngay lập tức nọa lại một lần nữa ngưng tụ cái kia thanh nhận chứa sáu bên trong lực lượng màu vàng kim n h ạ t trường kiếm khi sáu loại khác biệt nguyên tố lại một lần nữa tại nọa trong lĩnh vực hội tụ do cùng lộ kỵ cũng tại cùng lúc đoán được nọa ý nghĩ đỏ lên lam giao nhau một tử ngân quấn quấn hai cái thân ảnh lập tức một tả một hữu vọt vào cái này dung nham bộc phát khu vực bọn hắn cũng ngay lập tức c u ố n lấy thả nổ cách làm của bọn hắn ở một mức độ nào đó xem như đem thả nổ triệt để vây ở nơi này thả nổ hiện tại trạng thái cũng vô cùng hỏng bét bộ ngực hắn cái kia bị nọa đâm thùng qua trôi chạy cũng càng lúc càng lớn nhưng là hiện tại hắn căn bản không có thời gian đi quản những này rồi cùng lộ kỳ hai cái này vương bắt đạn triển hiện ra lực lượng để thả nổ đều cảm giác được khó chịu in phải ý t ỷ gệm lực lượng đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được người khác đối với hắn sử dụng in p h ả ý tỉ g ệ lực lượng thả nổ trước đó tiếp xúc qua mìn đệm nhưng là đồ chơi kia căn bản cũng không thích hợp hắn mà trước mắt hai cái này nhận biết hoặc không tính nhận biết ra hỏa thật để hắn hơi kinh ngạc lại một lần nữa chặn lại hai gia hỏa này tiến công thà nội tựa hồ đã cảm thụ được mình chỉ sợ thật phải chết ở chỗ này bộ đội của mình xong đời mình bây giờ trạng thái cũng không được mà lại những ạ vẹn trở kia đều ở bên ngoài vận sức chờ phát động mấu c h ố c nhất cái kia để hắn đều ghé mắt song song vũ trụ trí tôn pháp sư càng là tại ngưng tụ cái kia k e m chút giết chết mình q u a n kiếm đối mặt trường hợp như vậy thà n ộ biết mình khả năng thất bại nhưng là hắn nhưng không có nói cái gì lời hắn giận càng không có biểu thị không c a m l ò n g rất bình tĩnh tiếp nhận kết quả này hắn tàn sát nhiều như vậy cái hành tinh hắn chinh chiến không biết bao lâu vì cái gì chỉ là hoàn thành mình tâm nguyện nhưng là tha nô biết nếu như một ít tên đáng sợ một mực tồn tại chỉ sợ hắn cũng không có cách nào hoàn thành mình tâm nguyện cũng không phải là mỗi một cái vũ trụ chính mình cũng có thể thành công tha nô rất rõ ràng mặc dù nội tâm có như vậy một chút khó chịu bởi vì hắn là mình chạy đến cái vũ trụ này tới nhìn liền cùng chịu chết đồng dạng nhưng là đã thất bại như vậy chính là thất bại tha nô sẽ chỉ buồn dầu mình không làm được mình muốn làm sự tình mà thôi mà lại tha nô cũng có một chút sự tình c ầ n hỏi rõ ràng hắn muốn biết nhiều thứ hơn cảm thụ được một c ố khó mà kháng cự lực lượng áp chế mình tay phải chân phải đồng thời tay trái của mình cùng chân trái tựa hồ cũng bị đông cứng tha nô rất thẳng thắn không tại lộn xộn hắn biết ma pháp sư kia muốn tới quả nhiên khi hắn căn bản là không có cách động đậy ngay lập tức trước người hắn trở nên dị thường ngông l u n g mà lại thân thể của hắn tựa hồ cũng bị thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh trói buộc được càng thêm không cách nào động đậy nhìn xem cái tia thanh nhung làm quang kiếm xuyên qua không gian thậm chí đâm thủng thời gian lại một lần nữa đâm vào mình kia không ngừng lan tràn vết thương t h ả nổ biết mình lần này triệt để chết chắc kết thúc a noa quang kiếm không trở ngại chút nào đâm vào t h ả nổ thân thể sau đó tại bên trong thân thể của hắn bạo phát ra sức mạnh đáng sợ một ngày mắt t h ả nổ nộ thể nội triệt để bị noa ma pháp làm hỏng trừ phi có người sử dụng sáu k h ỏ a n ỉn phải ỉ tỉ rệm hoặc là ăn rệm không phải căn bản không có người khả năng cứu được g i a hòa này Khu khu. Thả nộ ho khăn Thả ho hoàn một tiếng, hoàn toàn nộ nhưng là ra hỏa này lại thái độ khác thường ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đ o ạ nhìn các ngươi thăng à. có lẽ đi theo đ o ạ tiếng nói rơi xuống sau một khắc hắn chậm rãi từ trong không gian đi ra đi tới thả nổ trước mặt bất quá rất đáng tiếc ngươi không phải chúng ta vũ trụ một cái kia không phải ta sẽ càng thêm vui vẻ khu khu có ý tứ thả nổ tiếng nói đều trở nên có chút run dày một chút nhìn sang liền biết ra hỏa này chỉ sợ chống đỡ không lâu nói cho ta các ngươi cái vũ trụ kia là tình huống như thế nào ta có thể thành công sao loa nhìn trước mắt cái này đã nhanh tắt thở ra hỏa trên cơ bản xác định g i a hỏa này sợ là sống không nổi nữa đây không phải cái gì huyễn thuật hoặc là cái gì khác loại hình ma pháp mà là chân chân thật thật g i a hỏa này muốn treo mà trạng thái của hắn bây giờ chỉ là muốn biết một chút những vấn đề khác chúng ta cái vũ trụ kia n g ư ơ i cơ bản không có khả năng thành công tại xác định thạ nổ trạng thái thuộc về thần tiên đều cứu không được về sau nọa cũng ra hiệu s ầ cùng lộ kỷ có thể nối lòng tay tiện tay làm ra bốn cái h đá nọa đặt mông ngồi xuống sau đó phất phất tay để nhanh tắt thở thạ nổ cũng ngồi lên mà cùng lúc đó bởi vì n ọ thu hồi lĩnh vực mà có thể đến gần ạ vẹn chờ nhóm cũng từng cái chạy tới cái hố sâu này phía trên bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ cũng vô cùng chú ý thả nổ trạng thái cùng loại ba người bọn hắn rốt cuộc muốn cùng thả nổ nói cái gì bởi vì tại chúng ta cái vũ trụ kia lão sư của ta ả n xỉ ẹn văn pháp sư không có chết mà ổ đỉnh bệ hạ đồng dạng không có chết loại giang tay ra cười cười mà lại nói ra ngươi khả năng không tin lão sư của ta đã hoàn thành thần tính chuyển đổi mà ổ đỉnh bệ hạ cũng sớm đã hoàn thành ở vào thập giai trạng thái thả nổ tự nhiên biết thần tính chuyển đổi là có ý gì bởi vậy điểm này cũng không khó giao lưu mặc dù hệ thống sức mạnh trên có chút địa phương có khác biệt rất lớn nhưng là trên bản chất bọn hắn vẫn là rất giống nhau như vậy sao thà nổ thở dài xem ra các ngươi vũ trụ vô cùng an toàn chẳng lẽ mỗi một cái vũ trụ ta kết cục đều là thất bại hoặc là thành công một nửa sau tại thất bại sao cũng không phải loa lắc đầu ngươi thất bại xác suất là mười bốn triệu phần có một rất không may ngươi đến từ một cái ngươi không có khả năng thành công vũ trụ mà tại cái vũ trụ này cũng coi là một cái ngươi không cách nào thành công địa phương mười bốn triệu phần có một sao thật thú vị là ta quá xui xẻo sao có lẽ đi khác vũ trụ ta không biết nhưng là ở đây tại ta vũ trụ ngươi tuyệt đối không có khả năng thành công đương nhiên tại một ít vũ trụ ngươi thế nhưng là rất thành công đâu đương nhiên cái này không có quan hệ gì với ta ta chi quan hệ ta vũ trụ mà nơi này ta chỉ là để hoàn thành lao sư ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ nói trắng ra là ta vẫn là rất không may đúng không nói đến đây cái này thạ nổ đã triệt để đã mất đi huyết sắc thân thể của hắn đã chậm rãi h ỏ n g mất loa cúi đầu xuống nhìn một chút bộ ngực hắn bên trên kia bị hắn trô đâm thủng qua vết thương nói thật nội tâm của hắn có chút cao hứng nhưng là cũng có một chút không nói ra được tư vị lắc đầu n o a ngẩng đầu nhìn về phía thả nổ kia đã đã không có cứu mặt bên cạnh chậm rãi mở miệng nói như vậy gặp lại thả nổ a thả nổ miễn cưỡng mở miệng nói một câu kết cục này bất quá tại ngươi trước khi đi ta còn có một câu thật nghĩ nói với ngươi nói đi thừa dịp ta còn sống ngươi thật sự rất xấu a các ngươi ti tan người đều dài d ạ n g này c h ư ơ n năm trăm năm mươi bốn có một số việc đã chú định cho nên hắn thật đã chết rồi đứng tại cái này hố sâu to lớn bên trong trong nguyên tắc chân chính xử lý thả nổ phương pháp chỉ có hai cái một cái là chém đức đầu của hắn một cái chính là bị ỉn phải ỉ tỉ gệm tiêu diệt bất quá bây giờ loại tự hồ khai sáng ra loại thứ ba xử lý thả n ộ phương pháp mặc dù nói cách làm như vậy tựa hồ có như vậy một chút không giống nhau lắm nhưng là trên bản chất đều là trực tiếp t ứ c đoạt thạ nổ sinh mệnh lực bất quá nọa luôn cảm thấy có phải là có chút không quá bảo hiểm cái này mẹ nó thế nhưng là thạ nổ a đây chính là cái kia mười bốn triệu phần có một thất bại s u ấ t thạ nổ a đây chính là kia vượt vũ trụ chạy tới truy sát tạ vẹn t r ở thạ nổ a hiện tại thế mà cứ như vậy chết rồi nói thật chính nọa đều có chút cảm giác được hệ h u y ễ n nói chuyện gia hòa này lúc này tôi bỗng nhiên mở miệng tới một câu đến cùng là bị ngươi cho tức chết a lời này của ngươi là có ý gì nọa trực tiếp l i ế mắt nếu như không phải ta phá vỡ phòng ngự của hắn để hắn một mực ở vào thụ thương trạng thái các ngươi có thể nhanh như vậy hạn chế lại g i a hỏa này sao nói như vậy nếu như không phải chúng ta hạn chế g i a hỏa này nhân tiện đem hắn bộ đội toàn bộ cho dọn dẹp ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy xử lý hắn lô kỳ không chút khách khí phản bác một câu lô kỳ cũng làm cho xồ một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu bất quá không thể không nói thả nổ thật đúng là nghe nọa một câu kia ngươi thật sự rất xấu mới tắt tở nói thật n ọ cũng không có cảm thấy mình nói sai cái gì bởi vì nọa là thật cảm thấy thạ nổ dáng dấp rất xấu toàn bộ liền một cái đại khoai lang bất luận nhìn thế nào cũng liền cái kia quỷ bộ dáng đương nhiên nếu như đem cái này ra hỏa biến thành nhân loại bộ dáng lời nói khả năng hết thể liền sẽ tốt hơn nhiều bất kể nói thế nào nọa đều là một cái tiêu chuẩn nhân loại thẩm mỹ tiên phong lắc đầu nọa thở dài cũng không có ý định nói thêm cái gì thạ nổ chết như vậy liền h ả o h ả o chết đi ngần đầu nhìn tại cái này to lớn vực sâu bên ngoài chờ đợi ạ vẹn chờ nhóm kỳ thật căn bản là nhìn không thấy cái gì nhưng là nọa cũng không phải cái gì người bình thường nọa suy tư một chút rất thẳng thắn sử dụng một cái ma pháp cái hố sâu này nọa không có cụ thể tính toán qua đến cùng sâu bao nhiêu nhưng là ba bốn mươi ngàn mét chiều sâu là chí ít có không phải nọa bọn hắn cũng không có khả năng nhìn thấy những này nham tương đem địa cầu dạng này đục một cái động lớn ra mặc dù nọa cũng không thèm để ý bởi vì cái này căn bản liền không phải nọa bọn hắn cái vũ trụ kia bất quá nếu là mình tạo thành như vậy nọa cũng không để ý hơi bổ túc một chút cũng chỉ như thổ nguyên tố ma pháp liền có thể rất tốt cứu ván đây hết thảy thật giống như đi thang máy đồng dạng cái hố sâu này xuất hiện rất nhiều bùn đất sau đó mang lấy nọa ba người cùng thạ nổ thi thể không ngừng lên cao chỉ là mấy phút bọn hắn liền trở về trên mặt đất cũng l i ề n tại lúc này tất cả tham gia triển lãm người cùng những cái kia dẫn đầu ạ vẹn chờ nhóm đều hung hăng vây quanh tony sợ tạt sử dụng thứ sáu hào hào quét xuống thạ nổ thi thể cuối cùng hắn đạt được một kết quả đó chính là thạ nổ thật đã chết rồi mà những người khác cũng dùng phương pháp khác nhau hào hào kiểm tra một phen cái này khiến bọn hắn xác định như vậy một kiện sự tình gia hỏa này thật đã chết rồi do cách g i cùn có chút khó tin nói ra hoa cảm giác đây hết thể đều có chút mẫu ả mặt lông mặc dù ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là gia hỏa này s á c thực chết rồi cả dồn cùng hạ vẹn chờ nhóm đứng chung một chỗ nàng phi thường xác định nhẹ gật đầu bất quá lực chú ý của nàng cơ bản vẫn là đặt ở trước mắt cái tên này gọi loa người trẻ tuổi trên thân bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được người trẻ tuổi này có giống như nàng huyết mạch nàng đã thông qua những người khác biết người trẻ tuổi này sự tình cũng biết hắn đến từ cái khác vũ trụ chỉ là nàng rất hiếu kỳ cái này tại bản vũ trụ chưa từng có xuất hiện qua người trẻ tuổi tại một cái khác vũ trụ đến cùng cùng nàng là quan hệ như thế nào cả dồn thậm chí đều đang miên man suy nghĩ người trẻ tuổi này sẽ không phải là một cái khác vũ trụ con của nàng a đương nhiên nàng cũng chỉ là nghĩ như vậy mà thôi bởi vì nàng biết người trẻ tuổi này số tuổi chỉ sợ cũng không như nhìn còn trẻ như vậy chính cả dồn tố chất thân thể nàng tự nhiên vô cùng hiểu rõ chính nàng số tuổi cũng không nhỏ nhưng là nàng nhưng như cũ duy trì hai mươi tuổi bởi vậy có giống nhau thể chế người nàng mới sẽ không tin tưởng chính nàng nhìn thấy đồ vật cẩn thận nhìn chăm chăm đ o ạ cả dồn phát hiện người trẻ tuổi này tựa hồ thân thể khai phát trình độ cũng không tính cao có thể nói người trẻ tuổi này cùng mình so ra t r ê n lệch vẫn còn rất lớn ngươi vì sao lại có giống như ta c ả dồn cân nhắc một chút tiếng nói của mình nhưng là càng nghĩ nàng cảm thấy vẫn là trực tiếp một chút giống như ta huyết mạch ngươi chẳng lẽ cũng chịu đựng qua ở b ạ sở game không cần nghĩ nhiều như vậy loại trực tiếp giang tay ra ở b ạ sở game xác thực ngay tại trong tay ta nhưng là ta cũng không phải là dựa vào cái đồ chơi này biến dị nói đúng ra ta tại năm chín năm liền nhận biết ngươi sau đó cầm ngươi một chút máu cái gì ngươi là dùng máu của ta năm chín mươi lăm chúng ta liền quen biết đương nhiên không phải ngươi cảm thấy ta vì sao lại có thể chất như vậy vậy ngươi có thể nói một chút năm chín năm xảy ra chuyện gì những người khác không biết sự tình đừng bảo là cờ dợ tới năm chín năm ta biết một chút bằng hữu ách f u j i cùng ngủ cục l u ô n c ú ố mắt kỳ thật loại vật này nọa hoàn toàn có thể không cần phải nói nhưng là nọa rất mong muốn nhìn xem cái vũ trụ này f u j i đã từng huy hoàng kinh lịch bị móc ra đến cùng là một kiện cỡ nào chuyện thú vị quả nhiên liền cùng nọa suy nghĩ đồng dạng tất cả hạ vẹn chờ nhóm cơ hồ làm ra một bộ đặc biệt vẻ mặt bất khả t ư n g h ị bọn hắn mặc dù không biết ổ cục là cái gì nhưng là bọn hắn cơ hồ đều biết fu j i dù là không tiếp xúc qua cũng hoặc nhiều hoặc ít tìm hiểu một chút bọn họ cũng đều biết fu j i thế nhưng là mù một con mắt nhất là c ả p e è n a me di ca sắc mặt càng là cổ quái không được bởi vì hắn nhưng là nhớ kỹ fu j i đã từng nói ánh mắt của hắn là bởi vì tín nhiệm người khác mới mù tốt ta xem ra chúng ta xác thực nhận biết tại các ngươi vũ trụ c ả dồn giang tay ra đúng rồi tụ cục tiểu gia hỏa này hiện tại thế nào mỗi ngày tham ăn không được không có chuyện còn thích h ù dọa mẹo của ta đầu hưng nói cái này căn bản ăn không đủ no gia hỏa nọa、no、cũng là một trận bất đắc dĩ ngươi biết không ta kinh phí trừ ta làm thí nghiệm dùng đi cơ bản đều là cầm đi lấp nó dạ dày ngươi thu dưỡng nó c ả dồn nghiêng đầu một chút xem ra ngươi làm một kiện rất đáng gờm sự tình a không tầm thường sao nọa giang tay ra có lẽ thật rất đáng gờm đi dù sao cục tiểu gia hỏa này thật không phải nói đùa gia hỏa này thế nhưng là một con c h ủ ý a nói thật có trời mới biết tiểu gia hỏa này khởi s ư ớ n g điên đến có hay không có thể đem thạ n ổ nuốt quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũng ngồi ở chỗ đó nhưng là cũng sớm đã không có bất luận cái gì sinh mệnh trạng thái thạ nô nữa đột nhiên cảm giác được gia hỏa này tại mười bốn triệu phần có một chúng cái này x á t x u ấ t chỉ sợ mỗi một lần đều sẽ duy nhất một lần chết mất hai c á i à. mà lại bọn hắn tử vong phương thức chỉ sợ cũng phải thảm được không được dù sao lý niệm của hắn cơ hồ cùng toàn bộ vũ trụ cái khác sinh mệnh đi ngược lại l á t đầu nọa cũng không cảm thấy gia hỏa này ý nghĩ nhất định là sai tại mạo và cái này thể hệ vũ trụ h ạ n khả năng những cái kia nhỏ nhân vật phản diện nhóm là thật tư tưởng quan niệm có vấn đề nhưng là lớn nhất nhân vật phản diện lại không nhất định là sai tiêu diệt một nửa nhân khẩu để duy trì một cái vũ trụ có thể cầm tục phát triển loại sự tình này từ vĩ mô đến nói cũng không có quá nhiều vấn đề nhưng là đổi lại là một cái bình thường sinh mệnh góc độ đến nói loại sự tình này quả thực tội ác khó có thể tin cũng có thể nói là cực đoan khó có thể tưởng tượng được rồi liên quan ta cái g i á m ta cũng không muốn biến thành cho tàn ngươi cũng không phải sáng thế thần cũng không phải tạo vật chủ ngươi dựa vào cái gì quyết định sinh tử của người khác n ó a lười đi nghĩ những thứ này đ ồ vật loạn thất bát a o đã thế giới này chủ yếu vấn đề đã giải quyết triệt đề như vậy nọa cũng coi là hảo hảo nhẹ nhàng thở ra đúng vậy nhìn xem kia ngồi ngay ngắn ở đi vào phản phất lâm vào trầm tư tha nổ nọa phi thường dứt khoát ở đây triệu hắn gia liệt diễm đem cái này ra hỏa thiêu thành cho tàn tha nổ đã chết coi như trước người hắn tại lợi hại nhưng là chết mất hắn đã đã mất đi tất cả năng lực phòng ngự mà lại nọa ma pháp cũng không phải nói đùa bao hàm hắn ma lực hỏa diễm chỉ cần nọa tiếp tục chuyển vận cái đồ chơi này lên tới địa cầu tự nhiên hủy diệt đều không phải vấn đề gì mấu chốt nhất còn có một chút có trời mới biết về sau sẽ có hay không có cái gì đầu vóc có hố ra hỏa nắm giữ phục sinh phương pháp để sau đem cái này ra hỏa cho sống lại cái gì Mặc dù nọa không biết g i a hỏa này cùng sụp m ạ n đừng là khái niệm gì hẳn là đánh không lại à nhưng là giảng đạo lý thập giai tồn tại cũng không phải xả đạm có trời mới biết hắn có phải hay không giống như sụp m ạ n thoạt nhìn như là chết rồi nhưng là chỉ là tự thân tế bảo lâm vào ngủ say chỉ cần dùng một cái cùng loại với mọt thơ bột đồ chơi là có thể đem g i a hỏa này cứu sống cảm ơn các ngươi trợ giút song song vũ trụ trí tôn pháp sư lôi thần còn có l ử a gạt chi thần ngay tại thả nổ thi thể còn đang thiêu đốt thời điểm sơ chen đi tới nọa ba người bên người mở miệng nói ra ngươi tốt sơ chen nọa nghiêng đầu một chút mở miệng cười cười mặc dù nói tại vũ trụ của chúng ta còn không nhận ra nhưng là có một số việc ta đã là biết rất đáng tiếc tại vũ trụ của chúng ta ngươi chỉ sợ không có cơ hội có lẽ hắn sẽ rất cao hứng dù sao sơ chén cười cười tựa hồ cũng không hề để ý dù sao giấc mộng của ngươi là đành phải hai tay tiếp tục làm thầy thuốc đúng không nọa cũng cười theo a bất quá rất đáng tiếc có một số việc là chú định sơ chén không có trả lời quả thật có chút sự tỉnh từ khi hắn ngồi lên trí tôn pháp sư vị trí sau hắn liền hiểu không còn cùng nọa quá nhiều biện luận Sơ c h é n biết nọa bọn hắn có thể muốn rời đi bất quá trước lúc rời đi hắn còn dự định cùng nọa hào hào tâm sự nhưng hiển nhiên cũng không phải là ở đây đi c ả mạ ta ngồi biết sao đương nhiên kỳ thật ta càng thích l o n d o n thánh điện bởi vì chỗ nào mới là ta khi thủ hộ g i ả địa phương t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm hản s i ẻn văn pháp sư ánh nắng sáng sớm chiếu xuống c ả mạ tạ trên mặt đất nọa đứng tại sân huấn luyện bên trong nhìn xem k i a quen thuộc mà có chút xa lạ hết h ả y thật có như vậy một chút về tới mình vũ trụ cảm giác bất quá n ọ cũng biết nơi này cũng không phải nhà của mình ngay tại hôm qua nọ a tiếp nhận s ở t r ê n mời đồng thời đi tới nơi này kỳ thật nọa càng muốn đi hơn luân đôn thánh điện nhưng là rất đáng tiếc cái chỗ kia hiện tại rất nhiều nơi còn không có triệt để khôi phục lại bởi vậy nọa cuối cùng vẫn là đi tới ca mạ tạ dạng này cũng lộ ra càng thêm chính thức một điểm đi vào ca mạ tạ sau nọa cùng s ở t r ê n hào hào hàn huyên một buổi tối s ở t r ê n thực sự có quá nhiều hiếu kỳ cùng nghi vấn mà nọa cũng đối cái vũ trụ này tương đối mà nói tương đối truyền thống bí thuật ma pháp lực lượng cảm thấy rất hứng thú bởi vậy nọa đến không ngại kể một ít hắn cái kia vũ trụ đối với ma pháp lý giải mà sờ chen cũng hào, hào cho nọa giảng giải một chút bọn hắn cái vũ trụ này là như thế nào khế ước cái khác ví độ vũ trụ lực lượng nói thật n o a đối với loại vật này thật coi như thật cảm thấy hứng thú n o a không biết hắn chỗ cái vũ trụ kia v ĩ độ bên trong phải chăng có cái khác quan g minh tính chất lực lượng nhất là cao ví độ lực lượng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng n o a dự định học tập cho giỏi cùng thử một chút và nhất n o a thật tìm tới cùng phát hiện cái gì như vậy n o a coi như bất việc về phần n o a nói cho sở chen cũng không tính là cái gì cao thâm cỡ nào đồ vật n o a nói chỉ là đơn giản một chút nguyên tố mà pháp tri thức những này loại cho đối với sở chen đến nói đã hoàn toàn đầy đủ bởi vì những vật này đối với sở c h è n đến nói đã đầy đủ đối với một cái hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua nguyên tố ma pháp người mà nói nọa cũng không dám nói quá nhiều quá thâm ảo đồ vật đơn giản một chút đồ vật liền hoàn toàn đủ để sở c h è n hào hào nghiên cứu sở c h è n hiển nhiên cũng lý giải điều này bởi vậy hắn cũng không tiếp tục quá nhiều đến hỏi cái gì tại hào hào trao đổi một phen sau bọn hắn liền riêng phần mình rời đi tại nghỉ ngơi thật tốt một đêm sau nọa liền đi tới sân huấn luyện này tất cả mọi chuyện đều xử lý xong nhiệm vụ chủ yếu nhất thả nổ càng là chết tại bọn hắn liên thủ phía dưới còn những cái khác đồ vật n ọ tạm thời không biết sẽ phát sinh cái gì. bất quá nọa ngược lại là có thể đ o á n được mặc dù tony cũng chưa chết nhưng là đại khái chuyện sẽ xảy ra hẳn là sẽ không ít hơn nhiều cũng tỉ như ghệ m ồ dạ vẫn là sẽ biến mất sau đó cái vũ trụ này m ậ p cầu s ầ u có thể sẽ tiếp tục đi theo sở ta luật cùng một chỗ chạy tới ngoài không gian lữ hành mà những người khác đại khái cũng là nên làm gì liền đi làm gì về phần c ả m pèn a mezzi ca chỉ sợ cũng phải trở lại quá khứ sau đó đi phó ư ớ c vẽ g ỉ c ắ t tơ kia một chi múa nói tóm lại chính là t r ừ không có tony s ợ tặc kia một trận tăng lễ bên ngoài cái khác hẳn là đều không k h á mấy v ề phần mình còn muốn hay không đi cùng ạ vẹn chờ nhóm gặp mặt một lần tại hôm qua nọa rời đi thời điểm nọa nhớ k ỹ bọn hắn tựa hồ hưng phấn còn mở cái chúc mừng tiệc tùng tới rồi cùng lộ kỳ đều đi thăm ra mà nọa thì thì đi theo sở c h è n đến nơi này đã tối hôm qua tiệc tùng nọa đều chưa từng có đi như vậy nọa cảm thấy tựa hồ cũng không có cái gì đang chạy tới tham gia náo nhiệt nói thật hôm qua nọa còn chú ý tới cái vũ trụ này sở cắt l ệ v à c toán đa tựa hồ đối với nọa biểu lộ ra một chút không quá hữu hảo thân sắc điểm này nọa thật là trước bên suy nghĩ kỹ một chút nhìn kỳ thật cũng rất bình thường bởi vì nọa đem thạ nổ trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn không có cho nàng bất kỳ báo thù cơ hội đương nhiên trong này cũng có nọa một chút phỏng đoán nguyên nhân chủ yếu là nọa tại nguyên vũ trụ đội nữ nhân này biểu hiện không phải quá tốt dẫn đến chính nọa nội tâm cũng có như vậy một chút nghĩ mà sợ mà lại hiện tại kết cục này đối với đại đa số người đến nói xem như một cái phi thường hoàn mỹ kết cục nhưng là đối với nàng đến nói nhưng căn bản không phải đệ đệ chết tựa hồ không có bị phục sinh bởi vì hắn không phải chết trong tay ỉn phải ỉ tỉ lệm cũng không phải thạ nổ trong tay vì gì ẩn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì bị phục sinh ý tứ bởi vì v ì gì ẩn bản thân cùng mìn lệm là một thể noa mặc dù không hiểu rõ hắn đến cùng có thể hay không chịu đ ự n g lấy mìn lệm bị lấy xuống hậu quả nhưng là tại thời điểm hắn chết hắn là bởi vì đã mất đi mìn lệm bởi vậy noa cảm thấy hắn chỉ sợ cũng không có có bị phục sinh khả năng bởi vì cùng thế giới này đã không có mìn lệm bởi vậy cái này nữ nhân rất đáng thương chỉ sợ nội tâm không có bất kỳ cái gì vui vẻ cảm giác noa cũng không muốn gặp được cái này nữ nhân đ i ê n đã dạng này vẫn là đi trước đi noa nghĩ tới đây trực tiếp sờ lên cằm của mình mặc dù nói không có thông chi sờ、so、cùng lộ kỳ tựa hồ không tốt lắm nhưng là bọn hắn trở về căn bản cũng không cần phiền thoái như vậy chỉ cần nọa kích hoạt tạ s ỉ ẹn v ă n pháp sư cho mình lực lượng sau đó vô luận ba người bọn họ ở nơi đó đều có thể trở về dự định trở về đúng lúc này sờ chen đ ố n g nhiên xuất hiện ở nọa bên người đúng thế nọa cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hắn đã sớm cảm nhận được loại kia lực lượng quen thuộc ba động nơi này nên làm sự tình đều đã làm xong ta đương nhiên cũng nên biểu thị một chút ta nhớ nhà quay đầu nọa nhìn xem sờ chen khẽ cười nói không phải chỉ sợ ngươi vị này trí tôn pháp sư sẽ làm rất không vui dù sao thật đánh nhau ngươi khả năng không có ta lợi hại mà ta còn có cái này em đừng đâu sơ chen bất đắc dĩ nhìn thoáng quan đ o ạ không thể không nói loạ nói đúng là sự thật mà lại nghiêm chỉnh mà nói loạ nhìn nhưng so sánh hắn nhìn càng giống là trí tôn pháp sư bởi vì cùng gia hỏa này có đủ mạnh thực lực còn có em đừng a bất đắc dĩ n h n v a i sơ chen mở miệng nói ra ừ m như vậy lưu lại làm chúng ta cái này trí tôn pháp sư bởi vì ngươi tựa hồ thật thật hợp cách sao được rồi ta cũng không có công phu này hai cái vũ trụ chạy loạn thực lực của ta cũng không cho phép loạ nhưng không có hứng thú này mà lại nọa thực lực s á c thực không có cách nào hai đầu chạy mấu chốt nhất nọa cũng không có cái vũ trụ này tọa độ a tốt a như vậy chúc ngươi may mắn sơ chén cũng không n g o ạ i ý muốn nọa thuyết pháp bất quá tại hắn trước khi rời đi hắn vẫn là có một vấn đề nghĩ hỏi thăm một tiếng lao sư của ta thầy của chúng ta ả n si ẻn văn pháp sư nàng còn sống sao ngươi muốn hỏi chính là cái vũ trụ này ả n si ẻn văn pháp sư sao nọ nghiêng đầu một chút trên thực tế nàng còn sống không chỉ là nàng ta nghĩ ố đ ì n bệ hạ cũng đồng dạng còn sống chỉ bất quá hắn đi tìm người chết thế giới là bởi vì Cái kia thần tính chuyển hóa sao sơ chén lập tức liền hiểu thực lực đạt đến hắn trình độ này hắn xác thực cũng có thể mơ hồ cảm giác được một vài thứ mà lại hôm qua nọa tại t h ả nổ sắp tử vong thời điểm nọa cùng t h ả nổ nói chuyện hắn cũng nghe được vô cùng hiểu rõ bởi vậy sơ chén xác định một ít chuyện đó chính là lao sư của mình năm đó trạng thái có thể là hoàn thành nào đó một trạng thái hay là cái gì kinh lịch nhiều như vậy sơ chén đã không phải là tại cái kia đơn thuần t i ể u tướng ố c hắn có thể cảm thụ được lao sư của mình thật là sẽ không bị kệ xì lụ cho xử lý a đúng vậy ngươi sẽ không cho là nàng thật khả năng bị một nhân vật nhỏ xử lý sao n o a không thèm để ý chút nào cười cười mà cùng lúc đó n o a kích hoạt lên mình lao sư cho hắn cố lực lượng kia thật có lỗi trong mắt của ta kệ sĩ l ũ chính là một nhân vật nhỏ À đúng m ộ t đ ồ tương lai cũng sẽ không rời đi ca mạ tạ có đúng không sơ chân nhữ mày đây là lao sư lực lượng nhưng là hoàn toàn không giống ừm ừ n o a nhẹ gật đầu tại ta cái vũ trụ kia lao sư của ta đã hoàn thành cái này chuyển hóa sớm hơn sơ chân mặc xuống mà loạ thì không thèm để ý cười cười cái ả m thụ đ này khiến c g nó g à c ỗ n g nhiên có n n g đại, một loại cảm giác khó hiểu nhưng là sau một khắc nóa sắc mặt liền thay đổi bởi vì nó biết cái này chỉ sợ cái vũ trụ này ạn xì ẻn đoán pháp sư cái này khiến nóa có một loại dị thường thao đảng cảm giác mình rõ ràng là muốn về nhà tới tại sao lại gặp cái này ả n xì ẹn văn pháp sư rồi cái này rõ ràng không phải nọa hy vọng a đây là sơ chén cũng cảm nhận được cố lực lượng này nét mặt của hắn lập tức trở nên có chút vui mừng là lao sư quả nhiên cái này cũng không tính là cái gì quá tốt tin tức nọa c ờ i khổ một tiếng chí ít đối ta mà nói theo cố lực lượng này không ngừng tới gần rất nhanh nọa cùng sơ chén trước người xuất hiện một cái quang ảnh rất nhanh cái này quang ảnh chậm rã i hiện ra nàng nguyên hình ạn xì ẹn văn pháp sư theo sự xuất hiện của nàng toàn bộ không gian cùng thời gian tựa hồ cũng bị động lại hoàn toàn không có tam lệm cùng ở bạ sở đệm lực lượng ba động chỉ là theo vị này ả n xì ẻn văn pháp sư xuất hiện hết thảy đều phảng phất n g ư n g lại an xì ẻn văn pháp sư có chút vui mừng nhìn xem sơ chân đồng thời lại sử dụng mang theo ánh mắt kỳ dị đánh gián đ o ạ rất nhanh an xì ẻn văn pháp sư mở miệng nói ra chúc mừng ngươi sơ tivan ngươi làm được ngươi nên làm sự tình ngươi là một cái hợp cách thủ hộ giả cảm ơn ngươi an xì ẻn văn pháp sư sơ chân có chút câu n ệ đối với an xì ẻn văn pháp sư bái như vậy nơi g ư đây an s ì ẻn văn pháp sư đưa ánh mắt nhìn về p h í a n loa đến từ cái khác vũ trụ thủ hộ giả ngươi tốt an s ì ẻn văn pháp sư loa đối vị này an s ì ẻn văn pháp sư hơi bái thật hân hạnh gặp ngươi mặc dù đối ta mà nói chỉ sợ thật không phải lần đầu tiên gặp mặt nhưng là đối với ngươi mà nói khả năng còn là lần đầu tiên an s ì ẻn văn pháp sư cười cười nàng nhìn chăm chú l o a cũng không có mở miệng nói cái gì thực lực đạt đến nàng đẳng cấp này đã có thể cảm nhận được rất nhiều không giống đồ vật cũng tỉ như trước mắt cái này loạ mặc dù nàng bây giờ còn chưa có triệt để khôi phục lại nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng khác phán đoán trước đó nàng tại tĩnh tu khôi phục mình thời điểm liên đã cảm nhận được một chút không thể tưởng tượng nổi lực lượng tại thế giới hiện thực bộc phát mà ngay mới vừa rồi nàng càng là cảm nhận được một c ỗ thuộc về chính nàng lực lượng mặc dù rất lớn trình độ khác biệt nhưng là bản chất lại rất tương tự nàng cơ bản có thể đánh giá ra chỉ sợ là một cái khác vũ trụ mình muốn tiếp những n à y kẻ ngoại lai、like、về nhà cũng chính là bởi vậy nàng đông nhiên có chút hứng thú chương năm trăm năm mươi sáu ngươi cần phải trở về thật sự là không thể tưởng tượng nổi ngươi chính là một thế giới khác ta không sai Thật h â nói hạnh n gặp g ư Xem ra, nếu thật ư không phải có m tình huống như vậy đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đọa mặc dù đọa đã sớm đoán được nguyên bản vũ trụ bên trong hạn xì ẩn đoán pháp sư không có chết tốt xấu mản gà cũng đã nói nhưng khi nàng thật xuất hiện thời điểm nọa vẫn còn có chút động bởi vì chính mình cái vũ trụ kia đã bị triệt để cải biến nạn s ì ẹ n v ă n pháp sư cũng tới rất nhanh hai vị này tướng mạo giống nhau như lúc nhưng là thực chất nhưng lại không giống nhau lắm trí tôn pháp sư đều tản ra một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy rất hiển nhiên các nàng đây là tại giao lưu loại trình độ này giao lưu hiển nhiên không phải nọa cùng sờ chen có thể nghe bởi vậy nọa cũng hoàn toàn không có quá mức để ý quay đầu nhìn thoáng qua tựa hồ còn có một số không thể tưởng tượng nổi sờ chen nọa cười cười cũng không tính quá mức để ý bất kể nói thế nào loa xem như phá vỡ mạ vẹo vũ trụ chỉ có thể có một cái hồn mẹ định luật hai cái hồn mẹ hiện tại cũng sống được thật tốt đây này đúng rồi ngươi sẽ kéo đàn vi ô l n g s a o cũng không biết ở vào mục đích gì loa bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu ừ m sẽ không sơ chén vẻ mặt khó hiểu bất quá ta ngược lại là sẽ đánh đàn dương cầm có ý tứ loa cười cười xem ra ta phải thật tốt dạy bảo một chút cái vũ trụ kia ngươi nói thật loa một mực tại suy nghĩ s ở chén rốt cuộc muốn như thế nào đi dạy bảo là cùng trong nguyên tắc như thế trước ném hắn đi trong vũ trụ tăng một chút kiến thức vẫn là dựa theo mình ý nghĩ từ từ sẽ đến vấn đề này tại nọa đi vào bên này trước đó liền bắt đầu suy tư bởi vì lao sư của hắn minh xác nói qua muốn đem sở chèn ném cho chính nọa xử lý cái này để nọa cảm giác có như vậy một chút khó khăn điều giáo học đổ cái gì nọa đã làm qua rất nhiều lần nhưng là lần này thế nhưng là sở chèn ra trong nguyên tắc trí tôn pháp sư b ị mình cho đoạt vị trí vị kia thằng xui xẻo a bất quá bất kể nói thế nào nọ dạy bảo học đồ bên trong cũng có có được trí tôn pháp sư tiềm lực người nọ cũng chính là có chút xấu hổ đối mặt sờ chen mà thôi lắc đầu nọ cảm thấy vẫn là sử dụng phương pháp của mình được rồi dùng một chút đặc biệt có ý tứ phương pháp đàn vi â lông sờ chen nhíu mày vì cái gì ta bỗng nhiên cảm giác ngươi có một ít không tốt làm ý nghĩ ở bên trong có lẽ đi có trời mới biết đâu nọ nghiêng đầu một chút bất quá lần này cái vũ trụ kia ngươi rơi vào trong tay ta chỉ sợ cũng không có thư thái như vậy ta có thể đoán được sờ chen bất đắc dĩ lắc đầu ta tính trước rất Ta kia không không cách phải có vui. là lấy bất i ế t b quá i ta Bất ta quả cảm thấy ngươi dạng này ra hỏa chắc hẳn không phải rất dễ thân cận mới đúng đâu chỉ không phải rất dễ thân cận ngay từ đầu s ở trên cái kia điệu dạng thật làm cho người ta chán ghét đến cực điểm hắn nhưng là không có chút nào tin tưởng ma pháp gì loại hình đồ chơi bất quá suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng là bình thường hắn nhưng là một cái chủ nghĩa duy vật kiên định người ủng hộ hắn dựa vào vật lý y học cầm nhiều như vậy giải thưởng cứu được nhiều người như vậy làm sao có thể tin tưởng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ đồ đâu đương nhiên tại đ o ạ cái vũ trụ kia lại không đồng d ạ n g đ o ạ cái vũ trụ kia bản thân ma pháp sư liền đầy đủ nhiều đồng thời ở hành tinh khác người xâm lấn lưu dấp thời điểm đ o ạ còn dẫn đội xung phong một lần mà cũng chính là một lần kia cũng làm cho tất cả mọi người biết cái vũ trụ này thế nhưng là có một đống lớn thực lực đáng sợ ma pháp sư đâu đ o ạ cảm thấy mình điệu giáo sở chen có lẽ sẽ trở nên đơn giản nhiều có lẽ cũng sẽ trở nên có ý tứ nhiều hơn n g i ê n đầu một chút khả năng thế kỷ 19 c h ặ t lọt kệ hồn mèz loạ là không thấy được nhưng là thế kỷ 21 hồn m ẹ z nói không chừng còn có thể xuất hiện đâu bất quá cái này hồn m ẹ z cũng không thấy sẽ là điều tra người bình thường vụ án hồn m ẹ z l o a hiện tại vô cùng vui vẻ mình sớm đem bạ cờ đường phố 2 2 1 b cho ra mua không phải có trời mới biết vẫn sẽ hay không có một ít chơi vui hơn sự tình phát sinh tốt ta lần này ngươi rời đi cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp mặt đâu sơ chén mặc dù vẫn luôn biết l o a khả năng đang suy nghĩ một chút không tốt lắm sự tình nhưng là hắn cũng lười đang nói cái gì gặp mặt sao n ọ a cười cười có cơ hội có lẽ lần tiếp theo gặp mặt giữa chúng ta t r ê n lệch sẽ kéo lớn hơn đâu đại khái đi bất quá có một vấn đề ta cần hỏi thăm một chút sơ chén cũng không có quá mức để ý n ọ a nói đồ vật hắn tiếp tục mở miệng hỏi nạ tạ xạ n g ư ơ i định xử lý như thế nào nạ Nà tạ xạ n ọ a ngây ra một lúc sau đó hắn hung hăng vô vô đầu của mình tốt ta thật sự là gặp quỷ ta suýt nữa quên mất n ọ a thật đúng là kém chút đem cái này nữ nhân quên mất nếu như không phải cái vũ trụ này h n xì ẻn đ o n pháp sư bỗng nhiên xuất hiện lời nói loa khả năng liền thật mang lấy khối kia kim cương quay đầu trởi sau đó tại không biết bao lâu về sau một ngày nào đó noa mới chợt nhớ tới một cái khắc vũ trụ bờ lách phải đảo linh hồn còn tại trong tay mình nghĩ tới đây noa rất thẳng thắn đem nhét vào mình trong thứ nguyên không gian viên kia gạch đá đem ra viên này gạch đá vô cùng sáng tỏ mà viên này gạch đá sau còn có một cái lâm vào ngủ say nữ nhân tay bóng rất rõ ràng đây chính là nạ tạ xạ tiện tay đem khối này kim cương vứt xuống sở chen trong tay mà cùng lúc đó loạ trên ngón tay cũng xuất hiện một sở ánh sáng vàng kim lộng lấy ngón tay chậm rãi chỉ hướng sở chen rất nhanh cái này một sở ánh sáng vàng kim lộng lấy liền tiến vào đến hắn trong đầu đây là sơ chen ngây ra một lúc ngươi sử dụng phục sinh một người phương pháp rất đơn giản đúng hay không noa cười cười chỉ là đơn giản linh hồn điều khiển thủ đoạn chỉ cần lực khống chế hơi tốt một chút là được rồi đây cũng không phải là lực khống chế hơi tốt một chút đi sơ chen thở dài mà lại chúng ta cái vũ trụ này nhân bản kỹ thuật chỉ sợ cũng rất khó đạt tới yêu cầu vậy liền đi tìm t o n n g noa không có chút nào do dự g i a hỏa này kỹ thuật chỉ sợ thật không phải đơn giản như vậy chỉ cần cho hắn một chút thời gian liền tốt đây là sự thật tại không có d ị gì trả họ vị này thần kỳ tiên sinh tình hôn giới tony sợ tặc chính là lợi hại nhất nhà khoa học cùng nhà phát minh có ra hỏa tại chỉ sợ cái gì nhân bản loại hình đồ chơi thật không phải vấn đề gì n ọ ạ phi thường tin tưởng tony ra hỏa này làm được coi như làm không được cũng không có gì lớn địa cầu khoa học kỹ thuật không được liền đi tìm ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật à. dù sao bọn hắn cũng không phải không biết ti tơ quỵu cái này phiếu người mặc dù nói ti tơ quỵu hung hăng hố bọn hắn một thanh nhưng là hiện tại hết thể đều kết thúc ta sơ chén có chút gật đầu bất đắc dĩ xem như công nhận loạ mà cũng liền ở thời điểm này hai cái ạn xỉ ẻn văn pháp sư giao lưu tựa hồ cũng kết thúc trên người các nàng kia tương hố g i a o hội kim sắc quang mang trở nên mờ đi rất nhanh liền ngay cả kia ngưng kết thời gian cùng không gian cũng khôi phục lại thật không nghĩ tới các ngươi cái vũ trụ kia như thế có ý tứ linh thể trạng thái ạn xỉ ẻn văn pháp sư cảm khái một câu mà lại các ngươi cái vũ trụ này chỉ sợ sẽ không có đáng sợ như vậy tai nạn ta nghĩ hẳn là sẽ không ở phát sinh thực thể trạng thái ạn xỉ ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu bởi vì ta có một cái đặc biệt nhất đệ tử a đáng tiếc nếu như ta có thể sớm một chút nhìn thấy ngươi đệ tử có lẽ chúng ta cái vũ trụ này cũng sẽ không bị lớn như vậy cực ổ như vậy không nên xuất từ trong miệng của chúng ta không có b ằ n g n ở t i ề n sinh ngoài ý muốn cũng không có các ngươi hiện tại sự thật cố định như thế liền như là chúng ta có thể biết thả nổ sẽ làm thứ gì nhưng là chúng ta không thể bởi vì chúng ta biết mà đi giết hắn linh thể ả n xỉ ẹn văn pháp sư thở dài xác thực như thế bởi vì đây chính là một cái cố định sự thật nàng nhất định phải tuân thủ đây hết thảy bằng không ả n xỉ ẹn văn pháp sư hoàn toàn có thể tại thả nổ phát động đây hết thảy trước đó liền đi giết hắn nhưng là đây hết thảy cũng không có phát sinh không phải sao lắc đầu linh thể ạn xỉ ẹn văn pháp sư cũng không nói thêm lời nàng nhìn thoáng qua đệ tử của mình sơ chen lại nhìn một chút cùng sơ chen đứng chung một chỗ loa cuối cùng gật đầu cười liền hóa thành một đạo đ ạ m kim sắc quang mang biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong màn loã lao sư thì là hảo hảo quan sát một chút loa cuối cùng đối sơ chen nhẹ gật đầu thật hân hạnh gặp ngươi sơ ti vẩn đương nhiên vô luận là cái vũ trụ này hay là chúng ta cái vũ trụ kia chúng ta kỳ thật cũng coi là lần thứ nhất gặp mặt ngài tốt ản si ẻn văn pháp sư sơ chen hết sức chăm chú mà cung kính đối ản si ẻn văn pháp sư bái dù là hắn biết trước mắt vị này cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ nhưng là hắn vẫn như cũ làm như vậy càng là tiếp xúc ma pháp học tập ma pháp sở chen cũng càng là hiểu rõ trong đó khác biệt tính cùng rất nhiều hoàn toàn không phải thế giới hiện thực có thể giải thích đồ vật hắn cũng càng phát trở nên cung kính cùng cẩn thận rất đáng tiếc lại tới đây đã hao tốn ta không ít tinh lực ta chỉ sợ không có cách nào cùng ngươi tiếp tục trò chuyện đi xuống ản s、si、ì ẻn văn pháp sư cười cười qua không được bao lâu một cái khác liền sẽ tìm tới cửa mà chuyện sau đó ta tin tưởng ngươi đã rất rõ ràng sẽ phát sinh cái gì đúng vậy ản xì ẻn văn pháp sư sở chen vẫn như cũ cung kính đoạt mặt mũ chúng ta biết ản s、si、ì ẹn văn pháp sư đánh gãy sơ chẩn sau đó liếc một cái nọa ta nghĩ ngươi cũng biết đúng không nghe nói ngươi còn thả một trận điện ảnh ách nọa sờ lên đầu hắn rất muốn nói mình không có sử dụng âm ghệm nhìn trước kia phát sinh sự tình bất quá suy tư một chút nọa vẫn gật đầu ta rất hiếu kỳ cái này không có ta vũ trụ quá khứ phát sinh thứ gì ản s、si、ì ẹn văn pháp sư lắc đầu cũng không có ngay lập tức nói cái gì tiện tay vung lên lập tức nọa trên thân xuất hiện một chút ánh sáng vàng kim lộng lẫy mà lại nọa còn mơ hồ cảm giác được loại này ánh sáng vàng kim lộng lây xuyên qua không gian hạn định thậm chí đọng lại vũ trụ giao hội thông đạo cần phải trở về đòa ngươi còn có cần xử lý sự tình đâu đương nhiên lão sư mà lại lần này ta cũng thu hoạch rất lớn chương năm trăm năm mươi bảy tam đại thế giới huệ tôi cùng lộ kỳ hai người ngồi s ổ m trên mặt đất khô khốc một hồi huệ tựa hồ cũng sắp đem bọn hắn tối hôm qua ăn đồ vật toàn bộ cho phun ra màn đoạ thì một mặt ghét bỏ đứng ở một bên sợ hai cái này đ ồ đần không cẩn thận đem những này buồn nôn đồ vật làm tới trên người mình nôn khan hơn nửa ngày hai người này mới bốc lên đầu một mặt t ú oán sen lẫn p ẫ n nộ nhìn xem đoạ ngay tại tối hôm qua bọn hắn mới vừa vặn tham gia một cái tiệc rượu ạ vẹn chờ nhóm đưa ra tiệc rượu dùng cái này đến chúc mừng bọn hắn thành công chiến thắng thản ổ. kết quả bọn hắn cái này một chúc mừng trực tiếp h ế t tới sáng sớm mặc dù nói thể chất của bọn hắn cam đoan bọn hắn sẽ không uống say nhưng là bụng của bọn hắn toàn bộ là nước cũng hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là liền tại bọn hắn rời giường dự định đi nhà vệ sinh giải quyết một cái vấn đề thời điểm đ ỗ n g nhiên trên người của bọn hắn toát ra điểm kim quang căn bản là không kịp d â ruộ hoặc là phẳng kháng ngay l kia là cái kia cảm giác quen thuộc kia là loại kia như là say x e khoái cảm cộng thêm bên trên hai gia hỏa này toàn bộ đều là một bụng nước cái này dẫn đến hai người bọn họ lại một lần nữa tại không gian thông đạo bên trong một đường cổng thổ dù là rơi xuống đất bọn hắn cũng còn không có nôn sạch sẽ ô đin cùng hạng xỉ ẹn văn pháp sư đứng tại phía trước nhìn xem hai gia hỏa này cũng là một mặt im lặng bọn hắn thật không nghĩ đến sự tình thế mà biến thành cái dạng này mang theo bất đắc dĩ lắc đầu ô đin cái này ạn xỉ ẹn văn pháp sư cùng loạ nói ra xem ra ta hai đứa bé là tạm thời không có cách nào hào hào trao đổi bọn hắn cũng h ơ không có chút n có lẽ đi. Nọa cười cười, dựa vào thầy á c trụ của bọn hắn hoặc là bậc cha chú vẹn vẹn điểm này liền thật đáng giá bọn hắn kiêu ngạo có lẽ đối với thầy của bọn hắn cùng bậc cha chú đến nói thà nổ thật không tính là cái uy hiếp gì trọng đại tồn tại nhưng là thụ trở ngại các loại khôn sáo đồ vật bọn hắn là không thể nào xuất thủ đối phó tha nổ nguyên tắc như thế hiện tại cũng là như thế nhưng là so sánh tại nguyên tắc một cái khác song song vũ trụ bọn hắn vận khí cũng khá nhiều bởi vì bọn họ lao sư cùng bậc cha chú sẽ không vì vậy mà rời đi bất quá có bọn họ chỉ là nhiều một cái bảo hộ mà thôi những vật khác cũng sẽ không vì vậy mà cải biến quá nhiều đúng là một chuyện đáng giá cao h ứ n g tình thần vương ô đình cũng nhẹ gật đầu như vậy ta trước dẫn bọn hắn rời đi đi trạng thái này cũng không quá tốt đối loại khả năng qua một thời gian ngắn còn cần ngươi qua đây giúp đỡ ạ ồ chuyện gì n à a có chút hiếu kỳ mà hỏi vui vì ngài cống hiến sức lực bệ hạ qua một thời gian ngắn ta dự định để ta một cái khác hài tử ra nàng lạt sổ cùng lộ kỳ tỉ tỉ nhưng là nàng tư tưởng có chút cực đoan n à a khoe miệng giật một cái cái này mẹ nó là cái gì sự tình đây là ổ đỉn muốn đem h ẻ o lạ đem thả ra rồi đây là ngại nhà mình chuyện phiền thoái còn chưa đủ nhiều không rằng đạo lý một cái lộ kỳ một cái sổ liền đầy đủ số nhức đầu hiện tại còn muốn đem h ẻ o lạ phóng suất tạo thành ba chàng lính ngự lâm sao mà lại coi như ngươi dự định tổ kiến ba chàng lính ngự lâm cũng đừng mang ta lên a n ọ a nhưng cái này không muốn cùng cái này nữ nhân đ i ê n có chút quá nhiều quan hệ nọ a thế nhưng là nhớ rõ cái này nữ nhân đ i ê n thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng nếu như không phải nọ a làm loạn sổ meo meo truy chính là nàng cho b ó c nát tốt ta ổ đ ì n h bệ hạ nọ a có chút đắng buồn bực ở trong lòng teo h rên bất quá ngoài mặt vẫn là một mực cung kính dò hỏi không biết tư tưởng của nàng đến cùng có bao nhiêu cực đoan yên tâm đi nọ a có ta ở đây nàng không sẽ chọc cho ra phiền phá gì cũng không biết có phải là đoán được nọ ý nghĩ ổn khe cười, cười. khẽo lạ tư tưởng rất cực đoan rất lớn trình độ là bởi vì ta nàng đi theo ta chinh chiến quá lâu dẫn đến nàng cho rằng thứ gì có thể dựa vào nắm đấm đến giải quyết thật sao noa s á c mặt chấn định nội tâm lại kém chút không có mắng to lên ngươi cũng biết là vấn đề của ngươi hít sâu một hơi noa mở miệng hỏi xin hỏi ta có gì có thể đến giúp nàng rất đơn giản mặc dù đây là huynh đệ bọn họ tỉ m ộ i sự tình nhưng là ngươi cũng lạt sổ cùng lộ kỳ hảo bằng hưu không phải sao o d i n cười nói ra tại có cần phải tình huống dưới trợ giúp một chút bọn hắn để nữ nhi của ta cũng nhận rõ một số việc thực nhận rõ sự thật nhận rõ ai mới là asgat quốc vương nhận nhân ngoại nhân thiên ngoại thiên. Nóa lên hữu hữu rõ cái sờ c mặc hắn dù có ổ đình đè ép h ẻ o lạ là không thể nào tại hạ sát thủ đối phó sở cùng l o k i nhưng là nữ nhân này trở lại asgard hậu lực lượng liền sẽ vô hạn tăng trưởng đây chính là một cái vô cùng phiền phức sự tình mặc dù nói loại này trưởng thành đến đỉnh khả năng chính là thập giai tả hữu nhưng là nọ không ra dở dạ gồn bọn mà pháp cũng không có cách nào đối phó a chẳng lẽ lại cái này hẹo lạ cùng cái vũ trụ kia thạ nổ không sai bịt lắm thuộc về c ô n g cao phòng thấp noa không dám xác định mình cái vũ trụ này bởi vì chính mình xuất hiện cùng gia nhập trở nên vô cùng khó mà xem hiểu bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này tệ sệ giặc tựa hồ so noa trước đó đi kia vũ trụ phải cường đại hơn một chút bởi vậy noa cảm thấy vẫn là chú ý cẩn thận thở dài noa biết chuyện này hắn chỉ sợ thật chỉ có thể đáp ứng không phải vạn nhất ô đi đầu góc co lại nhìn xem hiệu là máu ngược sổ cùng lộ kỳ hai huynh đệ sau đó đồng ý nàng trở thành g t gạt vương như vậy noa mới là bệnh thiếu máu đâu ta hiểu được bệ hạ noa nhẹ gật đầu nếu mà bắt buộc ta sẽ sử dụng giờ dạ của bọn rất tốt vậy liền làm phiền ngươi ô đình hài lòng nợ nụ cười đúng rồi bệ hạ có một việc ta mớn thỉnh giáo ngài một phen giống như lên cái gì nọa đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi ồ chuyện gì ngươi nói xem ngài đối người chết thế giới có ý kiến gì không sao nọa cuối cùng nâng lên lá gan nghĩ ô đình hỏi thăm người chết thế giới tương quan cái này thật là không phải nọa quên đi hoặc là cái gì khác mà là nọa trước đó căn bản không có can đảm đến hỏi người chết thế giới tràn đầy cấm kỵ trước kia nọa suy đoán ra ổ đỉnh sẽ đi người chết thế giới tìm kiếm thê tử của mình nhưng là hiện tại cái vũ trụ này không có loại này thì sự phát sinh a bởi vậy nọa thật không có biện pháp đi tìm hiểu kỳ thật coi như ổ đỉnh thê tử chết rồi hắn muốn đi người chết thế giới nọa cũng không có cách nào đi tìm hiểu bất quá bây giờ nọa ngược lại là nghĩ tiếp lấy cơ hội này hào hào tìm hiểu một chút nọa tin tưởng có tại một cái khác vũ trụ một chút kinh nghiệm chỉ sợ ản xì ẹn văn pháp sư cùng ổ đỉnh cũng sẽ không quá khó xử chính mình Quả nhiên, khi noa hỏi ra lời về sau ạn xỉ ẻn vấn pháp sư sắc mặt thay đổi một chút mà ô đ ỉ n h cũng biến thành có chút c ổ a khoái hơi cùng ạn xỉ ẻn vấn pháp sư l i ế n nhau tựa hồ là đang làm một ít giao lưu lại giống là tại xác nhận một ít sự tình đến cuối cùng ạn xỉ ẻn vấn pháp sư tại hơi do dự biểu lộ hạ điểm một chút đầu tốt ta ta hiểu được ô đ ỉ n h giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng quan đoa tiếp lấy ánh mắt của hắn biến vô cùng nghiêm túc lên người chết thế giới tràn đầy bóng tối vô tận cùng sợ hãi nó là một cái độc lập với tất cả ví độ tồn tại độc lập với tất cả ví độ tồn tại noa nhữ mày hắn luôn cảm giác không thích、hợp. vì cái gì hắn nhớ kỹ một ít trong tiểu thuyết người chết linh hồn vô cùng dễ dàng được triệu hắn ra đâu t ỷ như cái gì vong linh ma pháp không phải liền là một cái phi thường lợi hại cùng như xoa ma pháp sao mà lại trong phim ảnh không phải cũng có được này chủng loại hình đồ chơi n o a rất rõ ràng nhớ kỹ tại cái nào đó trong phim ảnh không phải có cái gì hắc cám thánh kinh loại hình đồ vật nói thật n o a vì thế còn cố ý vượt qua một chút liên quan tới ai cập ma pháp lịch sử thư tịch bởi vì phạ dạ ô、oh, cái gì cũng không phải tại người bình thường thế giới lưu lại truyền kỳ tại thế giới ma pháp bọn hắn càng là một đám nắm giữ lấy lực lượng cường đại pháp sư đương nhiên bọn hắn càng nhiều đánh giá mình vì thần người hầu hoặc l à tế tự loại hình đồ chơi nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng xác thực nắm giữ rất cường đại ma pháp lực lượng bất quá rất đáng tiếc cái vũ trụ này tựa hồ chưa từng xuất hiện ỷ mọt tần dạng này ra hỏa đương nhiên cũng có thể là bị dòng sông lịch sử cho vùi lấp cũng khó nói dù sao ỷ mọt tần gia hỏa này không tính là cái gì thanh danh tốt gia hỏa tương phản gia hỏa này có thể nói là xú danh chiêu bởi vì hắn hắn câu dẫn một cái phạ dạ ổn thế tử tại bọn hắn chuyện xảy ra đồng thời dẫn đến phạ dạ ổn thế tử ám sát phạ dạ ổn về sau hắn còn ý đồ phục sinh nữ nhân này bất quá rất không may hắn bị bắt lại sau đó bị nguyền rủa trí tử loại chuyện này coi như bị lịch sử vùi lấp nhưng là ý mọi tần phục sinh cũng không có khả năng một điểm ghi chép đều không có à. n loa nhớ k ỹ chuyện này là phát sinh ở sau đệ nhị thế chiến ai cập phát sinh lớn như vậy biến hóa bộ phép thuật không có khả năng không có một chút phản ứng nhưng là rất đáng tiếc l o i chuyên môn hỏi tham q u a ai cập bộ phép thuật bộ trưởng liên quan tới chuyện này thế nhưng là đạt được trả lời để loa thật rất thất vọng căn bản chưa nghe nói qua chuyện này mà lại bộ phép thuật bộ trưởng còn cường điệu một câu loại sự tình này không có khả năng giàu giếm cũng căn bản không g ạ t được húng chi thật sự có dạng này một tên bọn hắn bộ phép thuật làm sao có thể một điểm bảo hộ biện pháp đều không làm đâu xác thực độc lập với tất cả vĩ độ vũ trụ ô đ i n nhưng không biết nọa đang miên man suy nghĩ thứ gì hắn tiếp tục nói ra có phải là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi thiên đường địa ngục đồng dạng đang thu thập linh hồn nhưng bọn hắn cách làm đều chỉ là vì tín ngưỡng mà thôi mà lại bọn hắn có thể đi vào đến bọn hắn nơi đó linh hồn không phải tín ngưỡng kiên định chính là tội ác tài trời biết tại sao không vì cái gì n ọ a thật đúng là không hiểu rõ thiên đường cùng địa ngục đến cùng tại sao phải linh hồn nhưng là làm một ma pháp sư n ọ a cũng không phải thật đồ đẩn hắn lập tức nghĩ đến cái gì ý của ngài là năng lượng không sai ô đi nhẹ n gật đầu chính là năng lượng bọn hắn thông qua tín ngưỡng hoặc là một ít hành vi quy phạm đến định nghĩa linh hồn chỗ chất lượng tốt linh hồn sẽ trở thành thủ hạ của bọn hắn mà phẩm chất bình thường t i ê m người chết thế giới mặc kệ sao n ọ a nhữ n g mày hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi người chết thế giới thật là sẽ không quản loại chuyện này nó quá khổng lộ cực lớn đến áp đảo thời gian cùng không gian phía trên đồng thời cùng tất cả vũ trụ liên hệ ô đình không có để ý cười cười mở miệng giải thích có đúng không hả liên hệ không sai tất cả vũ trụ đúng cuối cùng nói cho ngươi một cái lanh t r í thức m ờ i nói vậy hạ chúng ta vị trí thế giới gọi là tạo vật thế giới ngươi cũng có thể hiểu thành thế giới vật chất nhưng là vây quanh chúng ta còn có hai thế giới một cái chính là người chết thế giới còn có một cái chính là hư không chương năm trăm năm mươi tám london sao hư không ngồi tại london thánh điện thủ hộ giả trong văn phòng nọa một cái tay loay hoay một cái thoạt nhìn như là đồng hồ đồng dạng đồ vật một cái tay thừa dịp đầu rơi vào trầm tư ở trong kể từ cùng thần vương ổ đình đối thoại qua đi nọa liền bị hắn hung hăng rung động đến vô luận là người chết thế giới ngang qua tất cả vũ trụ vẫn là tam đại thế giới khái niệm đều để nọa đầu như là bị oanh tạc tam đại thế giới tạo vật thế giới người chết thế giới cùng hư không nhất là cái này hư không càng làm cho nọa cảm giác buồng tim của mình bị hung hăng chọc lấy một chút hắn vô luận như thế nào đều không có cách nào quên mình hệ thống chính là đến từ hư không mà lại chế tắc mình cái hệ thống này người càng là một vị hư không chúa tể nhưng làn đọa căn bản cũng không dám lựa chọn tin tưởng hư không chúa tể chính là duy nhất nếu thật là duy nhất như vậy chỉ sợ đọa phiền phức liền lớn a hư không lại là một cái độc lập với tất cả ví độ tất cả vũ trụ áp đảo không gian thời gian phía trên thế giới trước kia đọa đối với hư không nhận biết cơ bản đều là đến từ vật v ố t hồ cờ dập c ù n g l i t l o p lệ gân lơ cảm thấy cái đồ chơi này bên trong r a đều là phần tử khủng bố nhưng là hiện tại xem ra giống như người bên trong này không chỉ là phần tử khủng bố v ẫ n là m ộ t c h ú t cực đ o a n nhảm c h á n ra h a n ọ c ũ n g n ế m tham thử hỏi q u a h ệ t h ố n g l i ê n quan t ớ i h ư k h ô n g lý luận, n hệ ư n đáng g là rất đáng tiếc h thống c ă n bản cũng không b i ế t n h ữ n g này l o ạ i cho. nói thật n ọ i thật không nguyện ý tin tưởng hệ thống nói tới nhưng là n ọ i có thể cảm giác được chỉ sợ hệ thống thật không biết nhiều như vậy bởi vì dựa theo hệ thống nói tới nó mới vừa vặn bị chế tác được liền bị vị kia hư không chi chủ bằng hữu lấy ra chơi sau đó vì tránh né bị hư không chi chủ phát hiện nó bị ném tiến vô tận hư không bên trong dựa theo dạng này thuyết pháp để phán đoán chỉ sợ cái hệ thống này là thật cái gì cũng không biết mà lại nọa cũng tình nguyện tin tưởng nó là thật cái gì cũng không biết bất luận nhìn thế nào đều là mình đi đến bây giờ đều là hệ thống trợ giúp lớn nhất điểm này nọa không cách nào phủ nhận mà lại nói thật nọa đánh đáy lòng cũng là tin tưởng cái hệ thống này thở dài một hơi nọa cũng không muốn đem sự tình nghĩ quá phức tạp chỉ là lần này khi hiểu được hư không cái này khái niệm về sau nọa thật bị dọa một thân mồ hôi lạnh hắn biết mình hệ thống lai lịch thân phận đều rất lợi hại nhưng là hiện tại xem ra mình còn giống như là xem thường mình cái hệ thống này a nói chuyện người cái kia ngân xác lực lượng sẽ không phải là trong truyền thuyết hư không lực lượng a noa thở dài nhắm mắt lại noa mở miệng dò hỏi còn có ngươi thật cái gì cũng không biết sao ta thật không biết hệ thống thanh n â m vẫn như c ũ máy móc thậm chí còn mang theo một chút bất đắc dĩ hương vị đây là ngươi trở lại cái vũ trụ này về sau thấp một trăm linh bốn lần hỏi thăm ta còn cái kia ngân s ắ c lực lượng ta cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép ta chỉ biết là như thế nào sử dụng nó nhưng là cũng không biết nó bản chất đến cùng là cái gì như vậy sao như vậy đừng hỏi ta cũng thử qua đi phân tích phá giải nhưng là lực lượng của ta bây giờ nói cho đúng ta có thể điều động lực lượng của ngươi căn bản không có cách nào mở ra nó bởi vậy ngươi vẫn là hết hy vọng đi hệ thống tên vương bắt đảng này thật đúng là chủ đề chung kết giả noa bất đắc di t h ở dài cái này khiến noa thật đúng là không có tiếp tục hỏi tiếp sau lắc đầu noa cũng không muốn lại xoắn suýt cái đề tài này mặc dù noa đã là một cái cựu g i a i ma pháp sư nhưng là không nói tại khác vũ trụ như thế nào vẹn vẹn tại cái vũ trụ này noa đều không coi là bao nhiêu lợi hại nhân vật chí ít hắn đều vẫn là thuộc về phạm nhân giai đoạn này đâu bởi vậy noa cảm thấy mình vẫn là không cần phiêu tương đối tốt Cái kia như g â n sắc lực n g l vậy đây có phải hay không là nói rõ nó nếu như có thể tại song song vũ trụ tìm tới triệu hoáng người chết linh hồn phương thức liền có thể đạt tới phục sinh một người mục đích chỉ là đến cùng dạng gì song song vũ trụ có vật như vậy đâu ta có thể nghĩ tới thế giới đến cùng có tính không là song song vũ trụ đâu nọa chống đỡ đầu suy tư hơn nửa ngày hắn cảm giác đầu góc mình đều muốn nổ tung nói thật không có nhất độ khó đồng thời nhanh chóng tìm tới linh hồn địa phương nọa phản ứng đầu tiên chính là cái nào đó toàn bộ đều là nghĩ dạ địa phương lại hoặc là ai t ử thần đến cùng tính là gì nọa lập tức cảm giác mình đầu góc có chút loạn nói chuyện t ử thần thế giới có tính không là người chết thế giới à? còn có cái gì anh linh a thông linh vương a đủ loại đồ vật loạn thất bất ao giống như đều là cùng linh hồn tương quan a vì cái gì ta phản ứng đầu tiên đều là cái nào đó đảo quốc đồ vật ta quả nhiên là cái trạch nam sao đột nhiên nọa cảm giác mình giống như phát hiện cái gì ghê gớm đồ vật bất quá cái đồ chơi này cũng chỉ bất quá là đảo mắt liền bị nọa quên mất ma pháp sư là trạch nam cũng không phải là cái gì đáng được chuyện kỳ quái dù sao ma pháp sư đều thích rụt lại mình làm nghiên cứu hả được rồi trở nên xử lý sự tình xử lý xong ta muốn tìm thời gian đi một chuyến ai cập lại hoặc là đi một chuyến nhật bản nọa tại đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm sợ ti vần sợ chen tim lặng mặc đi tới một cái cầu vượt hạ đầu đường trên sân bóng rổ nhìn xem giữa sân cái kia bước đi như bay thân ảnh sợ chen nội tâm lại bắt đầu trở nên lửa nóng nửa năm trước sợ ti vần sợ chen còn là một vị thiên tri kiêu tử một vị đỉnh tiêm ngoại khoa giải phẫu bác sĩ nhưng là bởi vì một lần ngoài ý m u ố n hai tay của hắn nhận lấy tổn thương nghiêm trọng hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên khi hắn vừa mở mắt thời điểm nhìn xem mười một cây ủy nội đinh thép cắm ở hai tay của hắn lúc dáng vẻ lúc kia nội tâm của hắn là vô cùng hắc á m cũng thất lạc nhiều chỗ dây chẳng đứt、gãy. hai tay thần kinh tổn thương nghiêm trọng đây cơ hồ mang ý nghĩa hắn đã mất đi hai tay mà cái này cũng đồng đẳng với hắn đã mất đi hết thảy hắn hiện tại hai tay căn bản không có cách nào dùng s ứ c bởi vì bọn chúng mỗi giờ mỗi khắc đều tại nghiêm trọng run dậy bên trong sơ chấn tiến hành các loại nếm thử vô luận là hoàn thiện nhất kỹ thuật vẫn là ở vào thí nghiệm bên trong kỹ thuật hắn đều nhất nhất làm nếm thử nhưng là hắn đạt được kết quả đều không ngoại lệ đều là lấy thất bại mà kết thúc thậm chí liền ngay cả cái khác bác sĩ cũng bắt đầu vì mình danh dự mà từ bỏ trị liệu sơ chấn từ phía trên đường đánh rất tới địa ngục cần bao lâu thời gian sơ chén đáp án là m ộ ư ơ i một giờ m ộ ư ơ i một giờ hắn từ có được xe sang trọng đồng hồ nổi tiếng cũng khó có thể tin địa vị xã hội biến thành bây giờ cơ hồ không có gì cả nội tâm của hắn cơ hồ cùng sụp đổ sau đó tại một ngày nào đó một cái nhìn giống như là đánh cược đồng dạng chữa bệnh báo cáo xuất hiện ở trước mặt hắn về sau nội tâm của hắn lại một lần nữa trở nên lửa nóng nắm thật chặt y phục của mình sơ chén kiên định đi hướng quả cầu này trận đúng lúc lúc này người hắn muốn tìm đi tới trước mặt hắn jonathan ambul c bảy c tám hai đoạn tủy sống hoàn toàn tổn thương sơ chén biết mình không thể bỏ qua cơ hội hắn lập tức nhanh chóng đối với người tới nói jonathan kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua sơ chân ngươi là ai bộ ngực một chút tê liệt sơ chân không có trả lời mà là tiếp tục nói tự mình biết chữa bệnh báo cáo đồng thời hai tay bộ phận cũng đã tê liệt ta không biết ngươi jonathan nhứt mày trước mắt người này để hắn cảm giác được có chút quen thuộc ta là sơ tivan sơ chân một cái khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ sơ chân mở miệng nói ra bất quá rất nhanh hắn liền có chút đáng chát giải thích một câu đã tưởng là một cái bác sĩ ngoại khoa jonathan lần này cuối cùng biết tên trước mắt này là ai nhìn xem hiện tại kia một bộ nghèo túng không được sở trên dồn nạt thản nội tâm thở dài hắn đã từng được cho biết qua nếu có một cái hắn nhận biết nhưng cũng không hề có quen biết gì người đến hỏi thăm bệnh tình của hắn giống như thực nói cho hắn biết bây giờ nhìn lại người kia hẳn là vị này đã từng bác sĩ ngoại khoa sở ti vần sở trên dồn nạt thản có chút hiếu kỳ quan sát một chút sở trên hắn không biết vì cái gì những cái kia tôn kính các ma pháp sư sẽ nghĩ trợ giúp bác sĩ này nhưng là đây hết thể đều không trọng yếu cười cười dồn nạt thản mở miệng nói ra a ta nhớ ra rồi ta còn thực sự nhận biết ngươi ta đi qua phòng làm việc của ngươi ngươi ngay cả thấy đều thấy ta trên thực tế ngươi trợ lý một cửa ải kia ta đều chưa từng có đi ta căn bản cứu không được ngươi s ở chen cũng rất đáng chát nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy kiên trì ngươi gọi là biết nam trở ra đúng không j o n a t h a n núi bay sau đó làm bộ dự định trở về chơi bóng rổ ngươi t ừ trong tuyệt vọng tìm được hy vọng còn sáng tạo ra kỳ tích nhìn xem dồn nạt thản quay người liền rời đi s ở chen lập tức có chút lo lắng h ắ n cơ hồ là có giọng khẩn cầu đồng thời phi thường bất lực móc ra cặp kia tắm ở trong túi á o không ngừng đang run dày hai tay ta cũng tại thử nghiệm sáng tạo ta kỳ tích j o nhìn a t a n đứng n tại chỗ h xem sơ chen nhìn xem hắn kia một mặt tuyệt vọng cùng mong đợi bộ dáng hắn cảm thấy mình vẫn là không cần chơi quá mức lựa tương đối tốt hắn là bị ma pháp sư cấp cứu trở về hắn cũng phi thường chờ mong cùng nguyện ý giúp các ma pháp sư làm một chút cái gì bởi vậy hắn cũng không có ý định đang bán quá a tử tốt ta jonathan chậm rãi đi tới sơ chen bên người sau đó nhỏ giọng nói ra ta lúc ấy kỳ thật cũng muốn từ bỏ nhưng là về sau ta bị một người cứu lại là ai sơ chen dị thường hưng phấn cùng kích động là ai một cái ma pháp sư jonathan rất trực tiếp nói thế giới này người đều biết ma pháp sư tồn tại hắn cũng không cần thiết nói như vậy mịt mờ một cái ở tại đỉnh núi rời xa hết thể ồn ào náo động chỉ là đi ngang qua nịu rót làm việc ma pháp sư mà hắn cũng là ta ngược lại là tại hắn dạy bảo hạ suy nghĩ của ta tiến vào một cái cảnh giới toàn mới linh hồn cũng đã nhận được thăng hoa mà thân thể của ta thân thể của ngươi cũng khôi phục lại sơ chén mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt gia hòa này ma pháp sư ạ đúng vậy kỳ thật ta ở nơi đó còn có thể học tập đến nhiều thứ hơn chỉ bất quá ta chỉ là một người bình thường Ta nhưng g ĩ đã đã thân thể của ta đã khôi ta khôi phục, không có nhiều h cũng n của có vậy t i h thế là ta quyết định hài lực, là l ta quyết n ò về nhà. Người nói địa phương. Nó ở đâu? Người muốn tìm địa phương tên gọi địa đâu? địa ở tìm mạ tạ, cả là a của ta cũng ở đó. Bất quá rất đáng tiếc, lao o sư sư cũng tiếc, của việc, Bất rất ta đáng buộn nhiều ở đó. bề quá m lại có mạ tạ thánh nhân đã tinh tu. nhân Nhưng đã là, c lẽ ngươi có thể đi l o n d o n nhìn xem bởi vì vị thánh nhân kia người thừa kế cả mạ tạ lợi hại nhất ma pháp sư ngay tại l o n d o n nếu như ngươi có thể tìm tới hắn l o n d o n à chương năm trăm năm mươi chín mạ vẹo vũ trụ hai cái hồn mèo tony ngồi tại mình trong phòng thí nghiệm nhìn xem màn hình màn bên trong bị dạ v ì s à n g chọn ra một ít tin tức hắn rơi vào trầm tư nhìn ra được lúc này tony mặc dù trầm mặc nhưng là nội tâm lại có tràn đầy l ử a giận nếu như không phải là bởi vì hắn một mực duy trì ma pháp sư huấn luyện cùng minh tưởng để hắn có thể thời khắc dự vững tỉnh táo lúc này nếu là trước đây hắn chỉ sợ đã mặc vào khôi giáp x ô n g ra ạ vẹn chờ căn cứ thật đúng là gặp quỷ tony thở dài hắn nhìn thấy tư liệu chính là cái k i a đáng chết năm 1991 n h i ệ m vụ ghi chép tại nửa năm trước bị n ọ nhắc nhở một câu về sau hiếu kỳ tony cũng muốn nhìn xem những này đáng chết h ì dạ đến cùng làm qua thứ gì nhưng là hắn vạn vạn không ngờ tới chính là khi hắn thiết trí vì lấy xỉ ẹn cao tầng làm trục tâm bắt đầu tính toán tìm kiếm về sau hắn xác thực tìm được rất nhiều vật có ý tứ mà trong đó bị dạ vịt sàng chọn ra tư liệu bên trong liền có một cái liên quan tới hai ồ sơ tạc tư liệu nói thật lúc ấy tony nhìn thấy cái đồ chơi này sau chính mình cũng trận tròn mắt mà khi hắn ấn mở cái này trong tư liệu video hắn càng là nhanh nhức chế không nổi lựa giận của mình giờ khác này hắn mới ý thức tới hắn lúc trước nhìn qua phiên bản căn bản chính là một cái cắt giảm bản cha mẹ của hắn căn bản cũng không phải là chết bởi thai nạn xe cộ mà là bị một người cho mưu sát nhất làm cho tony có chút không có cách nào tiếp nhận chính là động thủ người này tony thì hắn gặp qua đồng thời còn nhận biết bởi vì cái này ra hỏa chính là đi theo sở ti vở rộ dở bên người cái kia gọi z e m bù k i tony hít sâu một hơi là một m ma pháp sư giữ lại lý trí để tony không có xúc động nhưng là tony cũng biết phần này tỉnh táo đã nhanh bị nội tâm của hắn l ử a dẫn cho đốt sạch sẽ trầm mặc nhìn xem hình tượng bên trong hết thảy tony cuối cùng làm một cái quyết định dạ v ị điều tra dêm bù kỳ tư liệu tony thanh âm trở nên có chút thanh lãnh t、yeah, fbi cn sợ còn có quân đội tư liệu ta toàn bộ mướn đương nhiên còn có thu thập càng nhiều h í dạ tư liệu lục soát từ mấu chốt và tờ sổ đi ở cuối cùng ta muốn liên xô liên liên quan tới những bí mật này nhiệm vụ tư liệu đúng vậy tiên h sinh dạ vịt h a n h âm rất nhanh liền tại tony trong phòng thí nghiệm văn g lên mà cùng lúc đó tony trước mắt màn sáng cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại số liệu tony sắc mặt bình tĩnh cũng có chút đờ đẫn cầm lên một chén trà sữa loại này anh thức trà sữa tony nói thật không phải đặc biệt thích uống nhưng là không biết vì cái gì giờ khắc này hắn lại đặc biệt muốn cùng cái mùi này t i ê n lặng chờ đợi dạ vịt chỗ lục x o á t tư liệu mỗi một phút mỗi một giây đối với tony mà nói đều tựa hồ là một loại d à y v ò rốt cục đang đợi dài rằng giặc ba phút sau dạ vịt cuối cùng đem muốn toàn bộ tư liệu đều lục x o á t hoàn tất tony buông xuống trong tay chén trà nhìn làm một đầu một đầu nhìn lên liên quan tới dê mù kỷ tất cả cuộc đời sau đó tiến hành so sánh dê bù kỳ cùng cạm ẩn amê gì ksr ti vở rộ rỡ c ố sự cùng kinh lịch cơ bản có thể xác thực hai người bọn họ là phát tiểu đồng thời cùng một chỗ tại đại chiến thế giới lần hai bên trong đối kháng hy g i chỉ bất quá tại một lần hành động bên trong bù kỳ lọt vào băng cốc vách núi đến tận đây tất cả mọi người cho rằng bù kỳ đã chết một người chết lại là như thế nào phục sinh rất nhanh tony ngay tại dạ vịt tìm tới liên xô liên tình báo trong ghi chép biết hết thảy dê bù kỳ không có chết hắn bị hy g i những người khác phát hiện đồng thời mang đi sau đó trải qua một phen tàn khốc huấn luyện cùng tẩy não để hắn trở thành một cái siêu cấp chiến sĩ dùng cái này đến đối kháng cảm n a mê zika nhìn đến đây tony nhịu lông mày tẩy não thế nhưng là tony nhìn thấy cái kia bù kỳ tựa hồ căn bản chính là một người bình thường a mà lại dựa theo tuổi tắc đến nói dê mù kỳ hiện tại chí ít cũng có chín mươi mấy tuổi mới đúng chứ chẳng lẽ h giả thật nghiên cứu ra được cái gì tony cao mày tiếp tục xem tiếp căn cứ tư liệu biểu hiện theo nước đức thất bại h giả cũng bắt đầu trở nên an phận mà toàn thế giới đều đang thu nạp hy dạ nhà khoa học thời điểm có một bộ phận hỉ dạ nhà khoa học tiến vào liên xô liên mà cái này một bộ phận người bên trong liền có không chế bù kỳ người bù kỳ tiến vào liên xô liên sau đó liền bị hỉ dạ người đóng băng chỉ cần bọn hắn có cần ám sát đối tượng là bọn hắn mới có thể tỉnh lại bù kỳ đồng thời bắt đầu tẩy não nhìn đến đây tony cơ bản đã tìm hiểu tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra là một lý trí người tony thật có khoảnh khắc như thế hy vọng mình không cần như vậy lý trí hắn đương nhiên biết mình chạy tới g i ế t bù kỳ mặc dù có thể cho hạ giận nhưng là sau đó mà đến đâu chỉ sợ là căn bản không phải báo thù sau k h o i cảm mà là một loại vô hạn tuần hoàn hối hận cùng ăn mòn tâm linh đau xót tony thừa nhận mình chỉ sợ thật làm không được nọa loại kia giết người căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác cũng căn bản sẽ không nhiều cùng n g ư ờ i nói nhảm bộ dáng tony xác thực giết không ít người nhưng là hắn xử lý đều là hai tay dính đầy máu tươi ác ôn b ụ kỳ rõ ràng không thâu vào cái này một hàng a theo hắn không ngừng về sau nhìn tư liệu hắn cũng biết hai chuyện thứ nhất chính là b ụ kỳ sở dĩ có thể khôi phục hoàn toàn l à n đọa n h ả m chán tình hôn dưới giúp sở ti vở một tay hiện tại bù kỳ căn bản không biết mình từng làm qua cái gì chỉ biết là hắn làm qua rất nhiều chuyện không tốt đồng thời hắn cũng tại cứu rôi đây hết thảy chuyện thứ hai chính là khống chế bù kỳ mật mã tại một cái đã từng hì giả thượng tá trong tay mà cái này thượng tá hiện tại người ngay tại cờ lệ v ề lẻn chỉ cần tony có thể tìm tới cái này mật mã như vậy cơ bản có thể xác định tất cả mọi chuyện ai sự t ì n h vì sao lại phát triển thành dạng này tony con mắt có chút đỏ lên hắn thật là không ngờ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này cái này khiến tony vô cùng buồn rầu bởi vì hắn bây giờ căn bản không làm được cái gì bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì cái này khiến hắn lập tức có khác biệt ý nghĩ Tim hạt. đ ngay chết, t còn không có không giải q u ế tại công thức. Nghĩ Tony tới đây, l là khổ não gái gái, b ấ tony quá rất t nhanh、tony、sắc mặt trở nổi ê Tiên n đáng ngươi không muốn Như ngươi không những sinh, mặc dù ta không muốn đánh nhiều người, nhưng là ta không thể không nhắc nhở người một thân. Ngay tại, Tony n có chút các cứu các có mặc phải phải hay phải thứ thể ta ta một tại đâu. gì sợ, sao. rôi là làm là vậy, dù lên cái gì không chuyện tốt thời điểm dạ vịt bỗng nhiên mở miệng nói ra sở ti vần sở chen muốn gặp ngươi mặc dù hắn không có hẹn trước sở chen ngồi tại cái này mới xây hạ vẹn chờ trong đại lâu một mặt khẩn trương cùng đợi tony sơ tát nói thật sơ chen thật vô cùng c ẩ n trương bởi vì hắn hiện tại cùng tony tranh lệch thực sự quá lớn vô luận phương diện nào tranh lệch đều là to lớn tony vẫn luôn thuộc về trên xã hội lưu đỉnh tiêm tồn tại mà sơ chen đâu trước kia có thể tính là một cái đưa thân trên xã hội lưu nhân sĩ dù sao bác sĩ cái nghề nghiệp này bản thân liền là một cái thượng lưu nghề nghiệp nhưng bây giờ thì sao sơ chen chỉ sợ không có cách nào tại tiếp tục là một cái thầy thuốc mà lại tony trộ ạ vẹn trờ vẫn là thuộc về cùng quan phương hợp tác bí mật đơn vị về phần cái này ạ vẹn chờ đến cùng trực thuộc ở đâu cái bộ môn phía dưới sở chen cũng không rõ ràng bất quá sở chen cảm thấy hẳn là cn a cn thế nhưng là có khó có thể tưởng tượng quyền lợi một cái phạm vi quản hạt bao hàm toàn cầu bộ môn chỉ sợ cũng chỉ có dạng này bộ môn có thể để cho tất cả đều là sút tơ hẹn rộ hạ vẹn chờ trực thuộc ở phía dưới nhìn như vậy đến chỉ sợ tony có quyền thế càng thêm để người khó có thể tin đương nhiên những này cũng không tính là là mấu chốt nhất mấu chốt nhất là tony vẫn là một cái ma pháp sư nằm ngoài ạ vẹn chờ tập kết thời điểm tony sử dụng năng lực đặc thù đánh bại cái k i a mặc màu vàng khôi giáp có thể thu nhỏ ra hỏa về sau ngoại giới đều cơ bản dạng này đang suy đoán coi như tony không phải một cái ma pháp sư nhưng là hắn cũng tuyệt đối cùng ma pháp sư nhận biết năm đó người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu thời điểm tony bọn hắn những n à y ạ vẹn trở liền cùng ma pháp sư cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua làm ạ vẹn trở lãnh tụ một trong sở chen cũng sẽ không cảm thấy giữa bọn hắn không biết nghe nói ngươi tìm ta sở chen tiến sĩ ngay tại sở chen một mặt lo lắng chờ đợi thời điểm bỗng nhiên một thanh âm truyền vào trong thai của hắn s ở chén lập tức đứng d ậ y thanh âm này hắn tại tv cùng trên internet đã nghe qua rất nhiều lần hắn ngay lập tức liền nhận ra đây là tony s ở t ạ c thanh âm đúng vậy s ở t ạ c tiên sinh s ở chén hết sức chăm chú đối với tony nhẹ gật đầu tha thứ cho ta mạng muội không có hẹn trước liền q u ấ y rầy ngươi mà lại cũng xin tha thứ ta không có cách nào cùng ngươi nắm tay ta biết ngươi tình huống tony hoàn toàn không có để ý hắn tùy ý giang tay ra thêm ra dây chẳng rèn luyện hai tay thần kinh nhận tổn thương nghiêm trọng thật đáng tiếc ngươi tao n ộ sợ chén tiến sĩ sợ chén tình huống tony đương nhiên biết rõ tại hắn từ dạ vịt nơi đó biết s ở chen muốn gặp mình về sau hắn liền để dạ vịt điều tra một chút s ở chen tình huống nói thật tony căn bản không có ý định thấy g i a hỏa này nhưng là vừa nghĩ tới mình muốn đi tìm s ở ti vợ cùng bù kỳ hắn dứt khoát liền tiện đường nhìn một chút tốt vừa vặn nhìn xem g i a hỏa này tìm mình mục đích là cái gì tốt chúng ta cũng không nói nhảm ta còn có chuyện muốn làm tony nghiêng đầu một chút không có chút nào khách khí nói ra nói đi ngươi muốn ta có chuyện gì ngươi có một phút đến bản tóm tắt quá thời hạn không đợi ta sơ chén thật đúng là không ngờ tới tony tính cách như thế h ỏ n g bét cái này tựa hồ để hắn gặp được đã từng mình sơ chén cùng tony tới một mức độ nào đó thật đúng là một loại người bọn hắn đều là thuộc về loại kia thiên phú chắc tuyệt đồng thời đều vô cùng tự ngạo chỉ bất quá bây giờ tình huống sơ chén chỉ sợ không có cơ hội kiêu ngạo mà lại hắn có thể xác định nếu như trong vòng mười giây hắn không nói ra cái nguyên cơ tony tuyệt đối sẽ rời đi ta nghe nói ngươi cùng ma pháp sư có liên hệ đã như vậy sơ chén cũng lười đang khách sáo cái gì hai tay của ta chỉ sợ khoa học kỹ thuật đã không có cách nào giải quyết mà ta gặp một cái một cái ma pháp sư hắn cùng ta nói có một chỗ có thể chữa trị ta tên gọi c ả mạ tạ nhưng là về sau hắn cùng ta nói để ta đi l o n d o n c ả mạ tạ l o n d o n tony sắc mặt trở nên có chút cổ quái trên giới hảo hảo quan sát một chút sở chen sau đó hắn mới mở miệng hỏi ngươi sẽ không phải là nhìn qua điện ảnh về sau mới ý tưởng đột phá t chạy đến nơi này à điện ảnh cái gì điện ảnh ừ m ngươi không biết mới nhắc chiếu lên điện ảnh nếu như ngươi xem qua như vậy ta cảm thấy ngươi không cần thiết tìm ta nếu như ngươi chưa có xem như vậy liền đi xem một chút đi c h ư ơ n năm trăm sáu mươi ta cần các ngươi làm một chuyện sở ti vờ ngươi mang lấy dêm đến bãi đỗ xe một chuyến ta có một số việc cần cùng các ngươi nói tuy ý đem sở chen đuổi đi về sau tony cho sở ti vờ gọi điện thoại chỉ có một người hướng phía bãi đỗ xe đi tới sở chen muốn tìm ma pháp sư đây là tony làm sao cũng không nghĩ tới sự tình vì thế hắn còn chuyên môn để ý hắn cho sở chen trên thân thả một cái thiết bị theo dõi vậy phần sở chen làm thế nào biết hoặc là nghĩ đến cái này phương pháp cũng đã trở thành tony hảo, hảo điều tra mục tiêu đương nhiên loại chuyện này tony trực tiếp giao cho dạ vịt đi làm hắn chỉ cần biết s ở chen vị bác sĩ này là như thế nào nghĩ ra phương pháp như vậy mà chính tony thì còn cần làm một chút càng thêm chuyện có ý nghĩa cũng tỉ như lần này gặp mặt tony phải tự mình làm tốt hết t h ể chuẩn bị nếu quả như thật không thể đồng ý tony cũng nhất định phải làm một chút cái gì bởi vì chính tony cũng biết việc hắn muốn làm đến cùng nguy hiểm cỡ nào từ một loại nào đó góc độ đến nói tony làm sự tình có thể nói là muốn đem hạ vẹn trờ trò phân liệt nhưng là tony nhưng cũng nghĩa vô phản cố hắn không có trực tiếp động thủ xử lý bù kỳ đã phi thường nghệ tình vật gì khác tony hiện tại cũng lười quản nhiều như vậy tùy tiện tìm cái địa phương tony hai tay vòng ngực liền đứng ở nơi đó video giám sát cái gì cũng sớm đã bị hắn cho liều đi hắn căn bản không lo lắng có người có thể nhìn thấy bọn hắn đại khái đợi hơn mười phút bộ dáng sở ti vợ r ồ dợ mang lấy b ụ kỳ tìm được tony vị trí có chuyện gì không tony r ồ dợ mang theo kỳ quái hỏi bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều quá nhiều nói thật ta thật rất muốn trực tiếp giết người jem b ụ kỳ tony cũng không để ý tới r ồ dợ mà là một mặt bình tĩnh nhìn bù kỳ nói ra còn nhớ rõ chín mươi mốt năm nhiệm vụ báo cáo không có ý tứ gì tony r d g e r nghe được tony trực tiếp từng thanh từng thanh bù kỳ kéo về phía sau các ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó hiểu lầm sao tony nhìn xem r d g e r động tác không thèm để ý chút nào cười cười ta không cảm thấy có hiểu lầm gì đó sở ti vờ xem ra ngươi đối ngươi bằng hữu không có chút nào đủ hiểu rõ mà lại ngươi cũng không cần thiết dạng này bởi vì nếu như ta thật muốn giết hắn ngươi căn bản không ngăn cản được hiện tại liền để các ngươi nhìn xem ta thu t ậ p được đồ vật đi nói xong tony cũng mặc kệ rổ r ở cùng bù kỳ kia một mặt cảnh giác biểu lộ thiện tay lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu phát ra kia một đoạn bị phủ đ u ổ i bí mật tony sắc mặt lạnh lùng mà rổ r ở cùng bù kỳ nhìn xem cái video này sau lập tức minh bạch cái gì mà lại hai người bọn họ sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi bù kỳ lại là giết chết hai v sở t ạ c chân chính hung thủ đây thật là một cái để người không thể tưởng tượng nổi kết quả phải biết vô l u ậ n là rổ r ở hay là bù kỳ kỳ thật bọn hắn cùng hai vợ quan hệ đều phi thường không tệ mà hai vợ càng là tony phụ thân giờ khác này bọn hắn cuối cùng biết vì cái gì tony vừa thấy mặt liền nói mình muốn giết chết bù kỳ không thể không nói tony động thủ thật cũng là chuyện đương nhiên cái này không khỏi để rổ r ở trở nên có chút khẩn trương mà lại có một chút tony nói không sai tony thật xuất thủ rổ r ở căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào khả năng nghe tony rổ r ở đối tony mở nói nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị tony đánh gãy hắn là bị k h ô n g chế ta biết tony nghiêng đầu một chút ngoại tờ xô đi ở kế hoạch ta phía trước liên xô bí mật văn kiện bên trong tìm được tương quan hy giả chủ đạo đây hết thảy nhưng là hắn đúng là nhẹ nhõm giết chết phụ thân ta cùng người của mẫu thân tony thở dài ánh mắt của hắn trở nên có chút thâm thúy ta mặc dù muốn báo thù nhưng là cũng là bởi vì ta biết hắn là bị k h ô n g chế cho nên ta mới không có đ ộ n g t h ủ c ả m ơn ngươi tony dồ dở thở dài một hơi nếu như là dạng này như vậy tự nhiên không thể tốt hơn nói thật nếu như tony thật trực tiếp đ ộ n g t h ủ như vậy dồ dở có thể dự liệu được sẽ là thế nào một kết quả đây tuyệt đối là dồ dở không thể nào tiếp thu được một kết quả hiện tại tony thật là không phải một người bình thường hắn vẫn là một cái ma pháp sư a đừng có gấp nói lời cảm tạng tony cũng không có cảm kích mà là tiếp tục mở miệng nói ra ta cần các ngươi đi làm một sự kiện làm một chuyện dỗ giờ vừa buông xuống tâm lại một lần nữa nhanh chóng bắt đầu nhảy lên đúng vậy một sự kiện tony hít sâu một hơi ta cần tim hạt ta cần trở lại quá khứ hồi đến quá khứ dỗ giờ ánh mắt có chút ngốc trệ hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tony trong lúc nhất thời cũng không biết nói chút rất nhanh hắn cười khổ lắc đầu tony ta biết chuyện này đối với ngươi đà kích rất lớn nhưng là ngâm miệm tony bình tĩnh nhìn một chút rộ rơ ngươi không thể làm được sự t ì n h không có nghĩa là ta không thể làm được lựa tử lĩnh vực thật là không phải ngươi cái này cải tiến nhà bảo tàng lão cổ đồng có thể minh bạch ngươi bây giờ cùng bù kỷ chỉ có hai lựa chọn thứ nhất chính là ở đây chết chung cái thứ hai chính là thay ta cầm tới tim hạt nói xong câu đó sau tony liền hai tay khoanh vờn quanh ở trước ngực cùng lúc đó trên người hắn cũng bao trùm lên một tầng màu đỏ khâu g á p lồng ngực của hắn cùng phấn e o đều có một cái l ò phản ứng trang bị nhàn nhạt, nhạt ma lực ba động từ trên người hắn phát ra một đầu màu lam áo choàng ở phía sau hắn không gió mà bay tiêu k ỳ d i ệ u phù văn tại cái này màu la m áo choàng bên trên như ẩn như hiện khi t o n y đem cái này khôi giáp lấy ra thời điểm liền biểu lộ ra hỏa này đã làm ra quyết định sau cùng đây là hắn chưa từng có tại người bình thường thế giới lấy ra đi ra một bộ hoàn toàn mới đồng thời kết hợp ma pháp cùng khoa học kỹ thuật siêu cấp khôi giáp nhìn xem trạng thái này t o n y i dỗ dở cùng bụ kỷ đều biết mình nên làm ra quyết định nếu không hai người bọn họ chỉ sợ đều muốn có đại phiền thoái sơ chen từ s ở t ạ c đại kịch viện bên trong ra hắn hiện tại đầu góc đều vẫn làm n ộ n g l o phải nỉ ở ba bộ khúc hắn thật là không biết là lúc nào chiếu lên nhưng khi hắn biết cái này ba bộ khúc điện ảnh là đến từ thế giới ma pháp về sau hắn liền duy nhất một lần mua ba tấm v ẽ xem phim duy nhất một lần đem tất cả kịch bản đều cho xem hết nói thật s ơ chen hiện tại đầu góc còn có chút c h g váng hắn cũng không có ngờ tới thế giới ma pháp thế mà khổng lồ như vậy mà lại thế giới ma pháp thế mà tồn tại nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi đồ vật khỏi cần phải nói liền vẹn vẹn tại bộ thứ hai bên trong xuất hiện cái kia sinh q u ố c thủy liền để s ơ chen hai mắt đỏ lên mặc dù nói hắn tình huống thật là không phải sinh cốt thủy có thể giải quyết nhưng là có trời mới biết thế giới ma pháp còn có hay không cái gì khác kỳ diệu đồ vật phải biết ma pháp thế nhưng là ngay cả xương cốt đều có thể biến không có sau đó t ạ i uống rượu thủy một lần nữa m ọ c ra như vậy thần kinh có phải là cũng có thể làm như vậy sơ chén chậm rãi đi ra ngoài nhìn xem đã dần dần biến thành đen sắt trời hắn cảm thấy mình tốt nhất vẫn là sớm xuất phát tương đối tốt London, lần, Anh chính chén nhiều kia qua thủ chỗ Quốc đều cái rất đô, đi sở hắn định tìm một chiếc xe taxi trực tiếp đi sân bay hiện tại s ở chen cảm giác nội tâm của mình tựa hồ cũng không có nhiều như vậy tuyệt vọng hắn càng nhiều tồn tại thì là hiếu kỳ cùng kích động mặc dù s ở chen cũng không biết những ma pháp sư kia đến cùng có nguyện ý hay không trợ giúp mình nhưng là đối với s ở chen dạng này người mà nói hắn tìm được một tia ánh dạng đông hắn đều nguyện ý đi nếm thử chí ít hiện tại s ở chen thấy được cái này một t i ế n ánh dạng đông điện ảnh xem hết rồi ngay tại s ở chen đầy trong đầu đều là những ma pháp sư kia thời điểm b ỗ n nhiên bên cạnh hắn mặc vào tới một cái thanh âm quen thuộc người tốt sợ tạc tiên sinh sơ chen phản ứng cực nhanh hắn lập tức quay đầu lại nhìn về phía đứng tại ven đường beo kính đen tony sợ tác tony trong tay bưng một chén trà sữa đứng ở nơi đó nhìn giống như là đi ngang qua đồng dạng nhưng là sơ chen biết chỉ sợ lúc này vị này sợ tặc tiên sinh là tìm đến mình thế là hắn vẫn như cũ duy trì tương đương cung kính từ một mặt khác đến nói vị này sợ tặc tiên sinh đầu tiên là trợ giúp hắn hảo, hảo hiểu ả o h rõ thế giới ma pháp người xem ra ngươi là chuẩn bị đi l o ô n luôn rồi tony hít một hơi trà sữa sau đó hứng hở mở miệng hỏi đúng vậy sợ tặc tiên sinh sơ chen nhẹ gật đầu phi thường cảm tạ ngươi cung cấp đề cử điện ảnh rất tuyệt bọn chúng đều đến từ thế giới ma pháp sao đương nhiên ta cũng sẽ không làm giả tony hít một hơi trà sữa sau đó tiện tay đem nó ném vào trong thùng rác đi thôi ta và ngươi cùng đi l o n d o n ngươi ngươi cũng muốn đi l o n d o n sợ tặc tiên sinh sợ chén n g ư ơ i ra một lúc sau đó dị thường tò mò hỏi xem ra chúng ta có thể đồng hành tony nhẹ gật đầu sau đó cũng không có tại nói thêm cái gì ngay tại trước đây không lâu tony triệt để làm xong rộ r ợ cùng bố kỳ nói thật đây đối với tony mà nói thật không tính là nhiều đơn giản rổ dở cùng b ụ kỳ mặc dù cảm kích cùng tony không so đo nhưng lại cũng khó khăn vô cùng tony cho bọn hắn sách yêu cầu bởi vì đây chính là đang đánh cướp cùng ăn cắp h ạ vẹn trợ nội bộ thành viên có thể nói đây là một loại phản bội cũng là một loại tại phân liệt h ạ vẹn trợ hành vi thế nhưng là tony căn bản cũng không để ý nhiều như vậy hai lựa chọn liền bày ở rổ dở cùng b ụ kỳ trước mặt hoặc là đáp ứng về sau nói không chừng tony còn có thể cho bọn hắn nghiệm chứng một chút chính mình nói hoặc là chính là phủ định như vậy tony tuyệt đối sẽ không nâng tay cho dù là bọn họ đã từng là chiến hữu là bằng hữu tony cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn tại liên đã không phải là người bình thường tony mặc dù còn làm không được ma pháp sư như thế hắn mỗi một lần ra tay độc ác đều cần cho mình một cái lý do nhưng là cự tuyệt mình rổ dở cùng bù kỳ sẽ cùng tại cho hắn một cái lý do may mà tony cũng không cần đ ộ n g thủ bù kỳ trực tiếp đại biểu rổ dở đáp ứng tony yêu cầu hoàn toàn không để ý rổ dở phản đối tony cũng không lo lắng bọn hắn phản đối bởi vì tony đã làm tốt dự tính xấu nhất cũng không có cấp hai người bọn họ lưu lại cái gì để phòng biện pháp tony trực tiếp mở ra một cái truyền thống môn rời đi ạ vẹn chờ căn cứ hắn hiện tại muốn đi thấy loạ cách làm của hắn có thể nói trái với hắn cùng loạ ở giữa ước định bởi vậy tony cần hào hào đi giải thích một chút tiện đường cũng có thể mang lấy cái này xui xẻo bác sĩ đi l o n d o n thử thời vận t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt kia là người kỳ quái cho nên ngươi chạy đến nơi này rồi loạ một cái tay chống đỡ đầu một cái tay đang chơi cái k i a cùng loại với đồng hồ đồ chơi nhìn xem sắc mặt trong bình tĩnh lại xen lẫn một chút l ử a giận tony cuối cùng thở dài chậm rãi hỏi nói thật loạ sớm có dự cảm loại này phá sự sẽ phát sinh chỉ là không ngờ tới chuyện này chỉ là chậm trễ mấy tháng liền phát sinh mấu chốt nhất là tony có thể phát hiện bù kỳ chính là sát hại cha mẹ mình hung thủ thật đúng là bởi vì nọa nếu như không phải nọa lúc trước vì khoe khoang nói lộ ra miệng nói không chừng đến bây giờ tony cũng còn không có phát hiện tình huống này đâu chỉ là nọa không nghĩ tới chính là tony ra hỏa này thế mà bắt đầu đánh lên lượng từ lĩnh vực bản tính mặc dù nói hắn xác thực có thể học tập cả pèn a mê gì ca sờ ti vỡ cách làm thế nhưng là cái này đều khiến nọa cảm giác là lạ bởi vì nọa hoàn toàn đoán không được ra hỏa này đến cùng dự định làm những thứ gì chẳng lẽ lại cứu cha mẹ của mình xin nhờ hắn làm như vậy tạo thành hậu quả có thể nói là khó có thể tưởng tượng dòng sông thời gian thật là không phải ngươi nói có thể phá hư liền phá hư nếu như là chạy tới song song vũ trụ làm như vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a chẳng lẽ lại chỉ là vì nhìn một chút cha mẹ của mình sao được rồi ta muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì n o a thở dài hắn cảm thấy mình vẫn là trực tiếp một điểm tương đối tốt đem những n à y đáng chết sự tình hỏi rõ ràng dù sao cũng tốt hơn giống một con con r ồ i không đ â u đây coi như là nọa lâu dài lấy đến từ mình thích suy nghĩ lung tung nếm khắp quả đáng đạt được giáo huấn ta muốn làm gì tony lúc này cũng coi là lấy lại tinh thần hắn cười khổ một thân ta dự định nếu như có thể mà nói liền trở lại quá khứ thời gian cái này không thể được bởi vì ngươi nhưng không quản được tự mình làm một chút không nên làm sự tình nọa trực tiếp phủ định tony ý nghĩ tính cách của ngươi ta hiểu rất rõ ngươi nhất định sẽ làm một chút ngươi cho rằng là đúng nhưng là sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư sự tình thật sao tony thở dài lắc đầu hắn tiếp tục hỏi như vậy nếu như ta đi qua đi thời gian song song vũ trụ đâu nọa tay còn chống đỡ đầu nhưng là hắn chơi lấy khối kia cùng loại đồng hồ đồ chơi tay lại ngừng lại suy tư một lát nọa nhẹ gật đầu nếu là như vậy như vậy ta có thể đáp ứng ngươi bởi vì tại một cái khác vũ trụ ngươi làm qua những chuyện tương tự nghe được nọa câu nói này lập tức t o n y nhãn tình sáng lên nếu là như vậy như vậy t o n y chẳng khác nào thu được thế giới ma pháp ủng hộ đã thế giới ma pháp ủng hộ cách làm của mình như vậy người bình thường thế giới sự tình hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy mà lại để tô ni cảm thấy hứng thú nhất là một cái khác vũ trụ mình thế mà làm qua những chuyện tương tự mặc dù tony biết nọa đi cái khác đồng thời thời gian tuyến vẫn là tương lai vũ trụ nhưng là hắn căn bản không biết nọa đến cùng lúc nào đi liền ngay cả trở về lúc nào hắn đều không hiểu rõ lần này tới hắn nhưng chỉ là mang lấy cái kia xui xẻo bác sĩ đến thử vận khí một chút đồng dạng hắn tới thử vận khí một chút không nghĩ tới nọa thế mà ngay ở chỗ này vậy đại khái cũng nói tony ra hỏa này vận khí sát thực rất không tệ đi có thể nói một chút nhìn cái vũ trụ kia ta là tình huống như thế nào sao đã n ọ đồng ý như vậy tony cũng trở tại vương xuống một chút gánh vác hắn một mặt mỉm cười nhìn và hỏi cái vũ trụ kia sao loa nghiêng đầu một chút nói đến cái vũ trụ kia không có ta tại mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm trước các ma pháp sư ra chút vấn đề dẫn đến ma pháp truyền thừa đức gãy bởi vậy nơi đó thế giới ma pháp cũng không như nơi này phồn hoa như vậy đương nhiên nơi đó cũng có ca mạ tạ cũng có trí tôn pháp sư hoa nha tony c h ớ p chớp xem ra cái chỗ kia không phải thư thái như vậy vẫn là nói một chút ta xem một chút đi n g ư ờ i loa ngắm tony một chút sau đó đem trong tay khối này cùng loại đồng hồ đồ vật vứt xuống tony trước mặt nói đến Cái đồ khi nọa vẫn phát hiện cái đồ chơi này trên người sổ thời điểm nọa liền đoán được cái vũ trụ kia tony đến cùng đang đánh lấy tính toán gì chỉ có thể nói sổ thật đúng là không biết cái đồ chơi này là làm cái gì không phải hắn cũng không dám tùy tiện cầm cái đồ chơi này trở về bất quá đã mang về nọa cũng không để ý đem thứ này đưa cho cái vũ trụ này tony đã muốn chơi liền để bọn hắn hào hào chơi đổi đi về phần cái vũ trụ kia ngươi nói thật nếu như không có ta tham dự kết quả kỳ thật không được tốt lắm nọa mặc kệ tony đang đánh giá cái này đồng hồ trực tiếp mở miệng nói ra tiếp lấy nọa liền đem nếu như mình không có quá khứ sẽ phát sinh sự tình hào hào giảng thuật một bên tony nghe rất chân thành chỉ bất quá khi hắn sau khi nghe song s ắ c mặt liền trở nên khó coi nói cách khác cái vũ trụ kia trí tôn pháp sư dự đoán ra duy nhất cơ hội là để ta khai hỏa búng tay không biết dù sao ngươi cuối cùng đi làm sau đó ta chết đi ta kẹp cỡ nữ nhi mọt găng sở t ạ c biến thành một cái không có phụ thân h ả i tử đúng vậy cơ bản như thế bất quá đây hết thệ cũng sẽ không phát sinh bởi vì ta đi nọa giang tay ra sau đó không để ý tới tôn nhi nọa nhìn ra được g i a hỏa này đại khái cần một chút thời gian đến giảm sốc dù sao cái vũ trụ kia tôn nhi chạy tới quá khứ thời gian cùng phụ thân của hắn đã gặp mặt đây cũng là hắn hiện tại muốn làm sự t ì n h lắc đầu nọa dự định đứng lên bất quá rất nhanh nọa liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tôn nhi đúng rồi ngươi thật giống như mang theo người tới thật sao a tony một chút không có kịp phản ứng nhưng là sau một khắc gia hỏa này liền mớn à, xác thực một cái đoạn mất tay bác sĩ nghĩ đến nơi này thử thời vận ta liền tiện đường cho hắn mang tới đoạn mất tay bác sĩ gia hỏa này tên gọi là gì ách tựa như là ta ngẫm lại sở ti vở vẫn là sở ti vẩn được rồi dù sao hắn họ sở chen một tên kỳ quái sở chen ngồi tại london thánh điện trong đại s ả n h hắn hiện tại cảm giác mình thật tam quan sụp đổ tại new york sở tạc đại kịch viện bên trong vừa mới xem hết điện ảnh hắn liền gặp tony sở tạc sau đó hai người bọn họ cùng một chỗ hẹn nhau tiến về l o n d o n chỉ bất quá sở chen coi là chính là hắn sẽ dùng sử dụng giao thông bình thường công cụ cũng tỉ như máy bay loại hình đồ chơi thế nhưng là khi hắn đưa ra muốn đặt t r ư ớ c vé máy bay thời điểm lại bị tony cho ngăn cản tại tony dẫn đầu hạ bọn hắn lại một lần nữa tiến vào sở tác đại kịch viện sau đó tại một cái không có giám sát không có bất kỳ người nào có thể tiến vào gian phòng bên trong tony liền ngay trước mặt sở chen mang lên trên một cái chiếc nhẫn tiếp lấy bắt đầu vạch vòng vòng đúng vậy chính là vạch vòng, vòng. lúc ấy sở chen còn tưởng rằng tony lại muốn làm cái gì hoa văn thế nhưng là khi hắn trông thấy một cái màu vàng kim nhạt vòng sáng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bất khả tư nghị nhất chính là khi vòng sáng triệt để mở ra về sau hắn phát hiện một bên khác thái dương vừa mới dâng lên dáng vẻ sở chen trực tiếp trợn tròn mắt hắn là buổi sáng chạy đi tìm rồ nạt hạn xế chiều đi ạ vẹn c h ở căn cứ tìm tony lúc buổi tối mới đi sở tạc đại kịch viện xem chiều bóng thời gian bây giờ đã là nịu rót d ạ n g sáng hai giờ tả hưu mà thời gian này đúng lúc là nịu rót buổi sáng khoảng bảy giờ nhìn xem tony trực tiếp vượt qua cái này vòng s sở chen do dự một hồi cũng lập tức chạy theo quá khứ hắn biết nếu như mình lần này không đ ổ i theo chỉ sợ tony cũng sẽ không mang mình đi tìm những ma pháp sư kia mà lại thông qua chuyện này sở chen cũng cơ bản xác định tony tuyệt đối cũng là một cái ma pháp sư xuyên qua vòng sáng sở chen phát hiện mình bây giờ thật tiến vào london cái này cảm giác kỳ dị để sở chen ngay lập tức nghĩ đến lúc trước nịu rót đại chiến thời điểm cái kia thần bí ma pháp sư triệu hoán ma pháp sư khác cách làm đi theo tony một đường đi lên phía trước rất nhanh sở chen liền cảm giác mình giống như mất phương hướng bởi vì hắn phát hiện mình giống như trong lúc bất chi bất giác liền rời đi dự định vị trí mà tony thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thậm chí còn đột nhiên biến mất không thấy đến cuối cùng vẫn là tony thông qua một chút phương thức đặc thù đem hắn dẫn tới trong phòng này mà tại trong phòng này s ở chen phát hiện mình giống như thật tiến vào một thế giới khác nhìn xem trong này hết thảy tỉ như một mực màu quýt nấp tại đuổi theo một con cú m è o không thả sau đó phía sau bọn họ còn đi theo một cái một mực bị gì bị gì kêu người máy còn có đủ loại tự động đang làm việc đồ dùng trong nhà cùng một đám mặc trường bảo thỉnh thoảng triệu hoán một chút thư tịch sang đây xem người trẻ tuổi đây hết thể hết thể đều là bất khả tư nghị như vậy đều là như vậy vượt qua sở chen tưởng tượng đều là như vậy để sở chen nội tâm lửa nóng tony đi gặp cái phòng này chủ nhân mà sở chen tại không có thu hoạch được triệu h o à n trước đó là không dám quá khứ sở chen cũng không quen thuộc thế giới ma pháp hết thảy nhưng là hắn cũng không dám có bất kỳ vi phạm hắn là hai tay của mình mà đến lẳng lặng chờ đợi sở chen liền như là pho tượng đồng dạng ngồi ở chỗ đó thế nhưng là đợi hơn nửa ngày sờ chen phát hiện vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh mặc dù đặt mình vào tại một cái thế giới ma pháp để hắn cảm giác hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy nhưng là hắn thật chờ thật là lâu ngầm đầu nhìn t r u n g quanh hết thảy những vật này hắn tại gần đây thời điểm liền đã h ả o h ả o quan sát qua nhưng là lại một lần nữa đi xem hắn phát hiện đây hết thảy tựa hồ cũng lộ ra đặc biệt không giống bình thường đại sành này nhìn qua tựa như là v i t to r i a thời đại sản phẩm nhưng lại lại dung hợp một chút hiện đại nguyên tố tại cái này phòng tiếp khách một bên thì là một cái triển lãm k h sơ chén không dám đi qua nhưng là cũng có thể nhìn thấy nơi đó tựa hồ trưng bày không ít đồ vật mà tại bên tay trái của hắn gian phòng kia càng là một cái thư viện tồn tại trước đó những cái kia tiểu ma pháp sư nhóm chính là ở nơi đó cầm sách nhìn thật sự là một cái kỳ diệu địa phương a sơ chén nội tâm âm thầm nghĩ tới chỉ bất quá rất nhanh nội tâm của hắn lại bắt đầu khẩn trương lên hắn không biết mình rốt cuộc muốn làm sao thuyết phục chủ nhân nơi này đến giúp đỡ tài liệu mình tốt cái này sau o người bình thường thế giới căn bản không có cách nào giải quyết hai tay sơ chén thở dài hắn cảm thấy hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thế nhưng là hắn khí còn không có thắng xong hắn bỗng nhiên liền cảm giác mình đầu góc có chút choáng váng sau một khắc hắn xuất hiện ở một cái trong văn phòng chương năm t r ư ơ i hai ký tên đi h ỏ a kế nếu như buồn nôn cũng mời nhịn xuống không phải ngươi tiếp xuống thời gian rất lâu cũng sẽ ở quét dọn vệ sinh bên trong v ư ợ t qua nhìn xem đầu váng mắt hoa một bộ ta nhanh không được bộ dáng đồng thời vô ý thức ốm bụng sợ chén nọa không chút khách khí mở miệng nói ra nói thật nếu như ra hỏa này thật tại phòng làm việc của mình nôn như vậy nọa tuyệt đối sẽ để ra hỏa này ở đây quét cả đời điệm tại đi một cái khác vũ trụ thời điểm nọa thật là bị sở cùng lộ kỳ hai tên hôn đ ạ n cho buồn nôn hỏng hiện tại nọa vừa nhìn thấy sở chen động tác này hắn vô ý thức liền nghĩ đến hai tên khốn kiếp kia không thể không nói hai tên khốn kiếp kia là thật hố người a ách ta nghĩ ta sẽ không sở chen nghe được một câu nói như vậy cũng là ngây ra một lúc mặc dù nói bỗng nhiên chuyển di hoàn cảnh để hắn cảm giác có chút mê mội nhưng là cái này xa xa không có đạt tới để hắn nôn mửa tình trạng đương nhiên loại chuyện này sở chen cũng sẽ không cố ý đi giải thích cái gì hiện tại hắn cũng không phải cái gì cao, cao tại thượng thầy thuốc đương nhiên chính là hắn vẫn như cũng là cái kia cấp cao nhất khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ nhưng là tại ma pháp sư trước mặt đây hết thảy đều không tốt dùng ma pháp sư cũng sẽ không cùng ngươi giảng khoa học bọn hắn giảng đều là một chút mang theo sắc thái thần bí đồ vật vậy là tốt rồi loa nghiêng đầu một chút nhìn thoáng qua vị này nghèo túng sơ chân hắn tình huống hiện tại s á c thực vô cùng hỏng bét cả n g ư ờ i tản ra một cỗ tâm tình trang trường loại kia tuyệt vọng nhưng lại lại trông thấy một kia ánh dạng đông dáng vẻ g i a hỏa này cùng loạ tại một cái khác vũ trụ nhìn thấy sở chen quả thực chính là hai người cái kia sở chen nhìn trầm hơn ổn cũng càng thêm có sức sống Noa đ ân cái n h này thời điểm, lúc n c hình n cũng coi như ngẩn coi tượng kỳ thật tại hắn vừa mới xem chiếu bóng bên trong trường học nào hiệu trưởng cũng rất phù hợp dạng này thiết lập đơn giản đến nói chính là xem xét liền cho người ta một loại rất yên tâm đồng thời vô cùng lợi hại cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này xem ra x o á i khí đồng thời khí chất tốt khó có thể tin nhưng lại không có loại kia khiến người vô cùng yên tâm cảm giác mặc dù nói người trẻ tuổi này để sờ chen có một loại phi thường nhìn quen mắt cảm giác nhưng là sờ chen tựa hồ căn bản nghĩ không ra mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua người trẻ tuổi này nói đi ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì loa nghẹo đầu nhìn xem sờ chen sau đó trực tiếp mở miệng hỏi đúng rồi muốn uống chút gì cha vẫn là cà phê lại hoặc là rượu ách đều không cần tạ ơn sơ chen cự tuyệt những vật này sau đó hắn mang theo do dự suy tư một chút mới mở miệng nói ra tôn kính ma pháp sư các h ạ ta lần này tới chính là bởi vì hai tay của ta a là vấn đề này a nọa giang tay ra hắn đương nhiên hắn biết sơ chen vấn đề bất quá hắn vẫn là biết mà còn hỏi nhưng ngươi là một cái bác sĩ ngươi chạy đến tìm một cái ma pháp sư làm gì bởi vì sơ chen c ư ờ i khổ một tiếng hai tay của ta căn bản cũng không phải là phổ thông khoa học có thể giải quyết tony cùng nọa tương hố liếc nhau một cái sau đó cũng không đáng kể nhút vai sờ c h e n nói kỳ thật cũng không tính chính xác bởi vì hắn cũng không có tìm được tony thì rút một tay mà tony ngược lại là nói không chừng thật có thể đem tay của hắn chữa lành đâu đương nhiên tony đối với chuyện này cũng hoàn toàn không có hứng thú mặc dù hắn nghe nói qua sờ c h e n thanh danh nhưng là hai người bọn họ địa vị t r ê n lệch thật đúng là có chút lớn nếu như không có gì ngoài ý m u ố n tony chỉ sợ cả đời cũng sẽ không đi tìm sờ c h e n hỗ trợ mà lại hiện tại tony làm việc chủ yếu hạch tâm cơ bản đều xây dựng ở trở lại quá khứ thời gian cơ sở này bên trên bởi vậy tony mới sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực đi trợ giúp cái này kỳ quái người xa lạ mà lại tony còn cảm thấy chỉ sợ nọa cũng chưa chắc lại trợ giúp ra hòa này bởi vì ma pháp sư thật là không phải cái gì giàu có t ử thiện tâm người thế nhưng là để tony vạn vạn không ngờ tới chính là hắn thấy không có ngay lập tức đem sở chen đuổi đi đ o ạ thế mà đối sở chen nhẹ gật đầu cái này để tony cảm giác được chính mình có phải hay không đối ma pháp sư có cái gì hiểu lầm nhất là khi nọa sau đó nói càng làm cho hắn có chút mắt trợn tròn xác thực hai tay của ngươi đối với khoa học đến nói rất phiền phức noa nhận đồng nhẹ gật đầu nhưng là sử dụng ma pháp quả thật có thể phi thường nhẹ n h õ m giải quyết đây hết thảy mà lại ta bản nhân cũng có thể nhẹ n h õ m giải quyết vấn đề của ngươi thật thật sao sơ chén một mặt kích động đứng lên giờ khác này hắn quả thực đã mất đi lý trí đương nhiên là thật noa nhẹ gật đầu sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem sơ chén nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi quả nhiên lần này tony xem như nhẹ nhàng thở ra đây mới là ta biết ma pháp sư hả sơ chén bị noa một câu nói kia làm liền như là một chậu nước lạnh tới trên đầu của hắn Cái nhưng à y k i hắn nháy mắt tỉnh n táo mắt lại t sờ chen cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ hắn chưa quên cái kia gọi rô nạt thản ra hỏa dựa vào cái gì hắn có thể bị ma pháp sư trợ giúp mình không được chứ chẳng lẽ hắn bỏ ra cái gì đại giới sờ c h é n nội tâm âm thầm nghĩ tới ngầm đầu lại một lần nữa nhìn về phía l o a vị trí nội tâm của hắn có một chút ý nghĩ đối với sờ c h é n mà nói đã mất đi hai tay hắn cơ bản đồng đẳng với đã mất đi hết thảy nếu như nhất định phải nỗ lực thứ gì sờ c h é n cũng nguyện ý hít sâu một hơi sờ c h é n nhìn về phía l o a thần sắc của hắn dị thường nghiêm túc dồn ạ t thản khoản buồn bị các ngươi chỉ ăn tốt hắn bỏ ra cái gì tin tưởng ta ta cũng nguyên nhân nỗ lực đây hết thảy thậm chí nhiều hơn dồn ạ t thản loạ nghiêng đầu một chút a ngươi nói là mọt đồ cái tia học sinh vận khí của hắn rất không tệ gặp mật đổ ra hỏa này đi ra ngoài thu học đồ bởi vậy hắn bị mật đ ồ mang tới cả mạ tạ đồng thời bồi dưỡng thành vì một cái ma pháp sư Dô n á t h a n dạng này trở thành một cái ma pháp sư hắn không có bỏ ra cái giá gì loại hình đồ vật không phải đâu xin nhờ chúng ta cũng không phải thay nhọn đỏ làn da cầm cái n g ĩ a đồng thời để các ngươi cùng chúng ta ký kết khế ước cái chủng loại kia đồ chơi ngươi cảm thấy các ngươi có cái gì đáng cho chúng ta đi mớn ư căn bản không có tốt ta noa có chút không hiểu thấu nhìn xem sơ chén gia hỏa này vì sao lại đem ma pháp sư cùng ác ma trong truyền thuyết sen lẫn trong cùng một chỗ mà lại liền xem như ác ma hiện tại cũng rất ít chơi một bộ này a trừ phi mục tiêu gì thường có giá trị không phải ai sẽ làm như vậy phí sức không tốt lắm sự tình tốt a s ơ c h a n h xác thực rất có giá trị dù làn ọ a mới vừa cùng hắn tiếp xúc nọa cũng có thể rõ ràng cảm nhận được gia hỏa này chỗ có được tiềm lực thật sự có chút đáng sợ Nọa có thể vững tin chỉ cần gia hỏa này phóng bình tâm thái xuất phát từ nội tâm tiếp nhận ma pháp đồng thời nghiêm túc học tập thật không cần mấy năm hắn liền có thể trở thành một cái ma pháp sư ưu tú đương nhiên đây cũng chỉ là một cái ma pháp sư ưu tú mà thôi căn bản không có cách nào cùng nguyên tắc hoặc là song song vũ trụ tên kia so sánh nhưng là bất luận nhìn thế nào đây đều là một cái khó có thể tin cải biến n ọ a đang suy nghĩ lấy lưu lại gia hỏa này không khó khăn khó khăn chính là như thế nào cải tạo đồng thời để gia hỏa này nghe lời như vậy ngay tại n ọ a suy nghĩ lung tung thời điểm sở chen cũng nghiêm túc suy tư nửa thiên nhiên sau mở miệng hỏi ta có thể lưu lại sao người muốn lưu lại n ọ a nghiêng đầu một chút có một chút người nhưng là muốn biết rõ ràng một khi ngươi lưu lại ngươi coi như không phải bác sĩ kia mà là một cái ma pháp sư noa nói rất ngay thẳng sơ chèn gia nhập quả thật có thể hào hào tăng lên thế giới ma pháp lực ảnh hưởng cùng thực lực nhưng là nếu như là một cái một lòng nghĩ trở về làm thầy thuốc sơ chèn như vậy cái này coi như không phải noa hy vọng tán đồng thân phận của mình biết mình chức trách đồng thời hào hào trở thành một cái ma pháp sư đây mới là noa mong đợi nếu như gia hỏa này có thể làm được đây hết thảy noa cũng không để ý để hắn trở về tiếp tục làm mình bác sĩ trong này có một cái trước sau chủ thứ quan hệ đó chính là hắn biết mình thứ nhất thân phận là cái gì thứ hai thân phận là cái gì nọa cảm thấy nếu như cái vũ trụ kia ạn s ỉ ẹn văn pháp sư cũng có thể cùng nọa cái vũ trụ này ạn s ỉ ẹn văn pháp sư đồng dạng như vậy sở chen không thể trở thành trí tôn pháp sư tình huống dưới nàng cũng sẽ dạng này lựa chọn bởi vậy nọa đánh ngay từ đầu liền không có nghĩ tới để sở chen qua loa đi chậm g i ả i thích ứng nọa suy nghĩ chính là để sở chen đơn giản ra thô biết hắn muốn gánh chịu cùng thừa nhận hết thảy tony cảm giác vô cùng ý tứ đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nọa thu học đồ tràng diện đâu mặc dù nói nọa học đồ rất nhiều nhưng là đại đa số đều là người quen biết theo tony những học đồ này 99% đều là một chút cá nhân liên quan tới mà n g h ĩ cái này xui xẻo bác sĩ thì là một cái triệt triệt để để ngoại lai、like、hộ đ ầ u sơ chén nhìn xem mình tay lại nhìn xem ngồi tại phía trước đọa cùng tony nội tâm cũng là một trận giấy giụa sơ chén hiện tại có chút mê mang nói thật để hắn triệt để đi làm một cái ma pháp sư quả thực chính là đối với hắn từ xưa tới nay thành lập thế giới quan cùng giá trị quan khiêu chiến thế nhưng là nếu như không đi thử lấy trở thành một cái ma pháp sư không đúng là dùng hết khả năng trở thành một cái ma pháp sư hai tay của hắn căn bản cũng không có biện pháp khôi phục không có khang phục hai tay hắn trở về cũng chỉ có thể vô hạn x a đoạn thế nhưng là sờ chen lại lo lắng một khi hắn trở thành ma pháp sư hắn có phải hay không muốn hòa bình lúc hết thẻ chặt đước đông nhiên sờ chen nghĩ đến tôn nghi sau đó lại nghĩ tới rổ nạt thản hòa buồn cắn răng sờ chen quyết định vô luận như thế nào hắn đều muốn thử một lần bởi vì đây là hắn duy nhất ánh dạng đông ta quyết định ta nguyện ý lưu lại vô luận như thế nào rất tốt như vậy liền ký kết một chương khế ở a ách các ngươi không phải không cần ký cái này đúng vậy à nhưng là ta chỗ này cần ký không n g u y ệ n ý ngươi đi tìm những người khác ta ngược lại nhìn xem ngươi dựa dẫm vào ta sau khi đi ra còn có ai dám muốn ngươi chương năm trăm sáu mươi ba sở t r ầ n mới hình tượng nọa thật đúng là không phải đang uy hiếp sở t r ầ n mà là tại trần thuật một sự thật mà thôi từ london thánh điện đi ra người đang còn muốn địa phương khác trở thành một cái ma pháp sư đây quả thực là tại người si nói mộng dù là sở t r ầ n thiên phú tại như thế nào tốt có nọa cái này đè vào phía trước nhìn chăm chú đám người ra hòa tại bọn hắn thật đúng là không dám tùy tiện đem sở chen mang đi đâu c ả mạ tạ uy danh cho tới bây giờ đều không phải dựa vào thổi phồng lên mà là dựa vào chính mình thực lực bày ra nọa làm hiện tại c ả mạ tạ bên ngoài người đứng đầu trên thực tế vẫn là người đứng thứ hai bởi vì ra hỏa này một mực tại l ô n d ô n thánh điện không có rời đi nọa tại toàn bộ thế giới ma pháp quyền lên tiếng đều lớn đến đáng sợ húng chi nọa đối với toàn bộ thế giới ma pháp cải biến đều là khó có thể tưởng tượng không có cái nào đ ồ đần sẽ cùng nọa không qua được đâu người thiên phú cho dù tốt lại như thế nào không có thích hợp bồi dưỡng cùng một cái đứng tại chỗ cao nhân giáo đạo ngươi ngươi vĩnh viên chính là cái dạc kia c ù nó g n bởi vì một cái có siêu cao thiên phú nhưng lại lại không có khai phát năng lực người phát s ầ u còn không bằng ngẫm lại như thế nào bồi dưỡng càng nhiều thực lực đạt tới cấp độ ma pháp sư đâu đây cũng là toàn bộ thế giới ma pháp một cái chung nhận thức bọn hắn thật là sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cùng cả mạ tạ không qua được v ề p h ầ n cái này khế ước kỳ thật có ký hay không cũng không đáng kể chỉ bất quá nọa vì làm sâu sắc một chút sở chen nào đó loại tâm lý để hắn chân chính ý thức được mình cũng không còn có thể cùng quá khứ đồng dạng bởi vậy nọa mới làm ra dạng này một cái khế ước n i cũng sẽ không làm cái gì văn tự bán mình loại hình đồ chơi đâu s ở chen khi nhìn đến phần này khế ước về sau cũng là do dự lượng này nhưng là cuối cùng hắn hạ quyết tâm kỳ thật hắn đã sớm nghĩ kỹ đồng giá trao đổi là chuyện đương nhiên điểm này s ở chen cũng rất rõ ràng cũng vô cùng hiểu rõ tại hảo hảo kiểm tra một phen cái này khế ước về sau s ở chen không hề do dự viết xuống tên của mình đến tận đây nguyên bản chí tôn pháp sư s ở chen cũng coi là chính thức đi vào thế giới ma pháp không có nhiều như vậy loạn thất bát tao lễ gặp mặt cũng không có nhiều như vậy không cần thiết dẫn đạo nọ dùng phương thức trực tiếp nhất nói cho hắn biết ta chính là người hy vọng duy nhất đương nhiên đến tiếp sau nên có dẫn đạo vẫn sẽ có dù sao một cái lâu dài sinh hoạt tại người bình thường thế giới đồng thời người đã trung niên thế giới quan giá trị quan cũng sớm đã định hình người phương diện này dẫn đạo vẫn rất có cần thiết bất quá nọa cũng không phải để ý như vậy tony ra hỏa này năm đó không phải cũng là dạng này tới sao khi lấy được nọa khẳng định đồng thời chứng kiến nọa thu một cái bác sĩ khi học đồ tony cũng cảm thấy mình hẳn là rời đi mặc dù nói bác sĩ kia tony cảm thấy hắn tiến vào nọa thánh điện rất có thể chính là một cái làm việc v ậ t cộng thêm không có việc gì giúp người xem bệnh nhưng là tony cũng không thèm để ý ngược lại hắn cảm thấy dạng này cũng không tệ khoa học cùng ma pháp kết hợp tại hắn cùng loạ i cộng đồng cố gắng hạng đã chậm rãi tại thế giới ma pháp trải rộng ra mà y học làm khoa học hạng mục bên trong một cái át không thể thiếu chi nhánh như vậy nó cũng vô cùng có giá trị nghiên cứu chí ít tony cảm thấy tại chế tắc một người thân thể phương diện này liền phi thường có cần phải luôn không khả năng mỗi một lần đều sử dụng nhân bản kỹ thuật ta mặc dù nói cái đồ chơi này là thật mau lẹ mà lại thuận tiện kỹ thuật điều kiện cũng vô cùng thành thục nhưng là thế giới ma pháp dù sao cũng nên có mình đồ vật không phải sao noa nhưng không biết tony ra hỏa này đang suy nghĩ gì nếu như biết có lẽ sẽ cho tony đánh cái một trăm điểm mang lấy sở chen đồng thời kêu lên đang ở trong thư viện mặt đọc sách phẩm noa mang lấy sở chen đi tới gian phòng của hắn nơi này sau này sẽ là người chỗ ở noa nhìn một chút gian phòng này cảm giác cũng không tệ lắm mà lại gian phòng này s ắ t vách chính là tony trước kia chỗ ở thế nào cảm giác có phải là rất không tệ so với trong tưởng tượng muốn giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác sở chen hào hào quan sát một chút gian phòng này cuối cùng hắn cho ra một kết luận như vậy ngươi nói là máy tính t v loại hình n o a nghiêng đầu một chút rất bình thường t o n y là người của chúng ta hắn cùng chúng ta đang tiến hành khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp cho nên người bình thường thế giới nên có đồ vật chúng ta nơi này đều có bao quát mạng lưới s ở chen nhẹ gật đầu mặc dù hắn cảm thấy rất ngoài ý mớn nhưng là lại cảm thấy đương nhiên dù sao đây chính là t o n y sở tà ca có ra hỏa tại vô luận là cái gì không thể nào về phần t o n y đến cùng lúc nào cùng ma pháp sư cùng một tuyến điểm này sơ chen cũng không phải là để ý như vậy hắn cảm thấy mình thân phận bây giờ vẫn là đường đi hỏi nhiều như vậy tương đối tốt mà lại nơi này mà pháp sư tính cách đến cùng như thế nào sờ chen cũng nói không chính xác vạn nhất bọn hắn tính cách không hề tốt đẹp gì mà mình lại nói một chút chọc bọn hắn mất hứng như vậy kết quả của mình tuyệt đối là bi kịch À, đúng rồi l o giống như nhớ ra cái gì đó sau đó trên tay của hắn liền xuất hiện màu vàng kim n h ạ t quang trạch cái này màu vàng kim n h ạ t quang trạch trực tiếp tiến vào sờ chen hai tay sau một khắc sờ chen liền cảm giác được hai tay của mình tựa hồ trở nên vô cùng c ứ n nóng cảm giác như vậy để sờ chen kèm chút thống khổ kêu lên thế nhưng là cảm giác như vậy tới cũng nhanh đi cũng nhanh cũng không lâu lắm sơ chén liền không có loại đau khổ này cảm giác ngược lại hắn cảm giác được hai tay của mình tự a hồ trở nên vô cùng nghe lời không thể tin rằng hai tay ra đặt ở trước mắt sơ chén trận mắt hốc mồm phát hiện hai tay của mình tự a hồ không còn run dậy liền ngay cả bình thường loại kia vô lực k h ô n g chế cảm giác cũng tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung cái này chị cho ngươi tốt tay của ta sơ chén thanh âm tự a hồ có chút giọng nghẹn nào hắn vạn vạn không ngờ tới mình tay thế mà cứ như vậy tốt xem như thế đi bất quá cũng không thể tính triệt đề để s ở t r ê n ngoại ý muốn chính là nọa thanh âm lộ ra là như vậy h ứ n g hờ học tập ma pháp cũng không giống như trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy nếu như ngươi ngay cả ma trượng đều cầm không vững ngươi còn học cái gì như vậy đây là đây là ma lực của ta tại có hiệu quả lúc nào ngươi có thể sử dụng ma lực của ngươi để hoàn thành đây hết thảy ngươi liền xem như sơ bộ hợp cách nọa giang tay ra hắn bây giờ nhìn lại là như vậy muốn ăn đòn nhưng là s ở t r ê n lại không chút nào cảm giác như vậy xác thực người khác cho đồ vật vô luận qua bao lâu đều là người khác chỉ có chính mình học được đồng thời nắm giữ hết thể như vậy mới là thuộc về mình l o i cách làm chỉ là nói cho sở chen trông thấy sao đây hết thể với ta mà nói rất đơn giản loại phương pháp này rất đơn giản nhưng lại lại rất có hiệu quả bởi vì lúc này giờ phút này sở chen nội tâm đã toàn bộ bị ma pháp cái này hoàn toàn vi phạm hắn thế giới quan t ừ ngữ sở chứng cứ hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhanh đi học tập những vật này đúng rồi đem n g ư ờ i d â u ria làm sạch sẽ không nên để lại giống như nhớ ra cái gì đó l o i bỗng nhiên mở miệng nói ra không quá mức phát không cần cắt vâng ngươi tối nay tìm người dẫn hắn đi tiệm cắt tóc đem hắn tóc biến thành quyển ngươi nói là cho ngươi bỏng một người có mái tóc vâng một mặt không hiểu thấu nhìn xem l o a sau đó nghị nghị gật đầu nói ra tóc ăn dâu rĩa cạo sạch sẽ trừ cái đó ra đâu ừ n thuận tiện đem đầu hắn phát hai tóc mai hoa dâm cho làm điểm l o a sợ c ầ m không ngừng hồi ước nói còn có chính là dẫn hắn tiệm bán quần áo cho hắn làm một bộ thích hợp quần áo t ỷ như màu nâu áo khoác cùng dài khăn quần cổ à đúng số tiền này để chính hắn ra biết sao ngươi thật đúng là nhàm chán vâng nước mắt mặc dù không biết nọa vì cái gì an bài như vậy nhưng là chơi là tuyệt đối sẽ không phản bất đọa húng chi h ư n g cũng cảm thấy hiện tại sở chen thực sự quá khó n h ì n cái này ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn luôn đ ô n thánh điện từ trước hình tượng ma pháp sư cũng là một cái rất coi trọng hình tượng địa phương cũng tỷ như nọa trước kia viện trưởng phi l ũ p h ờ l à t u y ệ t giáo thụ cũng bởi vì thân hình của hắn vấn đề dẫn đến hắn cuối cùng vô duyên hổ gợt vị trí của hiệu trường mặc dù nói dạng này vô cùng không công bằng nhưng là đang ngang ngửa trình độ ma pháp h ạ hình tượng phân có đôi khi cũng là rất chiếm tỷ trọng điểm này cũng coi là chuyện không có cách nào khác sờ c h é n cũng là một mặt không hiểu thấu nhìn xem đ o a hắn hoàn toàn không hiểu rõ đ o a vừa rồi cho hắn thiết kế hình tượng rốt cuộc là ý gì bất quá hắn hiện tại cũng không có tư cách đi hỏi thăm những này về phần mình bỏ tiền mua quần áo và chỉnh lý mình sờ c h é n cảm thấy cái này cũng rất bình thường dù sao chính hắn cũng không thiếu số tiền này không phải sao cứ như vậy sờ c h é n xem như tại đ o a trong thánh điện ở lại sờ c h é n phát hiện kỳ thật hoàn cảnh nơi này tựa hồ cũng, cũng không tệ lắm vô luận là máy tính tv vẫn là mạng lưới đều là đầy đủ mọi thứ c h ỉ ít hắn không cần lo lắng cho mình tựa như một cái người nguyên thủy đồng dạng cùng xã hội tách rời phát cái im cho cờ gì tìm bạn mở nói cho nàng mình hết thể mạnh khỏe về sau sở chen cũng bắt đầu đẩy cõi lòng mong đợi chờ đợi ma pháp của hắn kiếp sống bắt đầu noa cùng ngầm rời đi sở chen gian phòng ma h n g thì vô cùng tò mò nhìn noa gia hỏa này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại quan hệ với ai hộ sao xem như thế đi noa nhẹ gật đầu hắn là lao sư muốn ta lưu lại một cái thiên phú trắc tuyệt nhưng là chưa khai thác ma pháp sư tại một cái khác vũ trụ gia hỏa này chính là trí tôn pháp sư、Và tại một cái khác vũ trụ hắn đoạt vị trí của ngươi vâng có chút khó tin mà hỏi hỏa kế không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có như vậy không góp sức thời điểm à. đây cũng không phải ta không góp sức mà là cái vũ trụ kia căn bản không có ta ngươi biết không nọa giang tay ra không quan trọng nói ra nếu có ta ta đánh cược hắn vẫn là không có cơ hội bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái vũ trụ kia ngươi cùng ngươi bây giờ so ra tranh l ệ n h còn rất lớn ồ vâng lập tức đến hứng thú phương diện kia tranh l ệ n h đại ma pháp thực lực vẫn là ma pháp tri thức đều thật lớn mà lại chương á i kia vũ trụ n n đối lướt m ắ t gia gì cái hỏa này vì t r o n g m ồ m lời nói ra đ ề u là n mươi bốn tốt hơn g phương pháp vô kì ta cảm thấy chúng ta thật không nên đáp ứng tony yêu cầu ngồi tại ạ vẻn trở cao ốc thuộc về cả pèn a mê dì ca trong văn phòng sơ ti vở rộ r ờ một mặt bình tĩnh mà phiền muộn nhìn xem hảo huynh đệ của mình bù kỳ mà bù kỳ lúc này mặc dù nhìn rất bình tĩnh nhưng là sơ ti vừa biết chỉ sợ bù kỳ hiện tại mới là khổ sở nhất bởi vì cái này nhiệm vụ bù kỳ chỉ sợ thật không có cách nào cự tuyệt bởi vì bất kể nói thế nào hắn đều là sát hại tony phụ mẫu người sơ ti vừa cùng bù kỳ đ ề u biết mặc dù bù kỳ là bị k h ô n g chế nhưng là đây đối với tony mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề trọng điểm trọng điểm chính là ngươi làm đã ngươi làm ta xử lý ngươi tùy tiện lại đem đã từng điều khiển ngươi người cùng lúc làm sạch không phải tốt đây mới là tony khả năng nhất sử dụng cách làm mà bây giờ mặc dù tony cho bọn hắn một cái nhìn cùng với nói nhảm mà lại khả năng hai bên đều đắc tội nhiệm vụ nhưng là b ụ kỳ cũng không thể không tiếp nhận trợ giúp tony ăn cắp đến tim hạt như vậy tự nhiên có thể tránh b ụ kỳ hẳn phải chết kết quả đương nhiên làm như vậy cũng nếu như bại lộ cũng sẽ rước lấy cái khác hạ vẹn trở c a m thủ sơ ý một chút chỉ sợ hạ vẹn trở đều sẽ bởi vì việc này mà phá thành b ằ nhỏ nhưng là nếu như không giúp tony ngược lại đem chuyện này nói cho những người khác như vậy bọn hắn kết quả chỉ sợ đã là chú định tony tuyệt đối sẽ hung ác hạ thủ xử lý bù kỳ thậm chí liền ngay cả sở ti vở cùng một chỗ đều phải chết kết quả như vậy là bọn hắn không thể nào tiếp thu được mà lại làm như vậy tất nhiên cũng sẽ để ạ vẹn trở phá thành mà nhỏ vô luận như thế nào làm một khi bọn hắn lựa chọn đem chuyện này lộ ra ánh sáng ra ngoài như vậy ạ vẹn trở đến cuối cùng tuyệt đối sẽ phân liệt thậm chí giải tán tony ra hỏa này tuyệt đối không phải loại kia sẽ cố kỵ một cái ạ vẹn chờ người phía sau hắn thế nhưng là đứng ma pháp sư a mà lại có những ma pháp sư này làm hậu thuẫn sợ ti vợ cùng bù kỳ coi như muốn chạy chỉ sợ đều không có cách nào chạy ma pháp sư đến cùng sẽ có dạng gì thủ đoạn bọn hắn không phải rõ ràng như vậy nhưng là có một chút có thể xác nhận đó chính là ma pháp sư tuyệt đối sẽ so vệ tinh muốn tốt dùng kỳ thật chuyện này cũng không phải không có phương pháp giải quyết bù kỳ thở dài một bên thu thập mình đồ vật vừa mở miệng nói ra ta đi trộm tim hạt mà ngươi thì đi tố g i ấ c ta dạng này lời nói ngâm miệng sợ ti vợ trực tiếp đánh gãy bù kỳ hắn một mặt bình tĩnh nhìn bù kỳ đây là không thể nào ngươi biết bù kỳ đây là tuyệt đối không thể nào sở ti vờ làm sao không minh bạch bù kỳ ý tứ rất đơn giản chỉ cần bù kỳ tại động thủ thời điểm sở ti vờ đi tố giác bù kỳ như vậy đây hết thệ cũng sẽ cùng sở ti vờ không có quan hệ chút nào không có ai biết bù kỳ trộm tim hạt mục đích là cái gì mà cuối cùng chỉ cần bù kỳ tự mình giải quyết mình như vậy hết thệ vấn đề liền giải quyết dễ dàng nhưng là loại sự tình này sở ti vờ là tuyệt đối không cho phép phát sinh vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy tại bên cạnh hắn phát sinh bù k ỳ nhìn xem sở ti vờ cái dạng này đã bất đắc dị nhưng lại có chút cảm động bởi vì đây đã là bù kỳ có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất nhưng là rất hiển nhiên sở ti vợ căn bản cũng không dự định tiếp nhận phương pháp này tính tình của hắn liền cùng quá khứ giống nhau như lúc bù kỳ hiện tại cũng còn nhớ rõ gia hỏa này lúc trước còn không có trở nên cường tráng như vậy thời điểm cơ hồ toàn bộ bờ giúp linh quảng trường hải tử đều sẽ ă n lấy hắn đánh một trận nhưng mà gia hỏa này cho tới bây giờ không có nhận thua qua nói thật ngươi thật không thích hợp làm một sĩ binh bù kỳ thở dài có đôi khi nên từ bỏ đồ vật tốt nhất vẫn là từ bỏ đối ngươi như vậy đối ta đối tất cả mọi người là có chỗ tốt có lẽ đi rất khó được sở ti vở nghiêm túc nhẹ gật đầu ta vẫn cho rằng không có cách nào tán đồng dùng hy sinh vô vị đổi lấy thắng lợi cũng không có cách nào tán đồng khiêu chiến ta tín nhiệm cùng danh giới cuối cùng sự tình ta tham quân mục đích chỉ có một cái kia chính là ta thống hận lấy mạnh hiếp yếu người cũng thống hận lạm sát kẻ vô tội người không cần cùng ta nói đại đạo lý sở ti vở ngươi vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào bù k ý nợ nụ cười hán cười vô cùng xán lạn ó i thật lần này chẳng lẽ không khiêu chiến ngươi danh giới cuối cùng sao hay là nói kỳ thật ngươi cũng muốn nhìn xem tony sở tặc có thể thành công hay không đúng không có lẽ đi s ơ ti vợ thở dài ta từ đầu đến cuối còn thiếu một cái hứa hẹn có lẽ ta cái gì cũng không làm được nhưng là ta chỉ muốn đi xem một chút s ơ chen nhìn xem mình trong gương dâu mép của hắn đã hoàn toàn bị tạo đi mà lại tóc cũng bị cưỡng chế tính đổi cái dạng hắn hiện tại nhìn tựa hồ trẻ lại không ít nhất là mặc một thân tràn đầy phong cách anh vị ăn mặc sau đương nhiên những này đều không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là s ơ chen hai tay tựa hồ đã triệt để khôi phục lại loại kia linh x ả o cảm giác để s ơ chen biết mình hai tay cơ bản đã về tới đỉnh phong trạng thái nhưng là sơ chen cũng biết đây hết thảy đều là cái kia nhìn dị thường tuổi trẻ m a pháp sư làm đã hắn có thể cho ngươi như vậy hắn cũng có thể đem đây hết thảy đều lấy về sơ chen tâm lý phi thường hiểu rõ những vật này cho nên hắn cũng không có bởi vì khôi phục đỉnh phong mà cảm thấy bất chí ngược lại hắn trở nên càng thêm kính sợ tại tối hôm qua liên hoan bên trên sơ chen cũng cơ bản biết nơi này tên gọi là gì cạ mạ tạ chú london thánh điện cái tên này nghe mười phần quái dị nhưng là có thánh điện sự xưng hô này địa phương bất luận nhìn thế nào đều không giống như là cái gì đơn giản địa phương đồng thời tại đêm qua sơ chen cũng hào hào quen biết một chút trong thánh điện đóng giữ nhân viên tòa thánh điện này có hai cái không phải ma pháp sư thành viên trong đó một cái là xem ra có chút trầm mặc ít nói tên gọi rác sần các cổng nhưng là gia hỏa này lại dị thường tinh anh sơ chen cảm thấy gia hỏa này hẳn là ở trong bộ đội mang qua mà lại gia hỏa này cũng làm cho sơ chen cảm giác được hơi có chút thân thiết bởi vì bọn hắn đều là nói mỹ nữ về phần một cái khác thì là một nữ nhân nữ nhân này đến không có nhiều trầm mặc tên của nàng gọi c ả sản d ở dạ nghe giống như là ạt đệ nạ bên cạnh danh tự bất quá nữ nhân này sơ chen cũng không dám trêu chọc bởi vì cái này nữ nhân tự a hồ có chút bạo lực về phần những người khác kia mấy quyển đều là ma pháp sư t ỷ như phụ trách nơi này thông thường ma pháp sư kia là một người da đen tên là denis n một cái một chút nhìn sang liền biết đối với nơi này thủ hộ giả có chút ý nghĩ đồng thời một ngày gọi nọa học trưởng nữ hải tên là l i l y cái này l i l y tự a hồ cũng rất có thân phận bối cảnh s ở chen từ dẫn hắn đi cắt tóc cái kia học đồ trong miệng thẳng đến nữ hải kia phụ thân đã từng là thánh điện thủ hộ giả giáo thụ còn có một nữ hải lộ ra khá là cẩn thận nhìn tựa như là một học sinh trung học đ ồ n dạng tên gọi hoàn đa cô gái này tựa hồ cũng nghe không đơn giản bởi vì phụ thân của nàng là thánh điện thủ hộ giả bằng hưu nói thật sở t r e n biết những này loại cho sau thật sự có chút khó mà nhà danh trong này đến cùng lấp bao nhiêu quan hệ không tệ tiến đến chứ hai vị này bên ngoài còn có một cái lộ ra ôn tồn lễ độ đồng thời nhìn khí độ phi phạm nữ sĩ cái này nữ sĩ sở t r e n thông qua hiểu rõ biết nàng xem như thánh điện thủ hộ giả t ỷ t ỷ mà lại vị này thánh điện thủ hộ giả từ nhỏ đã là theo chân nàng lớn lên cái này khiến sở chen để ý hắn biết nữ nhân này tuyệt đối là không thể mạo phạm đồng thời vi phạm đối tượng đương nhiên tòa thánh điện này bên trong còn có một cái không thể trêu chọc đồng thời thực lực cường đại ma pháp sư đó chính là hôm qua cùng vị kia thánh điện thủ hộ giả cùng nhau á duệ sơ chén nhớ kỹ người này tên gọi thông qua hiểu rõ sơ chén biết người này cũng là một cái truyền kỳ hắn cùng thánh điện thủ hộ giả là đồng học bọn hắn đều là cùng một cái lao sư dạy nên quan hệ giữa bọn họ càng là duy trì chừng hai mươi năm sơ chén cũng biết vị này gọi phần ma pháp sư thực lực cường đại đồng thời cũng có đầy đủ tài hoa hắn sở dĩ lưu tại nơi này thuần túy là bởi vì hắn nguyện ý trợ giút vị này nghiệp vụ tương đối nặng nghề thường xuyên không d à n h quản lý thánh điện thủ hộ giả nói tóm lại chính là thích chạy loạn khắp nơi sơ chén làm ra một cái tiểu nhân tổng kết bất quá cái đồ chơi này hắn cũng liền dám ở tâm lý của mình ngẫm lại mà thôi chứ những này bên ngoài ma pháp sư bên ngoài còn lại chính là một đám học đồ hôm qua dẫn hắn đi mua đồ vật thuận tiện cắt tóc chính là tòa thánh điện này bên trong học đồ bọn hắn đều là đã từng cùng vị này thánh điện thủ hộ giả đồng dạng ở cô nhi viện bên trong lớn lên hải tử mà lại càng có ý tứ chính là những hải tử này cùng thủ hộ giả đều là đến từ cùng một nhà cô nhi viện có thể nói những học đồ này nhóm xem như vị này thủ hộ giả trung thành nhất thủ lũy nắm thật chặt quần áo tiện thể một lần nữa sửa sang lại một chút mình khăn q u à n cổ nói thật trang phục như vậy để chính sở chen đều cảm thấy không phải thư thái như vậy nhưng là đây là vị kia thánh điện thủ hộ giả yêu cầu sở chen cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời về phần vị này thánh điện thủ hộ giả danh tự sở chen vô cùng rõ ràng mặc dù hắn lúc ấy nghe được cái tên này thời điểm cũng giật nảy mình noa phai ni h ơ cái tên này e là cho dù đặt ở người bình thường thế giới cũng tuyệt đối sẽ không lạ lẫm bởi vì đây chính là s ở chén hôn qua chỗ nhìn kia ba bộ phim nhân vật chính s ở chén khi hiểu được một màn này thời điểm thậm chí một trận coi là chính mình có phải hay không cảm giác vị này thủ hộ giả nhìn quen mắt cũng là bởi vì nhìn kia bộ phim mới đưa đến kết quả rất nhanh hắn liền nghe được dẫn đầu hắn cái kia học đồ một mặt sùng bái nói ra kia cũng là thủ hộ giả các hạ khi còn bé sự tình kỳ thật thủ hộ giả các hạ còn làm một kiện càng bỏ thêm hơn không dạy nổi sự tình hắn nhưng là dẫn theo toàn thế giới bộ phép thuật các ma pháp sư cùng một chỗ đối kháng những cái kia xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh nghe được câu này thời điểm sờ chen lông mày không tự chủ được chấp chớp sau đó hắn phi thường tò mò mà hỏi ồ thật sao một lần kia tham chiến ma pháp sư rất nhiều a phải n g h ĩ ở các hạ lại làm thứ gì hắn nhưng là tự mình đem tất cả ma pháp sư đưa vào chiến trường đồng thời tại cuối cùng sử dụng dở dạ gồn bọn ma pháp đem tất cả người ngoài hành tinh đều cho tiêu diệt người tiêu diệt chậm rãi hắn chính là đ ầ u kia cự long nói thật sờ chen lại biết đây hết thể sau cả người đều cho váng cũng tại thời khắc này hắn cuối cùng biết mình đạo sư đến cùng là cái dạng gì nhân vật cùng tồn tại Mang chương khẩn t năm u trăm sáu mươi lăm sở chen học tập kỷ sở chen chương trình học không tính là nhiều khó khăn dù sao những đồ chơi này ở trong mắt l ọ a thật chỉ là cơ sở bên trong cơ sở nhưng là đối với sở chen bản nhân mà nói thì là không có chút nào đơn giản cái này hoàn toàn chính là một cái tại phá hủy hắn hơn ba mươi năm đến đ ế nay n thành lập thế giới q u a n a mặc dù sở chen tại liền có chỗ chuẩn bị nhưng khi hắn chân chính bắt đầu học tập thời điểm hắn phát hiện đây hết thể đều như là một cái thế giới mới tinh toàn bộ hắn quen thuộc lịch sử đã triệt để cải biến hiện ra ở trước mắt hắn chính là một cái triệt để tràn đầy bất ngờ cùng kỳ huyên thế giới đây hết thể đều là để sờ t r ê n cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đồng thời hắn cũng đang chăm chú học tập những này loại cho nói thật những thứ này phức tạp trình độ thực sự có chút khoa trương vô luận là kia vượt ngang mấy ngàn năm thậm chí càng thêm lâu dài thế giới ma pháp lịch sử vẫn là kia các loại cổ quái kỳ lạ ma pháp tri thức đều là để sờ chen cảm giác được mỗi một ngày đều là bận rộn như vậy những vật này mặc dù nhiều nhưng là sở chen lại học rất nhanh không thể không nói sở chen thiên phú s á c thực tốt không được tại trong trí nhớ phương diện này cũng là để người sợ h ã i than tồn tại rất nhiều thứ hắn chỉ cần nghiêm túc nhìn một lần là được bởi vì tiểu tử này nhìn một lần cơ bản liền đã học xong tại nhiều như vậy chương trình học bên trong sở chen cũng có mình yêu thích khoa mục đó chính là ma dược học cùng thảo dược học nói thật ngay từ đầu g i a hỏa này còn cảm thấy cái đồ chơi này liền cùng phương đông v u thuật đồng dạng tại hắn tưởng tượng bên trong chính là đem đủ loại loạn trong đó thi thể động vật hoặc là nội tạng sau đó tại phối hợp một chút cổ quái kỳ lạ thực vật bỏ vào nồi nấu gạo sau đó nhường lại thả một chút căn bản gọi không ra tên một phấn chế biến sau một thời gian ngắn liền lấy lựa gạt người đồ chơi chỉ bất quá khi hắn ý nghĩ bị nọa biết về sau hắn liền bị nọa dẫn tới một cái cùng loại với trường học địa phương ở nơi đó sở c h ê n cũng gặp phải một cái nhìn xem vô cùng nhìn quen mắt người sở c h ê n nhớ kỹ hắn gọi nơ vin lỏng bồ tồn g nam tử này sở c h ê n tại trong phim ảnh thấy qua liền cùng vị này nọa phái nỉ ở thủ hộ già đ ồ n dạng bọn hắn đều là đồng học cùng đồng học nọa sao ngươi lại tới đây nơ vin nối với mình vị bạn học cũ này đến còn có chút kỳ quái nói chuyện ngươi thế nhưng là rất lâu chưa có trở về hồ gợt trở về nhìn xem thuận tiện mang một cái không biết trời cao đất rộng người tới nọa giang tay ra ngươi bây giờ là thảo dược học giáo thụ đúng không g i ú p một chút để hắn cùng lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ học tập một chút gia hỏa này nơ vin nhìn một chút cái này ăn mặc có chút kỳ quái gia hỏa sau đó nhẹ gật đầu không có vấn đề hắn là n g ư ờ i học đồ xem như thế đi nọa thở dài bất quá là một cái gì cũng đều không hiểu còn không có cái gì kính sợ tâm bên ngoài、đi. h ả o h ả o dạy bảo một chút g i a hòa này cho hắn biết thảo dược học tác dụng chân chính về phần ma dược phương diện được rồi ta không muốn đi tìm ơn nạ b ệ giáo thụ một phen đơn giản giao lưu sở c h é n một ít chương trình học cũng bị chú định mặc dù dạng này để sở c h é n vô cùng phiền muộn nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn nào khác sau đó trong thời gian rất lâu sở c h é n đều phải lại tới đây học tập những cái được gọi là thảo dược c h i thức cùng ma dược c h i thức một cái có người dạy một cái chỉ có thể nhìn sách chỉ bất quá tại trải qua một đoạn thời gian học tập về sau sở chen phát hiện mình giống như s á c thực quá coi thường những kiến thức này mặc dù nói những kiến thức này để sở chen cảm giác có chút nói nhảm nhưng khi hắn đi theo một đám học sinh hoàn toàn là học sinh tiểu học cùng một chỗ làm qua một ít thí nghiệm về sau sở chen phát hiện trong này thật sự là có rất lớn tri thức có thể học tập cũng tỉ như một ít thảo dược trải qua một chút đặc thù xử lý hoàn toàn có thể đạt tới so thuốc mê lợi hại hơn tác dụng cục bộ hoàn toàn tê liệt nếu như cái đồ chơi này tại cùng một loại khác ma pháp phối hợp vô luận thụ thương lợi hại cỡ nào đều có thể bảo trì thanh tình sở chen cảm thấy mình lúc trước hoàn toàn có thể chỉ đạo người khác c h ư a khỏi mình tay đương nhiên đây chỉ là nho nhỏ một bộ phận còn có càng nhiều khó có thể tin đồ vật đáng giá sở chen đi học tập trừ học tập ma dược cùng thảo dược c h i thức bên ngoài sở chen còn cần học tập đủ loại thế giới ma pháp c h i thức trong đó có ma vật tương quan c h i thức ma vật c h i thức cùng thảo dược ma dược c h i thức không sai biệt lắm bởi vì bọn chúng đều là cực lớn đến để người khó có thể tin thảo dược học cùng ma dược học cần người học tập nắm giữ hàng ngàn hàng vạn trồng vật đặc thù dự tính còn cần biết cái gì bộ vị phối hợp ma pháp gì hoặc là ma dược có thể đạt tới hiệu quả gì có thể nói đây đã là một cái cực lớn đến để người khó có thể tin công trình mà ma vật học không chút nào tất hai trồng thuốc phẩm ngành học trên l ệ n h hệ thống hoàn chỉnh ma vật học không chỉ có riêng là để cho người biết những n à y đám ma vật am hiểu cái gì không am hiểu cái gì làm sao đối phó bọn hắn còn cần biết trên người bọn họ địa phương nào có thể đem ra làm gì làm sao giết chết bọn hắn có thể thu được giá trị lớn nhất đồ vật điển hình nhất ma vật chính là hấp huyết quỷ bọn hắn cường hạng là không quá e ngại vật lý công kích đồng thời có thể trong bóng đêm tự do hoạt động nhưng là bọn hắn lại dị thường sợ hai ánh nắng trừ cao cấp bên ngoài cái khác đều là cái này đức hạnh mà lại hấp huyết quỷ e ngại có quan g minh yếu tố hoặc là thần thanh yếu tố cùng ma pháp bởi vậy ma pháp sư quả thực đối bọn hắn chính là thiên nhiên khắc chế vẫn là áp chế gắt gao loại kia loại hình về p h ầ n hấp huyết quỷ trên thân có thể lấy được đồ vật kỳ thật muốn bao nhiêu cũng không tính ít bởi vì hấp huyết quỷ xem như loại người ma vật bình thường ma pháp sư là rất ít vậy chúng nó tới làm thứ gì mà lại có chút hấp huyết quỷ là nhận thế giới ma pháp nhảy vọt bảo hộ nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn chúng trên thân có đáng giá nghiên cứu đồ vật máu tươi của bọn hắn cùng bọn hắn răng n a n h đều là cực tốt ma pháp vật liệu những này đều là tốt không được đồ vật đương nhiên cũng không chỉ là hấp huyết quỷ ma vật thực sự rất rất nhiều cái này đều cần ký ức cùng một chút tích lũy mới được chỉ bất quá khoảng thời gian này nọa vẫn luôn không có để hắn có cơ hội đi thực tiễn sở học của hắn đồ vật thậm chí liền ngay cả ma chú nọa đều không có dạy hắn đương nhiên đây cũng là bởi vì sở chen vừa mới bắt đầu mà thôi về sau nọa thế nhưng là có càng có ý tứ để sở chen đi làm đâu nói chuyện ngươi chạy thế nào đến tan nơi này rồi bà cờ đường phố hai b c ngồi Star n u y n n g trong phòng rót cho mình một ly trà sữa ngồi tại hắn một bên làm một cái nhìn phi thường văn tĩnh nữ nhân đương nhiên loại này văn tĩnh chỉ là nhìn qua nọa vẫn là nhận biết nữ nhân này nữ nhân này chính là a n g e l a con s t a r n g u y i n vị h ô n thê hai mươi năm trước thuê vẫn là học sinh nọa đồng thời cho hắn một bút không ít tiền thuê nữ nhân nữ nhân này vốn có linh lực ma lực về sau liền một bên ngay trước cảnh sát một bên tiếp xúc khu ma nhân tại đây đủ học tập đến khu ma nhân tri thức về sau a n g e l l a liền đối với người bình thường thế giới những tên bại hoại kia không có quá nhiều hứng thú có thể nói nàng đã tiếp xúc đến một cái càng thêm thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi thế giới nàng đã không thể thỏa mãn với một cái bình thường thế giới sa thải cảnh sát làm việc e n z i la bắt đầu ở khu ma nhân thế giới bận rộn mà nàng hạ thủ mục tiêu cơ bản đều là đối với người bình thường có nguy hại đối tượng tại nàng làm việc công trình bên trong nàng từ từ trưởng thành đồng thời lại một lần nữa ngoại ý muốn lưu trình bên trong nàng lại một lần nữa gặp con stanley có thể nói lần này gặp nhau để bọn hắn nguyên bản liền có hào cảm trực tiếp biến thành tuổi khô cùng liệt hỏa và chạm thậm chí hai người kia sớm tại mấy năm trước liền có kết hôn dự định bất quá về sau n g ư là bởi vì tiến vào mỹ quốc ma pháp quốc hội đi làm ô dơ mới thẳng đến gần nhất đi tới côn s t n g g lui bên người đương nhiên là có chuyện ta mới có thể tới ngươi không phải hiểu rất rõ ta sao nọa giang tay ra đúng rồi các ngươi đại khái là không có thời điểm kết hôn giống như đều qua hai năm còn không có động tĩnh cũng nhanh bất quá ta cảm thấy ngươi cũng không phải tới hỏi thăm chúng ta cái này c ổ n s t n g g lui uống một ngụm trà sữa sau đó thở dài nói đi lại là cái gì chuyện phiền thoái dù sao chỉ cần ngươi qua đây liền tuyệt đối là một chút phiền t o á i sự tỉnh ta có một cái học đồ c ầ n kinh nghiệm thực chiến loại trực tiếp mở miệng nói ra tiểu tử này đã từng là một người bình thường am hiểu y học mặc dù là khoa giải phẫu thần kinh nhưng là ta cảm thấy cũng không có gì lớn để hắn đi tiếp xúc một chút những cái kia ma vật các loại loại hình quấy nhiều nhân sinh bình thường sống ra hỏa cùng những cái kia tiểu ma pháp sư giống nhau sao con sta nguyên h i ể u rõ nhẹ gật đầu vừa vặn cũng không biết những cái kia tên đáng chết đến cùng làm sao vậy dù sao nhiều năm như vậy xuống tới luôn có một đống lớn không sợ chết còn tự cho là đúng ra hỏa bất quá cũng tốt không có bọn hắn chúng ta còn kiếm không được nhiều như vậy ma vật cái đồ chơi này thật sự là toàn thế giới khắp nơi đều có bọn chúng số lượng thật đúng là vô cùng nhiều mấu chốt nhất một điểm là bọn chúng cơ bản tại người bình thường thế giới hành động mà lại nguy hại đồng dạng đều là người bình thường thế giới bởi vậy các ma pháp sư muốn quản cũng không q u ả n được đương nhiên đối với những này nguy hại người bình thường ma vật các ma pháp sư đồng dạng đều là dùng bọn chúng để hình dung đơn giản đến nói chính là căn bản không có coi chúng là làm là người mà những cái kia cũng sẽ không đối với người bình thường tạo thành nguy hại các ma pháp sư mới có thể dùng bình thường từ ngữ để hình dung kỳ thật đi Các cũng có cách nào, chỉ bất quá vì chiếu cô có pháp quá ma muốn mất ma ma mới thanh phải những không không những khu nhân không sư này nào, này vật bất lý vì đúng ộ một độ n nhân sinh hoạt tại người bình thường thế giới cùng thế giới ma pháp giao tiếp, bọn hắn sinh hoạt cũng là rất cần tiền a. Vậy là được. Noa điểm một cái, chuyện này kỳ thật nói đến cũng không như hắn đoạn nhất liền mang g giới giới giao gì giai giải thủ. hoạt tại thế thế tiếp, hoạt rất thật ta thứ tập quyết ta tới. Khu pháp khó, chờ học kỳ sau ma ma điểm A. là là là cái, cái được. có Vậy vậy đ ngươi dự định để ai đến mang hắn đây là ngươi học độ a con sta nguyện vẹn mặt nghi hoặc loại sự tình này không phải hẳn là ngươi tự mình đến làm sao dù sao ngươi cái tên này rất rảnh rỗi đừng nói cho ta ngươi bệ bội nhiều việc loại chuyện này ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi để ta như vậy ma pháp sư chạy tới đối phó ma vật loa một mặt buồn bực nhìn xem con stanwyd g có phải là quá mức ta cảm thấy ngươi vẫn là tìm một cái người thích hợp mang lấy tương đối tốt ta coi như xong đi cũng không phải để ngươi tự mình hạ tràng ngươi chỉ cần dạy bảo hắn phải nên làm như thế nào không phải sao con stanwyd g nói v a y đương nhiên ngươi muốn tự mình hạ tràng cũng không có gì lớn dù sao làm thủ hộ giả ngươi xử lý một chút loại chuyện này không phải cũng đương nhiên sao nọa liền tranh l ệ n h không có trận mắt chừng một cái cái c ổ n stang nhìn mình dạng này ma pháp sư tới đối phó ma vật đây cũng là muốn bao nhiêu đại tài tiểu dụng mới có thể nghĩ đến cái này phương pháp húng chi nọa cũng không có ý định để sở chen làm bao lâu khu ma nhân gia hỏa này tiềm lực cũng không tệ lắm lắc đầu nọa dứt khoát nói ra được rồi ta nghĩ biện pháp đi đúng hiện tại nơi này còn có người ở sao không có c ổ n stang nương nhiên răng tay nơi này không phải chúng ta tụ hội địa phương sao hiện tại có rất ít người đến đây vậy cái này địa phương cho ta đây vốn chính là ngươi tùy người dùng chương năm trăm sáu mươi sáu khẩu âm cũng cho ta đổi trời tối người yên ở vào new dót một cái đập chứa nước cái khác gạ vẹn chờ trong căn cứ hết thệ nhưng lại không phải như vậy bình tĩnh sợ ti v ừ a cùng bủ kỷ hai người đi tại sáng tỏ trên lối đi nhưng là nội tâm của bọn hắn lại không có chút nào bình tĩnh tại chuẩn bị dài đến một tháng thời gian về sau buổi tối hôm nay thì là hai người bọn họ quyết định động thủ thời gian đây cũng là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm hôm nay là một cái đã sớm ước định cẩn thận đi làm thời gian ạ vẹn chờ công việc hàng ngày rất nhiều cũng tỉ như phối hợp sở vật đi ra cần a v e n t u r hiện tại cùng s ở hận là khóa lại cùng một chỗ bọn hắn chủ yếu phụ trách hạng mục trừ người bình thường thế giới không thể dự báo nguy hiểm bên ngoài còn có chính là xử lý những cái kia thuận đọa mở ra vũ trụ thông đạo đi vào địa cầu người ngoài hành tinh nhóm hạng mục này xem như s ở hận thành lập nguyên nhân căn bản một trong s ở hận thành lập trừ hy d i ã đem xỉ e n làm hỏng bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những người ngoài hành tinh kia nhóm không thể không nói những người ngoài hành tinh này mặc dù cũng không có quá cường đại tính công kích nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn không nguy hiểm bọn hắn nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật thật đúng là không phải người địa cầu bây giờ có thể so sánh lại thêm bọn hắn đi vào địa cầu mặc dù sẽ ngụy c h a n g mình nhưng là cũng có chút r i á hỏa sẽ bị nhìn thấu hoặc là cùng người địa cầu phát sinh xung đột cái này cần ạ vẹn chờ nhóm xuất động liền giải quyết những việc này tiện thể đem nhìn thấy người ngoài hành tinh người địa cầu ký ức cho xử lý một chút nói thật kỳ thật ạ vẹn chờ nhóm cũng không biết tại sao phải làm phiền t o á i như vậy nhưng là bọn hắn cho rằng dân chúng bình thường còn không có từ một hai năm một lần kia sự cố bóng ma đi tới bởi vậy c hôm u dấu y này này ệ n còn cần vẹn nhóm cũng cái diếm. Đối với ạ h k n g gì tốt phát p h cái biểu l u ậ nay bọn hắn cần làm chính làm là d ự theo tầng những cao n à ý tứ đi làm liền tốt. đi liền làm Hôm nay, ra ngoài tuần tra người chính là mới gia nhập ạ vẹn trợ án man sở cốt lang đồng hành còn có hạ cậy bà tởn ạ vẹn trợ hiện tại nhân số cũng không tính quá nhiều trừ tony cùng jodez bên ngoài chính là s r tiver buki nạ tạ s ạ cùng bà tởn đương nhiên cũng còn có bằng nở tiến sĩ cùng sờ cốt tony hiện tại cũng không tại ạ vẹn trở căn cứ mà jodez thì trở về căn cứ đương nhiên hai người này nghiêm ngặt nói lung tung là sẽ không cho sở ti vợ cùng bù kỳ quấy dối dù là r d e è n không biết t o n y kế hoạch nhưng là chỉ cần t o n y mở miệng r d e è n liền sẽ không nhiều lời bằng nợ tiến sĩ hiện tại không biết người đi chỗ nào mà bằng nợ hắn cũng sẽ không nói vị trí của mình trừ phi có cần phải không phải ra hỏa này là sẽ không trở về như vậy sở ti vợ cùng bù kỳ phải cẩn thận cũng chỉ có nạ tạ xạ cùng chú đóng ở ạ vẹn trở căn cứ đám binh sĩ có thể nói hai người bọn họ độ khó cùng thật to bị giảm bớt nhưng dù cho như thế hai người bọn họ cũng không có chút nào chủ quan bởi vì bọn hắn đều biết chuyện của mình làm đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm mỗi một cái kameza di động thời gian mười giây một lần mà tường hố giao thoa t r ê n h l ệ n h thời gian chỉ có một giây sở ti vở vừa đi vừa cẩn thận nhìn xem ạ vẹn trở trong căn cứ kameza là một ạ vẹn t r ở sở ti vở đương nhiên biết những này kame ra vị trí cụ thể ở nơi đó nói thật nếu như lần này hành động có tony phối hợp như vậy bọn hắn sẽ càng thêm nhẹ nhõm bất quá sở ti vở biết đây là không thể nào nhiệm vụ này là tony giao cho bọn hắn hai người tony là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất kỳ trợ giút nào nghĩ tới đây sờ ti vờ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó tiếp tục tránh né lấy những này giám sát thiết bị rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới sờ cốt cái kia văn phòng nói thật cái này văn phòng cùng nó gọi sờ cốt văn phòng còn không bằng gọi hạ tìm văn phòng tương đối tốt một điểm bởi vì sờ cốt ở bên trong cơ bản cũng là ngẩn người hoặc là hỗ trợ chân chính đang làm nghiên cứu vẫn là hạ tìm ra hòa này đối với điểm này sờ ti vờ đã sớm coi chuẩn bị mà lại tại sờ ti vờ hành động trước đó còn làm một chút điều tra cũng chỉ như hắn biết hạ tìm tiến si đặt hàng một chút đồ vật những vật này là có tính phóng xạ chất vật nguy hiểm tin tức này vẫn là từ sở cốt cái tiêu miệng rộng chỗ đó biết đến móc ra một bộ xa lạ điện thoại s ở ti vừa đả thông hạ tìm trong văn phòng điện thoại cũng không lâu lắm cú điện thoại này liền được kết nối s ở ti vừa lập tức giảm thấp xuống mình thành tuyến mở miệng nói ra ngươi tốt xin hỏi là s ở cốt lang bác sĩ phải không nơi này là s ở cốt lang văn phòng điểm này s ở ti vừa tuyệt đối sẽ không tính sai mà lại biết cái này văn phòng chân chính chủ nhân người cũng không nhiều trừ bọn hắn những này hạ vẹn chờ bên ngoài cái khác chú đóng ở nơi này quân nhân thế nhưng là không biết sơ cốt lang cũng thành tiến sĩ rồi trong điện thoại hạ tìm phi thường khinh thường nói ra ta là hạ tìm hôm nay lang tiến sĩ ra ngoài phiên trực có chuyện gì ngươi cùng ta nói là được rồi tốt ta tim tiến sĩ ta là vận chuyển đại đội thứ hai trung đội thượng úy sở ti vợ cát tơ sở ti vợ thanh âm trầm ổn bên trong mang theo một chút lo nghĩ chúng ta đem lang tiến sĩ đặt hàng đồ vật đưa tới vậy liền đưa tiến tới rất xin lỗi sợ là chúng ta làm không được điện thoại một đầu khác hạ tìm một bên nhìn màn ảnh bên trong số liệu một bên n h ữ n mày làm không được là có ý gì nói thật hạ tìm hiện tại có chút sinh khí hắn hiện tại loay hoay muốn mạng tình huống dưới thế mà còn náo ra loại này phá sự ta rất n g h i hoặc đây không phải các ngươi nên làm sự tình sao hạ tìm đệ nén tính tình của mình không có bộc phát tiến sĩ tốt ta chuyện là như thế này cái dương này bây giờ tại phát sáng mà lại chúng ta vận chuyển viên cảm giác thân thể cũng không quá dễ chịu sợ ti vợ đã sớm chuẩn bị hắn trực tiếp mở miệng nói ra quả nhiên nghe được sợ ti vợ trả lời như vậy hạ sắc mặt lập tức thay đổi đừng nói cho ta các ngươi đem cái này cái dương mở ra rất xin lỗi ta cũng nghĩ thế sở t i vợ trong giọng nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ mà lại cũng có vẻ hơi lo lắng nói xong câu đó sau sở t i vợ liền đưa điện thoại cho cút kỳ thật nói đúng ra là hạ tìm đưa điện thoại cho cút cũng không lâu lắm sở t i vợ cùng b ụ kỳ liền nhìn xem ra hỏa này đẩy ra văn phòng đại môn sau đó dùng lấy không thua kém gì người tuổi trẻ bước chân điên cùng hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài tốt chúng ta có chừng ba mươi giây tìm kiếm tim hạt năm phút tả hữu thời gian trở lại văn phòng sở ty vợ nhìn xem lao ra hạ tìm trầm giọng nói không là sáu phút bù kỳ lắc đầu Ta t vừa vừa hiện n tại sở chen tự biết biết dự trữ cái này một khối mặc dù vẫn là tranh lệch rất xa nhưng là nói tóm lại hắn cũng không so với cái kêu hổ gợt một hai niên cấp học sinh kém nhưng là đây cũng chỉ là chi thức dự trữ hắn đến bây giờ một cái ma chú cũng còn sẽ không sử dụng điểm này để sở chen vô cùng phiền muộn mặc dù hắn đã có một chút ma lực tại nửa tháng trước l o i chính thức dạy bảo hắn như thế nào minh tưởng mà sở chen cũng bỏ ra đại khái hai ngày thời gian học xong cái đồ chơi này hiện tại sở chen có được ma lực thế nhưng là có được ma lực hắn cũng không có bất kỳ cái gì cao hơn g ý tứ hắn biết chỉ là có được ma lực cũng không đại biểu cái gì không có ma chú trợ g i ú p hắn chỉ sợ cũng không có cách nào đúng nghĩa trở thành một cái ma pháp sư cũng tương tự không có cách nào khôi phục hai tay của mình thở g i i sở chen biết mình muốn đi đường còn rất xa yên lặng bỏ lên giường đem mình chỉnh lý tốt sở chen liền hướng phía thư viện đi tới hắn muốn bổ sung tri thức rất nhiều nhiều đến chính sở chen đều có chút khó có thể tưởng tượng đây là dự định triệt để để ta làm một cái m a pháp sư sao sở chen vừa đi vừa yên lặng nghĩ đến nói thật sở chen hoàn toàn đoán không ra nọa ý tứ hắn chẳng qua là một cái bởi vì n g o ạ i ý muốn thai nạn xe cộ dẫn đến hai tay tàn p h ế triệt để lâm vào trong tuyệt vọng bác sĩ hắn hoàn toàn không biết vì cái gì nọa vị này cao cao tại thượng ma pháp sư sẽ coi trọng hắn đồng thời từ hiện tại cái này tư thế xem ra là định đem hắn triệt để bồi dưỡng thành một cái hợp cách ma pháp sư lắc đầu sờ chen không có ý định nghĩ nhiều như vậy hắn hiện giai đoạn trọng yếu nhất sự tình vẫn là học tập cho giỏi chậm rãi đến gần thư viện sờ chen ngạc nhiên phát hiện bên trong lại có thể có người định nhãn nhìn lại sờ chen phát hiện lại là vị kia thủ hộ g i ả trợ thủ vâng lúc này vâng ngay tại nghiêm túc sửa sang lấy trên giá s á c h sách hắn cũng không có sử dụng năng lực ma pháp mà là dùng tay từng quyển từng quyển phân loại và chỉnh lý cách làm của hắn để sờ chen cảm giác được vô cùng kinh ngạc bởi vì sờ chen thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ma pháp sư dùng tay chỉnh lý giá sách rất ngạc nhiên sao vâng căn bản không có nhìn sờ chen một chút nhưng là hắn tựa hồ đã biết sờ chen tâm tư trong tiệm sách mỗi một quyển sách đều có khó có thể tin giá trị nhất là những sách này đều có sinh mệnh của mình hảo hảo tôn trọng bọn hắn mới là mỗi một cái ma pháp sư nên làm sự tỉnh có đúng không sờ chen không biết phải làm thế nào trả lời vấn đề này bất quá hắn vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu t h ủ giáo vâng các hạng v n g làm một tư thâm ma pháp sư lời hắn nói dù là sờ chen không phải phi thường có thể hiểu được n có có đúng, đúng lúc à h này là vâng đẫu nhiên cầm lên một quyển sách đi tới sở chen trước mặt sơ cấp ma chú nguyên tố ma pháp đây là nọa phê bình chú giải trôi qua sách đối với ngươi dạng này người mới học đến nói vô cùng hữu dụng ma chú sơ chen một người sau đó trên mặt của hắn xuất hiện ngoài ý muốn cùng kinh hỷ phi thường cảm tạ ngươi vởng các hạng không cần cám ơn ta là chính ngươi cố gắng còn có đợi chút nữa ăn điểm tâm nọa sẽ dẫn ngươi đi một chỗ đi một chỗ địa phương nào một cái phi thường có ý tứ địa phương bất quá giữa lúc này đem ngươi khẩu âm sửa lại mặc dù ta không biết vì cái gì nhưng là hắn để ta cho ngươi biết từ hiện tại nên ngươi muốn dùng anh thức khẩu âm không phải hắn sẽ tức giận chương năm trăm sáu mươi bảy ngươi về sau gọi sở l ọ c hôm n s nơi này là địa phương nào đạo sư ăn xong điểm tâm sau sở chen liền cùng h n g nói tới đồng dạng bị nọa sử dụng ma pháp dẫn tới một cái nhìn hơi có vẻ cổ phát gian phòng bên trong mà lại căn bản không cần nọa đi phân phó sở chen rất tự giác đem miệng của mình âm đổi thành anh thức giọng điệu cách làm của hắn ngược lại để nọa có chút ngoài ý mớn giảng thật sở chen tại học tập phương diện thật không gì s á n h kịp đừng tưởng rằng anh thức khẩu âm tốt đẹp thức khẩu âm nhìn không sai b i lắm cho người ta một loại người rất hiếu học cảm giác trên thực tế trong này khác biệt tính vẫn là rất lớn liền như là n ọ kiếp trước thời điểm các địa phương tiếng địa phương đều không khác mấy nhưng là nghĩ trong thời gian ngắn học được vẫn là vô cùng khó khăn nhưng là loại này khó khăn tại sở t r ê n nơi này giống như căn bản không có đồng dạng chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian hắn căn bản liền không có học chính là nghe hắn liền đã có thể sử dụng loại này khẩu âm nơi này chính là ngươi về sau chỗ làm việc l ạ i giang tay ra trực tiếp nói ra nơi này là bạ c ờ đường phố 2 2 1 b về sau ngươi ngay ở chỗ này làm việc bạ c ờ đường phố 2 2 1 b sở t r ê n n g ư ơ i ra một lúc hắn vẫn thật không nghĩ tới mình thế mà đi tới nơi này trải qua một tháng này bù lại thức học tập sơ chén đã đối ma pháp giới lịch sử nhất là cận đại sử có một cái rất thâm nhập hiểu rõ có thể nói toàn bộ ma pháp giới cận đại sử vô luận như thế nào đều cùng một người có khắc sâu liên hệ mà người này chính là trước mắt đạo sư của mình loạ phải nghĩ ơ có thể nói chính là trước mắt cái này nhìn so với mình còn muốn tuổi trẻ ma pháp sư cải biến toàn bộ thế giới ma pháp kia như là nước động hoàn cảnh sơ chén nhớ ký ạn tần tọa ổ vị trễ khổ từng viết qua một cuốn sách tên gọi chứa ở mũ người ở bên trong liền rất phù hợp lúc ấy thế giới ma pháp hoàn cảnh một cái đã sợ hãi sai lầm lại sợ cải biến đã có hết thệ tâm lý để thế giới ma pháp như là nước động may mà thế giới ma pháp không có cái gì x a hoàng chuyên chế loại hình đồ chơi không phải có trời mới biết sẽ còn náo ra dạng gì n h i u loạn đâu mà nọa xuất hiện liền như là một viên cục đá ném đi tiếng cái này như là nước động hồ đỗ bên trong không phải nhấc lên to lớn gợn sóng còn đem trong này con cá toàn bộ cho tỉnh lại tại nọa cuộc đời công tích bên trong tại lúc đầu công lao là hai cái pháp sư liên minh thành lập cùng đánh bại bối rối anh quốc bộ phép thuật tắc ôn vô nệ mọt vô nệ mọt gia hỏa này không có chuyện gì để nói gia hỏa này phóng tới hiện tại ma pháp hoàn cảnh bên trong chính là một cái tặng đầu người gia hỏa s ở chén cũng đối loại tồn tại này không có bất kỳ cái gì hứng thú về phần gia hỏa này vì sao lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy s ở chén nhìn rất rõ ràng còn không phải bởi vì đám người anh tự ngạo cho nên s ở chén căn bản không có đem gia hỏa này để ở trong lòng nhưng là pháp sư liên minh thành lập cái này khiến s ở chén đều có chút ghé mắt pháp sư liên minh xuất hiện chẳng những để tiểu ma pháp sư nhóm có một cái càng thêm sớm thích hứng độc lập cơ hội cũng rất lớn trình độ bên trên rèn luyện cái này tuổi trẻ ma pháp sư mấu chốc nhất cái tiểu tổ này d ẹ t còn đem trong thế giới ma pháp hai cái quan hệ tương đối kém đoàn thể tương đối kết hợp lại với nhau khu ma nhân cái này du tẩu tại thế giới ma pháp cùng người bình thường thế giới tồn tại một cái bị hai thế giới đều xem như kỳ hoa tồn tại tại đoạn cái này một loạt thao tác hạ tương đối cải biến không ít những này loại cho toàn bộ đều ghi chép tại ma pháp cận đại sử bên trong mà lại trong này đối loại đánh giá cũng là cao không hợp thói thường sơ chén nghiêm túc đọc qua những này loại cho bởi vậy hắn tự nhiên mà vậy biết cái này cái gọi là bạ cơ đường phố hai trăm hai mươi mốt bê kỳ thật chính là s ớ nhất loa cùng khu ma nhân cùng một chỗ thành lập sở sự vụ lại là nơi này s ở chen nhẹ gật đầu sau đó một mặt kỳ quái nhìn xem loa thế nhưng là đạo sư vì cái gì cái gì vì cái gì loa tùy tiện tìm địa phương đặt mông ngồi xuống tại sao tới đến nơi đây vẫn là vì cái gì để ngươi đến ta hiện tại tựa hồ còn ngươi cũng không h ợ p cách cho nên ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được ca loa không có cho s ở chen nói hết lời liền trực tiếp đánh gây hắn không có bất kỳ động tác gì s ở chen đ ỗ n g nhiên cảm giác mình đầu g ó một c h ó n sau một khắc hắn liền phát hiện mình ngồi ở trên một cái ghế mà hắn vào tay không biết lúc nào xuất hiện một cái chén t r à màu nâu trà sữa từ không tới có chậm rãi xuất hiện tại trong chén t r à loa nhẹ nhàng nhấp một miếng trà sữa sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra hưởng đã đem sơ cấp ma chú sách cho người đúng không đúng vậy ngay hôm nay buổi sáng sơ chén nhẹ gật đầu sau đó cũng nhẹ nhàng nhấp một miếng như vậy ta kiểm tra một chút ngươi hấp huyết quỷ xem như cơ sở ma vật truyền thuyết của hắn truyền thuyết khởi nguyên địa ở đâu làm sao đối phó hấp huyết quỷ truyền thuyết khởi nguyên từ bạ cản bán đạo cùng đông âu sợ lạ dân gian truyền thuyết tại những cái này truyền thuyết bên trong hấp h u y ế t quỷ chỉ từ trong phần mộ đứng lên hút máu người người chết thi thể nhưng là trải qua chậm rãi diễn biến thành vì như bây giờ đối phó bọn chúng phương pháp rất nhiều tỉ như sử dụng bằng bạc vũ khí hoặc là sử dụng mà pháp công kích ư m hừ tiếp tục hps ạ t đặc tính làm sao phán đoán một người là bị loại vật này tập kích hps ạ t thích thu thập bảo vật đồng thời trộm lấy người khác thanh âm luôn luôn trần bày kết đội phi hành trên không t r ê n g tùy thời công kích địch nhân bọn chúng sẽ tại người bị hại trên thân lưu lại đáng sợ vết trào ba cái vết tích vì một đôi đối phó bọn hắn phương pháp tốt nhất chính là sử dụng một chút đặc thù d ặ th hoặc là ma pháp sở chen trả lời coi như trung pi trung cụ nhưng là nọa sau khi nghe xong lại cười lắc đầu không thể không nói hắn trả lời hoàn toàn chính xác thực không có bất kỳ cái gì vấn đề mà lại luận học thuộc lòng chỉ sợ y học sinh xưa nay sẽ không so bất kỳ một cái nào học sinh khối văn t r ê n lệch nhưng vấn đề là những này trả lời cũng làm làm là trên sách học đồ vật nọ a đương nhiên không hài lòng chỉ đơn giản như vậy một cái trả lời là một có phong phú kinh nghiệm ma pháp sư tự nhiên không có khả năng đem những này đồ chơi xem như tiêu chuẩn điểm này chỉ sợ cũng ngay cả rất nhiều pháp sư liên minh học sinh đều so sở chen còn mạnh hơn nhiều chỉ có thể nói trên sách đồ vật đều là thật nhưng là thứ ngươi phải học nhiều lắm nọa giang tay ra ta hỏi ngươi vô luận là hấp huyết quỷ hay là hạ bia s nếu bọn chúng đem hiện trường phá hủy ngươi muốn làm sao phán đoán cái này sơ chén n g ư ơ i ra một lúc vấn đề này tựa hồ trên sách không có giới thiệu a nhìn thi thể tình huống cùng do xét dẫn đến thi thể phá hư sử dụng công cụ nếu như là x ẽ rách trạng ngươi có thể suy đoán là hấp huyết quỷ đương nhiên cũng có thể là, là người sói cái này phải căn cứ tình huống thực tế phán đoán mà nếu như là cắt đức trạng ngươi liền có thể cho rằng là hạ bỉ s bởi vì bọn chúng đều có bén nhọn lại lực phá hoại cực mạnh lợi trào nói đến đây nọa cũng không tại nhiều nói bởi vì đổi lại là chính nọa tới làm hắn sợ rằng sẽ dùng một cái quay lại ma pháp đến còn nguyên nơi này đã từng xuất hiện tình huống nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nọa dù là không có những ma pháp này cũng có thể đánh giá ra tình huống cụ thể phải biết trước tiên nọa tại không có nắm giữ nhiều như vậy lợi hại ma pháp thời điểm liền nghiêm túc học tập đủ loại ma vật tri thức mặc dù nói xong lời cuối cùng nọa cơ bản cũng không có đối phó cái gì ma vật hoặc là thần kỳ đ ộ n vật nhưng là cái này cho nọa trợ giúp cũng rất nhiều cùng phi thường lớn cũng tỉ như giờ dạ gồn bọn ma pháp kỳ thật cũng là bởi vì nọa có nhiều như vậy tích lũy đến mức nọa tại học tập cự long thân thể cấu tạo loại hình c h i thức lúc nắm giữ tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng sơ chén tiềm lực khó có thể tưởng tượng nọa cũng không dự định như vậy qua loa liền đi qua c h ỉ ít ra hỏa này nên đi trình tự một cái không thể thiếu dù là thời gian bị nọa cho áp xúc nhưng là nên làm sự tình nọa tuyệt đối sẽ không để hắn mất làm một bên ở đây h ả o h ả o khi khu ma nhân một bên nghiêm túc học tập những cái k i ê u ma chú kỹ xảo đồng thời tại khi khu ma nhân thời điểm đem h ắ n sở học đồ vật dung hội quán thông đây chính là n o ạ đem sở c h é n ném đến cái này hai tới mục đích mà lại vì cam đoan gia hỏa này không có vấn đề chính n o ạ cũng sẽ ở đây cho gia hỏa này một chút cần thiết trợ giúp về sau ngươi ngay ở chỗ này l ợ i đi đ ú n g nơi này là mở cửa n ê n đón sinh ý n o ạ nhấp một hớp trong chén trà sữa tiếp lấy c h ậ m c h ậ m dai nói ta ở đây khi k u ma nhân sao sở chen k h o miệu giật một cái chỉ có một mình ta sao trước mắt mà nói đúng thế nọ đương nhiên nhẹ gật đầu đương nhiên nếu như ngươi muốn tìm một người trợ giúp loại hình ngươi cũng có thể đi tìm ta không ngại hoặc là ngươi đi tìm một cái cùng ngươi cùng thuê người cũng được dù sao ta chỗ này là phải thu lệ phí thu lệ phí cùng thuê người sơ c h é n lần này sắc mặt trở nên càng bước hắn thật đúng là không ngờ tới nọ có thể như vậy đi làm đây thật là một cái đạo sư đối đ ạ i học đồ dáng vẻ sơ c h é n thở dài hắn biết mình chỉ sợ hiện tại thật chỉ có thể ở đây hảo hảo khi hắn khu ma nhân nếu không hắn chỉ có thể lựa chọn về nhà sợ chén k hiểu h i qua nọa tác phong làm việc hắn biết một khi tự mình lựa chọn về nhà như vậy ký ức phương diện này tuyệt đối sẽ ra một vài vấn đề lúc ấy trong phim ảnh coi như có hình ảnh như vậy t h như nọa vừa mới tổ kiến pháp sư liên minh thời điểm liền thường xuyên dùng lãng quên chú đến uy hiếp người những chuyện này thế nhưng là đạt được người trong cuộc thừa nhận liền ngay cả nọa mình cũng thừa nhận mình đã từng làm như vậy qua bất quá cân nhắc đến tình huống lúc đó nọa cách làm như vậy cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề ngược lại còn qua nọa mang tới một cái quả cảm thanh danh tốt sơ c h é n cũng không muốn dạng này thao đ à n sự t ì n h phát sinh ở chính hắn trên thân bởi vậy sơ c h é n cảm thấy mình đàng hoàng dựa theo nọa nói tới đi làm liền tốt nghĩ đến cái này sơ c h é n cũng yên lặng uống một ngụm trong tay trà sữa hắn đang suy nghĩ như thế nào tìm người đến giúp đỡ giảm b ấ t tiền thuê nhà áp lực suy tư một chút sơ c h é n mở miệng hỏi ta nhất định phải tìm một cái thế giới ma pháp người tới làm trợ thủ của ta hoặc là cùng thuê người sao không nọa lắc đầu ngươi có thể tìm một người bình thường người bình thường sơ chân nhữ lại lâu mày tìm đưa một cái người bình thường như vậy ta muốn làm sự t ì n h hoặc là tiếp sinh ý sợ rằng sẽ tại sao phải cảm thấy khó xử loa cười cười ngươi làm một cái khu ma nhân một cái ma pháp sư ngươi nên làm cái gì ngươi thì làm cái đó biết sao sơ chén ngây ngẩn cả người tiếp lấy hắn dùng một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng mang theo sùng kính ánh mắt nhìn về phía l o a loại ánh mắt này nhìn chính l o a đều có chút không hiểu đấu sơ chén nghiêm túc nhẹ gật đầu ta hiểu được đạo sư ta biết nên làm như thế nào aha l o a sờ lên đầu cũng lời đi làm rõ ràng hắn hiểu được cái gì trực tiếp nói ra vậy là được đúng Về sau ngươi ở để â báo cáo trong tay xuống phu ả n h di n hít sâu một hơi hắn hiện tại chỉ cảm thấy đầu của mình đặc biệt choáng đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn phía xa ngay tại khí thế ngất trời dựng lại màn hạ thợ tặng cùng dưới lầu ngựa xe như nước trắng cảnh phu di thật sâu thở dài cảnh sát như vậy chỉ sợ hắn về sau sẽ rất ít thấy được bởi vì hắn tại qua một đoạn thời gian liền muốn ngồi lên t o n y chế tạo mới tinh hàng không vũ trụ mẫu hạm hàng không vũ trụ mẫu hạm kiến tạo không phải đơn giản như vậy nhất là t o n y còn dự định sử dụng mới nhất ngoại lai khoa học kỹ thuật bởi vậy cần thời gian cũng sẽ so trước kia tới càng lâu fuji cũng không là để ý như vậy hắn để ý là thế giới ổn định cùng hòa bình để hắn cảm giác được kiêu ngạo chính là dù là hiện tại bởi vì một ít không biết nhân tố dẫn đến trong vũ trụ xuất hiện rất nhiều đường thủy mà bởi vì những n à y đường thủy đưa đến rất nhiều người ngoài hành tinh đi tới địa cầu nhưng là những ngày đường xa mà đến ngoài hành tinh cũng không có cho địa cầu mang đến cái gì quá lớn h i ế n p h ứ c có lẽ là ma pháp sư nhóm sớm làm chuẩn bị đương nhiên kia là thế giới ma pháp sự t ì n h cái này cùng fu j i không có cái gì quan hệ fu j i tự hào nhất đồng thời cũng là kiêu ngạo nhất chứ mình cùng ma pháp sư quan hệ tốt bên ngoài chính là hắn tự tay sáng lập một người bình thường thế giới súp tơ hẹn rộ tổ chức có tổ chức này tồn tại người bình thường thế giới rất nhiều chuyện bọn hắn đều có thể mình đi giải quyết mặc dù nói địa cầu có đám kia các ma pháp sư từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ lấy hết thảy nhưng là người bình thường cũng không phải như vậy nguyện ý bị một đám rõ ràng khác biệt với mình người bảo hộ lấy a loại cảm giác này giống như là nuôi nốt tốt à nói như vậy có chút quá phận nhưng là đối với rất nhiều tại người bình thường thế giới người có quyền thế mà nói đây là bọn hắn chân thật nhất cảm thụ fuji đối với dạng này gia hòa không có chuyện gì để nói hắn liền cá nhân mà nói cũng rất phản cảm bọn gia hòa này nhưng là fuji cũng sẽ không nói nhiều như vậy đây là người khác ý nghĩ không phải hắn hắn ngay từ đầu chế tạo ạ vẹn trở mặc dù cũng có những ý nghĩ này nhưng là hiện tại cơ bản đã không có nhưng là bất kể nói thế nào f u j i thế nhưng là một tay sáng lập một người bình thường mình siêu cấp cơ cấu đâu nhưng là hiện tại cái này cơ cấu lại xảy ra vấn đề ra một vấn đề nghiêm trọng ngay tại vài ngày trước trước xì n thành viên hiện trong ạ vẹn chờ một nhà khoa học bị trộm cướp hắn bị ăn cắp vượt qua ba bình trở lên tim hạt nếu như loại sự tình này là phát sinh ở tim tiến sĩ trong nhà như vậy ngược lại là không có gì quan trọng bởi vì tình huống như vậy còn không tính nghiêm trọng như vậy thế nhưng là hắn bị trộm địa điểm lại là ạ vẹn chờ căn cứ cái này có nghiêm ngặt đem khống đồng thời có trùng đ i ệ chướng ạ i ạ vẹn chờ căn cứ thật sự là gặp quỷ fuji hung hăng cho bệ cửa sổ tới m ộ t quyền hắn hiện tại nội tâm mười phần p h i ề n muộn gây án người vô cùng lợi hại bọn hắn chẳng những minh sắc biết tản man hôm nay ạ vẹn chờ căn cứ hơn nữa còn tránh né mất tất cả giám sát bọn hắn nghiêm khắc đem không lấy thời gian đồng thời còn biết tim tiến sĩ một chút thường ngày đây hết thể hết thể phảng phất đều tại nói cho fuji cái này căn bản là xì ẹ n nội bộ người đang làm những chuyện này hơn nữa còn có thể là ạ vẹn chờ chú đóng ở trong đó quân đội cũng sẽ không biết ạ vẹn chờ trong căn cứ giám sát kẻ ngoại lai càng thêm không có khả năng điều tra hiểu rõ tô ni sở tạc bố trí mà lại có rất ít người có thể biết do ạ vẹn chờ nhóm tuần tra thời gian biểu đồng thời có thể làm rõ ràng lúc nào sẽ có cái gì tiến vào ạ vẹn chờ căn cứ nhưng lại ạ vẹn chờ nhóm lại không giống bởi vì bọn họ quyền hạn có thể để bọn hắn biết đây hết thảy mà lại bọn hắn năng lực cũng làm cho bọn hắn có thể phi thường thoải mái mà làm được đây hết thảy tránh né giám sát chuyện nhỏ chỉ cần biết giám sát bao trùm phạm vi cùng di động thời gian bọn hắn hoàn toàn có năng lực tránh đi những đồ chơi này chuyện này đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì biết ạ vẹn chờ hành trình hiểu rõ người ở bên trong làm những gì cái này cũng không khó chỉ cần hơi hỏi thăm một chút tại không có phòng bị tình huống bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm làm được đây hết thảy v ề p h ầ n cuối cùng rốt cuộc là ai làm cái này chỉ sợ thật rất khó đi điều tra bởi vì vô l u ậ n là ai đều có khả năng này huống chi hiện tại đi điều tra cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa fuji biết coi như hắn thật t r a ra cái gì lại có thể thế nào bởi vì hiện tại ra chuyện này đây đối với hạ vẹn t r ở nội bộ mà nói thật đà kích phi thường lớn lớn đến đủ để sẽ rách hạ vẹn t r ở tình trạng nhưng là nếu như không đi điều tra cũng không được không điều tra chính là một loại bỏ mặc đây càng thêm đ ố i cái khác gạ vẹn trở đến nói là một loại không công bằng chính là bởi vì như thế fuji mới có thể lộ ra phiền muộn như vậy bởi vì hắn có một loại cảm giác chuyện này chỉ sợ liên lụy ra hạ vẫn c h ư tuyệt đối không chỉ một cái đến cùng là cái gì mới có thể xảy ra chuyện như vậy đâu fuji hít sâu một hơi sau đó chậm rãi ngồi xuống mình làm việc trước nhìn trước mắt máy tính fuji cũng là phiền muộn vô cùng dù là hắn bây giờ còn có một đống lớn làm việc muốn làm nhưng là hắn hiện tại cũng căn bản không có một chút tâm tình ta muốn hay không đi một chuyến lôn đôn đâu f u j i nội tâm hỏi như vậy mình nói thật nếu quả như thật đi tới một bước kia hắn cảm thấy mình vẫn là đi bái phòng một chút tần cư tại l o n d o n vị kia đi theo f u j i chỉ sợ trên thế giới này đối với cái này một vị mà nói là không có bất kỳ cái gì bí mật cục trường ngay tại f u j i chống đỡ đầu suy tư thời điểm hữu thân ảnh xuất hiện ở f u j i trong màn hình f u j i miễn cưỡng giữ vững tinh thần nhìn về phía màn hình hắn chú ý tới lúc này hữu i ngay tại phòng làm việc của hắn bên ngoài thế là f u j i rất thẳng thắn mở ra hắn văn phòng đại môn thế nào f u j i điều chỉnh một chút tâm tình của mình mở miệng hỏi Cục trường, phía trên thảo luận kết thúc bọn hắn hy vọng ngươi mau sớm đem chuyện này xử lý tốt hiệu đứng nghiêm trước mặt fuji mặt không thay đổi truyền đạt đến từ đám bọn hắn tin tức phía trên sơ ậ t chỗ phụ trách bộ môn cũng sớm đã từ cái gì thế giới hội đồng bảo an unsg biến thành năm cái siêu cường quốc thủ lĩnh có thể nói quyền hạn của bọn hắn tại toàn cầu xem như lớn nhất dù sao bọn hắn phụ trách hạng mục cũng là toàn cầu tính chất có đúng không ta đã biết fuji vuốt vuốt mi tâm của mình thở dài như vậy còn có cái gì những chuyện khác sao còn có chính là bọn hắn hy vọng chúng ta nhanh lên đi nạ tạ xạ đặc công chuyển ra ngoài hì dạ sở t á c sở vi chỉnh lý tốt hiệu bình tĩnh nói chuyện này sao phu di nhẹ gật đầu ta hiểu được đợi chút nữa ngươi hạ đi ra thời điểm để bọn hắn tăng tốc tiến độ tốt nạ tạ xạ lúc trước cùng cạm ẩn amê gì ca sở thi v ở còn có bù k ỳ cùng một chỗ tiêu diệt hì dạ kế hoạch lúc nạ tạ xạ nhân tiện còn đem hì dạ cùng x ỉ ẹn rất nhiều kế hoạch cùng một chỗ phát đến toàn thế giới mặc dù cái đồ chơi này đắp lên mật mã nhưng là nếu có tâm người nghiêm túc đi điều tra luôn có thể tra được rất nhiều bí mật loại chuyện này cao tầng tự nhiên không nguyện ý bộc lộ ra đi có thể nói xì ẹn là trong bọn họ tâm đau đớn bọn hắn căn bản không nguyện ý loại chuyện này làm tất cả mọi người khó coi bởi vậy f u j i bọn hắn cần phải làm là phân loại những tin tức này nào loại cho là hy dạ làm nào loại cho là xì ẹn cơ mật đúng rồi cục trưởng có một số việc ta cần cùng ngươi nói một chút đúng lúc này hưu i bỗng nhiên nhỏ giọng đối f u j i nói ra chuyện này chỉ sợ vô cùng cơ mật cho nên f u j i ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này tư thế hiên ngang nữ đ à công suy tư một lát sau hắn nhẹ gật đầu nói đi hưu sự tình gì cục trường ngươi xem ngươi máy tính hữu lấy ra mình máy tính sau đó phát một cái video văn kiện cho fuji đây là ta tại phân loại hỉ giả nhiệm vụ ghi chép thời điểm ngoài ý muốn vật phát hiện fuji nhẹ gật đầu hắn trực tiếp điểm phát ra khóa bắt đầu quan sát chỉ là khi hắn chú ý tới trong video mặt thời gian cùng sau đó xuất hiện người lúc sắc mặt của hắn lập tức trở nên dị thường khó coi đây là hà b ộ t sở tác còn có thê tử của hắn cùng z e m u k i toàn bộ video tiếp tục thời gian hơn một phút đồng hồ tả hữu thế nhưng là cái này ngắn ngủi không đến hai phút video lại làm cho f u j i cảm giác mình từ địa ngục bỏ dậy đồng dạng đây là h ộ t sở t ạ c vợ chồng n ộ hại đêm hôm đó đây là bù kỳ lúc bị k h ô n g chế làm nhiệm vụ giờ k h ắ c này f u j i tựa hồ cảm giác hắn toàn thân đều ướt đẫm hắn sững sờ nhìn xem video phảng phất cảm giác toàn thân đều đang tỏa ra lấy hàn ý hắn bỗng nhiên có chút không dám nhìn cái video này bởi vì đây hết thể đều thật là đáng sợ liền như là một tác ma tại nhẹ vỗ về phía sau lưng của hắn cái video này hơn nửa ngày p u di mới nhỏ giọng hỏi cái video này có bao nhiêu người nhìn qua trước mắt mà nói chỉ có ta một người hữu cũng đồng dạng nhỏ giọng hồi đáp cục trưởng chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào làm thế nào fu j i hiện tại cảm giác mình thật tốt không may đầu tiên là tim hạt bị trộm động thủ người tự hồ chính là ạ vẹn trở thành viên đây đã là muốn phân liệt ạ vẹn trở cách làm mà bây giờ càng là xuất hiện dạng này một cái video có thể nghĩ đây hết thể đến cùng sẽ buộc phát ra kinh khủng bực nào h ò a hoa không nên đem cái video này để lộ ra đi đừng để bất luận kẻ nào biết cái video này fu j i cắn răng trầm giọng nói ra nhớ kỹ sao bất luận kẻ nào Ta đã b i lúc này tony chính đoan ngồi tại máy tính trước mặt trước người hắn máy tính đang không ngừng mô phỏng lấy đủ loại nhìn phi thường kỳ diệu đồ vật